kia đủ loại tựa hồ căn bản không tính đầu mối manh mối, tại mấy ngày về sau, tụng một chỗ, chỉ hướng một người. lúc này tam hoàng sắc mặt tất cả đều chìm xuống dưới, nhẹ nhẹ lanh ý lưu chuyển, kia là một cỗ trần trụi sắc ý, giống như là bị chạm đến ranh giới cuối cùng phản ứng. a, tránh nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hắn lúc này lại dám xuất hiện. hiên viên giận quá mà cười, bên hông hiên viên kiếm đều chấn động một cái. qua nhiều năm như vậy cố kỵ các phương cùng yêu, không không có toàn lực truy sát cùng hắn, hôm nay lại ngược lại cho chúng ta tập một kích. thần nông nhẹ nhàng thở dài. Tam hoàng bên trong hắn tính cách là bình hòa nhất, cực ít tức giận, nhưng lúc này lại thật giận. Người kia vẫn luôn là bọn hắn sỉ nụ. nhất thời không quan sát, để nhân tộc được lớn xấu hổ, cho tới bây giờ đều là nhân tộc cấm kỵ. Lúc này còn nhảy ra cùng nhân tộc làm khó, hắn không thể không giận. Nói cho nhân đế đi, nhìn hắn là ý nghĩ như thế nào? Đối phương tâm tư cực sâu, lúc này nhảy ra, tất có càng nhiều dự định. Phục Hy ngưng tiếng nói, "Ừm." Thần nông hiên viên gật đầu. Kia tâm tư người chi sâu, bọn hắn đều mà cảm. Nếu không năm đó lại như thế nào có thể giấu giếm được bọn hắn cùng toàn bộ Hưng Hoang. Để bọn hắn cảm thấy đồng dạng tâm tư cực sâu đế tân đến quyết định, vừa vặn. Trước không muốn lại nói cho người khác, để tránh nếu biết. Thần nông thêm một câu. Phục hy hai người ngầm thừa nhận. Không bao lâu, ở xa nhân đế điện đế tân, một sợi thần niệm vượt qua vô số hư không, đi tới nhân tộc tổ đỉnh. Rất nhanh, Hiên Viên liền đem sự tình nói một lần. Đế tân thần sắc cứng lại, là hắn. Chẳng qua nếu như là hắn, bày ra loại kia ám tử, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Trầm ngâm một chút, đế tân lạnh nhạt nói hắn lúc này nhảy ra, hẳn là đang thử thăm dò một hai. thăm dò, hiên viên như mày, có lẽ, hắn tại tổ đình hoặc đại thương còn có người tại, thông qua dấu vết để lại phát hiện cái gì, từ mà tới thử dò xét. đế tân cũng không xác định nói. tam hoàng vẻ mặt nghiêm túc, tại tổ đình bên trong xếp vào quân cờ, nhìn như không có khả năng. nhưng phóng tới trên thân người kia, lấy hắn ngay lúc đó thân phận cùng năng lực của hắn cũng không là lạ. hắn mục đích đơn giản là muốn để chúng ta tộc suy sụp, không bằng chúng ta trước đoạn hắn một tay. hiên viên thanh âm lạnh nhạt nói, nhìn phương đông. đế tân ba người hiểu rõ. Phục Hy lại như mày nói, lúc này làm to chuyện cũng không thỏa, sợ sẽ dẫn tới tứ phương bất mãn thậm chí sợ hãi. Hiên Viên trong mắt dị động đôi chút, bốn phe thế lực bất mãn không có gì, bọn hắn một mực bất mãn nhân tộc. Nhưng nếu như sợ hãi, đây không phải là không thể nào, liên thủ cùng nhân tộc liều chết một trận chiến. Dù sao bọn hắn phía trước thế nhưng là có Tam Thanh vừa mới cùng nhân tộc từng đại chiến một trận, trên cơ bản đã cùng nhân tộc là địch. Có Tam Thanh tại, khả năng này cũng không nhỏ. Nếu như hắn biết nói chúng ta có thể tra được hắn đâu. Đương nhiên, Đế Tân Thanh em ngưng trọng một chút, Tam Hoàng ánh mắt thay đổi, chỉ là một câu cũng đủ để cho bọn hắn nghĩ đến tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Cố ý như thế, để bọn hắn tra được hắn. Một khi bọn hắn nổi giận, diệt hắn một tay. Kia không thể nghi ngờ sẽ để cho bốn phe thế lực bất mãn thậm chí sợ hãi, đối nhân tộc bất lợi, mà lại diệt hắn kia một tay, bọn hắn liền đem trực tiếp đối mặt tam giáo thế lực địa bàn. Chỉ là nước biển ngăn cách, không đáng kể chút nào. Còn có Long tộc, thương đình thế nhưng là cùng Long tộc không hợp. Đi ngủ sớm một chút, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 497, hiển lộ thực lực. Một công nhiều việc. Đến lúc đó nhân tộc đối mặt tình huống rất có thể là tứ phía điều địch hắn bây giờ thành chút khí hậu thuộc hạ tuyệt nhiên không nhiều hắn thật cam lòng vứt bỏ cái này một tay thần nông cao mày nói không nếu thật là hắn nhất định bỏ được hiên viên chắc chắn nói hắn có thể lấy ra chắn chúng ta tổ phương đông đại môn liền đại biểu hắn cũng quá không thèm để ý mà lại cái này một chi lực lượng đã bị đánh cho tan phế tam hoàng có chút trầm mặc lấy tâm tính của người kia định có thể làm ra được là hắn cố ý thiết kế loại tình huống này khả năng cũng không nhỏ nhân đế như thế nào nhìn phục hy nhìn về phía đế tân đế tân không có trả lời mà là ngựa khí hơi trầm xuống hỏi ngược lại, "Khốc đế vẫn tồn tại sao?" Tam hoàng thần sắc tối sầm lại, dừng lại trọn vẹn thời gian ba cái hô hấp, thần nông mới lắc đầu thở dài, "Chúng ta cũng không biết, Khốc ý thức một mực bị hắn khống chế, năm đó dùng hết tất cả, bạo phát đi ra nhắc nhở chúng ta, liền tất nhiên sẽ trọng thương. Bất quá những năm gần đây chúng ta cố kỷ khốc, không có toàn lực truy sát cùng hắn, cho nên hắn hẳn là cũng sẽ lấy khốc vì thẻ đánh bạc chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không sát hại khốc." Đế Tân trầm mặc một chút, thần sắc chợt uy nghiêm lẫm lệ, vô luận có phải là hắn hay không cố ý vài này cục, chúng ta liền giật hắn một tay. Tam hoàng giận mình, nhưng đến lúc đó rất có thể lâm vào tứ phía là địch tràn diện. Thần Đông cao mày nói: "Hiện tại chúng ta tộc không phải tứ phía là địch sao?" Đế Tân ngữ khí lạnh lùng. Tam hoàng không thèm để ý, bởi vì bọn hắn rõ ràng, đây không phải tại nhắm vào bọn họ. Vô luận diệt hay không đâu gì, chỉ cần chúng ta tộc còn cường hãn hơn, liền tất nhiên là tứ phía là địch. Cho dù bọn họ sợ hãi muốn liên thủ, lại có thể thế nào? Tam giáo vốn là là địch thủ, Long tộc quốc còn không mang nổi mình ức, cùng hắn tương lâm, đại kiếp thời điểm, hắn dám ra tay đối phó chúng ta tộc. Những phe khác thế lực không cùng chúng ta tộc giáp rối người, lại có ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Dám động thủ người, nhiều lắm là còn lại ba gì thôi, Ba gì phía sau tồn tại có dám hay không toàn lực động thủ, trên là không biết. Động thủ, chúng ta tộc thì sợ gì? Voi vặn, trước diệt bọn hắn. Đế Tân trong lời nói đều là cường thế bá khí. Đồng thời, ở xa nhân đế điện chân thân bên trên, Thất Long chân khí đột nhiên một tiếng ngâm khẽ, một cỗ tuyệt cường khí tức chợt lóe lên, bị thuận liên hệ, cách vô số hư không tam hoàng phát giác. Tam hoàng đống nhiên giật mình, có chút khó tin nhìn về phía Đế Tân. Không phải vì hắn Mà là vì kia chợt lóe lên khí tức, giống như, không, là tất nhiên vượt qua bọn hắn. Dù chỉ là nhìn thoáng qua, ba người liền đã xác định, Đế Tân thực lực vượt qua bọn hắn, không chỉ là một tuyến, mà là hoàn toàn vượt qua. Đến tột cùng đạt đến trình độ nào, thời gian quá ngắn bọn hắn không rõ ràng. Nhưng lúc này mới bao lâu? Ba người ánh mắt thậm chí có như vậy một nháy mắt luân kết, trong lòng như sóng to gió lớn cảm xúc dâng lên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối không thể tin được. Trong khoảng thời gian ngắn, Đế Tân liền đã vượt qua bọn hắn, trở thành nhân tộc đệ nhất người. Lập tức Khi giật mình tỉnh lại, chính là có một loại cảm giác phức tạp, kinh hỉ chiếm đa số. Nhân tộc có nhân vật như vậy, nên nhân tộc đại hưng. đương nhiên, một chút ao ước đó cũng là có. Sau đó chính là một cỗ nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy trên thân lánh, lập tức đi rất nhiều. Nhân Đế, ngươi. Hiên Viên lập tức nhịn không được cả kinh nói lối ra, nhưng lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nguyên bản hắn muốn hỏi ngươi đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào, nhưng mạo muội hỏi đây, hiển nhiên không ổn, cho nên chỉ có thể nhịn được. Phúc Hi, thần nông trong ánh mắt cũng đầy là vừa mừng vừa sợ cùng bạo mỏ, chăm chú nhìn xem Đế Tôn. Đế Tân hơi dừng lại, cũng không giấu giếm, hiểu do nói, đã có hoàng giả đỉnh phong chi lực. Tam hoàng thần sắc lại là biến đổi, dù là lấy bọn hắn bây giờ thân phận địa vị thực lực, ánh mắt đều là hơi khắc thường, thần sắc có chút thất thố. Hoàng giả đỉnh phong, quả thực là không thể tưởng tượng. Minh mông trong hồng hoàng, ai có thể đạt tới hoàng giả đỉnh phong? Mặc dù hoàng giả đỉnh phong tới nhìn xuống như trên lệnh rất nhỏ, nhưng tu luyện khó như lên trời. duy nhất được công nhận xác định tu luyện tới hoàng giả đỉnh phong, chỉ có Hồng quân lão tổ. Ngay cả Tam Thanh, trước đây ít năm cùng nhân tộc đại chiến nguyên thủy thông thiên, đều kém như vậy một chút dù là rất ít cũng không biết đến tột cùng phải hao phí bao nhiêu năm mới có thể đạt tới lao tử dù không có triển lộ ra toàn lực nhưng hẳn là không sai bần nhiều cũng còn không có đạt tới lúc này đế tân nói hắn đạt tới dung không được tam hoàng không dung động. bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi đế tân nói tới là giả chỉ là nhất thời chân chính bị chấn động đến đột nhiên phục hy trên mặt lộ ra một vòng chờ mong gắt gao nhìn xem đế tân nói nhân đế ngươi có chắc chắn hay không đột phá hoàn cảnh Thân ông, hiên viên tinh thần chấn động lập tức cũng đều phản ứng lại đồng dạng mong đợi nhìn xem đế tân Nếu như Đế Tân có thể đột phá, nhân tộc còn có sợ gì? Đế Tân bình tĩnh bằng phẳng đón ba người ánh mắt, lạnh nhạt nói, nếu như đầy đủ, cô có nắm chắc. Tam hoàng trong mắt tinh ánh sáng đại thịnh, bọn hắn rõ ràng Đế Tân ý tứ. Cái gì đầy đủ? Đương nhiên là khí vận chi lực. Phục Hy lập tức mở miệng nghiêm nghị nói, tốt, chúng ta tất giúp người Đế một chút sức lực. Thần nông hai người lúc này gật đầu, không có chút gì do dự. Đa tạ. Đế Tân thanh âm cũng nặng nề mấy phần. Tam hoàng khoát tay ra hiệu không cần khách khí như thế. Không có tại cái đề tài này bên trên nói tiếp, Tam hoàng dư quang giao hội liền cấp tự rõ ràng đối phương ý tứ. Nhân đế đã quyết định, vậy liền trước diệt Đông Di, cho hắn một cái cảnh cáo." Phục Hy ngưng tiếng nói. "Không sai, những này liền muốn tạm thời làm phiền Nhân đế." Thần nông tiếp theo nói, trong giọng nói có ý riêng. Đế Tân gật đầu ứng tiếng, trong lòng khẽ nhúc nhích, lộ ra thực lực mục đích, dù còn chưa hoàn toàn đạt thành, nhưng Tam hoàng rất có thể sẽ cho hắn một cái viễn siêu hắn mục đích kinh hỉ. Không tiếp tục nhiều lời, Đế Tân ý thức tối lui. "Nguyên địa, Tam hoàng tương hỗ nhìn xem, kia Cố Kinh Hải rung động vẫn đã lui đi." Đế Tân thế mà đánh tới hoàng cảnh viên mãn còn có năm chắc đột phá hoàn cảnh để bọn hắn quả thực nhất thời không thể bình tĩnh trở lại nửa ngày ổn định tâm thần phục Hinh ngưng trọng nói thu thập còn lại nhân tộc khí vận chi lực không dung cắt chậm không sai nguyên lai tưởng rằng nhân đế hắn không có nhanh như vậy đạt tới loại tình trạng này không nghĩ tới chúng ta còn là xem thường hắn đại kiếp gần ngay trước mắt chỉ cần nhân đế có thể đột phá chúng ta tộc tất nhiên không việc gì thần nông lập tức tiếp lấy nặng nề nói cầm càng nhiều nhân tộc khí vận chi lực cho đế tân để nó trở nên càng thêm cường đại việc này bọn hắn sớm đã có chỗ quyết định cũng chuẩn bị áp dụng đi làm chỉ bất quá cho rằng đế tân vừa mới đột phá đến hoàng cảnh cần chậm rãi tăng thêm tam thanh giao ra hai thành nhân tộc khí vận chi lực cho nên còn không có đi làm hiên viên gật đầu trong giọng nói mang theo hưng phấn cùng chờ mong phong quan nói nhân đế bây giờ không có vấn đề gì cùng ta nhân tộc một vinh cộng vinh một tổn hại chung tổn hại đợi hắn đột phá chúng ta tộc nhất định có thể nhất phi trùng thiên tận quét cái này vô số năm qua biệt khuất phúc hy thần nông hai người cười một tiếng thần sắc bên trên cũng tận là vui sướng cùng chờ mong đã như vậy chúng ta lập tức hành động đi trước tử ngũ đế vào tay Phục Hy thu liêm ý cười trầm giọng nói. Thần nông hai người gật đầu ngầm thừa nhận. Theo sát, ba người một phen thương nghị, dùng cớ gì? Từ cái kia một người bắt đầu. Nhân đế điện, đế tân lẳng lặng cảm thụ được thể nội ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, đột phi manh tiến thất long chân khí. Kia tứ trọng thiên đỉnh, 36 tầng sao trời trời, động thiên phúc địa, khi lấy được năm thứ nhất, hắn liền đã hoàn toàn hấp thu. Thất long chân khí đạt tới 45 vạn trượng tà hưu. Sau đó mười mấy năm, hai thành nhân tộc khí vận lực hấp thu chín thành lục. Thất Long Chân khí liền đạt tới 619 vạn 99990 9 trượng 9 tức 9 tức. Thất Long hợp nhất, có được 49 đỉnh tả hữu lực lượng, hoàn toàn siêu việt hoàng cảnh đỉnh phong chi lực. Nếu như nói ra, nhất định có thể rung động toàn bộ Hồng Hoang. Không phép tính bảo, ngoại lực, loại lực lượng này chính là Hồng Hoang thứ nhất. Dù sao liền xem như bị truyền hợp đạo Hồng Quân lao tổ, tại gần như toàn bộ sinh linh trong mắt, cũng chỉ là hoàng cảnh đỉnh phong thôi. Làm sao không rung động thế nhân? Bất quá đế tân rõ ràng, phần này lực lượng tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn là không đủ. Bởi vì hắn tâm thái lớn, hắn cần lực lượng mạnh hơn cùng tam hoàng hiển lộ ra hắn một chút thực lực, chủ yếu chính là nguyên nhân này. hắn muốn thúc thúc bọn họ, giúp hắn một tay. lúc này, kia chỉ còn lại một thành khí vận chi lực, tự nhiên cũng sớm đã bị hấp thu, đương nhiên không có khả năng đánh vỡ đế cảnh đến hoàng cảnh bình thường. phần này bình thường chi cứng rắn, có thể nói là đế tân tu hành đến nay, gặp qua cứng rắn nhất. cần thiết khí vận khổng lồ, trước mắt chỉ có tổ đỉnh có thể cho hắn. về phần truyền luân sự tình, chỉ là vừa lúc mà gặp thôi, vừa vẫn để hắn tự nhiên mà vậy hướng tam hoàng hiển lộ ra thực lực. ngược lại là người kia chính là chủ sử sau màn để hắn có chút kinh ngạc. Bất quá một tại nhân tộc các bách, đông đảo thế lực không chào đón hạ kéo dài hơi tản nhân vật thôi. Dù là ngày xưa thân phận lại như thế nào chân quý, lại có thể thế nào? Lại dám vào lúc này nhảy ra, ngược lại là thật can đảm. Cũng tốt, thiên địa này, cuối cùng quá bình tĩnh chút. Khốn thủ nhân tộc vô số năm lồng giam, liền từ cô đến tự mình đánh vỡ. Truyền chỉ, triệu tập chúng thần nghị sự. Đế Tân mở miệng, thanh âm uy nghiêm vang vọng đại điện. Vâng. Rất nhanh, nhân đế trong điện, quần thần đến, thương nghị diệt trừ đông gì sự tình. Mà cơ hầu ngay tại lúc đó đông di chỗ sâu nhất bên trong thế giới nhỏ kia đông di chư vương đứng đầu lâm cựu thần mặt trời sắc biến đổi toàn thân thậm chí run một cái tràn đầy thần sắc không dám tin nhìn về phía trước cái kia tôn quý vô sòng kim sắc lông vũ lập tức hoảng sợ nói sư tôn di tộc làm sao lại diệt kim sắc lông vũ bên trong một đạo thanh âm đạm mạc vang lên giống như là đã sớm rõ ràng lâm cựu ngày phản ứng không nhanh không chậm thương đình đại quân rất nhanh liền đến sư tôn lâm cựu ngày hai mắt trợn tròn vẫn là có chút không dám tin tưởng lúc này thương đình làm sao lại nghĩ đến diệt đông di ngươi lập tức mang theo thân cận người đến Tây Như Hạ Châu. Thanh âm kia không có giải thích thêm ý tứ, đạm mạc bên trong lộ ra không thể nghi ngờ cường thế. Kia di tộc, lâm cửu ngày lông mày thật sâu nhăn lại, vô ý thức hỏi. đã nhiều năm như vậy, di tộc nhiệm vụ hoàn thành, tự sinh tự diệt đi. Thanh âm không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, cũng không cao ngang, lại giống như sấm sét giữa trời quang, để lâm cửu ngày cứng đờ. Từ bỏ di tộc? Sao có thể từ bỏ di tộc? Làm sao? ngươi không muốn? Thanh âm tái khởi, vẫn là không có tâm tình gì ba động. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ chương 498, một tên cũng không để lại. Đệ tử không dám. Lâm Cửu thần mặt trời sắp giật mình, vội vàng nói: "Ngay sau đó, ánh mắt có chút dây rựa, vẫn là không nhịn được nói: "Sư tôn, di trong tộc hay là có không ít người tài có thể sử dụng, không bằng mang đi bọn hắn. Tương lai định có thể vì ta yêu tộc chém giết." Thanh âm kia trầm mặc mấy tức, mới thản nhiên nói: "Chính này, ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ cái gì thần tử đều là có giá trị, khi bọn hắn đạt tới giá trị của mình, bỏ qua liền không vì tiếc. Ngươi bây giờ có khả năng cảm giác khó chịu, nhưng nếu như ngươi kinh lịch ta yêu tộc qua thời, liền sẽ không cảm giác được khó chịu. Muốn thành đại sự, tử vong là không thể tránh né. Ta yêu tộc của khởi, thiên đình thành lập chính là kinh lịch vô số vị thần tử hy sinh. Đây chỉ là một bắt đầu, tương lai sẽ có càng nhiều thần tử, thậm chí chúng ta thân nhân vì ta yêu tộc sự nghiệp vĩ đại hy sinh. Người muốn thì đứng. Thanh âm đạm mạc lộ ra một cố dạy bảo khí tức vô cùng có kiên nhẫn. Lâm cửu này trong mắt dây rủ do dự mặc dù giảm bớt không ít, nhưng vẫn là tại tiếp tục. Sư tôn đệ tử minh mệnh nhiều chút sư tôn dạy bảo. Xin hỏi sư tôn có thể mang đi một bộ phận sao? Người vẫn không hiểu. Thanh âm kia nhẹ nhàng thở dài một chút, cũng không phẫn nộ, ngươi muốn thích đứng, bởi vì ngươi không phải thần tử, trên người ngươi lưu là ta hoàng tộc huyết mạch, ngươi không thể cùng thần tử phát sinh bất kỳ tình nghĩa. Lâm Cửu Ngài run lên trong lòng, hắn rõ ràng, hắn làm không được bất kỳ thay đổi nào. Thất lạc cảm xúc dâng lên, nhưng vẫn còn cung kính nói, "Vâng, đệ tử ghi nhớ." Kim sắc lông vũ quang mang mở đi, giống như chủ nhân của thanh âm kia đã tối lui. Lâm Cửu Ngài thất lạc đứng yên một hồi, nửa ngày, thật dài thở dài một tiếng. Cái này dù sao cũng là hắn tân tân khổ khổ, hao phí vô số tâm huyết tạo dựng lên di tộc. Nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn phản kháng không được sư tôn, cũng phản kháng không được thương đỉnh. Hít sâu một hơi, đè xuống những cái kia không cam lòng cảm xúc, bước chân hơi có vẻ trầm trọng đi ra tiểu thế giới này. Đã phản kháng không được, vậy hắn liền tuột theo, một ngày nào đó sẽ có hắn có thể phản kháng thời điểm. Vô thanh vô tức. Đông Di trung tâm nhất lâm cựu ngày bên người, phát sinh một chút biến hóa, không có người phát hiện dị thường, bao quát Đông Di mặt khác mấy vương. Nhân đế trong điện, trong khoảng thời gian ngắn, thương nghị liền đã kết thúc. Tại đế tân khẳng định muốn diệt đi Đông Di tình huống dưới, quân thần chẳng qua là thương nghị như thế nào càng nhanh, hiệu quả càng lớn hóa diệt đi đông di thôi. Thương nghị kết thúc, đế tân lúc này hạ chỉ, bạch khởi, tiết nhân quý, lý tịnh, vương tiện bốn quân lập tức xuất binh, bạch khởi làm chủ soái, diệt trừ đông di. đương nhiên đây chỉ là trước hết nhất đạo thứ nhất ý chỉ, muốn hoàn toàn diệt đi đông di, cũng bảo vệ tốt kia phiến cương thổ, còn cần càng nhiều đại quân cùng người. bạch khởi bốn quân chỉ là đối phó đông di cao tầng chủ lực lực lượng, trừ bốn quân, đế tân còn phái mấy vị cường giả đi theo, vương việt, cái nhếp đều ở trong đó. đại chiến giáng lâm vừa vận để bọn hắn mãi mãi kiếm. Tiếp vào ý chỉ ngay lập tức, bốn quân liền toàn bộ xuất phát, một bên đi đường một bên tập hợp, tốc độ thật nhanh. Đối phó bây giờ Đông Di, không cần đến cái gì níu lược, trực tiếp hoành đệ tới chính là. Bất quá Đế Tân cùng Tam Hoàng ánh mắt, lại đều âm thầm nhìn về phía Đông Di. Dù là rõ ràng lấy người kia cảnh giác, Nhận Tâm chắc chắn sẽ không để ý tới Đông Di diệt hay không vòng, nhưng vẫn là phòng bị một hai tốt. Vạn nhất hắn lộ ra tung tích đâu. Cơ hồ đem hết toàn lực đuổi dưới đường, Bạch Khởi bốn quân dụng đã hơn nửa ngày thời gian, liền sắp đạt tới Đông Di địa giới lúc này Đông Di cao tầng còn chưa kịp phản ứng, mặc dù bọn hắn cũng tại Cựu Châu biên giới lưu có tháng tử, cũng không nói bọn hắn có phát hiện hay không Bạch Khởi bốn quân. dù cho phát hiện, bọn hắn cũng hoàn toàn so ra kém bốn quân tốc độ, không kịp chuyển về tin tức. Bạch Khởi bốn quân không để ý đến Đông Di cái này ngoại vi địa khu, thẳng đến Đông Di trung tâm. lúc này Đông Di cao tầng phương mới phản ứng được. Đông Di khi vận chi lực điên cuồng cảnh cáo. trừ Lâm Cựu này, Đông Di còn soát lại tứ vương, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm nhanh chóng gom lại mười vương điện bên trong. Lâm Cựu ngày đi đâu rồi? máu báo vương thanh niên băng lãnh trong đó lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác hoảng sợ, cái khác tam vương không có người trả lời, bởi vì bọn hắn đã đại khái tìm một lần, đều không có tìm được. đồng dạng, một vòng hoảng sợ trong lòng bọn họ dâng lên, còn có từng kia từng sợi dần dần tăng nhiều hận ý. lâm tiểu ngày bên người một số người cũng biến mất. tuyết miêu vương túi đầu cắn răng nói, câu nói này phảng phất triệt hạ sau cùng tấm màn che, tam vương trên thân cùng một chỗ dâng lên bạo ngược khí tức, giống như là muốn không chế không nổi, hủy diện quanh thân hết thảy. hắn chạy. rồng chư vương hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói. Cho dù là bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng hiện thực bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Hắn đã sớm biết Thương Đình xâm phạm, sớm chạy. Máu báo vương quát tầm lên, vô tận vẫn nộ mang theo hoảng sợ bạo phát đi ra, càng có một cô tâm tình tuyệt vọng. Thông qua một chút kỳ lạ phương pháp, bọn hắn đã biết, đến đúng là bọn họ túc địch Thương Đình đại quân. Thương Đình đại quân xâm phạm, bọn hắn nguyên bản dù cũng có chút hoảng sợ, nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng. Nhưng Lâm Cửu ngày cùng bên cạnh hắn một chút thân cận người biến mất, thì là tại nói cho bọn hắn, bọn hắn bị xem như con rơi vứt bỏ. Thương đình đại quân tất nhiên là mang theo diệt vong bọn hắn đông di mục đích đến đây. Bọn hắn bị chỗ rửa của bọn họ cho vứt bỏ, lại đối mặt với không thể địch thương đình, lại như thế nào không tuyệt vọng? Lâm cửu này, yêu tộc. Ha ha ha ha, tốt một cái yêu tộc, cứ như vậy đem chúng ta cho vứt bỏ. Máu báo vương toàn thân huyết khí lan lụt, phát tiết giận dữ hết. Súc sinh, hắn có thể nào vứt bỏ chúng ta? Dòng chư vương cũng không nhịn được nổi giận mắng. Làm sao không thể? Hắn là hoàng tộc huyết mạch, chúng ta lại là cái gì? Ha ha, tuyết miêu vương vẫn là cúi đầu, cười lạnh thanh âm đều là chảo phúng không biết đang giễu cả ai. Hoàng tộc huyết mạch, phi, cái gì cậu thí hoàng tộc huyết mạch? Cái gì yêu? Lão tử mới không nhận. Dùng Trư Vương quá to. Đủ rồi, chuyện cho tới bây giờ, nói những này còn để làm gì? Bọn hắn vốn là lợi dụng chúng ta, chưa hề quan tâm qua chúng ta. Vứt bỏ cũng không bình thường sao? Thực lực mạnh nhất Vạn mãng Vương rốt cục mở miệng, toàn thân đều là âm trầm khí tức, ánh mắt lạnh như băng phảng phất muốn phê nhân. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Máu Báo Vương lập tức lạnh lùng trừng mắt Vạn Mãnh Vương, Bao Quát một mực túi đầu Tuyết Miêu Vương cũng là như thế. Đầu hàng. Vạn Mãng Vương không chút do dự nói, "Đầu hàng, làm sao có thể?" Rồng chư Vương lúc này cả kinh nói, "Vì cái gì không có khả năng? Chúng ta còn có lựa chọn khác sao?" Vạn Mãng Vương ánh mắt băng lãnh đến cực điểm trợn mắt nhìn sang. Rồng chư Vương chỉ trệ, Tuyết Miêu Vương trầm tư, Máo Báo Vương ngưng tiếng nói, "Thương đỉnh sẽ tiếp nhận chúng ta. Chúng ta cùng bọn hắn thế, nhưng là có huyết hải thông kỷ. Vì sao sẽ không? Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, nhân đế nhất định rõ ràng điểm này. Mà lại chúng ta cũng coi như một nguồn sức mạnh không yếu, nhân đế địch nhân nhiều như thế, chắc chắn muốn chúng ta" Vạn Mãng Vương lánh tiếng nói, "Cái khác Tam Vương trầm mặc hạ, Tuyết Miêu Vương ngữ khí không còn châm chọc khiêu khích, khôi phục bình thường, chỉ là đồng dạng lạnh, ta nhìn không, có đơn giản như vậy, đều chém giết nhiều năm như vậy. Không như thế, chúng ta còn có biện pháp nào?" "Trốn. Chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây? Tức khiến cho chúng ta có thể mang một bộ phận người đào tẩu, còn lại tộc nhân đâu? Húng chi chúng ta còn chưa nhất định có thể đào tẩu." Vạn Mãng Vương lập tức hỏi lại quá khứ Tuyết Miêu Vương không nói thêm gì nữa, lựa chọn ngầm thừa nhận, rồng chư vương hai người cũng là như thế. Vạn Vật Sinh Linh không muốn chết nhất là bọn hắn những này xuất sinh đến nay, liền bị xem thường tồn tại. Càng La cố gắng, kinh lịch thiên tân vạn khổ, mới sống cho tới bây giờ tình trạng. Chỉ cần có cơ hội, bọn hắn liền chọn sống sót. huống chi, nơi này là tâm huyết của bọn hắn, trong lòng bọn họ duy nhất tình thổ. Bất kể như thế nào, đều muốn cố gắng hết sức, đem nó bảo tồn lại. Vạn Mãng Vương thấy thế, liền biết bọn hắn đều đồng ý, mở miệng nói, "Tốt." Chỉ là một chữ phun ra miệng, liền lại ngừng lại, cùng cái khác Tam Vương nhìn về phía phương tây, trong lòng hoảng sợ chi ý dâng lên. Đến rồi, làm sao nhanh như vậy? Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bay ra mười vương điện chỉ nghe chỗ xa xa ẩn ẩn truyền đến hư không trầm đục âm thanh bốn ngũ kinh người vô cùng khí thế lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi này mà tới đông di cường giả đều bị kinh động bay đến tứ vương sau lưng mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem phương xa ngoan đột nhiên giống như một tia chớp nổ vang để phiến thiên địa này an tĩnh lại Bậy hạ có chỉ đông di vô đạo đang chém một đạo trầm ổn không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thanh âm còn như thiên thần hạ phàm ầm vang nổ vang quanh quẩn chân trời để đông di vô số người nháy mắt loạn thần sắc càng thêm hoảng sợ bao quát tứ vương, vạn mã vương cắn răng một cái, cũng chú ý không là cái gì, vội vàng la lớn, tướng quân, ta Đông Di trên dưới nguyện hàng, mong rằng tướng quân thượng bẩm nhân đế. Đông Di rất nhiều người kinh hãi, dù là rất nhiều người cũng không nguyện ý, nhưng lúc này cũng không người nào dám đứng ra phản đối. Đông Di nhiều lần hại chúng ta tộc tử dân, lúc này nghĩ hàng, vọng tưởng, chúng quân nghe lệnh, giết không tha. Thanh âm kia tái khởi, không có bất kỳ cái gì một kia do dự, giết, giết, giết. Theo sát, ngàn ngàn vạn vạn cái tràn ngập sát ý gào thét âm thanh, dột thành một dòng lũ lớn xông thẳng tới chân trời. Kia cỗ sát ý phảng phất đem phiến thiên địa này đều phủ lên bắt đầu có chút phím hồng. Thứ Vương trong lòng dâng lên tuyệt vọng, vô số Đông Di người đồng dạng. Vạn Mãng Vương cắn răng tiếp tục quát, bạch hỡi, ta Đông Di thực tình nguyện hàng, chẳng lẽ ngươi không bẩm báo nhân đế sao? Nhân tộc thật bá đạo như vậy, ngay cả chúng ta đầu hàng cơ hội cũng không cho." Tôn kép ngại nhếch, thanh âm lạnh lùng lộ ra một chút khinh thường, kia bốn cỗ khí thế đã biến thành bốn đám mây đen che khuất bầu trời. Theo bốn chữ này, kia đi đầu một đám mây đen bên trong, một đạo hiện ra ánh kiếm màu đỏ ngòm sẽ rách khí quyển. Tản ra khiến vạn vật đều cảm thấy hàn ý khí tức, trực tiếp chém về phía Tư Vương. Một tên cũng không để lại. Đồng thời, lại là bốn chữ, đạm mạc vang lên, phản phất chỉ là nói bình thường được nhỏ. Vâng. Chỉ có từng đạo hét lại âm thanh tại bốn đám mây đen bên trong vang lên. Cảm ơn đã ủng hộ, đi ngủ sớm một chút, kỳ thật thân phận của người kia đã rất rõ ràng, rất cũng sớm đã tại nhắc nhở, tỉ như ngũ đế có cái kia năm cái, Tam hoàng nguyên bản đối đế Tân Hoài nghi nguyên nhân chờ một chút, bất quá giống như không có đoán được, mọi người đối ngũ đế hiểu rõ ít như vậy sao? Chương 499, rút đi nhân thân khôi phục chân thân. Hét lại âm thanh bên trong, đạo kiếm quang kia đã hung hăng chạm tại Đông Di đã sớm dâng lên trận pháp cấm chế bên trên. Kịch liệt tiếng oanh minh chấn động cơ hồ tất cả Đông Di chi người tâm. Không ít trận pháp cùng cấm chế lọt vào hủy diệt phá hư. Trận pháp cấm chế bên trong, tuyệt vọng khí tức bắt đầu tràn ngập ra. Tứ Vương trong lòng đại loạn, Bạch Khởi thật hoàn toàn không tiếp thụ bọn hắn đầu hàng. Bọn hắn không biết đây có phải hay không là nhân Đế ý tứ, nhưng Bạch Khởi cửa này, bọn hắn cũng không biết có thể không thể tới. Bạch Khởi, ngươi như thế bức bách chúng ta, lớn không được chúng ta cá chết lưới rách. Rồng Trư Vương hoảng sợ, e ngại, không cam lòng, vẫn hận chờ các cảm xúc góp nhặt tới trình độ nhất định. Ngang nhiên bộc phát, càng là kích thích hắn hung tính. Gầm lên giận dữ, một con Long đầu heo thân quái vật khổng lồ xuất hiện, thân cao mấy vạn trượng, toàn thân trên dưới đều là hung hãn khí tức, gắt gao trừng mắt kia đám mây đen, làm giao thủ nhiều lần đối thủ cũ, ngay từ đầu bọn hắn liền nhận ra thanh âm kia là ai. Rồng Trư Vương cũng giống là mở một cái đầu, đông đảo Đông Di người hung tính đều bị kích phát ra đến, từng con quái vật khổng lồ xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, không biết tự lượng sức mình, vùng vây dãi chết. Bạch khởi thanh âm lại lên. Kinh thường ý vị càng thêm nồng đậm mấy phần, Tiêu Kiếm Quang thứ 2 chém ra. Lần này không chỉ cái này một đạo Kiếm Quang, trọn vẹn hơn 10 đạo đạt tới chuẩn Thánh Trung đẳng cấp độ công kích, còn có hơn 20 đạo chuẩn Thánh sơ đẳng cấp độ công kích, cùng một chỗ hung hăng đánh phía Đông Di trận pháp cấm chế. Xuất thủ, Vạn Mãng Vương gào thét, hy vọng trong lòng bị triệt để đánh vỡ. Hắn hiểu được đối phương căn bản cũng không có bất luận cái gì tiếp nhận bọn hắn đầu hàng ý tứ. Lúc này chỉ có Tử Chiến. Dùng, tứ vương, rất nhiều Đông Di người, từng cái hiện ra nguyên hình gầm thét, xuất thủ chặn đường những công kích kia. Sau một khắc kia bốn đám mây đen chân chính dáng lâm vô tận quang mang ở trong đó lấp lánh đến trăm vạn mà tính đại quân thân ảnh xuất hiện trước mắt lại thu liễm làm một điểm chỉ còn lại có bốn đạo tán phát ra quang mang to lớn thân ảnh bạch khởi lý Tịnh, tiết nhân quý vương tiên bốn người thần sát tất cả đều băng lãnh nạp đại quân làm một thể bọn hắn thực lực đã nâng cao một bước không nói thêm nữa bất kỳ lời nói trực tiếp xuất thủ trừ bọn hắn bốn vị còn có sáu thân ảnh phân tán các phương cùng nhau thẳng hướng đông di một trận chân chính đổ sát bắt đầu đối mặt bạch khởi bọn người lúc này đông di căn bản ngăn cản không nổi kiếm khí trung thiên, chiến kích hoành không, sát ý phô thiên cái địa, những cái kia trận pháp cấm chế tại hai khắc thời gian liền hoàn toàn vỡ vụn, máu tươi chính thức phủ lên phiến thiên địa này, từng trang chính diện chém giết triển khai, tứ vương gầm thét, liều mạng phóng tới bạch hời, cao tới mấy vạn trượng thân thể phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, nhưng ở kia một đạo tràn ngập sát ý kiếm quang hạ, liên tục bại lui, không ngừng có đại lượng máu tươi phun ra, như là huyết vũ, những người khác càng là đổ sát, đông di mọi người hoàn toàn ngăn không được tiết nhân quý bọn người, hoảng sợ hung hán dên dỉ thú giống lẫn nhau chập trùng, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cơ hồ mỗi một khắc, đều có khổng lồ thú thân hung hăng rơi đập ở trên mặt đất, rung động lòng người. "Giống Bạch Khởi, ngươi thương đỉnh hôm nay đổ sát ta di tộc, ngày sau cái này liền là kết cục của các ngươi." Máu báo vương toàn thân bị máu tươi nhuộm càng đỏ, không cam lòng gầm thét. Bạch Khởi thần sắc đạm mạc, bất vi sở động, chỉ là chém xuống một kiếm máu báo vương trên thân mạng lớn huyết đục. "Hôm nay cho dù chết, cũng tuyệt không để các ngươi tốt qua." Rồng chư vương phát cuồng, đánh vỡ khí quyển, hung hãn va chạm hướng Bạch Khởi. Bạch Khởi tiện tay vỗ, đem kia thân thể cao lớn đánh lật lăn đi trong tay như có chút hiện ra hồng quang trường kiếm, không ngừng làm sâu sắc lấy tứ vương thương thế. đối với mấy cái này trước khi chết, hắn căn bản không thèm để ý, bởi vì hắn đã kinh lịch rất rất nhiều. cách đó không xa, lý tịnh, tiết nhân quý, vương tiễn, vương việt, cái nhiếp, thập trưởng lao chờ một chút, không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình cũng không đành lòng. đây là chủng tộc chi chiến, ngươi không chết thì là ta vong, dung không được mảy may lòng chắc cẩn. trường kiếm pha không, như là nghệ thuật đều là băng lãnh, mang đi từng đầu hung tính đại phát đông di người, chiến tích nhèm ép, cũng có vô biên thần lực không người có thể đón lấy một kích chi lực. Gió tanh mưa máu trải rộng phương thiên địa này, đại địa vì đó rên rỉ, không gian vì đó rung động. Đồ sát bên trong cũng có người muốn chạy trốn, nhưng căn bản chạy không được, chết càng nhanh. Lần này động tĩnh lớn, cũng hấp dẫn một chút ánh mắt quan tới, phần lớn là đông di trung quanh tồn tại. Không khỏi kinh hái hạ, không dám có bất kỳ dị động, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Ở xa Tây Nưu Hạ Châu, đông dạng có hai thân ảnh tại nhìn về phía trước một hình ảnh. Trên tấm hình, chính là đông dị trung tâm đồ sát từng mặt. Đều nói nhân tộc tính cách tốt, thiện chí giúp người bọn hắn đều hẳn là xem thật kỹ một chút cái này một mặt. đi đầu đạo thân ảnh kia lạnh nhạt nói, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn hết. hắn một thân kim bảo, trên đó in 12 con kim ô, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ trí tôn đến quý uy nghiêm. cha đế nói cực phải, nhân tộc tham lam, tàn bạo, chưa từng so bất kỳ chủng tộc nào yếu nhược. diệt đông di về sau, rất nhiều thế lực chắc chắn nhận rõ, liên thủ đối phó nhân tộc. đằng sau đạo thân ảnh kia một thân đã bảo, cũng lộ ra một cỗ tôn nghiêm khí tức, rất là đồng ý gật đầu nói. về sau thời gian, ngươi phải cẩn thận, nhân tộc sẽ không bỏ rơi tìm kiếm ngươi. Trước kia có nương nương mặt mũi tại, bọn hắn còn có thể đối ngươi xem nhẹ một hai, sau lần này bọn hắn liền sẽ không. Kia uy nghiêm thân ảnh từ chối cho ý kiến, mở miệng chuyển di chủ đề, có một chút lo lắng. Nhi thần minh bạch, mời cha đế yên tâm, bọn hắn bây giờ chính diện lâm đại kiếp, tìm không thấy nhi thần. Sau lưng đạo bào người có chút tự tin nói, ừm. Sau đó, vi phụ liền muốn đi rút đi nhân thân, khôi phục chân thân, không thể lại mượn đấu lấy ngươi, ngươi muốn hành sự cẩn thận. Cái kia trung niên do dự một chút, vẫn là nói. Sau lưng đạo bào người đầu tiên là giật mình, lập tức đại hỉ, có chút kích động nói. Cha đế, ngài rốt cục muốn khôi phục chân thân. Bây giờ vi phụ nhân thân đã đi đến cực hạn, lại là đại kiếp thời kỳ, nhiều mặt tần nhẫn, không dám đa động, chính là vi phụ khôi phục chân thân thời điểm. Tiêu Uy Nghiêm thân ảnh lộ ra mỉm cười. Chúc mừng cha đế, cha đế ngài một khi khôi phục chân thân, nhất định có thể tiến thêm một bước, đột phá đến hoàng cảnh. Cái kia đạo bào người vui vẻ nói. Uy Nghiêm thân ảnh không nói, hai đầu lông mày lại lộ ra tự tin. Cha đế, không biết nhi thần có thể làm cái gì. Đạo bào người lại nói. Không dùng, đại bộ phận chuẩn bị đều đã làm tốt, Đông Di cũng đã giật vòng gia yêu tộc thiên đỉnh tại hồng hoang thế lực không còn một mảnh. Vi phụ vừa vặn lui ra tất cả người ánh mắt, khôi phục chân thân. Bất quá ngươi nếu coi trọng chín này, ngươi chín vị huynh trưởng phục sinh cơ hội vẫn là phải ở trên người hắn. Uy nghiêm thân ảnh từ từ nói, nhi thần minh mạch, đạo bào nhân thần sắc thận trọng nói. Tốt, không nhìn, lại nhìn tiếp, tam hoàng bọn hắn hẳn là liền phát hiện. Uy nghiêm thân ảnh tiện tay vung lên, trước mặt hình tượng biến mất. Đồng thời, khoảng cách đông di trung tâm chỗ xa xa một cái không lớn, lại phức tạp dị thường bí ẩn trận pháp vỡ vụn. Một ngày nào đó, nhất định phải để nhân tộc trả giá đắt đạo bào chi ảnh hình người là nghĩ đến cái gì có chút đoán hận nói a không cần để ý kia uy nghiêm thân ảnh an ủi cười một tiếng lại có chút ngưng trọng bất kỳ chủng tộc nào đều chạy không khỏi thịnh tượng mà suy lần đại kiếp nạn này có lẽ liền là nhân tộc suy sụp bắt đầu bất quá chúng ta không cần thiết đi tự mình đung tay nhân tộc thực lực quá mức cường đại để tam thanh bọn hắn đi tiêu hao đi để đông di diệt vòng, gia tăng nhân tộc khống cảnh liền đầy đủ cha đế nói đúng lắm đạo bào người gật đầu đáp nhớ lấy không thể vội vàng sao động vạn sự cẩn thận là hơn nhiều hơn thận nhẫn đợi vi phụ khôi phục chân thân, phục sinh ngươi thuốc phụ về sau, khi đó mới là ta yêu tộc thiên đình tái hiện hồng hoang này. uy nghiêm thân ảnh ngẩng đầu nhìn trời, đại khí băng bạc, vô cùng uy nghiêm khí tức cuồn cuộn tuôn ra. nhi thần ghi nhớ. đạo bào chi sắc mặt người kích động nhúc nhích, chính trọng nói. uy nghiêm thân ảnh ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía phương đông, cựu châu phương hướng, nhàn nhạt lanh ý hiện lên. chờ lấy, không xa. lần này chỉ là một cái nho nhỏ hồi báo, các ngươi thêm tại chấm trên thân cũng đủ, chấm biết một chút xíu trả lại các ngươi. đông di trung tâm địa khu, sau ba canh giờ. Đại chiến động tĩnh biến mất, sừng sừng vô số năm đông gì, trung tâm địa khu đã thành một vùng phế tích, đại địa vỡ tan, sơn phong sụp đổ, khắp nơi đều là vết máu cùng thi thể. Vậy còn dư lại tiếng gào thét, tiếng kêu rỉ, đều càng ngày càng yếu. Rồng chư vương thân thể cao lớn lẳng lặng nằm trên mặt đất, khắp nơi đều là vết thương, chảy ra huyết dịch đem phạm vi ngàn dặm biến thành một mảnh hồ nước. Vạn mã vương mười mấy vạn trượng thân thể bị chia cắt thành một đoạn lại một đoạn, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mao báo vương đầu lâu bị chém xuống, thân thể ngất đứng không ngã. Tuyết miêu vương hai mắt tròn tròn còn giống như có một sợi thần thái, chết lặng nhìn xem kia tàn tạ hết thảy. Bạch khởi bọn người giải tán đại quân, đại quân đang tiến hành sau cùng quét dọn. Bạch khởi, ta có bọn hắn chỗ một cái địa điểm. Đống nhiên, tuyết miêu vương thần thái trong mắt nồng đậm rất nhiều, nằm trên mặt đất lớn tiếng kêu lên. Chính yên lặng nhìn chăm chú hết thảy bạch khởi ánh mắt khẽ động, thân ảnh liền đi tới tuyết miêu vương trước người, đạm mạc ánh mắt như kiếm, không chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nói, địa điểm nào? Lâm cửu này, ta di tộc người sau lưng chỗ địa điểm. Tuyết miêu vương thần thái trong mắt càng dày đặt một điểm. Bạch khởi lặng im hai hơi, lạnh nhạt nói. Ngươi muốn dùng cái này mạng sống? Không. Tuyết Miêu Vương thanh âm mén nhọn, đột nhiên dâng lên vô tận hận ý. Ta muốn bọn hắn chết. Bạch Khởi thở ơ, lặng lặng nhìn xem. Tuyết Miêu Vương tiếp tục hận ý thao thiên đạo. Ta di tộc vì hắn bán mạng nhiều năm như vậy, hắn cứ như vậy từ bỏ chúng ta, để chúng ta đi chết. Hắn hủy chúng ta thánh địa. Ta hận, ta muốn để dưới tay hắn vì ta di tộc trốn cùng. Nói. Bạch Khởi miệng bên trong chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Tuyết Miêu Vương cũng không do dự, còn xuất lại còn xuất lại pháp lực ba động một chút. Một thanh âm tại Bạch Khởi vang lên bên tai. Bạch Khởi ánh mắt động hạ giống như là kinh ngạc, ha ha ha, không nghĩ tới sao, ta cũng không nghĩ ra, nhưng đây là sự thật, là ta trả giá xong tu đại giới, mới từ năm đó đến giúp một người miệng bên trong biết được, bọn hắn từ bỏ ta di tộc, vậy ta tuyệt không để bọn hắn tốt qua, đi thôi, giết sạch bọn hắn, người kia có lẽ là ở chỗ này, tuyết miêu vương cười to, có chút điên cuồng, bạch khởi ánh mắt lạnh lùng, kiếm quang hiện lên, trực tiếp chém tới tuyết miêu vương một điểm cuối cùng sinh cơ, ngu xuẩn, chương thứ nhất, chương 500, đông di diệt, ám lưu tôn gia, thu hồi kiếm, quay người rời đi. Tuyết Miêu Vương, hắn chỉ tin một nửa. Đối phương nói địa điểm hẳn là thật, hận đối phương cũng là thật. Nhưng nàng không hận Đại Thương sao? Đại Thương mới thật sự là hủy Đông Di người. Phần này hận ý tuyệt đối so hận phía kia nhiều. Nó mục đích đơn giản là muốn nhìn thấy bọn hắn chém giết lẫn nhau, lừa bại câu thương thôi. Bất quá cũng không có gì, Đại Thương cùng những người kia vốn là tử địch. Chỉ là địa điểm kia, thật để hắn hơi kinh ngạc. Chỉ sợ không có mấy người có thể nghĩ đến. Trâm ngâm một lát, ánh mắt quét qua, quét dọn đang nhanh chóng tiến hành, rất nhanh liền có thể triệt để hoàn thành. Thanh âm như thường. Trầm Thanh Quát, chúng nghe lệnh, Tiết Nhân Quý bộ đội sở thuộc đi đông, Lý Tịnh bộ đội sở thuộc đi nam, Vương Tiễn bộ đội sở thuộc đi bắc, từ đông di biên cảnh, hướng trung tâm đẩy tới, tất cả Đông Di người, hết thẻ chu diện. Vâng. Ba đạo Trầm bổ đứng thanh từ ba khu địa phương vang lên, động tác phi thường cấp tốc. Tiết Nhân Quý ba bộ đại quân lúc này vùng xuống trong tay sự tình, hướng đông nam bắc ba phương hướng mà đi, bọn hắn muốn tại Đông Di tam phương biên cảnh, tận khả năng càn lại chạy trốn Đông Di người. Sau đó từ biên cảnh hướng trung tâm đẩy tới, triệt để diện tuyệt Đông Di. đương nhiên, tiến độ này sẽ không nhanh. Dù sao bọn hắn nhân số cũng không nhiều, còn không thể phân quá nhiều binh. Chỉ có chờ đến đại thương đến tiếp sau bộ đội đến, mới có thể tăng tốc cái tốc độ này. Ba bộ đại quân rời đi, sáu vị cường giả cũng cùng ba vị quá khứ. Bạch Khởi suy nghĩ một chút, mặt hướng phương tây chiều cà thành phương hướng. Không bao lâu, hắn liền cảm thấy kia quen thuộc ánh mắt nhìn về phía hắn. Vài tầng tiếp theo pháp lực ngăn cách tứ phương, có chút thi lễ sau ngưng tiếng nói, "Vậy hạ, tuyết mèo trước khi chết nói tới địa địa vị." Hai hơi thời gian sau, liên tiếp Bạch Khởi đại thương khí vận chi lực hét động, một đạo hắn thanh âm quen thuộc vang lên, "Ngươi như thế nào nhìn?" Vậy hạ, thần coi là tuyết mèo lời nói là thật, có thể thử một lần. Bạch khởi không kinh ngạc, trầm thanh tuyết nói. Từ xuất phát lúc, hắn liền rõ ràng, đế tân ánh mắt một mực tại nhìn xem nơi này, mà cách xa như vậy đế tân thanh âm còn có thể ghé vào lỗ tai hắn văng lên, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng cũng hoàn toàn không có hỏi nhiều tâm tư, tiếp tục thanh trước, chờ đợi ý chỉ. Đế tân thanh âm đạm mạc uy nghiêm. Vâng. Bạch khởi cẩn thận thi lễ một cái nói, liền tiếp tục chủ chỉ thanh lý hiện trường. Đông di tài phú, những thi thể này đều là nhất định phải thu lấy, đối đại thương có chỗ tốt từ lớn. Nhân đế điện, đế tân thu hồi ánh mắt, trong mắt dâng lên suy tư ý vị. Sau một khắc, một tia ý thức đi đến nhân tộc tổ trong đất. Tam hoàng ánh mắt hay là tại chăm chú nhìn qua đông di phương hướng, cho dù là bọn họ rõ ràng, người kia căn bản sẽ không hiện thân. Thấy đế tân đến, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, có chút đáng tiếc. Hắn quả nhiên không đến. Hiên Viên mang theo một chút tức giận nói, "Đông Di đã diệt, tung tích của hắn càng khó tìm hơn tìm. Thần nông than nhẹ âm thanh, giữ lại người kia, chính là giữ lại một con rắn độc, cho dù là hắn cũng có chút không an lòng. Con kia tuyết mèo trước khi chết Ngược lại là nói một cái địa điểm, tại sao trời trời? Đế Tân mở miệng nói thẳng, Tam Hoàng một quái lạ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, hắn thế mà có thể đem một chỗ địa điểm đặt ở sao trời trời. Hiên Viên cau mày nói, sao trời trời mặc dù trước kia là người kia trên danh nghĩa chỗ chấp trưởng, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, sao trời trời đã sớm bị chia cắt. Càng thời thời khắc khắc ở vào vô số người ánh mắt hạ, nhân tộc đều âm thầm tìm không ít lần đều không có phát hiện. Hắn là thế nào có thể đem một chỗ địa điểm đặt ở sao trời trời không bị người phát hiện? Xem ra, có người đang trợ giúp hắn. Thần nông có chút ngưng trọng nói: "Sao trời trời bên trong thế lực tuy nhiều, nhưng nói tóm lại cũng liền mấy cái như vậy có năng lực như thế, đến cùng là thế mà lại trợ giúp hắn, mục đích vì sao?" Phục Hy khẽ cau mày nói: "Mặc kệ vì sao, hay là trước tìm tới diệt lại nói, có lẽ hắn là ở chỗ này." Hiên Viên thanh âm lạnh lẽo, mang theo một chút giết tức giận nói: "Phục Hy." Thần nông nhìn nhau, lại nhìn về phía Đế Tân, nhân Đế nghĩ như thế nào? Có thể, Đế Tân không do dự, trực tiếp đồng ý, ngừng tạm lại nói, lấy cô ý kiến, hắn cuối cùng rồi sẽ ngưng tụ ngày xưa Kim Ô chi thân. Có lẽ lần này đại kiếp thời điểm, chính là hắn cơ hội tốt." Tam hoàng ánh mắt hơi sáng, cùng nhau gật đầu, rõ ràng đế tân ý tứ, muốn ngưng tụ kim ô chi thần, nhất là loại kia cấp độ kim ô chi thần, Hồng Hoang chỉ có một nơi thích hợp nhất. "Thái Dương tinh, tốt, chỗ kia địa điểm, liền từ tổ đình ra tay đi, ba người chúng ta cũng thật tối bên trong tìm kiếm hắn. Thái Dương tinh bên kia, chúng ta cũng sẽ thêm nhìn chằm chằm." Phục Hy ngưng trọng nói. Đế tân gật đầu, đem chỗ kia địa điểm cụ thể phương vị nói cho Tam hoàng, lại thương nghị một chút ứng đối ra sao tứ phương khả năng liên thủ sức lực, ý thức tối lui. Tam hoàng rất nhanh bắt đầu hạ mệnh lệnh, chuyện cho tới bây giờ, dù sao đều đã diệt đông gì, bọn hắn cũng không lo lắng ảnh hưởng quá lớn. Tổ đình cường giả tập kết, hướng sao trời trời tiến đến. Tam hoàng thân tự xuất thủ, hai canh giờ, liền đặt tới địa điểm kia. Xem ra phổ phổ thông thông một viên ngôi sao nhỏ, chính là người kia ẩn tàng thế lực một nơi. Tổ đình cường giả trực tiếp công đi vào, quả nhiên, trong đó toàn bộ là yêu tộc, cường giả không ít. Đại La Kim Tiên gần ngàn vị, Chuẩn Thánh Sơ đẳng cấp độ, nhiều đến 43 vị. Chuẩn Thánh Trung đẳng cấp độ, cũng có 8 vị. Còn có một vị chuẩn thánh cao đẳng cấp độ yêu thần. Nhân tộc Cường Giả lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp tiêu diệt tù binh những yêu tộc này, một cái không thể chạy thoát, bao quát vị kia yêu thần. Đáng tiếc duy nhất chính là trong bóng tối nhìn tam hoàng, cũng không có phát hiện người kia tung tích. Bất quá tiêu diệt chỗ này địa điểm, cũng là qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đối người kia duy nhất đại thắng, mà lại người kia thủ đoạn coi như lại thế nào lợi hại, qua nhiều năm như vậy, thủ hạ cũng tuyệt đối không nhiều. Địa điểm này thủ hạ toàn bộ tổn thất, định có thể để cho tổn thất to lớn. Cho nên bọn hắn tâm tình cũng không sai. Bọn hắn đoán không lầm, tại chỗ này địa điểm yêu tộc cùng nhân tộc Cường Giả khai chiến lúc, ở xa tây như hạ châu kia uy nghiêm đầy nam tử thần sắp biến từ ung dung không nổi hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thần thái biến thành một cỗ tức giận nhân tộc bọn hắn làm sao tìm được nghi hoặc dâng lên lập tức liền không lo được cái này chỗ này địa điểm như là đã bại lộ như vậy mặt khác hai cái địa điểm cũng có thể là bại lộ nhất định phải mau chóng an bài rút lui qua nhiều năm như vậy hắn khổ tâm tích lũy hao hết vô số tâm huyết thật vất vả mới có bây giờ một chút thế lực lập tức tổn thất một phần ba, đã đủ để để tâm hắn đau mặt khác hai phần tuyệt không thể sai sót quyết định một chút lập tức ra lệnh, hắn cũng không có tự mình ra mặt, đây chính là hắn cẩn thận. hạ xong mệnh lệnh, lửa giận trong lòng cùng nghi hoặc lại thăng lên, lập tức tổn thất một phần ba thuộc hạ, không phải do hắn không giận, còn có nơi đó đến tột cùng là thế nào bại lộ. nửa ngày, mới bình tĩnh trở lại suy tư cái khác, nơi đó bại lộ, rất có thể đem ánh mắt của bọn hắn chuyển hướng Thái Dương Tinh, không thể cứ như vậy đi. trầm ngâm một lát, khẽ co mày, ánh mắt nhìn về phía tinh không bên trong, kia một vòng hạ nguyệt, chỉ có thể đi tìm nàng. nghĩ đến, ở sâu trong nội tâm thở dài một tiếng, một vòng nhàn nhạt hoài niệm dâng lên. Sau đó lại có chút tức giận, hết thảy đều kế hoạch tốt, nhưng chính là không nghĩ tới, chỗ kia địa điểm thế mà bại lộ, dẫn đến hắn không thể không đi chỗ đó, hắn lúc này không muốn đi địa phương. Cửu Châu, diệt trừ Đông Di hành động vẫn tại tiếp tục, mà tin tức này cũng lấy tốc độ cực nhanh truyền ra tới. Cửu Châu nhân tộc không không hoan hỉ nhảy cẫng, Đông Di cùng Cửu Châu nhân tộc là vô số năm qua tử địch, song phương không biết chém giết bao nhiêu lần, chết bao nhiêu người, đã sớm thủ sâu như biển. Đông Di bị diệt, bọn hắn đương nhiên cao hứng, mà còn lại Ba Di cùng thế lực chung quanh thì là dâng lên cực lớn lòng cảnh giác. Đông Thắng Thần Châu bên trên Tam Giáo Trung thế lực lẫn nhau ở giữa nhanh chóng lui tới, tựa hồ tại thương nghị cái gì. Kia phiến ngăn cách Trung thổ trời Châu cùng Đông Thắng Thần Châu trong hải vực Đông Hải Long tộc lúc này hạ lệnh, co vào một chút thế lực phạm vi hoạt động, không có có mệnh lệnh, không được với mở. Cái khác Ba Di càng là vô cùng nghiêm trọng. Phương Tây dân tộc Khương, Đang vị bất quá ngàn năm Khương Vương thần sắc khó coi Đông Di diệt, mà lại là bị Thương Đình diệt. Thương Đình sao có thể diệt đi Đông Di? Chẳng lẽ là muốn tiêu diệt Đông Di, hóa giải kiếp khí? Hay là nghĩ chấm dứt cái này vô số năm ân oán? xung đột bốn tộc phong tỏa bất kể như thế nào hắn lúc này trong lòng đều có chút sợ hãi cùng bất an bởi vì mặc kệ thương đình là như thế nào mục đích đã đều diệt đông di vậy bọn hắn dân tộc Khương đâu. khẳng định cũng không để ý diệt đi thần sắc căm chầm cùng trong tộc tất cả trưởng lão thương nghị một phen lập tức thông chi dân tộc khương người sau lưng đây cũng không phải là bọn hắn có thể quyết định sự tình dân tộc khương chỗ sâu một phương tiểu thế giới bên trong khương vương bị gối một tôn toàn thân đen nhánh tượng đá trước cung cung kính kính đem mình biết toàn bộ nói ra tiên tính một hồi Trong tượng đá một đạo như sâu như biển âm thanh âm vang lên, yên lặng theo dõi kỳ biến, phái người đi chín mầm cùng Quỷ phương, thương nghị liên hợp kế sách. "Vâng." Khương Vương an tâm chúc đáp. Một bên khác, chín mầm thần điện bên trong, Tân nhiệm ngàn năm Mầm Vương, cũng đối với một tòa cao lớn tượng đá nói ra đông gì sự tình. Đầu tiên chờ chút đã, nhìn thương đỉnh sau này thế nào làm. Trong tượng đá phóng khoáng âm thanh âm vang lên. "Vâng." Mầm Vương cung kính đáp. Phía bắc, Quỷ Vương Quỷ Điện. Năm tòa cao lớn tượng đá bên trên, tán phát ra quan mang. Phía dưới, Quỷ Vương tất cung tất kính quỳ. Thương đỉnh thật to gan, lại dám giết Đông Di, đánh vỡ cân bằng. Có tam thanh như vậy lại địch, còn dám giết Đông Di, cuồng vọng. Tuyệt không thể yếu thế, nếu như dám đến công quỷ phượng, lập tức toàn lực phản kích. Không sai, hiện tại ứng đi liên hệ các phương, cộng đồng hướng nhân tộc tạo áp lực. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, chờ đợi tin tức." "Vâng." Quỷ Vương cung kính đáp, nhẹ nhàng thở ra. Không đến bao lâu, một cố ám lưu tại hồng hoang các thế lực lớn ở giữa dâng lên. Tứ Di vây khốn nhân tộc, không cho nhân tộc chính thống đi ra trung thổ trời châu, là hồng hoang các thế lực lớn ăn ý, liên thủ gây nên Thương đình diệt Đông Di, không thể nghi ngờ đánh vỡ cái này vây khốn chi thế. Các thế lực lớn đương nhiên không có khả năng thơ ơ. Âm thầm, rất nhiều giao lưu triển khai, bất quá có tích cực, có lại là không nghĩ để ý tới bộ dáng. Dù sao hiện tại là đại kiếp, nếu như không có đầy đủ lợi ích, bọn hắn tuyệt sẽ không thò đầu ra để tránh tiến vào đại kiếp. Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 501, tiến vào thế giới mới, hai thành khí vận chi lực. Một khi tiến vào đại kiếp, vậy thì không phải là mình có thể làm chủ, nghĩ lui đều lui không được. Vô số năm khổ tu, đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát bất quá một cỗ tuệ hồ muốn liên thủ hướng nhân tộc tạo áp lực hành động đã tại triển khai về phần cái này hành động có thể làm đến mức nào có bao nhiêu tồn tại sẽ dốc toàn lực đi làm liền không có người biết nó chỉ là trong bóng tối tiến hành bên ngoài chỉ có ba di một bộ như lâm đại địch toàn lực phòng bị dáng vẻ còn có đông thắng thần châu bên trên tam giáo môn hạ đông đảo thế lực đã liên hợp lại phái người nhìn chằm chằm thương đỉnh phòng bị thương đỉnh công bên trên đông thắng thần châu vũ trộm bọn hắn lực lượng cũng tại tập kết nhân đế điện không có quá nhiều để ý tới ngoại giới phong trào bởi vì đế tân rõ ràng hồng hoang người có dã tâm nhiều lắm, người thông minh cũng quá nhiều. nhưng đúng là như thế, tại nhân tộc cùng tam thanh hai phen này bọn hắn trở ngại lớn nhất không có phân gia thắng bại trước. những cái kia có dã tâm người thông minh, tuyệt sẽ không xuất thủ nhập kiếp. bọn hắn phi thường rõ ràng, đây chẳng qua là đang tìm cái chết, chết sẽ so với ai khác đều nhanh. cho nên đế tân cũng không để ý tới bọn hắn. về phân đại kiếp qua đi, cùng tam thanh phân gia thắng bại về sau, dù là những người kia liên thủ, lại có sợ gì? lúc này đế tân quân thần ngay tại vì đông di chi địa bận rộn, diệt đông di chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Như muốn lợi ích tối đại hóa, còn cần thời gian dài quản lý. Bất quá ban đầu chỗ tốt đã tới tay, tổng cộng có 3 điểm. Một là Đông Di tài phú, tầm thứ nhất, dù sao đem so sánh với bây giờ Đại Thương, cái này không tính là gì, nhưng cũng coi là vẫn được. Hai là Đông Di khí vận chi lực, Đông Di thân là nhất tộc, tất nhiên là có nhất tộc khí vận chi lực, hồng hoang vạn tộc đều có. Còn có cái thế lực này tồn tại khí vận chi lực, cả hai khác biệt. So như nhân tộc khí vận chi lực cùng Đại Thương khí vận chi lực, một là nhất tộc khí vận chi lực, một là thế lực thành lập mà ngưng tụ khí vận chi lực. Đại thương bởi vì là trực tiếp diệt Đông Di, giết tất cả Đông Di người, không phải chiếm đoạt, cho nên Đông Di thế lực khí vận chi lực tiêu tán, đại thương không chiếm được cái gì. Chỉ có Đông Di cái chủng tộc này khí vận chi lực tiêu tán một bộ phận, còn lại bị đại thương thôn phệ. Ước chừng có nửa đỉnh chi lực, nhìn như không nhiều, nhưng tỉ thực đã không ít. Ba chính là bị Đông Di sở chiếm cứ địa khu, trung thổ trời châu một bộ phận bản nguyên chi lực. Lúc trước đế vũ chứng đế hậu, hồng hoang trung thế lực vì hạn chế nhân tộc, tứ di xuất hiện. Đế vũ ngay tại nhân tộc tổ đỉnh trợ giúp hạ, đem trung thổ trời châu tuyệt đại bộ phận bản nguyên chi lực cùng cựu đỉnh dung hợp biến thành mỏ mỡ cựu châu địa phương còn lại thì là càn cỗi bị tứ di chiếm cứ riêng phần mình nắm giữ còn lại một bộ phận trung thổ trời châu bản nguyên chi lực tổng cộng hẹn ba đỉnh chi lực mỗi một san bằng đồng đều xuống tới hơn phân nửa đỉnh lực lượng đông di hủy diệt cái này hơn phân nửa đỉnh trung thổ trời châu bản nguyên chi lực cũng liền đến đế tân trong tay trên thực tế diệt đi đông di trên thực chất đạt được chỗ tốt cũng không nhiều lắm nhưng trên ý nghĩa đánh vỡ đối đại thương vây thuốn đây chính là chỗ tốt lớn nhất không cách nào dùng mình sát chỗ tốt để cân nhắc nhân tộc đại thương chúng thần không không cao hứng lòng người đều càng ngưng tụ một chút, mà đối tổ đình hủy diệt người kia tình không bên trong một chỗ địa điểm thuộc hạ sự tình, đế tân tử lâu biết cũng không quá lớn cảm giác người kia sát thực lợi hại, nhưng chúng quy là thời nay không giống ngày xưa, yêu tộc thiên đình sớm đã thành quá khứ thức, cái này hồng hoang đã không có nó lại lần nữa quật khởi bá nghiệp địa phương, nhất là đại kiếp qua đi càng sẽ như thế, dù cho vị kia đông hoàng phục sinh trở về lại có thể thế nào, cuối cùng thành không quá lớn khí hậu kém xa cùng nhân tộc tranh phong, có lẽ bọn hắn đem đối thủ lớn nhất đặt ở nhân tộc trên thân, nhưng bọn hắn đối mặt vấn đề thứ nhất. Tuyệt sẽ không lại nhân tộc. Chờ bọn hắn trước có một cái cơ nghiệp chi địa rồi nói sau. Diệt đi Đông Di, một bên bận rộn đến tiếp sau sự tình, Đế Tân ánh mắt lại cơ hồ toàn bộ đặt ở Tam giáo trên thân. Tam giáo không động thủ trước, hắn là sẽ không xuất động thủ trước. Trừ phi hắn đã không có biện pháp cường đại thêm nữa, mà bây giờ, hắn đang đợi Tam hoàng cho hắn kinh hỉ, có thể tiếp tục cường đại xung dưới, tự nhiên sẽ không xuất động thủ trước. Diệt đi Đông Di một tháng sau, một ngày này, Đế Tân trong ánh mắt lộ ra một chút vui mừng. Thông qua tiểu quan đoàn, hắn rốt cục lần nữa bắt được một cái thất phẩm đỉnh phong thế giới. Bước này thế giới đối bản thân hắn đã không có có tác dụng gì, nhưng đối với đại thương đến nói, lại là đồ tốt nhất. Đại thương có thể phát triển nhanh như vậy, dựa vào chính là những thế giới này, có thể để cho đại thương quan viên cực tốc trưởng thành. Qua nhiều năm như vậy, cũng liền che trời thần mộ, 33 người hai cái thất phẩm đỉnh phong thế giới, đây là cái thứ 3. Che trời thần mộ chủ yếu chính hắn dùng, 33 đời giới mới là đại thương thực lực đột phi manh tiến nguyên nhân thực sự. Bạch khởi bọn người là tại bên trong thế giới này trưởng thành. Cái này thất phẩm đỉnh phong thế giới, nhất định có thể để đại thương hướng về phía trước vượt qua một bước dài. Lúc này, hắn liền bắt đầu chuẩn bị, chọn lựa tiến vào thế giới này nhân tuyển. Đồng thời, trải qua qua một đoạn thời gian thương nghị, Đế Tân Hạ chỉ bạch khởi thống quân hủy diệt đông gì có công, tăng thêm niệm nó ngày xưa chi công, đặc mệnh nó lấy nhị phẩm thượng tướng quân chi vị, tổ kiến nhất đảng chiến quân. Đợi ngày sau xây lại kỳ công, lại làm khen thưởng. Ý chỉ một chút, lập tức liền trấn kinh triều đình. Đây là trừ văn trọng bên ngoài, vị thứ hai tổ kiến nhất đảng chiến quân tồn tại. Mặc dù phẩm cấp còn không có lên tới nhất phẩm, vẫn là thượng tướng quân, không phải soái vị, nhưng trong mắt tất cả mọi người, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đồng thời, tất cả đại thần cũng đều biết vị này Bạch Khởi tướng quân thực lực chân chính, nhất định là đạt tới chuẩn thánh cao đẳng cấp độ, nếu không không có khả năng tổ kiến nhất đẳng chiến quân. Đây cũng là đại thương chúng thần, vị thứ hai có thể xác định chuẩn thánh cao đẳng cấp độ thực lực, tự nhiên là chấn động triều đình. Mà những cái kia cao tầng thì là rõ ràng, Bạch Khởi lấy thượng tướng quân chi vị, tổ kiến nhất đẳng chiến quân, định là vì đại chiến mà chuẩn bị. Bất quá tuy là như thế, chính phương chúng thần cũng cảm nhận được gáp lực rất lớn. Bởi vì bọn hắn bên trong, không có một vị có được chuẩn thánh cao đẳng cấp độ thực lực, không thể nghi ngờ bị quân đội hung hăng hạ thấp xuống. Dù là biết lúc này không nên nghĩ cái này, cái này cũng là bọn hắn không thể tiếp nhận. Dù sao bao quát thương lượng, gia cát lượng chờ đằng bên trong, bọn hắn tài hoa kinh người, trí tuệ tuyệt đỉnh đồng thời, lòng dạ cũng là tuyệt đỉnh, chỉ là bình thường không biểu hiện ra đến thôi. Hai tháng sau, tất cả tiến vào cái này mới thất phẩm đỉnh phong thế giới nhân tuyển đều đã chọn lựa ra, Chúng khoảng ngàn vạn người, có triều đình quan viên, cũng có trời địa phương học viện học sinh, trường tôn vô kỵ, đỗ như hối mấy cái chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ đỉnh phong đều ở trong đó, bọn hắn muốn nhân cơ hội này đột phá. Mạnh nhất thì là vừa vận bị Đế Tân Hạ chỉ tổ kiến nhất đảng chiến quân Bạch khởi. Hắn cũng là cái này ngàn vạn người, lớn nhất Âu dù, người hộ đạo. Lần này không giống như trên một lần, lần trước chủ yếu là vì Bạch Khởi bọn người trưởng thành, tăng thêm không có nhân tuyển thích hợp hộ đạo, cho nên chỉ có thể mặc cho bọn hắn sông sáo. Mục đích cuối cùng nhất đạt tới, tổn thất nhưng cũng là rất lớn. Lần này, Đế Tân mục đích chủ yếu là trung đẳng cấp độ quan viên, bởi vậy người hộ đạo là cần thiết. Trừ Bạch Khởi, chỉ có Vương Dương Minh, Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô, Cái Nhiếp, Vương Việt cái này năm vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ người đi vào bởi vì đại thương cái khác chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả lại đi vào, đã tác dụng không lớn. giống thương ngưỡng, ra lượng, ra cắt lượng chờ quan văn, bọn hắn đạo cùng đại thương cùng một nhịp thở, nghi đột phá, đại thương càng mạnh mới được. lý tịnh, tiết nhân quý chờ võ tướng không sai biệt lắm, bọn hắn trừ tự thân võ đạo, binh đạo, chính yếu nhất chính là cùng quốc gia tương liên. đại thương càng mạnh, bọn hắn đạo liền có thể tiến lên. trừ bọn hắn, còn có văn trọng những tồn tại này, bọn hắn rất nhiều đạo không có thương bọn hắn cùng đại thương tương liên chặt chẽ. lúc này đế tân không sợ bị người ta biết những thế giới này, nhưng bọn hắn đi vào cũng vô dụng vây cuốn bọn hắn không phải thời gian mà là cơ duyên to lớn văn trọng thương dung lỗ hùng những người này nghĩ đột phá không có dễ dàng như vậy thất phẩm đỉnh phong thế giới muốn tìm đến có thể để thực lực bọn hắn tiến nhanh cơ duyên phi thường khó một vị còn có một số khả năng nhiều vị liền hoàn toàn không có khả năng kia dù sao chỉ là một cái thất phẩm thế giới dứt khoát đế tân liền không có để bọn hắn đi vào trừ văn thần võ tướng chính là đi đơn thuần tự thân tu hành chi đạo cường giả như trưởng lão đoàn tất cả trưởng lão bọn hắn tình huống cùng văn trọng bọn người giống nhau cần không phải thời gian mà là cơ duyên Nói trắng ra, tiềm lực của bọn hắn đã đạt tới đỉnh phong, rất khó dùng thời gian đi thu hoạch được đột phá. Chỉ có Vương Dương Minh, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân năm người khác biệt. Bọn hắn cùng Đại Thương liên hệ cũng không nhiều sâu, bao quát Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân hai người, binh đạo chỉ chiếm cứ bọn hắn tự thân đại đạo một phần nhỏ. Bọn hắn chủ yếu nhất, hay là tự thân võ đạo, tu hành. Cái này có tốt có xấu, tốt thì là không dùng quốc gia, cũng có thể nhanh chóng đột phá. Hoàng thì là hai người bọn họ mượn dùng đại quân chi lực, so ra kém mạch khởi bọn người. Cảnh giới càng cao, phần này trên lệch lại càng lớn. Đợi đến chuẩn thánh cao đẳng cấp độ, hai người bọn họ có lẽ chỉ có thể mượn dùng 500 vạn đại quân lực, lượng, Bạch Khởi bọn người lại có thể mượn dùng 2000 vạn đại quân chi lực. Vương Việt, cái nhất hai người càng là như vậy, chủ yếu là tự thân tu hành chi đạo. Vương Dương Minh lúc này đi là giáo hóa chi đạo, đi thích hợp nhất. Tăng thêm bọn hắn 5 người còn có thể dùng thời gian, đi tiến một bước cường đại. Tăng thêm chỉ dựa vào Bạch Khởi một người hộ đạo, khả năng cũng bận không quan đổi, cần giúp đỡ. Cho nên liền từ bọn hắn 5 người cùng nhau đi vào. Đối với lần này tiến vào, Đế Tân hiển nhiên cũng là ôm khá lớn chờ mong, nếu như thuận lợi Đại thương khuyết trường quá nhanh không đủ, liền có thể đền bù hơn phân nữa, thậm chí có thể tiếp tục sát nhập Cựu Châu tiến trình. Đế Tân 1.13 năm ngày 20 tháng 7, cái này ngàn vạn người tiến vào cái này mới thất phẩm đỉnh phong thế giới. Lại là 2 tháng sau, Thần ông tự mình lặng lẽ đi tới Nhân Đế điện, trình trọng vô cùng xuất ra hai thành nhân tộc khí vận chi lực trường không quyền, giao tiếp cho Đế Tân. Tổ đình trong tay tất cả chúng ta tộc khí vận chi lực đều ở đây. Còn thừa chỉ có 3 thành cung cấp tại cả nhân tộc, không thể động. Một thành tại nương nương nơi đó, nếu như không đến thời khắc mấu chốt hay là không đi hướng nương nương đòi hỏi tốt. Thần ông trịnh trọng lại ẩn hàm mong đợi nhìn xem đế tân có ý riêng nói. Đế tân tiếp nhận hai thành nhân tộc khí vận chi lực trưởng không quyền, thần sắc đồng dạng hiếm thấy cực kỳ tôn trọng, hơi gật đầu, không nói thêm gì. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 502, đế tuấn thường nga. Nhưng có khi không nói gì so với bất luận cái gì ngôn ngữ đều luôn đáng tin. Đế tân chính là như vậy, nhân tộc khí vận chi lực, hắn bây giờ có thể nói nắm giữ sáu thành còn có không động ấn. Phần này tín nhiệm, dù là hắn vẫn luôn đang tính toán tổ đình, cũng không thể không tiếp nhận cảm kích. Về phần còn lại bốn thành, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không có đi động tâm tư. Cung cấp cả nhân tộc ba thành, kia là căn cơ, chỉ có nhân tộc càng thêm cường đại, nhân tộc khí vận chi lực mới có thể càng nhiều, mổ gà lấy trứng mất đi dân tâm sự tình, hắn sẽ không làm. Về phần nữ oa nương nương trong tay cuối cùng một thành, nữ oa thân phận đặc thủ, có thể không muốn, hay là không muốn tốt. Hết vậy, liền muốn đều nhờ ngươi. Thân ông nhịn không được lại nói một câu. Lúc này hắn cùng Phục Hy Hi Hiên Viên cũng là đang đánh cược, Cực Đế Tân có thể dẫn đầu nhân tộc vượt qua lần đại kiếp nạn này, sau đó trở nên càng thêm cường đại có thể đặt cược thẻ đánh bạc, bọn hắn đều tại đem hết toàn lực đặt cược, cho nên trên người bọn họ áp lực không thể so bất luận kẻ nào nhỏ. Đây cũng là từng ấy năm tới nay như vậy, ba người bọn hắn sở tác ra nhất là quyết định trọng đại. Bọn hắn thua không nổi. Đế Tân ánh mắt chỉnh trọng, dừng lại một lát, miệng bên trong phun ra thanh âm lại lạnh lại cứng rắn, lại lộ ra vô cùng tự tin lực lượng, chúng ta sẽ không thua. Ừ, chúng ta nhất định sẽ không thua. Thần Đông lộ ra một chút ý cười, cực kỳ chỉnh trọng nói. Nương tạm, lại nói, có chuyện gì, tổ đình đều sẽ dốc toàn lực phối hợp, ta trước đi. Đế Tân hơi gật đầu đưa mắt nhìn hắn rời đi, nhẹ hít một hơi, lắng lại những cái kia dư thừa cảm xúc, không chế thất long chân khí bắt đầu thôn vệ lên kia hai thành nhân tộc khí vận chi lực. lấy hắn thực lực hôm nay, dù cho cũng không toàn lực thôn vệ, thời gian 2 năm cũng đủ để thôn vệ sạch sẽ. về phần có thể hay không đánh phá tầng bình phong kia, hắn cũng không rõ ràng. bất quá hắn không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, bởi vì một khi đột phá, thực lực của hắn sẽ trực tiếp tăng cường gấp đôi. hai thành nhân tộc khí vận chi lực hẳn là hoàn toàn không đủ để để hắn đột phá, nhưng đủ để đem đột phá trước nhu cầu, lấp đầy tuyệt đại bộ phận, tiếp cận đột phá đến lúc đó liền dễ làm nhiều trong hai mắt nhẹ nhẹ tinh mang hiện lên tất cả mọi thứ biện pháp ở trong lòng một vừa mọc lên ngày 3 tháng 8, cựu châu bên trên diệt đi đông di ảnh hưởng còn tại tứ ngược cựu châu bên ngoài cũng giống như thế không có mấy người biết kia âm thầm dòng lũ phun trào đến một bước kia tam giáo trừ đông thắng thần châu bên trên đông đảo thế lực tập kết lực lượng phòng bị bên ngoài những người còn lại đều là một mảnh gió bình lẳng tĩnh dáng vẻ ngày 8 tháng 8, một đạo kim sắc quang mang lóe lên tiến vào hồng hoang chí âm chí hàn chi địa thái âm tình Sao trời trời làm cựu thiên thập địa một trong, ở trong đó xếp hạng có thể nói là trước mấy vị, dù sao nó là hồng hoang bình trưởng, còn phụ trách chuyển hóa hỗn độn chi khí, hóa thành tinh lực về hướng hồng hoang. Trong đó sao trời vô số, bất quá 90% phần trăm trở lên lực lượng đều hội tụ đến 365 trăm khỏa khai thiên trong tinh thần. Tại những này khai thiên sao trời bên trong, thái âm mặt trời hai ngôi sao, không hề nghi ngờ là trọng yếu nhất, là chư thiên tinh thần trung tâm, là hồng hoang bình trưởng trung tâm, ảnh hưởng địa vị cực kỳ cao. Dù là vô chủ lúc, đều không người nào dám tùy tiện tiến vào nắm giữ, bởi vì không phù hợp. Giá lượng ngôi sao sẽ tự động bại xích, bọn chúng bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, còn có thể mượn nhờ cả cái ngôi sao trời lực lượng đi bại xích. Dù cho có thể ngăn cản được những này lực bại xích, cũng muốn lo lắng bởi vì chống cự mà phá hư hai ngôi sao vật chuyển. Khi đó, đối Hồng Hoang cùng Hồng Hoang vạn vật sinh linh đều muốn tạo thành phá hoại cực lớn, không ai có thể chịu nổi phần này ngập trời nhân quả tội nghiệp. Cho nên dù là không có chủ lúc, đều không có cường giả dám đi cưỡng ép trưởng không giá lượng ngôi sao, bao quát thế nhân. Mà có chủ về sau, nó nhất định càng thêm thân phận đặc thù, không có người sẽ đi tùy tiện trêu chọc. Thái Dương Tinh Tử Thái Nhất Đế Tuấn vẫn lạc về sau, vẫn vô chủ, cũng không ai có thể trưởng không nó. Thái Âm Tinh Tử Hi cùng Thường Hi vẫn lạc về sau, vô chủ rất nhiều năm về sau, lần nữa dựng dục ra vị thứ ba tiên thiên sinh linh, chứng đạo thành tựu huy nguyên, trở thành Thái Âm chi chủ, chính là cựu thiên thập địa thứ nhất tiên tử cung quảng cung chủ Thường Ngà. Đạo Kim Quang kia một đường lặng yên không một tiếng động, liền tiến vào cung quảng chỗ sâu, không có gặp đến bất kỳ chướng ngại, trực tiếp nhìn thấy Thường Ngà. Kim Quang biến thành một thân xuyên kim mẫu đế bảo huy nghiêm năng tử, ánh mắt hiện lên một vòng phức tạp, hoài niệm nhìn về phía Thường Ngà, đã lâu không gặp, Ngà tử. Thương Nga hoàn mỹ vô khuyết, diễm tuyệt thiên hạ khuôn mặt thanh lãnh vô cùng, tựa hồ đối với người đến đến không ngạc nhiên chút nào, lạnh lùng nói: "Ngươi còn dám bước vào sao trời trời, liền không sợ người tộc tìm tới ngươi?" Thanh thanh thanh em nhàn nhạt, nhạt, dị thường bình tĩnh, không có chao phúng không có lanh ý cũng không có thân cận. Uy Nghiêm đầu góc trong lòng hơi than thở nhẹ một tiếng, đè xuống dư thừa cảm xúc, lộ ra cười ôn hòa ý, bọn hắn dù cho nhìn chằm chằm vào sao trời trời, lại làm sao có thể không có lỗ thủng. Đến bản cung nơi này có mục đích gì? Thương Nga giống như cũng không để ý những cái kia, vẫn là quen có thanh lãnh bình tĩnh. Uy nghiêm đầu góc thần sắc hơi túc, nghiêm mặt nói, chân muốn khôi phục chân thân, cần ngươi trợ đỡ một chút sức lực. Bản cung vì sao muốn giúp ngươi? Thừa nga ánh mắt nhìn thẳng uy nghiêm nam tử, uy nghiêm nam tử than nhẹ một tiếng, cuối cùng cha con một trận, nga tử ngươi cần gì phải như thế? Thừa nga thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ thanh lãnh bình tĩnh. Năm đó ngươi che chở chi Ân, bản cung giúp ngươi chạy trốn đã trả, nhật nguyệt tinh luân chi Ân, cùng ngươi nghĩ lấy bản cung phục sinh hy cùng sự tình triệt tiêu, ngươi ta lại không liên quan. Nga tử một sương, ngươi hay là đường bảo là, nếu không đường trách bản cung không khách khí. Uy Nghiêm nam tử khẽ thở dài, "Đã như vậy, ngươi lại vì sao để Chấm Tùy tiện tiến vào nơi này? Bản cung chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi còn có gì ỷ vào đến bản cung nơi này?" Thường Nga thản nhiên nói, lập tức cũng làm người ta tin tưởng, nàng đích xác là nghĩ như vậy. Uy Nghiêm nam tử khí tức hơi dừng lại, ý cười hoàn toàn biến mất, nghiêm mặt nói, "Thôi, Chấm cũng liền không lấy ngươi ngại, Chấm lại dùng một ân, đỡ trợ Chấm một chút sức lực như thế nào?" Thường Nga trong ánh mắt một sợi kinh nghi hiện lên, người này còn đối nàng có ân. Trong giọng nói nhiều chút tâm tình chập chờn, "Cái gì hả?" Uy Nghiêm nam tử đứng chắp tay, Trâm Trâm nói, từ xưa đến nay, Thái âm mặt trời nhị tinh cùng tồn tại, Thái dương tinh chỉ thai nghén chấm cùng Hoàng đệ Thái nhất, vì Thái dương chi chủ, mà Thái âm tinh lại trước sau thai nghén đời thứ ba Thái âm chi chủ. Vọng thư vì đời thứ nhất, chấm Thê tử hi hòa, cùng thường hi vì đời thứ hai, ngươi vì đời thứ ba. Ngươi cũng biết cái này là vì sao? Nếu có thường nhân nghe tới lời nói này, định sẽ khiếp sợ không thôi. Từ đó suy đoán ra cái này uy nghiêm nam tử thân phận chân chính, chính là năm đó yêu tộc thiên đình chi chủ quyền thế hùng hoang thứ nhất tiên đế đệ tuấn sớm biết thân phận đối phương thường nga đương nhiên không sẽ khiếp sợ, chỉ bất quá ánh mắt lại nhiều một chút ba đậu. mặt trời thái âm nhị tinh cũng không chia cao thấp, dù cho thái nhất đế tuấn thiên tư cân cước, đều so vào thứ, khi hỏa thường hy còn có nàng mạnh hơn. thái dương tinh thai nén hai người bọn họ muốn càng thêm hao phí bản nguyên, nhưng đích xác không phải như vậy, thái dương tinh chỉ thai nén một đời, thái âm tinh lại có thể trước sau thai nén đời thứ ba. tựa hồ nhìn ra thường nga nghi hoặc uy nghiêm nam tử cũng chính là đế tuấn khẽ mỉm cười nói, năm đó thái dương tinh dưỡng dục ra chấm cùng hoàng đệ về sau kỳ thật còn thừa lại một chút sinh mệnh bản nguyên bất quá đã không đủ để lại dựng dục ra một vị tiên thiên sinh linh mà thái âm tinh kỳ thật vốn chỉ nhưng dựng dục ra hai đời về sau chấm cùng hy cùng thành hôn về sau âm dương hợp nhất nổi lên diệu tưởng gì không lợi dụng mặt trời thái âm nhị tinh tái tạo một vị tiên thiên sinh linh Thương nga thần sắc khinh biến tựa như đã minh bạch đế tuấn thì tiếp tục nói nói cho hy cùng về sau hy cùng cũng rất đồng ý chấm ý nghĩ tra xét rõ ràng phỏng đoán về sau phát hiện thái âm tinh chỉ cần tiếp qua vô số năm còn có thể dưỡng dục ra một vị tiên thiên không đủ sinh linh vì đèn bù không đủ cùng sớm thoái hóa chấm cùng hoàng đệ Kỳ Hỏa, Thường Hy phí đại công phu, lợi dụng chấm cùng hy cùng âm dương hợp nhất chí lực, đem thái dương tinh kia còn lại sinh mệnh bản nguyên, chuyển hóa thành thái âm sinh mệnh bản nguyên, lại làm rất nhiều bố trí, nghĩ nên đón vị kia mới tiên tiên sinh linh. Về sau tăng thêm hy hỏa, Thường Hy vẫn lạc, bộ phận thái âm sinh mệnh bản nguyên trở về thái âm tinh, cho nên, người mới có thể ra thế. Thường Nga ánh mắt biến ảo mấy tức, nếu như nói không biết còn tốt, Đế Tuấn vừa nói ra, nàng liền có thể cảm ứng được, đối phương nói không sai. Nàng đích xác là bởi vì Đế Tuấn mới có thể đàn sinh. Năm đó chấm nhận ngươi làm nữ cũng không phải tùy ý mà làm, chấp dùng này ân đổi lấy ngươi xuất thủ một trợ như thế nào?" Đế Tuấn lại nói, thần sắc trịnh trọng. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn lúc này cũng không muốn tới đây. Vừa đến đây là cái thương tâm địa, thứ hai, dùng này ân, nhưng liền không còn có. Thương Nga chi lực tại hắn trong kế hoạch, tương lai là có tác dụng lớn, nhưng không có cách, không ngoài dự liệu, Tam hoàng nhất định gắt gao nhìn chằm chằm Thái Dương Tinh. Sao trời trời như thế lớn, đối phương dù cho nhìn chằm chằm, hắn cũng có lỗ thủng tiến đến, Thái Dương Tinh lại không được. Bây giờ hắn không còn là Kim Ô chi thần, không phải Thái Dương chi chủ. Căn bản không có cách nào tại Tam Hoàng Ánh mắt hạ tiến vào Thái Dương Tinh bên trong, mà không tiến vào Thái Dương Tinh, liền không cách nào khôi phục chân thân. Bây giờ Đại Kiếp Giáng Lâm thiên cơ hỗn loạn, là hắn tiến vào Thái Dương Tinh khôi phục chân thân thời cơ tốt nhất. Nếu như đổi thành bình thường, Thái Dương Tinh vẫn luôn là thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm trọng điểm phương, không có khả năng để hắn đi khôi phục chân thân. Dù sao địch nhân của hắn nhiều lắm, nếu không hắn cần gì phải chờ đợi nhiều năm như vậy. Lúc này hắn cũng không nhịn được có chút hối hận, sớm biết chỗ kia địa điểm sẽ bại lộ, từ đó hấp dẫn nhân tộc ánh mắt, hắn liền không đi treo chọc nhân tộc. Người tính cuối cùng không bằng trời tính, hết thề kế hoạch cũng rất thuận lợi, không nghĩ tới bỗng nhiên liền xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến hắn lúc này có chút bị động, không thể không đến xin giúp đỡ thường nga. Dùng tới hắn đối thường nga duy nhất thẻ đánh bạc. Thường nga trầm mặc, sắc mặt mặc dù khôi phục bình tĩnh, nhưng rõ ràng đang suy tư điều gì. Đế tuấn không nóng nảy, thường nga nhất định sẽ đáp ứng. Hắn hiểu rất rõ đối phương, đây là đạn sinh đại ân, đổi lấy một cái cũng không khó khăn xuất thủ, rất đáng được. Trọng yếu nhất chính là thường nga vì thái âm chi chủ, thân phận đặc thù, tính cách thanh lãnh, ai cũng không sợ, cho dù là nhân tộc đã ai đều không sợ, vì sao không xuất thủ chấm dứt này hả quả nhiên mấy tức về sau, thường nga thanh lãnh âm thanh niềm vang lên, ngươi quả nhiên nhiều thủ đoạn, còn giữ chiêu này, nói đi, muốn để bản cung như thế nào xuất thủ giúp ngươi? cảm ơn đã ủng hộ. chương 503 đại chiến muốn bắt đầu. dù vẫn như cũ có chút bình tĩnh, nhưng trong đó cũng nhiều như vậy một tiêu niệm ai chi ý. đế tuấn hoàn toàn không thèm để ý, nói thẳng, chấm muốn ngươi mở ra thái âm tâm hạch, lấy ngươi ta âm dương chi lực kích phát nhật nguyệt tinh luân, đưa chấm nhập mặt trời tâm hạch bên trong. hắn tới đây cũng là bởi vì thường nga có thể đưa hắn lặng yên không một tiếng động tiến vào thái dương tinh, mà lại là trực tiếp tiến vào thái dương tinh trọng yếu nhất địa khu, chỉ có hắn cùng vẫn là thái nhất mới có thể tìm được mặt trời tâm hạch bên trong. thường nga lông mày nhíu lại, nhật nguyệt tinh luôn có thể đưa người nhập mặt trời tâm hạch. đơn thuần tất nhiên là không thể, nhưng năm đó chấm vì lấy phòng ngừa vất nhất, liền sớm tại mặt trời tâm đang xét duyệt bày ra đại trận, bởi vì chấm cùng hy cùng âm dương hợp nhất, thái âm mặt trời hai sao cũng là có liên hệ, chỉ là những năm này càng phát ra nhạt đi. nhật nguyệt tinh luôn liên thông thái âm mặt trời, có thể kích phát những này còn xuất lại liên hệ chỉ cần tại Thái Âm Tinh bên trên bày ra cùng một bộ trận pháp, tăng thêm đại trận chi lực cùng người ta chi lực, liền có thể đem chấm đưa vào mặt trời tâm hạch bên trong. Đế Tuấn kiên nhẫn giải thích nói, năm đó hắn có lẽ có ý hoặc vô ý đến cùng lưu lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau, ngoại trừ chính hắn, không có người biết, cái này chính là một cái trong số đó. Thường Nga trầm mặt một hai, âm thanh lạnh lùng nói, trận pháp chính ngươi vải, từ đây ngươi ta ân đoán như vậy bỏ qua. Đế Tuấn gật đầu, cái này đều trong dự liệu. Sau đó không có có thêm lời thừa thãi, Thái Âm Tinh thượng nhân không nhiều, tại Thường Ngã an bài xuống. Đế Tuấn tại không có bất kỳ người nào phát hiện hạ, bắt đầu bố trí trận pháp. Đế Tân 1.1385 ngày 6 tháng 7, Bạch Khởi bọn người tiến vào Mới Thất Phẩm Đỉnh Phong Thế Giới đã thời gian 3 năm, không có gì bất ngờ xảy ra, Thất Phẩm Đỉnh Phong Thế Giới bên trong lúc này quá khứ 30 vạn năm. Lại qua mấy ngày, Bạch Khởi bọn người trở về. Đi lúc khoảng ngàn vạn người, lúc này còn thừa lại hơn 7 triệu, nhưng lại đều trưởng thành. Hơn nữa còn tại cái này Thất Phẩm Đỉnh Phong Thế Giới bên trong, khống chế chừng phân nửa địa bàn, dưới trướng thế lực thực lực có chút không sai. Vương Bí, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối Cung trần, Điền Phong, mụ mây triệu 7 người trở thành chuẩn thánh cấp độ thứ tư, vượt qua kia một cửa ải. Vương Dương Minh khoảng cách chuẩn thánh tầng thứ 7 lần chỉ còn cách nhau một đường, Triệu Vân, Vũ Văn Thành đô đạt tới cấp độ thứ 6, cái nhiếp, Vương Việt đạt tới cấp độ thứ 5. Hơn 7 triệu người bên trong, cũng còn có 21 vị đạt tới chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ. Đại La Kim Tiên 16 vạn, còn lại trừ Cực thiểu số Thiên Tiên, đều là Kim Tiên. Khác còn tuyển nhận một vị nguyên thế giới chuẩn thánh trung đẳng cấp độ, bảy vị chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ. Đại La Kim Tiên 2 vạn, Kim Tiên hơn trăm vạn. Đây chính là bạch khởi đám người thành quả, nhưng coi là bội thu. Đối bây giờ đại thương mà nói, chính là một cái có chút cường lực bổ sung. Sau đó sự tình rất đơn giản, trực tiếp quét ngang thế giới kia còn lại tất cả thế lực, hoàn toàn trưởng không thế giới kia lại tăng thêm số ít chuẩn thánh cùng không ít đại la kim tiên, kim tiên. Ngay một tháng 9 triều hội qua đi, dừng lại không thiếu niên thống hợp cựu châu lần nữa bắt đầu. Lần này là phương bắc hai châu còn lại kỳ châu. Ngay từ đầu vốn cũng không bình tĩnh cựu châu, càng thêm không bình tĩnh. Thật vất vả thoáng an tâm chưa hầu, lần nữa nơm nớp lo sợ. Thọ tử Hồ Bi nhìn xem Ký Châu trăm vị chư hầu, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng từng cái bị chiêu vào chiều ca, lãnh địa bị đại thương chiếm hữu. Bởi vì sớm kế hoạch tốt, chỉ chờ quan viên đầy đủ, cho nên cũng cùng Ký Châu tốc độ thật nhanh, so mấy lần trước đều muốn nhanh. Đồng thời, cũng còn tại đại lực tăng cường đối các nơi lực độ chưởng khống. Tỉ như 144 tầng sao trời trời, tứ trọng thiên đỉnh, động thiên phúc địa chờ thế giới, đều cần đại lượng quan viên. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Ký Châu liền bị cũng cùng 1 phần 3, tốc độ còn không giảm chút nào. Một bên khác, tây kỳ tầng cao nhất, cũng có chút do dự. Tây Bá Hầu Phủ chỉ có Cơ Phát, Khương Tử Nha, Thân Công Báo, Quách Gia 4 người tại. Quách Gia nghiêm nghị nói: Hầu gia, bây giờ có thể nói là thời cơ tốt nhất. Thương Đình sát nhập Kỳ Châu, đại đại kích phát chư hầu bất mãn, hoảng sợ, chỉ cần chúng ta khởi binh, trước lấy được một bộ phận thắng lợi, định có thể thu được không ít chư hầu ủng hộ. Nếu không nhìn bây giờ Thương Đình tốc độ, chỉ sợ không chỉ là sát nhập một cái Kỳ Châu, khi đó Thương Đình đại thế càng ngày càng mạnh, đem càng thêm khó có thể đối phó. Cơ Phát ba người vẻ mặt nghiêm túc, do dự, Thương Đình sát nhập Kỳ Châu, mà lại tốc độ kinh người một bộ quan viên vô cùng sung túc dáng vẻ, bọn hắn tự nhiên không thể thờ ơ, bằng không đợi Thương Đình đem mấy châu đều sát nhập, bọn hắn cũng liền mất đi một đại bang tay chưa hầu, cùng cựu châu đại thế. trong đó còn bao hàm rất nhiều thứ, đều để bọn hắn không thể trơ mắt nhìn xem Thương Đình sát nhập mấy châu. hai vị thừa tướng như thế nào nhìn? Cơ Phát nhìn về phía khương Tử Nha hai người, Khương Tử Nha trầm ngâm nói, hầu ra, không biết tán đại nhân ba vị, tán đại nhân bọn hắn minh đại lý đã bị bản hầu thuyết phục. Cơ Phát có chút ngọn nguồn tức giận nói, quét ra ba người nghe xong, thân sắc cũng nhiều một chút hòa hoãn. Cái này cuối cùng là một chuyện tốt." Khương Tử nha nhẹ hít một hơi, nghiêm nghị nói, "Các đại nhân bọn hắn đã đồng ý, Tây Kỳ bên này cũng đều đại khái đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này thật là có thể khởi binh." Bất Quá liền nhìn thân sư đệ bên kia. Nói xong, cùng Cơ Phát hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía thân công báo. Thân công báo đối Cơ Phát có chút thi lễ trầm giọng nói, "Hầu ra, các nơi chưa hầu đối với chúng ta tiếp xúc, bài xích thật là thiếu một chút." Hiển nhiên là đối thương đình bất mãn, chỉ là không dám, cẩn thận thôi. Từ hướng này nhìn, khởi binh phù hợp. Bất Quá Tam giáo đệ tử bên kia tiến triển hay là không quá lớn. Cơ phát ba người như mày nhớ tới binh đối phó thương đỉnh Tam giáo đệ tử, có thể nói là nhất vì địa phương trọng yếu. Nơi này không định thỏa đáng, như thế nào khởi binh? Sư đệ, bây giờ thời cơ đã đến, không bằng xin chỉ thị sư tôn như thế nào. Đống nhiên, thương tử nha mở miệng nghiêm nghị nói, sư đệ chính có ý này. Thân công báo lộ ra một vòng tiểu dung, chỉ cần sư tôn mở miệng, Tam giáo đệ tử phương diện cũng sẽ không có vấn đề. Tốt, vậy bản hầu liền chậm đợi hai vị thừa tướng tin lệnh. Cơ phát lộ ra nụ cười nói thân tất không phụ hầu ra trọng vọng. Khương Tử Nha hai người thi lễ nói. Sau đó, bốn người lại liền khởi binh sự tình thương nghị một hồi, chỉ chờ đạt được ba vị trưởng giáo lao ra cho phép, liền chính thức khởi binh. Cùng ngày, an bài một phen, Khương Tử Nha thân công báo hai người liền rời đi Tây Kỳ, phân biệt hướng Đông Cô Lôn, Kim Ngao Đảo mà đi. Hơn một tháng sau, Ngọc Hư cung bên trong, Khương Tử Nha tại trong đại điện, đem tất cả mọi chuyện đều đã nói ra. Phía trên, Nguyên Thủy Thần sắc bình thản, lộ ra xem thấu hết thảy bình tĩnh, vô thượng trí tuệ. "Đi thôi, nhân tộc cùng ta Tam giáo đã thành đại kiếp xong giác." Vi sư sẽ để cho ngươi trừ vị sư huynh tiến đến giúp ngươi. Nguyên Thủy mở miệng nói, đệ tử minh bạch, định không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Khương Tử Nha chỉnh trọng hành lễ nói, Nguyên Thủy phất, Khương Tử Nha hiểu rõ túi lui. Đợi Ngọc Hư cung bên trong không có người nào lúc, một đạo như có như không tiếng thở dài dâng lên. Nửa ngày, Nguyên Thủy Thánh Dụ xuất hiện, triệu tập triển giáo đệ tử đợi hai đến đây. Kim Nao đạo, trong Bích Du cung, Thông Thiên nhìn phía dưới tất cung tất kính thân công bảo nói, Vi sư ban thưởng ngươi một đạo phù, ngươi nhưng bằng này đi mời Đông Đạo đồng môn giúp ngươi. Hai Châu Tam Giáo môn hạ cũng sẽ tiến đến Tây Kỳ. Nói, một đạo phù đã đến thân công báo trước người. Thân công báo tiếp nhận phù, trong lòng kia cho tới nay kinh nghi bất định nghi hoặc, đột nhiên buông xuống. Hắn thật suy nghĩ nhiều. Ngay cả Vội cung kính nói, "Vâng, sư tôn." Đi thôi." Thông Thiên thản nhiên nói. Đệ tử cáo lui." Thân công báo lại thi lễ một cái nói, quay người rời đi. Thông Thiên nhìn xem nó bóng lưng, lại nhìn về phía phương xa, không gian khoảng cách đã không phải chứng ngại, vô số hải đảo, môn nhân đệ tử đều thu hết vào mắt. Bắt đầu. Khương Tử Nha thân công báo hai người mang thận trọng tâm tình hướng tây kỳ chạy về lúc tam thanh thánh dụ giá lâm đông thắng thần châu nam chiêm bộ châu tam giáo môn hạ tất cả môn phái tập kết lực lượng tin tức một chút hai châu chấn động đủ loại cảm xúc chen chúc mà lên giống như sấm sét giữa trời quang tại cái này hai châu phía trên nổ vang hai châu bên trên lệ thuộc huyền môn tam giáo hạ môn phái thế lực đâu chỉ ngàn vạn có được đại la kim tiên cấp thế lực khác làm sao dừng mười vạn tất cả toàn bộ điều động đây là muốn triển khai ngập trời đại chiến cùng ai nhân tộc tổ đình thương đỉnh Các loại cảm xúc tư duy dâng lên, thậm chí có đại lượng tâm tư khác, nhưng ba đạo thánh dụ hạ, không người dám gan phản đối. Hai châu lực lượng bắt đầu nhanh chóng tập kết, đại lượng tiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh cường giả, hội tụ đến cùng một chỗ. Không lộ như thế động tác, rất nhanh liền gây nên nhiều mặt chú ý. Hưng Hoàng địa phương khác lập tức càng thêm yên tĩnh, an tĩnh không gì sánh kịp. Giống như là chính đang tránh né hung thú lúc, không dám thở mạnh. Liền ngay cả kia âm thần phun trào, không biết liên lụy bao nhiêu đại nhân vật dòng lũ, đều nháy mắt dừng lại. Từng tia ánh mắt, mang kiên kị Nương Trọng nhìn về phía hai châu cùng tiểu châu. Đại kiếp chân chính bắt đầu. Không có người biết lần đại kiếp nạn này sẽ tác động đến cỡ nào lớn, nhưng liên quan đến Tam Thanh cùng nhân tộc hai phe này hùng hoàng cự vô bá, thậm chí có thể nói hùng hoàng từ trước tới nay trừ huyền môn bên ngoài, cường đại nhất hai cái đoàn thể. Không ai cảm thấy, tác động đến sẽ so mấy lần trước đại kiếp nhỏ, thậm chí rất có thể vượt quá tưởng tượng lớn. Hùng hoàng các chỗ, bất kể là ai, bên ngoài, vực trộm, hùng tâm bừng bừng, cuồng ngạo không bị chói buộc, đều dừng tay lại bên trong động tác. Lẳng lặng nhìn xem. Một kiếp này Trong bọn họ không ai dám tùy tiện nhúng tay, bởi vì muốn trả ra đại giới, khả năng thực tế quá lớn, lớn đến không người có thể tiếp nhận lên. Nhân tộc. Khi hai châu bởi vì Tam Thanh Thánh dụ gió nổi mây phút, thương đỉnh cùng nhân tộc tổ đỉnh ngay lập tức liền phát rắc được. Nhân tộc tổ địa. Tam hoàng ngũ đế bắt tổ, cùng đế tân 17 người hội tụ, thần sắc tất cả đều nghiêm nghị, không dễ dàng phát rắc nhìn đế tân, hơi gật đầu, phục hi trước tiên mở miệng, hai châu Tam giáo môn hạ tập kết, đại chiến muốn bắt đầu. Nhìn nó tư thế, là muốn lực chiến đấu tới cùng, dựa theo ước định, Tam giáo môn hạ sẽ đi tương trợ Tây Kỳ." Thần nông thận trọng nói, dừng lại nhìn về phía Đế Tân, nói một cách vô cùng trịnh trọng, "Nhân đế, việc quan hệ thương đỉnh, một trận chiến này, trước liền muốn giao cho người chỉ huy." Lập tức, Ngũ Đế bắt tổ giật mình, giao cho Đế Tân chỉ huy. Nhìn như đơn giản một câu, nhưng ý vị này, cả nhân tộc lực lượng đều muốn giao cho Đế Tân. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 504, hai châu thế lực tập kết. Mặc dù chỉ là giai đoạn trước, nhưng đây cũng là chuyện xưa nay chưa từng có. Tổ đình cùng vương đình lực lượng hợp hai làm một, toàn bộ giao cho vương đình trong tay. Ngay cả năm đó Phục Hy quật khởi lúc đều không có, đương nhiên, đây cũng là bởi vì năm đó không có gặp được mạnh như vậy đối thủ. Trong lúc kinh ngạc, mười ánh mắt của mấy người lẫn nhau, vừa đi vừa về đối mặt thêm vài lần, thấy Phục Hy, Hiên Viên khẽ gật đầu tán đồng bộ dáng. Ngũ Đế Bát Tổ mặc dù càng thêm kinh ngạc, nhưng cũng không có phản đối, lựa chọn ngầm thừa nhận. Đế Tân thấy thế, gật đầu, lạnh nhạt nói, "Tam Thanh hạ lệnh hai châu Tam giáo môn hạ đệ tử tập hợp, nhìn như động tĩnh cực lớn, nhưng cần hao phí lúc giải, mà lại cũng sẽ không một lần đầu nhập quá nhiều lực lượng, để tránh gây nên quá lớn chiến đấu." dẫn phát đại lượng kiếp khí tam hoàng bọn người âm thầm gật đầu đồng ý đại chiến còn chưa có bắt đầu tam thanh hạ lệnh tập kết đệ tử dù cho có thể đem tất cả lực lượng toàn bộ tập kết cũng nhất định sẽ không lần thứ nhất liền đầu nhập quá nhiều nếu không kia cùng trực tiếp quyết chiến lại có cái gì khác biệt nhân đế ý của ngươi là phúc Hy hỏi trước liền từ cô đại thương đến gánh chịu tổ định lực lượng tùy thời trở cứu viện là đủ đế tân thản nhiên nói tam hoàng bọn người kinh hạc lập tức liền minh bạch đế tân dự định đây là muốn dùng đại kiếp chiến đấu đến tôi luyện thương đỉnh để nó trưởng thành càng thêm cường đại Thật sự là thật là lớn tự tin cùng quyết đoán. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn cũng có chỗ tốt, bọn hắn không có lý do để phản đối, nhao nhao gật đầu ngầm thừa nhận. Thấy thế, Phục Hy Trịnh trọng nói, liền theo nhân đế chi ý, bất quá một khi có sai lầm, nhân đế trực quản hạ lệnh. Đế Tân gật đầu. "Chư vị, đều đem mình tại hai châu người nói ra đi, thống nhất điều động." Lúc này, thần ông mắt nhìn chúng nhân nói. Nói xong, trong tay xuất hiện một cái quan đoàn, đưa đến Đế Tân trước mặt mang theo một chút nặng nề nói, "Hai châu mặc dù là Tam giáo môn hạ, nhưng trong đó sinh linh, hay là chúng ta tộc chiếm hơn nữa." Bọn hắn dù bái nhập Tam giáo Môn hạ, nhưng tâm vẫn là chúng ta tộc bên này, hay là đều từ nhân đế ngươi thống nhất điều động đi. Những người khác cũng đều đồng ý, nhao nhao đem một cái quang đoàn đưa đến đế tân trước mặt. Đế tân từng cái tiếp nhận, trong đó là từng cái danh tự cùng thân phận. Hắn hiểu được, đây chính là tổ đỉnh tại hai châu bên trong người. Dù sao Tam giáo Môn hạ đông đảo thế lực bên trong, nhân tộc số lượng chiếm cứ tuyệt đại đa số. Nghĩ hướng bên trong nhét một số người quá đơn giản. Loại này giống là gián điệp tồn tại, thống nhất điều động đích sắc có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn. Kỳ thật nói đúng ra, bọn hắn cũng không tính là gián điệp, dù sao nhân tộc trước kia cùng tam giáo là minh hiếu, bọn hắn bái nhập tam giáo môn hạ rất bình thường. Không chỉ đám bọn hắn, tam giáo môn hạ rất nhiều người tộc xuất thân đệ tử, chỉ sợ sẽ có không ít, cũng không nguyện ý cùng nhân tộc đối địch. Nếu để cho bọn hắn biết, bọn hắn muốn đối phó chính là thương đỉnh cùng nhân tộc tổ đình, trực tiếp quay giáo một kích đều sẽ có, không xuất thủ càng sẽ có không ít. Đây chính là nhất tộc hiệu quả. Dù là sư môn, cũng không thể hoàn toàn trói buộc chặt. Liên như là năm đó đệ tân cùng hạo thiên là địch, ra lệnh một tiếng. Thiên đỉnh bên trong hơn phân nửa nhân tộc cường giả đều trực tiếp rời đi thiên đỉnh. Mặc dù tổ địa cùng Cửu Châu chi bên ngoài nhân tộc không có tổ địa cùng Cửu Châu nhân tộc lớn như vậy đoàn kết tính, nhưng càng thêm nhận cùng chủ tộc, cũng nhất định là sẽ có không ít. Tam Thanh hạ lệnh tập kết hai châu tam giáo môn hạ lực lượng, chỉ sợ cũng là có sàng chọn một lần, lại để bọn hắn trợ giúp Tây Kỳ đối phó thương đỉnh cùng nhân tộc tổ đình ý tứ. Nếu không đến lúc đó quay giáo một kích, liền không tốt. Nhặt lấy những cái danh sách, trong lòng dâng lên chút ý nghĩ. Sau đó, mười mấy người lại thương nghị một hồi, liền ai đi đường lấy. Lần chiến tương khởi, Nhưng còn xa xa không có đến quyết chiến thời điểm, còn không thể để cho bọn hắn quá mức nặng nề, thương nghị quá lâu. Nhất là Đế Tân cho thấy trước từ đại thương đơn độc gánh chịu ý tứ về sau, càng là như vậy. Ý thức thu hồi, Đế Tân liền chiêu chúng thần đến đây thương nghị, chuẩn bị chiến đấu. Hơn một canh giờ về sau, đại thương từ trên cao đi xuống, từng đạo mệnh lệnh phát ra, rất nhiều người đều được bắt đầu chuyển động. Một bên khác, Khương Tử Nha thân công báo trở về Tây Kỳ, cùng Cơ Phát, Quách Gia thương nghị. Hầu ra, may mắn không làm lục mệnh, hai vị lão gia đều đã đồng ý, tam giáo đệ tử ít ngày nữa sẽ đến. Thân công báo dẫn đầu cười nói, Cơ Phát đại hỉ, liên tục gật đầu kiên định nói, "Tốt, đế tân vô đạo, chúng ta nhất định phải đem nó là đổ, giải cứu Cửu Châu mất tính." Khương Tử Nha ba người không nói ngầm thừa nhận, thân sắc kiên định giống vậy, bởi vì bọn hắn không có có đường lui. Cơ Phát không thèm để ý ba người không nói, trầm giọng nói, "Hai vị lão gia đã đồng ý, ta Tây Kỳ khởi binh thời điểm đã đến, bất quá lý do tạm định là gì?" Ba vị ái khanh nhưng có chú ý. Ba người trầm mặc một chút, thân công báo dư quan quét mắt hai người khác, mở miệng ngừng tiếng nói, "Hầu gia Thần coi là vẫn là dùng trước hầu gia danh nghĩa cho thỏa đáng, để Tân Hại trước hầu gia, chúng ta nhất định phải đòi hỏi một cái công đạo. Đối lại chúng ta thắng qua mấy trận, lại đánh ra giết hại áp bách trừ hầu danh nghĩa. Cơ Phát khẽ gật đầu, nhìn về phía Khương Tử Nha, quét ra hai người. Hai người lập tức gật đầu, thần tán thành. Như thế liền định, khởi binh ngày ba vị ái khanh nhưng có ý tưởng. Cơ Phát gật đầu lại nói, Khương Tử Nha không do dự nói thẳng, còn cần chờ đợi Tam giáo đệ tử đến đây, một năm sau ngày một tháng năm khởi binh, chính là thích hợp. Thấy thân công báo hai người gật đầu, Cơ Phát liền cũng đồng ý lại cụ thể thương nghị, quyết định một chút cái khác chi tiết, bốn người tán đi, bắt đầu làm cái này chuẩn bị cuối cùng. Còn có thời gian một năm, chính là bọn hắn cùng thương đỉnh quyết liệt lúc khai chiến, cái này thời gian một năm, nhất định phải đem hết thể chuẩn bị đều tận khả năng làm tốt. Khương Tử Nha đi chủ trì đại cục, vết gia hiệp trợ, hắn như thế cái lao nhân tại, cũng có thể cân đối Khương Tử Nha cùng Tây Kỳ Lao Thần quan hệ. Thân công báo thì là tự mình đi mời Tiệt Giáo đệ tử, có thông thiên cho phủ, hắn có năm chắc mời được Tiệt Giáo bất luận cái gì một đệ tử. Trừ phi đối phương bế quan. Chiêu ca thành, không có mấy ngày Đế Tân liền thu được tin tức Tây Kỳ sẽ tại một năm sau ngày một tháng năm chính thức khởi binh. Ánh mắt có chút tránh bóng đúc đúc, liền không có để ý. Nhìn về phía đông nam hai châu phương hướng, nơi đó hiển nhiên càng có làm liêu đồ lớn cơ hội. Nhan nhạt gọi một tiếng, Trình Hòa. Lao nô tại. Hô hấp ở giữa, Trình Hòa xuất hiện ở phía dưới. Ngươi tự mình đi một chuyến đông tháng Thần Châu, theo kế hoạch làm việc. Đế Tân ngón tay một chỉ, một đoạn tin tức tiến vào Trình Hòa trong đầu. Vâng. Trình Hoa thần sắc nghiêm lại hành lễ đáp, nhanh chóng rời đi. Đế Tân lặng im một lát, lại hạ số cái mệnh lệnh mới tiếp tục xử lý lên chính vụ, ngoại giới lại loạn, nội chính cũng không thể loạn, càng không thể ngừng, thống hợp cựu châu sự tình, trừ phi không có có dư thừa quan viên, nếu không tuyệt sẽ không đình chỉ. Đông thắng thần châu, nam chiêm bộ châu, từ tam thanh thánh dụ hạ đạn, đông đảo lệ thuộc vào tam giáo môn hạ thế lực môn phái, liền cũng bắt đầu tập kết. loại này tập kết cũng là có quy hoạch, dù sao hai châu chỉ lớn, môn phái nhiều, không có quy hoạch, chắc chắn làm rối loạn. quy hoạch cũng đơn giản, bước đầu tiên chính là lấy có được chuẩn thánh môn phái thế lực làm trung tâm, tập kết trung quanh đại la kim tiên, kim tiên, thiên tiên. Trong 2 tháng, một bước này liền đều hoàn thành. Bước thứ hai là lấy Tam Thanh Chỉ Định 20 môn phái thế lực làm trung tâm tập kết, khoảng cách gần toàn bộ tập kết quá khứ. Một bước này phiền phức chút, chọn vẹn 5 tháng sau mới tập kết hoàn tất. Mà lại quá trình cũng không thuận lợi, bởi vì không biết là ai chuyển tới, Tam giáo tập kết môn nhân đệ tử, muốn cùng tương đỉnh, nhân tộc tổ đỉnh là địch. Tin tức này mới ra, lập tức liền gây nên sóng to gió lớn. Dù sao những thế lực này môn phái người, tuyệt đại bộ phận đều là xuất thân từ nhân tộc. Không ít người đều không có tiến đến tập kết. Minh sắc biểu đạt chính mình ý tứ, ngay cả Tam Thanh Thánh dụ đều không để ý. Đương nhiên, càng nhiều người thì là quyết định chủ ý, tập kết về sau, nhất định phải hỏi trước ra mục đích thực sự. Đế Tân 1.139 năm tháng 12, Tam Thanh tự mình quy định 20 cái địa điểm tụ họp, đã đều là người ta tập lập, mỗi một cái địa điểm, thiên tiên hàng trăm triệu, kim tiên mấy trăm vạn, đại la kim tiên hơn mười vạn, chuẩn thánh mấy chục thậm chí trên trăm không giống nhau. Trừ Tam Thanh danh hạ đệ tử bên ngoài, Tam giáo tại hai châu truyền giáo vô số năm kết quả, cơ bản đều truyền tụ lại. Như vậy động tĩnh lớn, cũng làm cho vô số ánh mắt từ hồng hoang các chỗ hội tụ đến nơi này. Bất quá ngày một tháng mười ba cỗ huyền ảo lực lượng che kín hai cái địa điểm, cũng che khuất các đạo từ đằng xa quăng tới ánh mắt. Những ánh mắt này cũng không thèm để ý, tiếp tục lặng lặng chờ lấy. Nhiều người như vậy tham gia, tin tức là ẩn không gặp được, tiểu gì cũng sẽ bị bọn hắn biết. Ngày năm tháng mười ngay tại cái này hai cái địa điểm càng phát ra ở mỹ, thậm chí đã dâng lên một chút tranh đấu thời điểm. Hai cái địa điểm người chủ sự đạt được tam thanh thánh dụ, đồng thời gọi đến hội nghị. Đông thắng thần châu mười cái hội tụ địa điểm một trong, chính là tiếng tâm lửng lây thanh nhất xem. Có năm vị chuẩn thánh cùng giả, trong đó một vị, nếu như dựa theo thương đình lưu truyền tới, bây giờ càng ngày càng lưu hành thực lực phân chia, là thuộc về chuẩn thánh trung đẳng cấp độ thực lực. Chính là thuộc về nhân giáo môn hạ, thực lực có chút bất phàm. Một ngày này, 2 ức tiên tiền, 700 vạn kim tiền, 12 vạn đại la kim tiền, hơn 80 vị chuẩn thánh ánh mắt hạ, thanh nhất xem quán chủ mở miệng quát, "Các vị đạo hữu, bần đạo lý thanh mây hữu lễ, các vị đạo hữu đều đã chờ đợi nhiều ngày, bần đạo cũng không nhiều lời." Phùng thánh nên ý, đem muôn tuyển chọn một bộ phận đệ tử tiến đến chấp hành một nhiệm vụ, không biết vị đạo hữu nào nguyện đi đơn giản trực tiếp lời nói nhưng cũng mơ hồ không rõ lập tức liền để không ít chờ đợi đã lâu thậm chí cảm xúc có chút bực bội người không kiên nhẫn một vị nhân tộc xuất thân chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ cường giả đứng lên thần sắc nghiêm nghị nói Lý quán chủ còn xin quán chủ nói rõ sự thật nhiệm vụ này ra sao nhiệm vụ không sai còn xin Lý quán chủ nói rõ sự thật đúng chúng ta chờ đợi nhiều ngày đã sớm muốn hỏi cái rõ ràng lập tức liền có bao nhiêu vị chuẩn thánh mở miệng bây giờ tin tức kia truyền đi son sao để bọn hắn tâm loạn như ma những ngày qua vẫn nghĩ hỏi thăm rõ ràng đều bị Lý Thanh Mây lý do Hôm nay vô luận như thế nào, bọn hắn đều nhất định là muốn làm cái minh bạch. Không có người mở miệng phản đối, bởi vì mặc kệ đem chủng tộc cùng môn phái phương nào nhìn càng nặng người, đều muốn biết điểm này. Lý Thanh Mây thần sắc nghiêm túc xuống tới, ánh mắt quét qua kia vô số ánh mắt, trong lòng hơi một hơi thở dài, mở miệng, có chút bình tĩnh nói, "Bất mãn các vị đạo hữu, bần đạo cũng không hiểu biết, cảm ơn đã ủng hộ." Chương 505, cương liệt, chương tang phòng. Vị kia chuẩn thánh cho mày, vô số người đều là như thế, mặc dù Lý Thanh Mây thần sắc rất chân thành, nhưng không ai sẽ tí tượng. Lý Quan Chủ, chuyện cho tới bây giờ Còn có gì tốt dấu giếm? Ngươi đều nói nhiệm vụ, nhưng lại nói không biết, chẳng lẽ là đang đùa chúng ta sao?" Kia đứng lên chuẩn thánh cường giả trầm giọng nói. Lý Thanh Mây cũng không có sinh khí, bởi vì hắn cũng là nhân tộc xuất thân, hắn có thể thoáng lý giải một chút đối phương cảm xúc. Thần sắc không thay đổi, ngưng tiếng nói, đối mặt rất nhiều đạo hữu, bần đạo há lại sẽ dấu giếm. Thánh nhân dụ khiến bên trong chỉ có như thế, trừ cái đó ra, còn có một câu. "Gi lời nói." Có cái khác chuẩn thánh cường giả mở miệng. Từng tia ánh mắt lộ ra đủ loại cảm xúc, chăm chú nhìn Lý Thanh Mây. Lý Thanh Mây trong lòng lần nữa thầm than một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, không muốn đi nhiệm vụ này vụ người, thối lui ra tam giáo môn hạ. Oeng, giống như sấm sét giữa trời quang, ầm vang nổ vang. Vô số người suy nghĩ trống rỗng, tâm cảnh rung chuyển. Liên ngay cả rất nhiều chuẩn thánh cường giả cũng là như thế, không muốn đi nhiệm vụ này vụ người, thối lui ra tam giáo môn hạ. Dù không có nói rõ nhiệm vụ gì, nhưng cái này dị thường lượng cực phân hóa, tuyệt nhiên ngôn ngữ, lại đủ để chứng minh hết thảy. Tập kết lực lượng muốn đối phó, nhất định là thương đỉnh cùng nhân tộc tối đỉnh. Mấy trăm triệu người hiện trường, một cái mắt, tiến tính lại. Kia càng ngày càng nặng nặng khí tức, để không có bất kỳ người nào dám mở miệng nói chuyện, nó nặng nề tựa hồ có thể đè sập hết thảy. Tất cả xuất thân nhân tộc, hoặc là hai mắt nhắm lại trầm mặc, hoặc là thần sắc kịch liệt sóng gió nổi lên. Chúng tộc cùng sư môn. Dị thường đơn giản lại dị thường lựa chọn khó khăn, liền bay ở tất cả mọi người trước mặt. A, ha ha. Ha ha ha. Đột nhiên, một dãy trào phúng tiếng cười từ thấp đến cao, càng lúc càng lớn, lớn chói hai bén nhọn, để tất cả ánh mắt đều giật mình tỉnh lại, nhìn qua. Kia là một vị chuẩn thánh cường giả. Tốt một cái đơn giản lựa chọn, ta ngựa nguyên lâm chưa bao giờ từng thấy đơn giản như vậy lựa chọn. Kia chuẩn thánh cường giả dừng lại tiếng cười, chỉ còn lại có đăng chắc. Ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, phức tạp, không bỏ, tuyệt nhiên từng cái hiện lên. Ta ngựa nguyên lâm tu đạo 19 và cắm, sư môn chi ân chưa từng dám quên, nhưng nhân tộc huyết mạch cũng không dám có nửa điểm sơ sẩy. Tam hoàng ngũ đế bát tổ lịch đại nhân tộc tiên hiền phân đấu, mới có chúng ta tộc bây giờ địa vị, có ta ngựa nguyên lâm bây giờ hết thảy. Sư môn chi ân, chúng tộc chi tình, hôm nay bần đạo không cách nào lựa chọn, cũng chỉ có thể làm một lần hển hác. Một câu cuối cùng nói nhỏ lúc, trong ánh mắt đã toàn bộ là kiên quyết. Tại cái này vô số ánh mắt hạ, đại đạo xuất hiện, sau một khắc, ầm vang vỡ nát, liên đối cường điệu tổn thương, khí tức cấp tốc hạ xuống. Đạo huynh, sư phụ, sư huynh, Mã Đạo Hữu, từng đạo kinh hô vang lên, kinh hãi cảm xúc cực tốc lan tràn ra. Ai cũng không nghĩ tới, Ngự Nguyên Lâm sẽ như thế làm, trực tiếp tự hủy mình đại đạo. Mã Đạo Hữu, ngươi cần gì phải như thế? Lý Thanh Mây tiến lên một bước thở dài. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại sẽ như thế cương liệt. Tự hủy đại đạo, không cần thận cùng tự sát không có khác nhau lớn gì. Ngựa Nguyên Lâm khí tức trên thân đã hạ xuống đến điệu tiên trình độ, phất phất tay, để bên người chạy tới mọi người không cần dìu hắn, lộ ra một chút ý cười nói, "Vàng vào ta thực lực hôm nay, tính là cái gì cũng làm không được, lại càng không cần phải nói đi đi nhiệm vụ kia, Bần đạo cáo tử." Nói, đứng dậy từng bước một hướng phương xa đi đến, hắn đi theo phía sau mười mấy người một mặt trầm thống, theo sát rời đi. Tất cả ánh mắt đưa mắt nhìn hắn rời đi, ai cũng không phải nói cái gì. Có người cảm thấy hân suận, nhưng càng nhiều người thì là một loại khâm phục. Xem ra, Bần đạo cũng muốn làm một lần hẳn nhát đống nhiên lại nhất định thánh cường giả lệnh nhạt nói, tiếng nói rơi, đại đạo xuất hiện sụp đổ, tại không ít tiếng kinh hô bên trong, khí tức cấp tốc hạ xuống, mai cho đến địa tiên cấp độ, mang theo đáng chất đứng dậy rời đi, hơn 10 người đi theo phía sau hắn, cùng nhau rời đi. lập tức hoặc tiếng cười to, hoặc nhẹ ngữ bên trong, trên trăm vị đại la kim tiên tự hủy đại đạo, mấy ngàn vị kim tiên, mấy chục vạn vị thiên tiên tự mình hại mình hủy đi cảnh giới, cô đơn rời đi. nhàn nhạt tịch liêu cùng càng phát ra nặng nghề khí tức, để rất nhiều người đều có loại hô hấp không đến cảm giác. từ nay về sau. Ta Tam Nguyên cửa rời khỏi Xỉn Giáo dưới trướng, nhưng vì báo ân tình, Tam Nguyên trên cửa hạ tuyệt không cùng Tam Giáo môn hạ là địch. Kia trước hết nhất đứng lên chất vấn Lý Thanh Mây chuẩn thánh mở miệng, quay người rời đi. Thần sắc tuyệt nhiên cũng đáng trách, hắn không có dũng khí tự hủy đại đạo, chỉ có thể như thế, ai cũng không rút. Đây cũng là mở một cái đầu, càng ngày càng nhiều người chọn lựa như vậy, quay người rời đi. Không có người ngăn cản, nếu như là bình thường, cái này đều coi là phản bội sư môn hành vi, bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Nhưng bây giờ có thánh nhân dụ lệnh, tăng thêm cảm động thân thụ tình huống dưới đều không có có tâm tư đi làm cái gì, mà lại chọn lựa như vậy, đồng dạng cũng là một loại dũng khí. Có thể nghĩ, bọn hắn lựa chọn rời khỏi Tam Giáo môn hạ dù cũng không giúp Thương Đình, nhân tộc tổ đình, nhưng về sau tại Đông Thắng Thần Châu bên trên thời gian cũng sẽ không tốt qua. Dù sao nơi này trung quy là Tam Giáo địa bàn, đồng dạng không giúp Thương Đình cùng nhân tộc tổ đình, tự nhiên cũng sẽ không nhiều thụ bọn hắn chào đón. Mặc kệ song phương ai thắng ai thua, sau này bọn hắn cũng sẽ không tốt qua. Chớp mắt gần nửa canh giờ trôi qua, chuẩn Thánh cường giả đi gần ba vị, Đại La Kim Thiên đi hơn ba vạn. Kim tiền đi hơn 200 vạn, Thiên tiền đi hơn 3000 vạn. Bọn hắn đều lựa chọn ai cũng không giúp con đường kia. Những người còn lại trong lòng phức tạp, cũng không có cái gì cao hứng chi ý. Bọn hắn lựa chọn sư môn, dù bỏ tổ tộc. Dù là rất nhiều người, đối nhân tộc tổ đỉnh cùng thương đỉnh tán thành độ rất thấp. Kia lại có gì cao hứng? Bọn hắn trung quy là nhân tộc. Đơn giản nói một chút lời nói, Lý Thanh Mây liền để mọi người tạm thời nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ sự tình mấy ngày sau hay nói. Không khí bây giờ, không thích hợp lại nói nhiệm vụ sự tình. Cùng lúc đó, mà khác 19 cái tập kết địa phương, phát sinh tương tự một màn cực thiểu số phi thường cương liệt người trực tiếp tự mình hại mình hủy đi tu vi dạng này cũng không cần đi chấp hành nhiệm vụ gì cũng tương tự không tính phản bội sư môn dù sao bọn hắn đều bản thân bị trọng thương tu vi chỉ có địa tiên chi cảnh còn như thế nào đi chấp hành nhiệm vụ những người còn lại 2 phần ba người lựa chọn sư môn tam giáo lực ảnh hưởng thực tế quá lớn nhất là đối hai châu nhân tộc đến nói bọn hắn cùng nhân tộc tổ đình thương đình duy nhất quan hệ cũng chỉ có đồng tộc mà thôi mà cái này quan hệ đối bọn hắn mà nói thực tế quá xa ém xa sinh dưỡng sư môn của bọn hắn gần ngay trước mắt, chọn lựa như vậy cũng không gì đáng trách. Mặc khác một phần ba thì là rời khỏi tam giáo môn hạ, trong đó đại bộ phận đều là lựa chọn ai cũng không rút, cũng có một phần nhỏ quyết định chủ ý tiến về cửu châu, tương trợ thương đỉnh cùng nhân tộc tổ đỉnh. Kỳ thật có một phần ba người lựa chọn rời khỏi tam giáo môn hạ, khi đế tân cùng rất nhiều tồn tại biết về sau đều có chút kinh ngạc. Số lượng này đã rất nhiều, ngay cả nhân tộc tổ đỉnh đều không có nghi qua, sẽ có nhiều người như vậy tình nguyện rời khỏi tam giáo cũng không muốn đối phó nhân tộc mặc dù bọn hắn cũng không giúp người tộc, nhưng cái này thật đã rất không tệ. một ngày này, theo hai châu ước chừng một phần ba môn phái thế lực cùng người rời khỏi tam giáo môn hạ tam giáo khí vận chi lực hạ thấp rất nhiều. bất quá tam thanh tựa như cũng không thèm để ý, không nhìn những cái kia rời khỏi môn phái thế lực, tiếp tục mệnh lệnh 20 cái tập kết điểm, chỉnh hợp còn lại lực lượng. hùng hoang các địa theo biết đến tin tức càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng có thể cảm giác được đại chiến khí tức. tam thanh đây là đang quét sạch tam giáo, muốn cùng nhân tổ quyết nhất tử chiến, mà tại không người chú ý tình huống giới những cái kia rời khỏi tam giáo thế lực bên trong một đoàn thể giống như tại càng ngày càng lớn mạnh núi võ đang phái vũ đương một cái vừa mới thành lập không qua mấy ngày môn phái nhân số cũng không nhiều chỉ là mấy trăm người mà thôi nhưng trong đó lại có ba vị chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ cường giả hơn mười vị đại la kim tiên còn lại đều là kim tiên hoặc thiên tiên phái vũ đương trung tâm đại điện quá tiêu trong điện phái vũ đương mấy trăm người tề tụ tại thương nghị cái gì trên cùng một người xem ra trung niên bộ dáng thân hình cao lớn lại lộ ra toàn vẹn thiên thành tiên phong đạo cốt khí tức khiến người ta vừa nhìn liền có thể cảm giác được thế ngoại cao nhân khí tức. hắn chính là bây giờ phái vũ đương trưởng môn ba vị chuẩn thánh một trong, phái vũ đương xây dựng người sáng lập trương tam phong. tại cái này phương viên vô số môn phái bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy. vừa ra đời liền gây nên rất nhiều đại môn phái tranh chấp, muốn thu nó làm đệ tử, được vinh dự khó được tu đạo kỳ tài. hắn cũng không hổ cái danh xưng này, từ tu hành đến nay cùng thế hệ bên trong không người so sánh, có thể nói là kinh tại tuyển diễm, ngắn ngủi hơn một ngàn năm liền đạt tới chuẩn thánh cấp độ tại toàn bộ đông thắng thần châu. Thậm chí nam chiêm bộ châu tam giáo môn hạ thế lực bên trong đều có chút danh khí. Dù sao cái tốc độ này quá nhanh, nhanh kinh người. Đương nhiên, tất cả mọi người tự động xem nhẹ Đế Tân, Đế Tân cấp độ, sớm không phải bọn hắn có thể đi nhìn nghĩ. Thứ ba chương, xem như bù một chương, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 506, tổn chuyện, tiệt giáo bên trong người. Đối bọn hắn mà nói, Đế Tân thuộc về xa không thể chạm, chỉ ở nhân vật trong truyền thuyết, chúng tam phong mới là trước mắt thấy được, sở được truyền kỳ. Cho nên bọn hắn mới phục chúng tam phong, tại rời khỏi tự thân môn phái về sau, cùng nó thành lập phái vũ đương không sai bao quát trương tam phong ở bên trong bọn hắn cái này mấy trăm người đều là không muốn cùng thương đỉnh nhân tộc tổ đỉnh là địch cho nên rời khỏi tự thân môn phái trải qua một phen trùng hợp mới gom lại cùng nhau trương tam phong một thân đạo bào màu xám trắng thần sắc trầm ổn bên trong mang theo nghiêm nghị cùng một chút trí tuệ ánh mắt đảo qua mấy trăm người tự nhiên ngày phái vũ đương thành lập lần thứ nhất tề tụ về sau đây là lần thứ hai tề tụ trầm ổn hòa ái ôm thanh âm vang lên chư vị ta phái vũ đương thành lập dự tính ban đầu chính là hỗ trợ cùng có lợi đồng tâm hiệp lực để rất nhiều rời khỏi môn phái đạo hữu một lần nữa có một cái an tâm địa phương, cho nên đem muốn tuyển chọn ra một bộ phận võ đang bên trong người đi bên ngoài tuyên dương ta võ đang tôn chỉ nên đón càng nhiều đồng đạo, còn muốn tuyển chọn ra một bộ phận tiến về bốn phía môn phái tới giao hảo, chư vị nhưng có tự nguyện tiến đến người ở đây mấy trăm người, trừ một chút người kinh ngạc một chút, những người khác thần sắc không thay đổi đều hiểu giá lượng hạng cử động hàng nghĩa cùng tất yếu hiện tại phái vũ đương mới chỉ là mấy trăm người thực tế là quá ít người đều không đủ dùng, thì như linh điển phạm vi thế lực luyện đan việc vật vân vân cái này đều cần người muốn đem phái vũ đương biến vì một đại môn phái nhân số là ác không thể thiếu cường giả cũng thế bây giờ rất nhiều người đều rời khỏi tự thân môn phái chính là phái vũ đương hấp thụ lớn mạnh thực lực thời cơ tốt nhất chỉ có phái vũ đương càng thêm cường đại bọn hắn những người này ngày sau mới có thể qua càng tốt hơn về phần kết giao tứ phương môn phái thế lực đương nhiên là kết giao những cái kia đồng dạng rời khỏi tam giáo môn hạng lựa chọn ai cũng không giúp môn phái thế lực con đường này hai đầu đều không lấy lòng cuộc sống sau này có thể nghĩ đương nhiên muốn liên thủ cũng sẽ khá hơn một chút trường môn sư minh Không bằng liền từ sư đệ ta dẫn đội tiến đến tứ phương môn phái bái phỏng. Trương Tam Phong phía dưới bên trái cầm đầu một trung niên đạo nhân, mang theo một chút kính ý nói. Hắn thời gian tu hành xa so với Trương Tam Phong dài, nhưng hắn lại tự nguyện gọi là sư huynh, mình, mình vì sư đệ. Liên lá nhân phẩm của đối phương mị lực, cùng tu vi đều thật sâu gãy phục hắn luôn rồi. Hắn có cảm giác cho trưởng môn sư huynh thời gian, trưởng môn sư huynh nhất định có thể kinh diễm cửu thiên thập địa. Trương Tam Phong suy nghĩ một chút, trầm rãi gật đầu, cũng tốt, sư đệ mang theo một độ người tiền đến. Trường môn sư huynh. Vậy thì do sư đệ ta dẫn đội tiến đến tuyển nhận đồng đạo a. Lúc này, một vị khác chuẩn thánh cường giả cũng mở miệng. Đồng dạng mang theo kính ý. Được. Trương Tam Phong lại gật đầu, trầm trầm nói vài câu. Sau đó, lại thương nghị rất nhiều chuyện. Phái vũ đương mới lập, thực tế có rất rất nhiều sự tình cần muốn quyết định. Chọn vẹn hơn một canh giờ, mấy trăm người mới ai đi đường ấy. Trương Tam Phong khẽ thở ra một hơi, trong ánh mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên, ánh mắt như nước, nhìn về phía phương xa. Nửa ngày, thân xác khẽ động, hướng sau núi đi đến. Mới mấy hơi thở về sau. Đi vào phía sau núi bên trên kia duy nhất xem ra bình thường phòng, trên mặt đã lâu lộ ra một tia hần hàm kích động thoải mái ý cười, trình huynh, đã lâu không gặp. Trong phòng, một thân màu xanh bình thường áo bảo, trình hòa xoay người, trên mặt cũng đã lâu lộ ra một chút thoải mái ý cười, như thấy lão Hưu, chân nhân, từ biệt hơn nghìn năm, thật người vẫn là như vậy phong thái vẫn như cũ. Trình huynh quá khen, kém xa trình huynh, vương huynh các ngươi, sớm đã danh dương thiên hạ. Trương Tam Phong cười nói, chúng ta chỉ là ỷ vào bệ hạ uy danh mà thôi, chân nhân mới không hổ là chân nhân, ở nơi nào, đều là chân nhân. Trịnh Hòa trên thân nhiều một chút nhẹ nhõm cảm giác, chân thành nói, đời này của hắn bội phục người không nhiều, trước mắt Trương Tam Phong tuyệt đối là một cái trong số đó. Dù là lúc này thực lực của đối phương còn không bằng hắn, Trương Tam Phong lắc đầu, hai người cười ôn chuyện, đối với bọn hắn đến nói, nhìn thấy lẫn nhau tuyệt đối là một loại bạn cũ, đồng hương tình cảm. Tại Hồng Hoang nhìn thấy cô nhân đồng hương, nhất là đối với Trương Tam Phong mà nói, là lần đầu tiên. Là năm đó bị Đế tân đưa đến Hồng Hoang nhóm đầu tiên mười một người một trong, lúc này có thể nói là cái này hơn một năm đến, hắn nhất cảm rất thoải mái thời điểm. Hắn còn có thể từ Trịnh Hòa nơi này, biết cố hương tình huống. Khi biết được mình ngày xưa đệ tử đều đạt tới thiên tiên chi cảnh, cảm thấy vui mừng, đều còn sống, còn sống liền tốt. Chân nhân, nếu không để quý đồ đến đây cùng ngươi đoàn tụ." Trịnh Cùng Thân hòa nói. Trương Tam Phong có chút tâm động, nhưng lập tức liền phủ nhận, Lây động đầu khẽ thở dài, hồng hoang còn không phải bọn hắn lúc này có thể tiến vào, phái Vũ Dương thành lập, tương lai cũng không biết sẽ kinh lịch bao nhiêu gần sóng, bọn hắn đến, đối bọn hắn không tốt." Trịnh Hòa khẽ gật đầu, không tiếp tục mở miệng. Trương Tam Phong đệ tử không đến, kỳ thật đối với người nào đều tốt. Thần sắc nghiêm lại, Chính Hòa Trịnh trong nói, "Chân nhân, ở đây, ta muốn thay mặt đại thương tạ tạ chân nhân." Chính huynh khách khí, "Là Bần đạo muốn cảm tạ bệ hạ mới là, không đề cập tới bệ hạ mang bần đạo đến Hồng Hoang tri ân, chính là võ đang nặng mới thành lập, cũng là bần đạo hẳn là cảm tạ bệ hạ." Trương Tam Phong quát tay, nghiêm mặt nói, "Lời này vừa nói ra, Chính Hòa liền minh bạch Trương Tam Phong ý tứ, trong lòng bừng lòng không ít. Hắn đến Đông Thắng Thần Châu đã hơn mấy tháng, mục đích đúng là chống hợp nhân tộc tại Đông Thăng Thần Châu người, cùng mời chào nguyện ý trợ giúp nhân tộc môn phái thế lực cùng cường giả. Trong đó Trương Tam Phong là trọng điểm đối tượng một trong nguyên nhân rất đơn giản vừa đến có năm đó quan hệ tại thứ hai chính là trương tam phong bản lĩnh đối nó bản lĩnh năng lực đế tân rất tín nhiệm trình hòa cũng rất tín nhiệm cho nên mới thấy trương tam phong trước đó trình hòa liền phái người tới tiếp xúc qua hắn đề nghị hắn thừa cơ thành lập phái vũ đường hấp thu cường giả giao hảo từ phương cái này cũng là cái thứ nhất thăm dò nhìn xem trương tam phong có nguyện ý hay không làm như thế trương tam phong làm tại trình hòa ôm thầm trợ giúp hạ thuận lợi thu phục kia mấy trăm người thành lập phái vũ đường phóng thích thiện ý hắn biết rõ để hắn thành lập phái vũ đương nhất định là có mục đích nhưng hắn hay là làm vừa đến bởi vì ân tình thứ hai cái này tạm thời còn không trái với tâm ý của hắn thứ ba hắn tuy là tín đạo nhưng bản thân lập trường tuyệt đối là nhân tộc không thể nghi ngờ thứ tư hắn cũng tán thành vị kia tuyệt thế nhân đế lúc này hắn cảm tạ lời nói này rõ ràng cũng là cho thấy thái độ hắn hắn nguyện ý trợ giúp đại thương cho nên trịnh hòa nhẹ nhõn không ít trương tam phong cuối cùng không phải đại thương thần tử dù là song phương quan hệ mật thiết hắn cũng không thể cưỡng ép bức bách đối phương làm cái gì chân nhân quá khách khí trịnh hòa khẽ cười nói. Giữa song phương bầu không khí lại càng hòa hợp mấy phần, nói vài câu, Trình Hoa đưa tay một phần nhỏ quang đoàn xuất hiện, mặt sắc mặt mặt ngưng trọng rất nhiều nói: "Chân nhân, đây là một phần thân phận danh sách, trên đó cơ bản đều là người có thể tin được cùng thế lực, chân nhân có thể tuyển nhận bọn hắn tiến vào phái Vũ Dương, hoặc là cùng những cái kia thế lực giao hảo." Nói, hai mắt mắt sáng như nước, chăm chú nhìn Trương Tam Phong. Trương Tam Phong không do dự liền tiếp nhận, chỉnh trọng nói: "Nhận được bệ hạ như thế tín nhiệm, bần đạo định không phụ bệ hạ ân tình cùng tín nhiệm." Trình Hoa lộ ra tiêu dung, hai tay liền ổn quyền, hết thảy lời nói đều không nói lời nào. Trương Tam Phong ôn quyền đáp lễ, Ben nhìn nhao cười. Sau đó hai người ăn ý, không tiếp tục nhiều lời cái khác phương diện này sự tình, tiếp tục ôn chuyện tâm tình. Hai người rõ ràng, lúc này phái Vũ Dương cũng không tính là gì, đại thương mục đích cũng chỉ là tại về sau, hiện tại không cần nói nhiều cái gì, đem hết toàn lực phát triển lớn mạnh chính là. Tại phái Vũ Dương đợi một ngày thời gian, Trình Hòa Phương mới rời đi. Chuyện của hắn còn có thật nhiều, thống hợp những người kia cùng mời chào tâm hướng nhân tộc người sự tình đều không phải đơn giản, đúng chi cái này Lý Hoàn là Tam giáo điều bản Nam chiêm bộ châu cũng có một người đang làm cùng Trịnh Hòa chuyện giống vậy, chính là Triệu Cao. Theo thời gian trôi qua, hai châu náo nhiệt không có chút nào thối lui, hấp dẫn lấy vô số ánh mắt nhìn về phía nơi này. Đồng thời, 20 cái tập kết địa phương, có một nhóm người bị âm thầm tập kết lên, hướng Tây Kỳ tiến đến. Số lượng cũng không nhiều lắm, thiên tiên tiên 5000 vạn, kim tiên 100 vạn, đại la kim tiên 10 vạn, chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ 30 vị, trung đẳng cấp độ 3 vị. Đây là tương trợ Tây Kỳ nhóm đầu tiên tam giáo môn nhân. Đế Tân 1.14053 tháng, nhóm người này đến Tây Kỳ, cơ phát chờ người vui mừng. Bọn hắn một mực chờ đợi đợi Tam giáo đệ tử, cuối cùng đã tới. Mặc dù đem so sánh với Thương đình mà nói, những người này không đáng kể chút nào, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là nhóm đầu tiên. Có nhóm đầu tiên, còn lại liền không xa. Bọn hắn cũng biết, rõ ràng không có khả năng lập tức đem Tam giáo đám đệ tử người toàn bộ kéo đến Tây kỳ, nếu không đó chính là quyết chiến. Đại kiếp đạt tới đỉnh phong, tích lũy vô số năm kiếp khí lập tức toàn bộ bộc phát, hậu quả sẽ quá nghiêm trọng, còn không bằng Tam thanh cùng nhân tộc cao tầng trực tiếp chém giết một trợ. Lúc này khoảng cách Tây kỳ khởi binh còn có không đến gần hai tháng. Tây kỳ rất nhiều nơi biến không ít, nhất là kia cố khí phân, ngay cả Tây kỳ rất nhiều tia không biết chút nào hướng trung tầng quan viên đều cảm thấy không đúng. Ngày 10 tháng 3, thân công báo buôn ba nhiều năm hiệu quả cũng ra. Tiệt giáo chân chính ngoại môn đệ tử, cựu Long đảo bốn thánh vương ma, Dương Sâm, Cao Cao Cản, Lý Hưng Bá bốn người đến, không giống với hai châu bên trong lệ thuộc vào Tam giáo môn hạ chúng phái người, truyền thừa của bọn hắn là tới từ Tam thanh hoặc môn hạ đệ tử, bọn hắn càng nhiều là tín ngưỡng Tam thanh, cũng không thuộc về Tam thanh đệ tử, chỉ là lệ thuộc Tam giáo môn hạ, cựu Long đảo bốn thánh vương ma bọn hắn thì là chân chính Tam Thanh đệ tử, thuộc về Thông Thiên giáo chủ ngoại môn đệ tử. Bất luận thực lực, bàn về bối phận, so hai châu chúng phái người cũng cao hơn. Bọn hắn đến, cũng đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Cơ phát mang theo Khương Tử Nha chờ Tây Kỳ cao tầng tự mình nên đón. Đương nhiên chỉ là Tiệt giáo ngoại môn đệ tử, nhưng địa vị nhưng tuyệt đối không thấp. Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ đệ tử, chia làm nội môn ngoại môn, nội môn chỉ theo Thông Thiên giáo chủ ở tại trên Kim Ngao Đảo. Ngoại môn thì là ở phân tán tại Đông Hải Hải đảo cùng địa phương còn lại đệ tử. Nội môn truyền thừa bối phận khá là rõ ràng, bên ngoài thì không rõ ràng một chút. Có khi không quá coi trọng bối phận, nhưng cũng là chân chính thánh nhân đệ tử, chỉ là cái này một cái thân phận, hai châu Tam giáo môn hạ Đông đảo thế lực bên trong liền thiếu đi có người có thể so. Ngày 26 tháng 3, lại có hai vị tiệt giáo ngoại môn đệ tử theo thân công báo mời mà tới. Tây Kỳ bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, chờ đợi lấy ngày 1 tháng 5 đến. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 507, bản hầu muốn hỏi một chút nhân đế. Ngày 1 tháng 5 còn chưa tới đến, đồng dạng tại chuẩn bị chiến đấu đại thương, dần dần cũng có chút không bình tĩnh. Cùng phía sau Tam giáo ủng hộ Tây Kỳ khai chiến một chuyện, thực sự hiểu rõ rõ ràng, kỳ thật chỉ có đại thương thấp nhất nhị phẩm các cao tầng. Nhưng theo càng ngày càng nhiều, thương đình muốn cùng Tam giáo khai chiến truyền ôn, đại thương nội bộ cũng không khỏi dâng lên một chút gợn sóng. Năm đó đế ớt tại lúc, vì chống cự đến từ cơ xương áp lực, đã từng nghĩ tới ứng văn trọng đề nghị, dẫn một ta thiệt giáo môn nhân đệ tử nhập thương làm quan. Về sau hỏi thăm đế tân lúc, bị đế tân kiên quyết phủ định. Nhân tộc chính thống cùng Tam giáo kỳ thực không nên có quá nhiều liên hệ, bất quá mặc dù phủ định, nhưng văn trọng tồn tại, vốn là một lá cờ. Đế Tân đăng vị trước kia, liền dẫn đến một ta tiệt giáo xuất thân người đến Đại Thương Lăng Quan, càng có một ít quan viên đem dòng dõi đưa vào tiệt giáo, sau đó học thành trở về. Từ đó để Đại Thương bên trong có không ít người đều là tiệt giáo đệ tử. Như thượng tướng quân một trong chương khuê đều là. Bất quá hắn dù coi là tiệt giáo đệ tử, nhưng đối tiệt giáo tình cảm cũng không nhiều sâu, còn lâu mới có được đối nhân tộc, đối Đại Thương sâu, dù cho rõ ràng trận tướng, cũng chỉ là cảm xúc cô đơn chút, liền không có nghĩ nhiều nữa. Đại Thương nội bộ sinh ra một chút gợn sóng, chủ yếu chính là từ kia ta tiệt giáo, thậm chí xiển giáo nhân giáo xuất thân người gây nên. Vốn chỉ là truyền ôn, còn không tính là gì. Nhưng theo điều binh khiển tướng động tác càng lúc càng lớn, một chút tướng lĩnh liền cảm thấy không thích hợp. Càng quan trọng chính là, văn trọng trầm mặc quá lâu. Thân là Tiệt Giáo đệ tử, rất đến bây giờ có thể nói là Tam Giáo đệ tử tại Đại Thương Triều bên trong cờ sĩ hội tâm, càng là Đại Thương Triều bên trong thứ nhất thần thái sư. Một lời một hành động của hắn đều ảnh hưởng vô số. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, văn trọng trở nên trầm mặc, không phải trong triều phát biểu thiếu cái chủng loại kia trầm mặc, mà là một loại nói không nên lời trầm mặc. Phản phất hắn cố ý tại làm nhạt mình tồn tại, trong quân lý đi không tham gia đến hội nghị sự lúc không phát biểu tấm kia bình tĩnh không lay động khuôn mặt cũng giống như vĩnh viễn sẽ không lại biến thời gian ngắn còn không rõ hiển nhưng đến lúc này thời gian đã không ngắn tăng thêm những cái kia truyền ngôn cùng bọn hắn bài phòng lúc văn trọng hoặc là cự tuyệt hoặc là không nói một lời tình huống để những cái kia xuất thân tam giáo quan viên không thể không suy nghĩ nhiều đại thương cùng tam giáo tiện giáo xỉn giáo nhân giáo khả năng loại ý nghĩ này để trong đó một chút quan viên không giữ được bình tĩnh tìm kiếm đồng dạng xuất thân quan viên thương nghị hướng cái khác cao tầng quan viên hỏi thăm chứ không dám hướng đế tân trực tiếp hỏi bên ngoài, có thể làm bọn hắn đại bộ phận đều làm, chính là nghĩ làm rõ. Bởi vậy cũng dẫn phát một loạt ba động. Nhân đế điện, lần nữa thu được liên quan tới những người này tập hợp một chỗ thương nghị tin tức, đế tân nhìn qua liền không để ý đến. Những này ba động có thể nói là tại hắn dung túng phía dưới sinh ra, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, tại những quan viên kia trong lòng, đến cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Hắn không có đi bức bách bọn hắn, cũng không nghĩ cho bọn hắn cái gì áp lực, cho nên liền dùng túng như vậy bọn hắn, để bọn hắn nhìn xem sự tình phát sinh về sau, mình đi lựa chọn. Bao quát văn trọng Ngày 1 tháng 5 thời gian nhanh, ngắn ngủi hơn 10 ngày mà thôi, lựa chọn của bọn hắn thời gian cũng nhanh. Thời gian vội vàng, ngày 21 tháng 4, hai châu Tam giáo môn hạ nhóm thứ 2 người đến Tây Kỳ, thực lực cùng nhóm đầu tiên không sai biệt lắm. Nhìn như cường giả chân chính cũng không nhiều, nhưng đây là một cái thế lực, một quốc gia không thể thiếu nội tình. Không có những người này, Tây Kỳ dù cho đoạt được mảng lớn lĩnh vực, lại như thế nào chiếm lĩnh, cùng quản lý. Không có những người này, Tây Kỳ chỉ sợ bại một trận, liền muốn diệt vong. Dù sao bây giờ Tây Kỳ, căn bản cũng không có cái gì nội tình có thể nói. Xuất sắc thần tử cứ như vậy một chút, một trận chiến có lẽ liền đều không có. Mà lại cường giả chân chính, tam thanh đệ tử sẽ gánh vác lên. Ngày 28 tháng 4, lại có hai tên thiệt giáo ngoại môn đệ tử đến đây. Rốt cục, ngày 1 tháng 5 đến. Đế Tân 1.1405 ngày 1 tháng 5. Tây Ba hội Phụ, Cơ Phát triệu tập chúng thần đến đây, tự thân thần sắc cực kỳ ngưng trọng sớm chờ đợi tại nơi này. Từng vị Tây Kỳ quan viên đến, nhìn thấy Cơ Phát sắc mặt, còn có lúc này ngưng trọng bầu không khí, cùng mấy tháng nay tiến vào Tây Kỳ những cái kia lực lượng cường đại. Bọn hắn biết Có lẽ phải ra trời đại sự. Đợi hơn 300 vị nên đến quan viên đều đến đông đủ sau khi hành lễ, Cơ Phát ánh mắt quét qua, giống như lợi kiếm, chưa bao giờ có phong mang bức người lại uy nghiêm, để không ít quan viên tất cả giật mình không dám nhìn thẳng. Gần đây Tây Kỳ thịnh truyền, bản hầu phụ thân mất đi, cùng người đế có quan hệ, các vị ái khanh như thế nào nhìn. Cơ Phát âm thanh nghiêm vang lên, còn như lôi đỉnh nổ vang, chấn động đến ở đây hơn 300 vị quan viên cơ hồ đều là thần sắc đại biến. Thật ra trời đại sự. Rất nhiều quan viên trong lòng kinh hô, có chút sững sờ nhìn xem Cơ Phát. Hầu gia Việc này đơn thuần lưu nôn phỉ ngữ, còn xin hầu gia vạn không thể tin, càng không thể đối người đế bất kính. Một quan viên lập tức đứng dậy, cực kỳ nghiêm túc quát khẽ nói: Thần tán thành, hầu gia, việc này không được coi là thật, còn xin trước hầu gia đem truyền này lời đồn đại người cùng nhau nắm lên, hại chết hầu gia người là thiên đế hạo thiên cùng câu trận, hồng hoàng đều biết. Lại một quan viên đứng dậy trầm giọng nói: trong thần sắc còn mang theo từng tia từng tia không che giấu được hoàng sợ, hầu gia điên rồi phải không? Lại dám như thế lời nói, hại chết trước hầu gia cơ xương chính là hạo thiên cùng câu trận, bây giờ hồng hoàng còn có ai không biết? cho dù là có quan hệ, lại làm sao có thể nói ra? trong chớp mắt, lại là mười mấy tên quan viên cùng nhau đứng dậy, mang theo kinh hoàng chi ý, liên tục phủ nhận. Cơ Phát Yên lặng nhìn xem, khuôn mặt bên trên, trong hai mắt không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, có chỉ là tĩnh mịch bình tĩnh. đợi hơn mười người thanh niên thoáng rơi xuống, còn có quan viên nghị đứng ra lúc, lần nữa mở miệng nói, thế nhưng là bản hầu không tin, trừ Hạo Thiên cùng Câu Trần bên ngoài, nhân đế thật không quan hệ. Bản hầu không tin, việc này bản hầu muốn hỏi một chút nhân đế, là thật hay không? Hầu gia không thể, lập tức. Cái này hơn 10 vị quan viên như là vong hồn đại mạo, nhao nhao mở miệng. Còn có những quan viên khác cũng mở miệng ngăn cản, cái này theo bọn hắn nghĩ, chính là muốn đem Tây Kỳ đưa vào chỗ chết. Cơ phát ánh mắt có chút quét mắt đứng tại phía trước ba người. Tán Nghi Sinh, quá điên, họ Nam cũng vừa, Tây Kỳ chân chính ba vị lao thần. Ba người cảm nhận được kia đạo ánh mắt, thân thể cứng đờ, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. Trong lòng bọn họ không nghĩ lật đổ đại thương sao? Đương nhiên nghĩ, dù sao kia đã từng là bọn hắn hao phí tâm huyết, vì đó cố gắng mục tiêu. Nhưng đại thương cùng nhân đế cường đại, đã sớm phá diệt bọn hắn những ý nghĩ kia. Ngay cả hầu gia, cơ xương đều không có ý nghĩ, huống chi là bọn hắn. Nhưng bọn hắn rõ ràng, bọn hắn ngăn cản không được cơ phát, như thế còn không bằng dứt khoát liệu một phen, mà không phải đem thực lực lãng phí ở bên trong hao tổn phía trên. Huống chi có tam giáo ủng hộ, Tây Kỳ liền thật không có cơ hội sao? Khẽ cán môi, Táng Nghi Sinh dẫn đầu đứng dậy thi lễ về sau, kiên định nói, khởi bẩm hầu gia, thần coi là hầu gia lời nói rất đúng, trước hầu gia mất đi, nhất định phải tra cái rõ ràng, nhất định phải hướng nhân đế hỏi cho rõ. Một chút Tây Kỳ thần tử nhìn Tán Nghi Sinh đứng ra về sau, mắt lộ ra kỳ vọng, hy vọng hắn có thể khuyên nhủ hầu ra. Thật không nghĩ đến, không ít quan viên đều mở to hai mắt nhìn, có chút lâm vào trầm mặc. Sau một khắc, quá điên cùng họ Nam cung vừa trước sau mở miệng đồng ý cơ phát, càng làm cho tuyệt đại bộ phận Tây Kỳ quan viên đều triệt để trầm mặc. Hầu ra, còn có Tán đại nhân bọn hắn đều điên. Thần Tán Thành. Lúc này, thương Tử Nha thi lễ sau mở miệng, theo sát phía sau, thân công báo, quét ra chờ chừng 100 vị quan viên mở miệng tán thành. Bên trong tòa đại điện này, đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Những cái kia phản đối quan viên nhìn xem tán nghi sinh, Khương Tử Nha bọn người, trong lòng dâng lên bất lực. Đột nhiên, một vị quan viên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ trừng mắt về phía Khương Tử Nha, thân công báo hai người, giống như là muốn vệ nhân, phẫn nộ quát, nói: "Các ngươi hoa ngôn xảo ngữ cùng Hầu gia nói cái gì? Để Hầu gia muốn đi như thế cử chỉ. Yêu đạo, chính là các ngươi muốn để ta Tây Kỳ lầm vào chỗ vạn kiếp bất phục, Lao phu chính là bọn mình, cũng tuyệt không có thể để các ngươi đạt được." Huyền Như lôi đình gầm thét, để trong đại điện bầu không khí càng thêm nặng nề. Không ít quan viên cũng đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Khương Tử Nha hai người. Khương Tử Nha hai người mặt không đổi sắc, tựa như không có nghe được. Cơ phát sắc mặt thì là có chút âm trầm xuống, dùng sức vỗ trước người bàn trà, cả giận nói: "Làm càn, an dám như thế nhục mạ hai vị thừa tướng. Ngươi mắt Lý Hoàn có hay không bản hậu? Ngươi tới, mời hắn cho ta ấn xuống đi." Hai tên tướng sĩ lập tức đến đến đại điện, vị kia quan viên không hề sợ hãi, hắn không có phản kháng, nhưng miệng bên trong lại là không ngừng. "Hầu gia, ngươi như thế cách làm, sao có thể xứng đáng Tây Kỳ Lịch đại tiên tổ? Ngươi thụ hai vị này yêu đạo che đậy, chắc chắn để ta Tây Kỳ đi vào Tuyệt Điện. Chư vị đồng liêu, các ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn sao? Tán nghi sinh, quá điên, họ Nam cũng vừa, lão phu nhìn lẩm các ngươi. Ấn xuống đi. Cơ Phát tiếng hét phẫn nộ vô cùng uy nghiêm. Hai vị tướng sĩ lập tức đem cái kia không có phản kháng quan viên áp giải đi. Việc này bản hầu chi ý đã quyết, chúng hái khanh ai đều không cần nhiều lời. Cơ Phát ánh mắt sáng ngời, quét mắt phía dưới đông đảo quan viên, trên thân uy nghiêm khí tức chưa bao giờ có nồng đậm, cường thế bức người. Chúc mọi người tiệc đoàn ngọ vui vẻ, ăn nhiều bánh chưng. Chương 508 Tam quân đuổi bắt Cơ Phát, một người đi nghi, rung động vượt trên ở đây tất cả mọi người. Tuyệt đại bộ phận quan viên đều là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Cơ Phát, tăng thêm cương tử nhà, táng nghi sinh đám người phát biểu, trong kinh hãi cũng không dám nhiều lời. Táng nghi sinh, quá điên, họ Nam cung vừa ba người trong ánh mắt thì là có chút ý xấu hổ. Cử động lần này thật sẽ đem Tây Kỳ đưa đến chỗ vạn kiếp bất phục. Bọn hắn biết đến càng nhiều, biết Tam giáo tồn tại. Cho nên trong lòng bọn họ có may mắn thắng lợi tâm tư, chỉ là có lỗi với hầu gia, Cơ Sương. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đều đã không có lựa chọn khác chỉ có thể một đường đi tới. Thống nhất Tây Kỳ cao tầng ý chí, cơ phát bắt đầu hạ đạt từng đầu mệnh lệnh, đều là chuẩn bị chiến đấu công việc. Lúc này, những này chuẩn bị chiến đấu công việc cũng không cần lại ẩn tàng, đại lượng cường giả xuất hiện, nhìn Tây Kỳ quan viên âm thầm kinh hãi. Cùng lúc đó, triều ca thành ngày 1 tháng 5 triều hội, một phong tấu trương được đưa đến người này đế chiến điện, thoáng đánh gãy triều hội. Khởi bẩm bệ hạ, Tây bá hầu cấp báo. Một nội thị nhanh chóng đi đến đế tân bên cạnh, thanh âm cũng không lớn cùng kính nói. Phía dưới, một hộ bộ quan viên còn tại hội báo chưa nhiều chuyện. Đế Tân thần sắc bình tĩnh tiếp nhận phần này cấp báo, mở ra nhìn lại, phía dưới cũng không có nhiều quan viên để ý, kia hộ bộ quan viên vẫn tại hồi báo. Đột nhiên, một cỗ uy nghiêm vô thượng từ Đế Tân trên thân dâng lên, trùng trùng điệp điệp như thiên uy, bao trùm cả tòa đại điện. Trong đại điện đột nhiên một tịch, kia hộ bộ quan viên thanh âm im bặt mà dừng, có chút kinh hoàng nhìn hướng lên phía trên, không biết mình nơi nào ra sai. Làm cản, không nhẹ không nặng thanh âm nổ vang, thiên địa đều giống như đang rung động. Đế Tân hai tay hợp lại kia cấp báo, một cỗ tức giận phun trào, lớn mật cơ phát, lại dám cản rỡ như vậy. Lập tức. Bách quan kinh ngạc nghi hoặc chỉ có kia hộ bộ quan viên thoáng nhẹ nhàng thở ra, không phải hắn liền tốt. Đông đảo đại thương cao tầng ánh mắt ngưng lại, đến rồi. Bệ hạ bất giận, không biết tây bá hầu cơ phát phạm tội gì. Thương dung đứng ra thi lễ nghiêm nghị nói. Đế tân tiện tay quan gia, kia cấp báo hóa thành một đạo đến thương dung trong tay. Thương dung mở ra xem, lông mày lập tức nhăn lại, một cỗ tức giận dâng lên, cơ phát làm cản. Hai tay thu về cấp báo, hành lễ trầm giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần coi là khi nhanh phái binh cầm nã cơ phát. Cùng cái khác chúng thần tất cả xem một chút. Đế tân lãnh đạo mở miệng, vâng thương dung đáp trong tay cấp báo thăng lên đại thương quần thần từng đạo thần thức đều quét tới không ít quan viên lúc này biến sắc lập tức chính là quần thần xúc động phẫn nộ từng cái tức giận không che giấu chút nào chỉ có cực thiểu số vân quý xúc động phẫn nộ phía dưới tựa hồ cũng dâng lên mấy phần trào phúng khởi bẩm bệ hạ cơ phát mắt không tôn thượng xúc phạm bệ hạ thiên nhàn thần coi là khi lập tức đem nó đuổi bắt thì can mặt mũi tràn đầy chính khí túc tiếng nói thần tán thành lập tức cả triều quan viên không không mở miệng đế tân trầm ngâm mấy tức thanh em lãnh đạm uy nghiêm mà nói truyền chỉ mệnh lý tịnh tiết nhân quý Trương Khuê Tam quân tiến về Tây Kỳ đổi bắt Cơ Phát, Lý Tịnh làm chủ soái. Tây Kỳ cả đám người như giảm phản kháng. Chu, vâng. Một bên nội thị lập tức đáp. Lý Tịnh ba người lúc này đều không tại triều bên trong. Bại triều. Đế tân mở miệng, thân ảnh hóa thành kim quang biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả còn không có cử hành xong tất triều hội, đều bỏ dở. Cả triều quan viên không dám nói thêm cái gì, hành lễ cung tiễn. Bất quá trong lòng đều sớm đã suy nghĩ chập trùng. Tại tuyệt đại đa số quan viên trong mắt Cơ Phát điên, dám trực tiếp bên trên nói, giọng nói vô cùng vì bất kính chất vấn bệ hạ cơ xương cái chết phải chẳng cùng nó có quan hệ hành động như vậy chẳng phải là điên rồi truyền thừa vô số năm thậm chí đã từng có khả năng lật tung đại thương thành lập một phen bá nghiệp tây kỳ có thể muốn như vậy triệt để diệt vong nghĩ tới những thứ này không ít quan viên trong lòng có chút phức tạp nhất là kia đã trở thành đại thương vân quý đã từng chư hầu càng là như vậy so sánh với mà nói bọn hắn có thể muốn càng may mắn một chút dù sao bọn hắn còn sống còn có tước vị trừ cái đó ra chính là cảm thấy có chút cao hứng giải hận cũng không thể nói nói một chút ý khác nếu như không có tây kỳ không có cơ xương Bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào bây giờ kết cục. Cơ Sương khởi binh thất bại, không có xuất binh tương trợ đại thương bọn hắn bị liên lụy, nội tình bị rút đi hơn phân nữa, bây giờ càng còn bị tức đoạt đất phong. Nếu như nói không hận Cơ Sương cùng Tây Kỳ, kia là không thể nào. Về phần những cái kia không thể nói nói ý nghĩ, thật sự là chợt lóe lên, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Dù sao Tây Kỳ làm sao có thể có cơ hội, mà cái khác tuyệt đại bộ phận quan viên thì là khinh thường, không biết sống chết mà thôi. Đại thương cường thịnh, thực tế cho bọn hắn quá nhiều lực lượng tự tin. Nhân đế bọc hậu điện. Hội tụ đến nơi này đại thương cao tầng, nhưng không có kia tuyệt đại bộ phận quan viên tự tin lực lượng. Bọn hắn rõ ràng hủy diệt Tây Kỳ rất khó, làm khó hắn nhóm những người này có thể muốn chết không ít. Đế Tân ngồi ở phía trên, vừa mới tại triều hội lên cao lên tức giận sắc mặt khôi phục bình tĩnh, hoàn toàn như trước đây đảm mặc. Tây Kỳ đã phản, trước sẽ chỉ từ ta đại thương một mình ứng đối tam giáo cương phản, đây là các ngươi cơ hội, càng là ta đại thương cơ hội. Hết thảy đều nhìn chính các ngươi. Đế Tấn ánh mắt đảo qua mỗi người, trầm trầm nói: ở đây hai mươi mấy người thần sắc nghiêm nghị, đều hiểu Đế Tấn ý tứ cùng một chỗ hành lên nói, chúng thần tất không phụ bệ hạ tín nhiệm. Đế Tân hơi gật đầu, tiếp tục mở miệng, triều đình chính vụ, tạm thời giao cho lục bộ, quân chính hai cát, trong quân hai bộ, đế thành giám toàn lực đối ứng Tây Kỳ. Vâng. Chúng thần đáp. Lại thương nghị không ít chuyện, chúng thần tối lui bắt đầu bận rộn, bọn hắn rõ ràng, Lý Tịnh Tam quân chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống đại chiến sẽ càng ngày càng kịch liệt. Sau một ngày, suất bản bộ chú đóng ở Dự Châu phương Tây Lý Tịnh Tam quân đều tiếp vào đế Tân ý chỉ, hộ tống mà đến, còn có tất cả củng giả. Năm vị đế đội trưởng lão 6 vị từ các loại con đường gia nhập đại thương chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả, gần 50 vị chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ cường giả. Nửa ngày về sau, tam quân hội hợp, đi ra dự châu, hướng Tây Kỳ tiền đề đến yến. Cũng liền tại tam quân đi ra dự châu đồng thời, hồng hoang các chỗ, kia đông đảo hỗn nguyên tồn tại giống như là bị cái gì kinh đến. Nhao nhao nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Cựu Châu phương hướng, chớp động lên vô cùng e dè cùng các loại cảm xúc quan mang. Lúc đầu để bọn hắn chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được khí khí, đột nhiên biến lớn. Con như mây mù, cực tốc tràn ngập, bao phủ một mảnh lại một mảnh địa phương. Thiên cơ càng thêm hỗn loạn, Cái gì đều đẩy không tính được tới. Đại kiếp thật bắt đầu. Hoặc là nói đại chiến muốn bắt đầu. Từng đạo tử mệnh lệnh tại các nơi hạ đạn, tất cả môn nhân đệ tử, không có có mệnh lệnh, một mực không thể rời núi, tính tu bế quan. Nhân tộc tổ Địa, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, Thiên đỉnh trở này địa phương, từng đôi mắt mở ra, tất cả đều lộ ra ngưng trọng. Bắt đầu. Từ giờ khắc này, cho dù là bọn họ ở vào Hồng Hoang Chí đỉnh, cũng đều không có bất kỳ đường lui. Đồng thời, Cửu Châu địa khu, nhất là lấy Tây Kỳ làm trung tâm địa khu, càng dường như hơn biến thành một cái từ mê vụ tầng tầng vây quanh bao phủ địa phương. cho dù là lấy tam thanh chi năng, chỉ cần không đạp lên trung thổ trời châu, cũng thấy không rõ tình huống bên trong. đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn không có nhân tộc khí vận chi lực nguyên nhân. nói tóm lại, vùng này địa khu tại rất nhiều tồn ở trong mắt đều đã triệt để biến thành vệ nhân khủng bố địa phương, chỉ dám đứng xa xa nhìn, mà không dám đặt chân mảy may. chạy tới tây kỳ trên đường, lý tịnh, tiết nhất quý, trương khuyết ba người thần sắc nghiêm túc, bọn hắn rõ ràng mình muốn đối mặt chính là cái gì? đại chiến chỉ là vừa mới bắt đầu. Song vương cũng sẽ không toàn lực lấy đúng, liền nhìn xem ai có thể còn sống sót. Đơn giản thương nghị một phen, ba người tán đi. Nên xác định kế hoạch, nên làm chuẩn bị. Sớm đã xác định, chuẩn bị kỹ càng, còn lại chỉ có chính diện chém giết. Tây kỳ, Tây bá trong hầu phủ, Cơ Phát quần thần lại tụ họp, tuyệt đại đa số đều mang hoảng sợ chi ý, căn bản che giấu không được. Nhân đế đã phái ra đại quân đến đây Tây kỳ đổi bắt Cơ Phát tin tức, bọn họ cũng đều biết. Dù là đều rõ ràng Cơ Phát sớm có ứng đối, xuất hiện rất nhiều cường giả, Tây kỳ thực lực gia tăng không biết bao nhiêu, nhưng đối mặt nhân đế cùng đại thương chỉ huy vẫn là cảm thấy e ngại hoảng sợ. Cơ phát khí tức uy nghiêm, bất động như núi, toàn thân uy nghi càng thêm nặng nghề. Ánh mắt quét qua, ngạnh sinh sinh đè xuống tại trong đại điện này bắt đầu tràn ngập hoảng sợ chi ý, Thanh âm uy nghiêm nói, "Thương đế vô đạo, bản hầu chẳng qua là vì hiếu đạo mà hỏi thăm một hai, hắn lại phái quân tới bắt bản hầu, chẳng phải là có tật giật mình. Như thế vô đạo đế vương, bản hầu còn như thế nào hiệu trung? Từ hôm nay, bản hầu cùng kia thương đế thể bất lưỡng lập, hắn muốn bắt bản hầu, vọng tưởng." Thừa tướng, thần tại. Phía dưới bên trái đứng tại thủ vị Khương Tử Nha nghiêm nghị đáp bản hồi mệnh ngươi dẫn theo quân nên chiến thương quân để kia vô đạo thường đế nhìn xem ta tây kỳ tuyệt không khuất phục tại hắn tàn bạo phía dưới cơ phát không giận tự ý nói vâng thần lĩnh mệnh Khương tử nha hành lễ trầm giọng nói trong đại điện không ít tây kỳ quan viên toàn thân đã có chút run rẩy tây kỳ thật muốn xong chỉ có một số nhỏ quan viên minh bạch tây kỳ có thể hay không bật khởi chiến tranh bắt đầu hội nghị tán đi Khương tử nha rất nhanh liền dẫn đại quân cùng chúng nhiều cường giả hướng tây kỳ biên cảnh tiến đến bọn hắn muốn ở nơi đó nên chiến thương quân cựu châu phía trên cơ phát bất tỉnh Đế Tân phái quân đội bắt tin tức, lấy một loại cực kỳ tấn manh tốc độ truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu lên cao lên vô số quát mắng cơ phát thanh âm. Dù sao dù cho không đề cập tới đại thương cùng đế tân vi vọng, lần trước Tây Kỳ khởi binh mang đến một hệ liệt tai họa, còn tại vô số người trong đầu dừng lại, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bọn hắn đối Tây Kỳ đều không có cảm tình gì, có chỉ là ác cảm. Thấy cơ phát bất kính đế tân, đương nhiên là mở miệng quát mắng. Ngược lại là những cái kia còn lại chư hầu, tuyệt đại bộ phận đều là ánh mắt sáng lên. Mặc dù bọn hắn cũng không thích, thậm chí là chán ghét Tây Kỳ, nhưng lúc này cũng có thể thoằng kéo dài một chút thương đỉnh thống hợp Cựu Châu tốc độ. Chỉ có cực một số nhỏ chứ hầu, nghĩ đến Tây Kỳ cùng mình liên hệ, hứa hẹn, trong lòng kinh ngạc đối phương thực có can đảm đối kháng đại thương bên ngoài, cũng không khỏi lên tâm tư khác. Nếu quả thật có thể đối kháng đại thương, kia. Yeah. Nghĩ đến, trong lòng đại động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tây Kỳ phương hướng, lộ ra một chút kỳ đãi chi ý. Liên nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Chương thứ nhất, chúc mọi người tiết đoàn ngọ vui vẻ, hôm nay có khách, hai cái cháu ngoại trai, thật làm ở mỹ người, cho nên muộn. Chương 509 Thiết Nhân Quý vs Cựu Long Đạo Bùn Thánh. Ngày 1 tháng 5, Đế Tân Hạ Chỉ. Ngày 5 tháng 5, Thương Tử Nha mang theo Tây Kỳ Đại Quân cùng chúng nhiều cường giả đi tới Tây Kỳ Biên Cảnh, trận địa sẵn sàng. Ngày 8 tháng 5, Lý Tịnh Tam quân đuổi tới Tây Kỳ Biên Cảnh, đối mặt Tây Kỳ Đại Quân. Song Phương giằng co, nặng nghề thiết huyết khí tức tràn ngập phương viên ngàn vạn dặm. Thương quân số lượng cũng không nhiều lắm, Tam quân trung hơn 18 triệu, Tây Kỳ Đại Quân thì là tiếp cận 4 ngàn vạn, hơn phân nửa đều là hai châu bên trên Tam Giáo môn hạ đệ tử. Ngày 9 tháng 5, Xoang Phương Đại Quân triển khai trận thế. Đại chiến khí tức đạt tới một cái đỉnh phong, bốn phương tám hướng chỉ có số ít dấu ở phương xa người quan sát một trận chiến này, bọn hắn đều là thế lực khắp nơi phái tới thám tử. Triều đình nhân đế cung, một bên xử lý chính vụ, đế tân cũng một bên ném đi ánh mắt. Lúc này có lẽ hắn là một cái duy nhất tận mắt quan sát một trận chiến này hôn nguyên cường giả. Thương quân phía trước nhất, Lý Tịnh ba người đều ở nơi này chăm chú nhìn xem Tây kỳ phía trước nhất gương tử nhà một trận dò xét. Người này cực không đơn giản, mặc kệ từ phương diện kia biết được tin tức đều lộ ra cái này sáu cái chữ Tây kỳ đại quân phía trước. Khương Tử Nha đồng dạng đang quan sát Lý Tịnh ba người, trong ánh mắt lộ ra thận trọng. Đại thương địa vị cao, thực lực mạnh, nó tình huống nội bộ tự nhiên hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Quân đội hơn 10 vị thượng tướng quân, càng là tên truyền thiên hạ, hữu tâm người đều biết. Khương Tử Nha tự nhiên cũng biết, thậm chí nghiên cứu thật lâu đối giao phương pháp của bọn hắn, đối với Lý Tịnh ba người, hắn không dám chút nào chủ quan. Mà tại song phương rằng co thời điểm, Lý Tịnh bọn hắn đều không có phát hiện chính là, một cỗ không hiểu sao động khí tức, vô thanh vô tức xâm nhập mỗi một cái thể nội. Để đại chiến khí tức càng thêm nồng đậm. Chỉ có nhân đế trong điện đế tần trong ánh mắt lóe lên một tia chấn động. Ước chừng mười mấy hơi thở thời gian, không khí hiện trường nặng nề tới cực điểm, tựa như tùy thời đều có thể bùng phát. Tất cả tướng sĩ đều kìm nén một hơi, hận không thể lập tức chút xuống. Khương Tử Nha, Lý Tịnh, Tiết Nhân Quý ba người không hẹn mà cùng lại như mày, Tiết Đấu, tựa hồ có chút không đúng. Nhanh! Nhưng lúc này cũng dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. Lý Tịnh, Tiết Nhân Quý ánh mắt giao hội một chút, Lý Tịnh sắc mặt lạnh lẽo, trầm thanh quát, lớn mật Tây Kỳ, cơ phát bất kính nhân đế, lần này đối mặt Đại Thương Thiên Minh, lại còn dám phản kháng, các ngươi muốn phản cách nhân tộc không thành còn không mau nhanh trong túi đầu đầu hàng. lúc này tây kỳ trong đại quân phổ thông tướng sĩ đã biết bọn hắn đối mặt chính là cái gì trong lòng bản năng cảm thấy hoảng sợ. dù sao kia là phản kháng nhân đế đế tân nhưng bọn hắn không có lựa chọn quyền lợi chỉ có thể mang theo hoảng sợ cùng từng tia từng tia không hiểu nhiệt huyết đứng ở nơi đó. mà hai châu tam giáo môn hạ đệ tử thì là tốt lên rất nhiều bọn hắn đã sớm rõ ràng mình muốn đối mặt chính là cái gì cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. một trận chiến chính là thương tử nha tiến lên một bước sắc mặt nghiêm nghị trầm thanh quát thương đế vô đạo hại nhân tổ lại tàn bạo bất nhân. Áp bách Chư Hầu, căn bản không xứng là nhân đế. Các ngươi trợ Tân làm trái, định không rơi cái kết cục tốt. Làm càn. Lý Tịnh bọn người lập tức có chút giận, quân nhục thần tử, Khương Tử Nha mới mở miệng liền không lưu tình chút nào, trực chỉ đế tân, bọn hắn làm sao có thể còn bình tĩnh mà đối đãi. Ngươi cái này yêu đạo, tưởng là xuất sinh nhân tộc, ngươi căn bản không xứng là người, dám ở cái này hầu nôn loạn ngữ, hôm nay nhất định phải ngươi trên cổ đầu người. Lý Tịnh quát lạnh lối ra, luôn luôn trừng mắt hắn, trên mặt đã có sát ý lưu chuyển. Khương Tử Nha, đáng chết. Bên cạnh Tiết Nhất Quý, Trương Khuê đế đội trưởng lão chờ một chút đều là như thế. hừ, Khương tử nha sắc mặt như thường, nhẹ hừ một tiếng, bất vi sở động. đạo huynh, lúc này phía sau hắn gới ngục thất thần thú một trung niên đạo nhân mở miệng, thanh âm lạnh lùng, thương đỉnh cùng ta tam giáo là địch, không bằng trước tạm để sư huynh đệ ta bốn người rơi khí thế của hắn. Khương tử nha ánh mắt khẽ nhúc đích, liền hơi gật đầu, ôn thanh nói, làm phiền bốn vị đạo huynh. yên tâm, đạo nhân kia gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lý tịnh bọn người, lập tức hắn cùng bên người ba vị đồng dạng gới một thú đạo nhân hướng về phía trước mà đi. Theo lấy bọn hắn tiến lên, dưới thân bốn cái tọa kỵ cùng nhau phát ra gầm thét, một cô đến từ thần thú, hung thú uy thế, hạo đãng phóng tới Thương Quân, rất là khiếp người. Mà lại cốt này uy thế, còn mượn nhờ bốn vị đạo nhân khí thế, phảng phất nhân thú hợp nhất, cực kỳ bất phàm. Thương Tử Nha sau lưng, mấy vị tới từ Tiệt giáo ngoại môn đệ tử ánh mắt hơi sáng. Bốn vị sư huynh nhân thú hợp nhất chi đạo, thế mà đạt tới loại tình trạng này, tại ta Tiệt giáo bên trong, tuyệt đối thuộc về thứ nhất. Một người nhẹ khen, "Không sai, Ngộ Thất, toàn nghe thuộc về thần thú, bao đoán, giữ tận mặc dù kém chút" nhưng cũng thuộc về chuẩn thánh chi cảnh hung thú. Bọn hắn còn đều thuộc về long chi huyết mạch, khí tức tương liên, cùng bốn vị sư huynh đạt tới nhân thú hợp nhất tình trạng, thật sự là bất phàm. Bên cạnh một người phụ hòa nói, tràn ngập tự tin. Khương Tử Nha âm thầm gật đầu, cũng có phần có tự tin, Cựu Long đảo bốn thánh liên thủ, ngay cả hắn lúc này cũng không là đối thủ. Tăng thêm hắn một phương này thực lực, tuyệt đối có thể cùng Thương Quân một trận chiến, hơn nữa còn có rất lớn phần thắng. Đột nhiên, một tiếng quát khẽ bay thẳng Cửu Tiêu. Thương Quân người nghe, chúng ta chính là tiệt giáo môn hạ, Cựu Long Đạo bốn thánh Các ngươi ai dám cùng ngươi sư huynh đệ ta bốn người đánh một trận? Cưới ngục thất cửu long đạo bốn thánh đứng đầu vương ma quắc khẽ, nương theo lấy thanh âm của hắn, dưới người bọn họ bốn thú gào thét càng sâu, uy thế cũng càng rợn. Lý Tịnh mấy người cũng đã sớm đang quan sát cửu long đạo bốn thánh, Lý Tịnh ba người dư quang nhìn nhau một cái, hiện lên một tia không hiểu ý vị. Tiệt giáo muôn hạ, các ngươi dám nhúng tay chúng ta tộc sự tình, không sợ rơi cái thân tử đạo tiêu kết quả sao? Lý Tịnh trầm giọng nói. Cho cười, Thương đỉnh cùng ta Tam giáo là địch, bình thường cũng không cùng các ngươi chấp nhận, nhưng lần này chúng ta hứng khương đạo huynh Thân đạo huynh đến đây tương trợ, lại vừa vặn cùng các ngươi phân cao thấp, nhìn xem là ai thân tử đạo tiêu." Cựu Long Đạo một trong tứ thánh dương sâm cười lạnh một tiếng nói, "Nhân tộc cùng tam giáo mâu thuẫn, bây giờ có thể nói là lưu truyền thiên hạ. Bọn hắn thấy sư tôn phụ, có thể vì tiệt giáo xuất lực, đưa một số nhân tộc cường giả bên trên phong thần bảng, hóa giải đại kiếp, tự nhiên sẽ không chối tử. Cho nên bọn hắn liền đến đây, quyết định chủ ý, giết một số nhân tộc cường giả. Một là vì tiệt giáo hóa giải đại kiếp, đối phó nhân tộc. Thứ hai, cũng đúng lúc tại đại kiếp bên trong tìm kiếm đột phá." "Hừ, đã các ngươi nghi đấu?" bạn tướng liền thành toàn các ngươi lý tịnh nhẹ hừ một tiếng ánh mắt mãnh liệt trầm giọng nói thiết nhân quý nghe lệnh mặt nghe lệnh một bên thiết nhân quý lập tức đáp mệnh ngươi nên chiến chẳng bốn người thủ lĩnh đạo tặc lý tịnh quá khẽ mặt tướng lĩnh mệnh thiết nhân quý thần sắc nghiêm túc kiên định nói thân thể nhất truyền mặt hướng cửu long đạo bùn thánh hai mắt chỗ sâu đều là sắc ý vì câu toàn cần nhất định phải tại trước 12 giờ đổi mới cho nên một trương này số lượng tử tương đối ít thật có lỗi ngày mai trương thứ nhất sẽ có bốn chữ bù lại thứ lỗi thứ lỗi Lần nữa chúc mọi người tiết đoan ngọ vui vẻ. Chương 510, ba mũi tên giết bốn người. Bàn tay rọi ra cần nắm, hào quang màu trắng bạc lóe lên, Phương Thiên Họa Kích xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Long hành hổ bộ hướng về phía trước bước đi, toàn thân khí thế càng phát ra cao, đối kháng cựu Long Đảo bốn thánh người kia thu hợp nhất uy thế. Hô hấp ở giữa, cựu Long Đảo bốn thánh thần sắc đều trầm xuống, Vương Ma cười lạnh nói, tốt một cái thương đỉnh, lại dám như thế xem thường chúng ta, chỉ phải ngươi chỉ là một người trước tới nên chiến, muốn chết phải không? Tiết Nhân Quý dừng bước lại, toàn thân áo giáp màu trắng, Phương Thiên Họa Kích nơi tay. Huy phong lâm liệt, nghiêm nghị nói, giết các ngươi, bản tướng một người là đủ. Thật can đảm, cuồng vọng. Cựu Long Đảo bốn thánh nhao nhao mở miệng, tức giận mãnh liệt, trong lúc lơ đãng, so với bình thường, tức giận tựa như càng thêm dễ dàng dâng lên. Ngươi muốn chịu chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Dương Sâm chỉ một ngón tay lạnh lùng nói, giống. Bốn cái tọa kỵ mở miệng gầm thét, bốn cố uy thế ẩn ẩn có hợp nhất dấu hiệu, hô hấp ở giữa, liền đem Tiết Nhân quý khí thế đặt ở hạ phong. Lý Tịnh bọn người mặt lộ vẻ ngưng trọng, chăm chú nhìn. Tây kỳ một phương phần lớn là nhẹ nhõm, Cựu Long Đảo bốn thánh uy tên không nhỏ dựa theo thương đình phân chia đều là chuẩn thánh trung đẳng cấp độ thực lực tăng thêm cùng nó tọa kỵ nhân thú hợp nhất hay là bốn người liên thủ thương quân thế mà cuồng vọng chỉ phái ra một người nên chiến quả thực liền là chịu chết mà thôi chỉ có khương tử nha cùng số ít người thần sắc nghiêm túc không có bất kỳ cái gì chủ quan thương quân chỉ phái một người xuất chiến thật là cuồng vọng sao bọn hắn cũng không cảm thấy chỉ có thể chú ý cẩn thận tiết nhân quý trong mắt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng khẽ quát một tiếng ngựa tới ngang một đạo tiếng long ngâm đột nhiên từ tiết nhân quý trong đại quân vang lên Cường Hành Long uy hung hăng đâm vào cựu Long Đạo Bốn Thánh tọa kỵ uy thế bên trên. Bốn cái tọa kỵ tiếng giống giận dữ đột nhiên có chút loạn ý, đó là một loại nồng đậm kiêng kỵ chi ý, bản năng trừng mắt về phía Long Ngâm vang lên chỗ. Vô số ánh mắt hạ, Tiết Nhân Quý trong đại quân, một đạo bạch sắc thần long đằng không mà lên, giống Tiết Nhân Quý bay tới trên đường, liền hóa làm một thất màu trắng thần mã. Tiết Nhân Quý lên ngựa, trong tay họa kích một chỉ cựu Long Đạo Bốn Thánh, bệ nghệ tứ phương khí thế tự nhiên sinh ra, đến, cùng tiến lên. Cửu Long Đạo Bốn Thánh ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn bạch long biến thành chi ngựa. Long tộc, mà lại là chân long. Tiết Nhân Quý làm sao lại có Chân Long Tọa Kỵ? Bất quá còn tốt, đầu này Chân Long chỉ là chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ, huyết mạch mặc dù đối với mình Tọa Kỵ có chút áp chế, nhưng bốn chọn một cũng cũng không lớn, không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Nghĩ đến chỗ này, cũng không có quá để ý, tức giận, sát ý sẽ lẫn, không chút khách khí, thúc giục Tọa Kỵ cùng một chỗ phóng tới Tiết Nhân Quý. Bốn cố uy thế dung hợp càng nhiều, hung mãnh vô cùng. Tiết Nhân Quý không sợ chút nào, cưỡi ngựa lên đón tiếp lấy, phương thiên hỏa kích từ trên hướng xuống một trạm, bổ về phía một trong tứ thánh lý hung bá. Lực phá thiên quân chi thế, trưởng kích hạ khí quyển độ sụp, Lý Lương ba trưởng kiếm trong tay chém ra, mặt khắc vương ma ba người trưởng kiếm trong tay cũng riêng phần mình hướng Tiết Nhân Quý chém ra. bọn hắn đi tuy là nguyên thần nói, nhưng lại bởi vì liên quan đến nhân thú hợp nhất chi đạo, cho nên vật lộn cũng không sợ chút nào. Vô hình, kịch liệt tiếng oanh minh sen lẫn long ngầm, thú giống chớp mắt liền bày thẳng cựu tiêu. Thiên địa linh khí sao động, trường kích thành không, kiếm khí ngút trời. Tiết Nhân Quý dưới hông bạch long thần câu, trong tay phương thiên hỏa kích, thần uy hiển hách, đối mặt cựu long đạo bốn thánh vây công, cũng chỉ là thoáng rơi vào hạ phòng, không có bất kỳ cái gì bại thế ngược lại càng thêm hung mãnh. Tây Kỳ một phương thầm giận mình, thật mạnh tiết nhân quý. Chắc không được sẽ đơn độc xuất chiến. Bất quá Khương Tử Nha bọn người ngược lại triệt để yên tâm, bởi vì điều này đại biểu lấy Thương Quân cũng không có có âm như quỷ cái gì. Về phần tiết nhân quý tuy mạnh, nhưng nhất định sẽ thua ở Cửu Long Đạo bốn thánh thủ bên trong. Ngược lại không hổ là thương trong phòng đêm. Quả nhiên lợi hại, bất quá bốn vị đạo huynh am hiểu nhất cũng không phải cận chiến. Một đoạn giáo ngoại môn đệ tử tự tin nói, không sai, đợi bốn vị đạo huynh pháp bảo mới ra, tất đệ tiết nhân quý thân tử đạo tiêu. Bên cạnh một người tiếp lời nói, Thương quân phía trước, Lý Tịnh sau lưng mọi người, bao quát trương khuê cũng thầm giật mình. Tiết tướng quân thế mà như vậy mạnh, chỉ sợ đã đạt chuẩn thánh cấp độ thứ 5. Bất quá vẫn là có người có chút bợ tâm, lấy một địch bốn. Dù cho Tiết Nhân Quý còn có đại quân chi lực không có sử dụng, nhưng chỉ sợ cũng không có gì phần thắng. Nhìn xem Lý Tịnh bất vi sở động thần sắc, cũng đều không nói thêm gì, lặng lặng quan chiến. Vậy anh. Một kích va chạm, Tiết Nhân Quý thân thể du lên, bổ lui vương mà, lại đón lấy Dương Sâm ba người. Trường kích tại nó trong tay, sớm đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, mỗi một kích rơi xuống đều là tại bốn thánh sơ hở chỗ. Nói trắng ra, bởi vì nhân thú hợp nhất chi đạo, Vương xâm bọn hắn mặc dù không sợ cận chiến, nhưng so sánh với cùng tiết nhân quý như vậy trải qua vạn chiến nục thân đạo cường giả, hay là kém quá nhiều. Lấy mình ngắn, đối địch chi trượng, đây cũng là vì cái gì bốn người bọn họ liên thủ, cũng chỉ có thể thoáng chiếm được thượng phong nguyên nhân lớn nhất. Một phương diện khác, chính là dưới thân tọa kỵ. Ngục Thất, Toan Nghê, Bao Đốn, giữ tận đều vì lòng chi huyết mạch, chỉ khi nào đối mặt Trần Long, liền phải bị đến từ huyết mạch khắc chế. Đây cũng là năm đó Long tộc một lớn lợi khí năm đó tam tộc tranh bá, long tộc vì làm bản thân lớn mạnh, khắp nơi cùng vạn tộc kết hợp, sinh ra long trùng. lại vì không khiến cái này long trùng phản phệ, cho nên tất cả có được long chi huyết mạch long trùng, đối mặt chân long lúc đều phải bị huyết mạch áp chế. lúc này bốn chọn một, tăng thêm cảnh giới giống nhau, cùng vương ma bốn người ủng hộ, những này áp chế cũng không tính là gì. thế nhưng để bốn thú lực chú ý đều đặt ở bạch long thần câu bên trên, thậm chí cùng vương ma bốn người nhân thú hợp nhất phối hợp, đều sinh ra ảnh hưởng, thêm giam một chút sơ hở, bị tiết nhân quý bắt lấy. trước mắt năm người liền đại chiến mấy trăm hơi thở thời gian. Vương Ma bốn người vẫn chỉ là thoáng chiếm cứ thượng phong, nhưng bọn hắn cũng không nóng nảy, vẫn như cũ tựa như đang thử thăm dò lấy cái gì. Một kích bước lui hai người, Thiết Nhân quý trong lòng một mảnh tỉnh táo, cùng trên tình báo không sai biệt lắm, đều là chuẩn thánh cấp độ thứ 4, phối hợp nó tọa kỵ có thể đạt tới cấp độ thứ 4 đỉnh phong. Tăng thêm bọn hắn lâu dài phối hợp, có thể so đo mới vào chuẩn thánh cấp độ thứ 6. Đây là không am hiểu cận chiến, nếu như không phải Bạch Long Thần Câu tồn tại, ảnh hưởng đối phương bù thủ, áp lực của hắn tất nhiên sẽ rất nhiều. Trâm Ngâm một lát, liền quyết định chủ ý, hay là mình chủ động xuất kích tốt. Long Mi dương lên, nạo khí tự sinh, lại là một kích bước lui một người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chỉ những thứ này bản sự, cũng dám sương cựu Long Đạo bùn thánh. Vương Ma bốn người thần sắc lạnh hơn rất nhiều, tức giận lặng yên vô tức nồng đậm không ít, dư quang giao thoa ở giữa, liền hạ quyết tâm. Trừ kia đại quân chi lực, đối phương cũng đã không có cái gì nó bản lĩnh của nó. Đã nghĩ nhanh như vậy đi chết, liền thành toàn hắn. Ha ha ha, ngươi như thế cuồng vọng, còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì? Nguyên lai không gì hơn cái này. Tốt, ngươi nghĩ nhanh như vậy bỏ mình đạo tiêu, chúng ta liền thành toàn ngươi, ba vị lệ đệ. đệ không dùng lại khách khí với hắn, vương ma quát lạnh nói, dương sâm ba người mở miệng ứng hòa, bốn thanh trường kiếm cùng nhau chém úm ra, ngạnh sinh sinh bước lui tiết nhân quý, bốn người vội vàng thừa cơ lui về phía sau, kéo ra một khoảng cách, tiết nhân quý thần sắc cứng lại, trường kích rơi lên trời, đại quân ở đâu? theo bản tướng giết địch, giết, giết, giết, tiết nhân quý rơi trướng 800 vạn đại quân cùng kêu lên gầm thét, vô hình đại quân chi lực hội tụ, ngáy mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn, khí thế đột nhiên tăng vọt một đoạn, hừ, vương ma bốn người hừ lạnh, trong tay diên phần mình xuất hiện một hạt châu tản ra huyền ảo bảo quang có thể chết ở sư minh đệ ta bốn người bảo châu đại trận phía dưới cũng coi là vinh hạnh của ngươi dương sâm cười lạnh một tiếng bốn người trong tay bảo châu đằng không mà lên tản mắt ra hoàn toàn không giống quan mang ẩn ẩn hình thành một cái trận thế sau một khắc bốn khỏa bảo châu biến mất từ bốn phương tám hướng đánh phía tiết nhân quý lập tức bảo châu những nơi đi qua linh khí đổ sụp tốc độ nhanh kinh người liền tựa như xuyên toa không gian tiết nhân quý sắc mặt càng thêm nung trọng hoàn toàn đương tựa theo trải qua vạn chiến bản năng gia kích ngăn cản xuất quỷ nhập thần hành đến bốn khỏa bảo châu bành tiếng va chạm liên miên bất tuyệt, mỗi một khỏa bảo châu chi lực đều rất giống một cái thế giới, nặng nề vô cùng, còn riêng phần mình mang theo khác biệt diệu dụng. trong lúc nhất thời, tiết nhân quý thân hình đều có chút chật vật, trường kích không ngừng khẽ run. ha ha ha, liền để chúng ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. lý hưng ba cười lớn một tiếng, dẫn đầu cầm kiếm công hướng tiết nhân quý, vương ma ba người cũng đội vàng đuổi theo. có bốn người gia nhập, tiết nhân quý thân hình càng thêm chật vật, chúng liền vương ma bốn người mới kiếm. nếu như không phải hắn chính là nhục thân nói, phong ngự cường hành, tăng thêm vương ma bốn người muốn điều khiển bốn châu, pháp lực không đủ chỉ sợ hắn tại chỗ liền muốn trọng thương. Thấy thế, Tây kỳ một phương sĩ khí đại chấn, liền ngay cả trước kia những cái kia cây vốn không muốn tham chiến Tây kỳ phổ thông tướng sĩ đều tinh thần phấn chấn rất nhiều. Khương tử nha bí mật truyền âm sau lưng chúng cường giả, chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc mấu chốt nhất định phải chặn đường thương quân những cường giả khác cứu viện. Dù cho giết không được tiết nhân quý, cũng nhất định phải đem nó nặng tổn thương. Thương quân bên trong không ít người có chút bận tâm, mang theo hỏi thăm nhìn về phía Lý Tịnh. Nhưng Lý Tịnh vẫn là bất vi sở động, mặc dù cũng như mảy, nhưng không có phái ra viện binh ý tứ. Thế là. Thương quân không ít cường giả mở miệng quát mắng lên Cựu Long Đạo Bùn Thánh, người vô sỉ, lấy nhiều khi ít, còn dám dương dương đắc ý, ở đâu ra mặt mũi? Cái gì cầu thí Cựu Long Đạo Bùn Thánh? Sẽ chỉ lấy bốn địch một, đó chính là khang khang thiệt giáo đệ tử Tắc Phong, có bản lĩnh cùng tiết tướng quân một đối một, thật sự là hèn hạ người vô sỉ. Tiếng quát mắng Vương Ma bốn người tự nhiên nghe tới, không khỏi có chút tức giận, mặc dù lấy bọn hắn tu luyện vô số năm tấm cảnh, còn có thể duy trì không để ý tới, nhưng Tiêu Cố tức giận lại giống như củi khô, một điểm liên đốt, càng đốt càng vượng, trong lúc mơ hồ liền có phát tiết ý nghĩ thế là lại không có bất kỳ cái gì giữ lại toàn lực hướng tiết nhân quý công tới tinh khí thần đều đạt tới một cái đỉnh phong thế công như thao thiên cử lãng liên miên bất tuyệt để thực lực đã đạt chuẩn thánh cấp độ thứ 6 tiết nhân quý đều chật vật không chịu nổi bị gắt gao đặt ở hạ phòng, tựa như tùy thời đều có thể là bại thương quân bên trong thương quân sau lưng một người nhịn không được hướng lý tịnh mở miệng lo lắng trì ý rõ ràng lý tịnh đưa tay đè xuống sau lưng kia có chút sao động khí tức trần bột nói không nổi chờ một chút đồng thời thấy thương quân bên trong những này ba động Tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều tập trung ở lý tịnh bọn người trên thân, chuẩn bị chặn đường Khương Tử Nha bọn người, lại phân ra không ít lực chú ý thả trên người bọn hắn. Trước mắt, mấy chục giây thời gian liền đi qua, Tiết Nhân Quý đã bị thương, kia là bị bốn châu một trong, bổ địa châu đánh trúng mà tổn thương. Tiết Nhân Quý, hôm nay sư huynh đệ ta bốn người liền đưa ngươi bên trên phong thần bảng, ngươi cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít, muốn trách thì trách các ngươi cuồng vọng tự đại. Vương Ma hết lớn, toàn thân khí thế lại cường thịnh hai phần, cùng ba hạ ngục thất cơ hổ không phân các biệt. Dương Sâm ba người cũng giống như thế bốn khỏa bảo châu cũng tản mát ra càng thêm hào quang sáng chói, phảng phất đều tại rụng rụng tuyệt cường một kích. đương nhiên, nhưng vào lúc này, cắn răng kiên trì tiết nhân quý ánh mắt mãnh liệt, thần sắc lại tựa như bình tĩnh trở lại, hai chân khéi động, ngang dưới hung bạch long thần câu đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, một cú cường đại mấy lần long uy trùng trùng điệp điệp, bay thẳng ngục thất bốn thú. ngục thất bốn thú bản năng hoảng loạn lên, đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế, để bọn hắn toàn thân khí thế trên phạm vi lớn giảm xuống, mà cùng bọn hắn nhân thú hợp nhất vương ma bốn người lập tức liền nhận liên lụy, đạt tới đỉnh phong nhất tinh khí thần một suy, khí thế giảm nhiều. Pháp lực đều mất khống chế không ít, bốn châu cũng bởi vậy quang mang tối sầm lại, sinh ra rung động. Bản thân bọn họ càng là lâm vào trong kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Trong điện quang hòa thạch, tất cả mọi người còn chưa kịp từ cái này kinh biến loại phản ứng này tới. Tiết nhân quý toàn thân khí thế thu liễm đến cực hạn, trong tay phương thiên hỏa kích biến mất, thay vào đó là một thanh cung, ba mũi tên. Không lưng tinh xảo lại cổ phát, trường tiễn bình thường lại lộ ra một cỗ sắc bén khí cơ. Kéo cung cài tên, tiết nhân quý hơi đỏ mặt, lại hơi trắng bệnh. Ba mũi tên đã cùng nhau bắn ra ngoài. Siêu vô cùng rõ ràng lại hình như loang thoáng tiếng xé gió, nháy mắt ở giữa phiến thiên địa này vang lên, bốn phương tám hướng đều là thanh âm này, nhưng tiễn thân đã biến mất không còn tâm tích, chúng nhiều cường giả đều đã kịp phản ứng, khương tử nha chờ người thất kinh, trừng lớn hai mắt, vương ma bốn người càng là như vậy, toàn thân hoảng sợ chi ý trải rộng, bản năng huy động trường kiếm cùng toàn thân pháp lực hộ thân, nhưng lúc này bọn hắn vốn là ở vào một cái xa suất kỳ, dù là rất nhỏ cũng là xa suất kỳ, hộ thân bảo châu còn xa cách, căn bản không kịp triệu hồi, còn không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều. Ba mũi tên đã không biết từ khi nào ra hiện tại bọn hắn trước người, trực tiếp từ trên người bọn họ xuyên qua. Cao có cản, Lý Hưng Ba càng là bởi vì đứng có chút trùng hợp, bị cùng một mũi tên bắn thủng. Trong chốc ngắn này, thiên địa yên tĩnh. Vương Ma bốn người pháp lực biến mất, gắt gao trừng mắt tiếc nhân quý, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hạ hô hấp một cái, bốn người trường kiếm trong tay cùng nhau rơi xuống, thân thể một chút xíu tiêu tán, nơi xa bốn khỏa bạo châu quang mang cũng phối lui. Kìa ba mũi tên bắn thủng Vương Ma thân thể của bọn hắn, càng làm mẫn diệt bọn hắn nguyên thần, mang đi bọn hắn tất cả sinh cơ, thân tử đạo tiêu giống ngục thất bốn thú mở miệng rên rỉ, lại dẫn đồng đầm hoảng sợ chi ý đạo huynh thương tử nha bọn người cái này mới kinh ngạc thốt lên lối ra đồng dạng tràn đầy không thể tin được nói lúc nhiều nhưng hết thề kỳ thật đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch quá nhanh nhanh đến bọn hắn căn bản không kịp làm phản ứng hùng chi bọn hắn lực chú ý hơn phân nửa đều tại lý tịnh bọn người trên thân giống giống thương quân bên trong thì là lập tức dâng lên hưng phân tiên giống hơn hai vạn đại quân cùng kêu lên hét lớn quân thế thẳng đạm thiên tế lý tịnh chờ cao tầng hoặc nhiều hoặc ít không khỏi lộ ra ý cười Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 511, tổn thất nặng nghề. Tháng. Tháng được thoải mái lâm ly, tháng được rung động lòng người, để bọn hắn toàn thân nhiệt huyết dâng trào. Trong hư không, cưỡi tại Bạch Long Thần Câu phía trên, tiết nhân quý tay trái cầm cung, tay phải bắt được tự động bay trở về ba mũi tên. Mặc dù toàn thân khí tức suy sụp đến trình độ nhất định, mặc dù sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng cặp kia sắc bén ánh mắt xe qua, tây kỳ một phương tất cả mọi người đều cảm giác được một trận hàn ý. Con như là chiến thần, một người uy thế vượt trên mấy chục triệu người. Thực tế là vừa rồi một màn kia quá mức rung động ba mũi tên trù đồ thánh, tiếng tâm lừng lấy cựu long đạo bốn thánh, liền như vậy chết tại tiết nhân quý ba dưới tên. Một trận chiến này, nhất định lan truyền cựu thiên thập địa. Khương Tử Nha song quyền nắm chặt, trong ánh mắt có bi thống, hối hận, khẩn trương, hắn hay là chủ quan, nhưng có lại nhiều cảm xúc, lúc này cũng chỉ có thể áp xuống tới, nhanh chóng nghĩ đến giải quyết chi pháp. Thương quân tiếng giống tại tiếp tục, khí thế đạt tới được đỉnh phong. Trái lại bên mình, mặc kệ là Tây Kỳ Phổ tướng sĩ, còn là đến từ hai châu Tam giáo môn hạ bên trong người, thậm chí là mấy vị tiệt giáo ngoại môn đệ tử, đều si khí giảm nhiều. Sinh lòng hoảng sợ chi ý, nhất định phải nghĩ ra ứng đối chi pháp. Nhưng lý Tịnh lại làm sao lại cho hắn cơ hội thời gian. Một mực tại âm thầm đánh giá lẫn nhau song phương thực lực, lại cảm thụ được song phương sĩ khí hắn, nghe cảm lại tinh chuẩn vô cùng, lao đạo vô cùng bắt lấy thời cơ tốt nhất ra lệnh. Toàn quân xuất kích, hủy diệt Tây kỳ. Giết! Giết tiếng la chấn thiên động địa, hơn 2000 vạn đại quân, chúng nhiều cường giả cùng nhau thẳng hướng Tây kỳ đại quân. Khương Tử Nha cắn răng, chỉ có thể hạ lệnh lên chiến, bởi vì chỉ có như thế, mới có thể thấp nhất giảm bất tổn thất. Cùng lúc chờ cứu viện quân mau chóng chạy đến còn tốt nơi này là tây kỳ, mà lại vì lấy phòng nửa ván nhất, hắn em còn lại nhân mã an đâm không xa, chỉ muốn kiên trì hơn nửa ngày, viện quân nhất định có thể chạy đến. giết với anh phúc với tiếng chém giết tiếng oanh minh trong nháy mắt, liền vang vọng phương viên mấy ngàn và dặm, mấy chục triệu người cùng một chỗ chém giết, gần trăm vị chuẩn thánh ở trên không quyết đấu, hô hấp ở giữa chính là máu chảy thành sông, thiết huyết tàn nhận khí tức xâm nhập sơn hà đại Điện. không hề nghi ngờ thương quân vững vàng để ép tây kỳ đại quân đánh, thiếu kiệu long đảo bốn thánh mặc kệ là cao tầng chiến lược hay là song phương sĩ khí vấn đề, thương quân đều chiếm cứ thượng phong ưu thế. rất nhiều Tây kỳ tướng sĩ càng là len lén chạy trốn. dù là Tiết Nhân Quý cũng hao tổn cực lớn, không phát huy ra bao nhiêu thực lực, nhưng cũng là một cái cực lớn lực uy hiếp. tay cầm cung tiễn, không có một vị chuẩn thánh cường giả không kinh hồn tăng đảm. Lý Tịnh thì là tự mình đối mặt Khương Tử Nha, song phương đều điều động đại quân chi lực đánh nhau. mấy chiêu về sau, liền đều cùng nhau trong lòng thất kinh, thiên kỵ chi y đều nồng đậm không ít. thật mạnh. Thương Tử Nha trong lòng cảm thấy nặng nghề, cái này Lý Tịnh thực lực không kém chút nào kia Tiết Nhân Quý. Hắn không phải là đối thủ. Thương Đình nhân tài nhiều lắm, đây vẫn chỉ là Lý Tịnh, tiếp nhân quý, nếu như văn trọng, Bạch Khởi đến đây. Không được, hắn nhất định phải phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cẩn thận lại cẩn thận, nếu không chết chính là hắn Tam giáo đồng môn. Kể đến lúc đó, hắn lại như thế nào hướng sư tôn sư thúc bọn hắn giao phó. Giống lần này Cựu Long đạo bốn thánh vẫn lạc, trong lòng của hắn liền âm thầm cảm thấy tự trách. Còn có, nhất định phải mời đến các vị sư huynh mới có thể cùng Thương Đình khai chiến, nhất định phải nhanh. Đồng thời, Lý Tịnh thì là kinh ngạc Khương Tử Nha thực lực tinh tiến nhanh chóng, dựa theo tình báo điên xem. Đối phương xuống núi, bước vào Đông Thắng Thần Châu lúc. Bất quá vừa mới đột phá đến chuẩn Thánh Trung đẳng cấp độ, cũng chính là chuẩn Thánh cấp độ thứ tư. Lúc này lại đạt tới chuẩn Thánh cấp độ thứ năm, còn có cái này binh đạo. Đối phương hẳn là chỉ là lần đầu tiên thống quân đi. Thế mà cho hắn càng hơn lỗ hùng chờ lão tướng cảm giác. Thật sự là kỳ tài, càng là nguy hiếp. Nghĩ đến, trong tay pháp lực càng cường đại mấy phần, sợi ý lưu truyền. Ngay tại Song Phương Đại Quân tử chiến thời điểm, nhân đế trong điện, Đế Tấn ánh mắt thu hồi, chậm rãi nhìn hướng lên phía trên trong hư không. Lý Tịnh bọn người không có phát hiện, nhưng không giấu giếm được ánh mắt của hắn. Ngay tại kia vương ma bốn người khi chết, chiến trường trung quanh kết khí, nhỏ không thể thấy thiếu như vậy một chút. Bốn người bọn họ một tia hồn phách, cũng bị một cố lực lượng vô hình bắt đi, hướng Đông phương mà đi. Cố lực lượng kia trùng trùng điệp điệp, giống như thiên uy, nhất định là phong thần bản lực lượng. Phong thần, cũng coi là chính thức bắt đầu. Ánh mắt yếu ớt, một mảnh niên tĩnh, ai cũng không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nửa ngày, một đạo truyền triệu hạ đạt, quân chính hai các đại thần, quân bộ hai bộ đại phu tiến về Nhân Đế điện kiến. Ngày 12 tháng 5, mấy ngày trước đây chém giết không ngừng chiến trường, khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại một mảnh hỗn loạn, chứng kiến lấy kia mấy ngày tàn khốc, thảm liệt. Tây kỳ đại quân lui lại 10 vạn giảm đóng quân, thương quân tiến lên 10 vạn giảm đóng quân, đều tại chỉnh đốn đại quân, chuẩn bị ngày sau tái chiến. Tây kỳ đại doanh kéo dài trong đại doanh, sĩ khí xa xát, lộ ra một cỗ trầm muộn khí tức. Dù là bởi vì viện quân đến, thực lực tăng nhiều, thậm chí bức lui thương quân cũng vẫn là vãn hồi không được sĩ khí. Trung lương đại tướng, Khương Tử Nha chờ cao tầng ngay tại thống kê thương vong nhân số. Nửa ngày, cả đám người có chút chầm mệt các loại cảm xúc chập trùng một trận chiến phía dưới bọn hắn có thể nói là tổn thất nặng nề cựu Long Đạo bốn thánh vỡ lạc đến từ hai châu tam giáo môn hạ một vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ bị Lý Tịnh tự mình chém giết 9 vị chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ cường giả vỡ lạc gần vạn đại la kim tiên mấy chục vạn kim tiên ngàn vạn tiên tiên một trận chiến đều vong các loại người bị thương càng là vô số lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một trận chiến hay là trận chiến đầu tiên không nói không có mở tốt đầu còn một trận chiến liền tổn thất nhiều như vậy kế tiếp còn đánh như thế nào hai châu tam giáo đệ tử bên trong đều có chút lợi, ánh giận. Bất quá còn tốt chính là, bọn hắn đã cùng thường quân kết xuống huyết hải thâm kiều, phần kiều hận này đệ xuống lợi ánh giận. Nhưng khương tử nha bọn người lại không thể không khắc sâu tỉnh lại. Nhìn xem cái này chớm mặc, khương tử nha mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, thanh âm lộ ra bi thống, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Trận chiến này bất lợi, là ta khương tử nha sai lầm, là ta xem thường thường quân, xem thường kia tiết nhân quý, mới để cho kiều long đạo vương ma bốn vị đạo huynh cùng đông đảo đạo hưu tướng si bỏ mình. Khương tử nha trong lòng đại thống, tất hướng bọn hắn bồi tội. Khương Tử Nha ở đây phát thệ, chắc chắn vì bọn họ báo thủ. Trong đại trướng, mọi người nhìn về phía Khương Tử Nha, dù không có quá nhiều xúc động, nhưng kia phần cửu hận, không cam lòng lại là bị kích. Nhao nhao mở miệng ứng hòa, lại thương nghị trong chốc lát, mọi người thối lui, chỉ để lại Khương Tử Nha một người, thần sắc của hắn lập tức cảm đạm rất nhiều. Hối hận, ấy nấy cảm xúc dâng lên, một trận chiến phía dưới, liền chết nhiều người như vậy, tâm hắn sao mà yên tĩnh được? Nhất là đại bộ phận hay là đồng môn của hắn. Bi thống một hồi, giữ vững tinh thần, tinh tế suy tư lên giá thứ đại chiến bên trong, thiếu sót của mình cùng đối phương chỗ ca Lúc này nhớ tới, hắn mới dám xác định, vương ma bốn người là lâm vào tiết nhân quý cả bấy, bọn hắn cũng lâm vào thường quân cả bấy, cho nên mới sẽ bị thứ ba tiên bắn giết. Kia bạch long thần câu là mấu chốt, kia cung tiễn cũng là mấu chốt. Ngay từ đầu chỉ làm cho tiết nhân quý một người xuất chiến, còn có ly tịnh bọn người ngay lúc đó cử động, hấp dẫn bọn hắn tuyệt đại bộ phận lực chú ý. Vâng vâng vâng vâng, đều vì cuối cùng kia ba mũi tên làm xuống một tầng lại một tầng làm nền, dẫn đến vương ma bốn vị đạo huynh trực tiếp bỏ mình. Trong lòng cảnh giác chi ý lại nồng đậm rất nhiều. Lý Tịnh, Tiết Nhân Quý bọn người thật đáng sợ. Vương Ma bốn vị đạo huynh có thể nói là mới ra chiến, liền lâm vào bẫy dập của bọn họ. Bọn hắn tại chỗ một chút nhìn ra bốn vị đạo huynh sơ hở khuyết điểm, cũng quả quyết định ra giết kế sách của bọn hắn, để vừa vặn khắc chế bốn vị đạo huynh Tiết Nhân Quý xuất hiện. Kia trong thời gian ngắn ngắn, làm ra đây hết thể quyết sách, trong đó liên quan đến tin tưởng lẫn nhau, quả quyết, tự tin chờ một chút, đều cực kỳ đáng sợ. Cũng hảo hảo cho hắn bên trên bài học, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Nếu không một trận chiến này chính là hạ trạng. Nếu như lúc ấy hắn có thể phát giác được không đúng? Đừng đối bốn vị đạo huynh nhất thời thừa phòng, vương lòng cảnh giác, có lẽ sự tình liền sẽ rất khác nhau. Ai? Cuối cùng vẫn là trách hắn. Còn đang suy nghĩ, đột nhiên, Quách gia mặt sắc mặt ngừng trọng từ bên ngoài đi tới, đi bán lễ, thừa tướng. Quách đại nhân. Thương tử nha lập tức đè xuống dư thừa cảm xúc, đáp lên nói: "Ngưng tạm, lại nói, Quách đại nhân này đến là có chuyện gì quan trọng sao? Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút." Chương 512, đáng sợ kiếp khí. Quách gia thần sắc lộ ra một chút phức tạp, do dự một chút, nhẹ buông tiếng thở dài nói: "Không rối gạt thừa tướng, Tại hạ đến đây, là phụng hầu ra mệnh lệnh đến đây." Khương Tử Nha thần sắc khẽ biến, cao mày, trầm giọng nói, "Hầu gia chỗ nào?" Ai? Quách ra lại là thở dài, tiền tuyến thất bại sự tình đã truyền đến kỳ thành, rất nhiều quan viên thừa cơ khởi sướng lời báng giận, còn xin động lao phụ nhân cùng rất nhiều công tử, để hầu gia nơi đó có chút bị động. Khương Tử Nha sắc mặt lộ ra ý xấu hổ, là ta để hầu gia thất vọng. Thừa tướng không cần như thế." Quách ra vội vàng đưa tay ngăn cả nói, "Hầu gia không có bất kỳ cái gì trách tội thừa tướng ý tứ, để tại hạ đến đây, cũng là nói cho thừa tướng" không cần để ý hậu phương ở tiền tuyến an tâm nên chiến là đủ mặt khác cũng là nghĩ hỏi một chút thừa tướng còn có cái gì có thể thiếu khuyết hầu gia tất tận toàn lực ủng hộ Khương tử nha sắc mặt lộ ra ý cảm kích hầu gia như thế tin nặng khương thượng thực sự là thân sắc cảm kích về sau là cực kỳ kiên định nói còn xin quách đại nhân chuyển cáo hầu gia khương thượng tất phấn thân phái cốt cũng muốn đem thương quân đội ra tây kỳ quách gia vẻ mặt nghiêm túc gật đầu tại hạ nhất định đưa đến ngưng tạm lại nói không biết thừa tướng có thể hay không đem đại chiến cụ thể trải qua tưởng tình cho tại hạ biết Tại hạ cũng song trở về giảng cho hầu giang nghe. Khương tử nha lập tức nói, từ nên như vậy. Đáp ứng về sau, liền bắt đầu nói. Tím mỉ, từ đầu chí cuối, ngay cả hắn các loại suy đoán đều không có giữ lại. Đại chiến trải qua kết quả, kỳ thật hắn đã trở lại Tây kỳ, chỉnh cho Cơ Phát, nhưng đây chẳng qua là đơn giản quá trình kết quả, là còn thiếu rất nhiều. Các loại chi tiết đối thương quân suy đoán, còn có tình huống tổn thương, cũng phải làm cho Cơ Phát biết, trước sau hai phe đồng tâm hiệp lực mới có thể càng có phần thắng. Mà đối với Quách Phụng Hiếu vị này Cơ Phát tâm phúc, cũng là hắn tại Tây kỳ trên triều đình duy nhất có thể giúp hắn một hai lao thần, hắn rất là tín nhiệm, không có giữ lại. Nếu như Quách Phụng Hiếu đều không thể tín nhiệm, tiêu Tây Kỳ bên trong cũng không có mấy người có thể tín nhiệm. Nửa ngày, Khương Tử Nha dừng lại, Quách ra sắc mặt càng thêm nghiêm túc, nhẹ phun một ngụm khí, thật là lợi hại thường quân. Không sai. Khương Tử Nha lập tức gật đầu, ngưng tiếng nói, Lý Tịnh, Tiết Nhân Quý hai người tu vi mới có thể đều là đỉnh tiêm hạng người, tuyệt không phải tùy tiện nhưng đối phó. Nhất là kia Tiết Nhân Quý, nếu như ta không có nhị lầm, hắn ngày đó bắn giết vương ma bốn vị đạo huynh cùng tiễn, là năm đó nguyên viên hoàng giả lưu lại càn khốt cùng Trấn Thiên Tiễn, thuộc về thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Càng đáng sợ chính là, thiết nhân quý lây chuẩn thánh trung đẳng cấp độ thực lực, thế mà đem này bảo uy lực cơ hồ toàn bộ thôi phát, uy lực kinh người. Có hắn tại, bên ta cường giả đều kinh hồn tán đảm, nhất định phải tìm ra biện pháp đối phó hắn mới được. Quách gia trịnh trọng gật đầu, tràn đầy tán đồng ý tứ, trầm giọng nói, cái kia không biết thừa tướng nhưng có đối sách. Khương Tử Nha giao phía dưới, ta đã thư phát chuyển nhanh mời thân sư đệ trở về, cũng truyền tin về sư môn, hỏi tham đối phó Càn Khôn cung trấn Thiên Tiễn phương pháp. Tại không có biện pháp tốt trước đó, ta sẽ tạm thời dùng phòng thủ làm chủ. Bên ta số lượng càng nhiều, phía trước đại chiến dù tổn thất nặng nề, nhưng thương quân cũng tổn thất không nhỏ. Nếu như thương quân không muốn giết địch 1000, tự tổn 800, ứng nên sẽ không thái quá tại cường công. Ừm. Quéch ra giật mình, cũng chỉ có như thế, thừa tướng nhưng biết thương quân tổn thất. Nếu như sát thực biết mà lại thật không nhỏ, hầu ra bên kia áp lực cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Khương Tử Nha ánh mắt hơi sáng, vội vàng nói, sát thực cũng không biết, nhưng cũng vẫn là ba vị chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ cường giả, đại la kim tiên 2000, kim tiên mấy vạn, tiên tiên hơn 200 vạn tà hữu, chỉ nhiều không ít. Quá tốt, kể từ đó Cái này cũng miễn cưỡng có thể coi là lưỡng bại cầu thương." Quách gia khẽ miệng cười nói. Khương Tử Nha có chút xấu hổ, ngượng, nói không ra lời. Thương quân tổn thất nhìn xem là thật nhiều, nhưng so sánh với mà nói, liền không nhiều. "Đương nhiên, tựa hồ nghĩ đến cái gì?" Khương Tử Nha thần sắc nghiêm lại nói, "Ngoài ra còn có vừa muốn sự tình, ta tạm thời cũng không thể xác định, còn xin cố đại nhân chuyển cáo hầu ra." "Chuyện gì?" Thừa tướng mời nói. Quách gia nghiêm mặt nói. Khương Tử Nha nhíu nhíu mày, giống như là tại tổ chức lấy ngôn ngữ, nửa ngày sau mới nói, "Quách đại nhân cũng biết." vì sao quân ta có thể cho thương quân tạo thành như thế tổn thương quách gia hơi nghi hoặc một chút hắn nói lượng bại cầu thương đều đã là cực độ mặt dạng mày dày đến nói tây kỳ nhân số càng nhiều thực lực không kém thương quân tạo thành những tổn thương này không phải hẳn là sao thương tử nha không có phát hiện quách gia nghi hoặc cũng không đợi hắn trả lời liền tiếp tục ngương tiếng nói ngày đó vương ma bốn vị đạo huynh vẫn lạc về sau quân ta vô luận thực lực hay là sĩ khí đều ở vào cơn sóng nhỏ nhất thậm chí có chút tướng sĩ tại chỗ chạy trốn nhưng đại chiến cùng một chỗ tuyệt đại bộ phận người nhưng thật giống như dần dần lâm vào lâm vào phân chấn bên trong. Quân mình chém giết, dù cho sĩ khí xa xát, rất nhiều người cũng phát ra liều chết một kích. Sau đến viện quân đến, dần dần cũng lâm vào trong loại trạng thái kia, chỉ là không đến nửa canh giờ, liền đem thương quân bước lui, hoặc là nói là thương quân mình tối lui. Bang vào ta ý kiến, là Lý Tịnh mình ra lệnh. Quét ra sắc mặt càng thêm nghi hoặc, chăm chú nhìn xem Khương Tử Nha, Lý Tịnh mình ra lệnh. Không sai, lúc ấy thương quân tình huống, cùng bên ta tướng sĩ đồng dạng, cũng lâm vào một loại phân chấn bên trong. Khi đó ta cảm thấy là sĩ khí nguyên nhân, nhưng bây giờ cẩn thận đến nghĩ, cũng không phải là như thế cũng bởi vì song phương quên mình chém giết, thương quân rất nhiều người đều không có phối hợp, chỉ biết giết, loạn trận thế, quân ta mới có thể đối thương quân tạo thành như vậy tổn thương. có lẽ cũng là bởi vì lý tịnh phát hiện những này mới có thể tối lui, mà lại không dối gạt quách đại nhân. ngày đó trận chiến kia, ngay cả ta cũng rất giống so di vãng càng xúc động chút, thương quân tối lui, ta đều có hạ lệnh truy kích tâm tư. Khương tử nha càng nói càng nghiêm trọng, suy nghĩ cũng càng vì rõ ràng. Thưa tướng có ý tứ là, quách gia minh bạch một chút, cũng cực kỳ nghiêm trọng. tiếp ký, thương tử nha hai mắt hơi hiễu. một bên khác. Thương quân trung tâm trong đại trướng. kiếp khí hai chữ cũng từ lý tịnh miệng bên trong nặng nề phun ra, một bên tiết nhân quý, trương khuy thần sắc trinh trọng, có chút gật đầu. Không sai, hẳn là kiếp khí. Tiết nhân quý trầm thanh mở miệng, ngày đó binh thế vốn là có chút dị thường, so thường ngày nhanh một chút, mà lại đại chiến bên trong, ngay cả ta đám ba người đều có chút trầm mê đi vào, nhất thời không quan sát, liền để quân ta tổn thất nhiều như vậy tôn sĩ. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó Tây kỳ đại quân trạng thái rõ ràng không đúng, sĩ si khí xa xót, nhưng vẫn là có tuyệt đại bộ phận người liều chết chống cự, quân ta cũng là như thế. Vậy mà chém giết vung ngã, loạn trận thế. Ba vị tử trận chuẩn thánh, cũng là váng đầu não, vậy mà một mình giết tiến Tây Kỳ trong đại quân tâm, mới vẫn lạc. Trương Khuê gật gật đầu, lòng vẫn còn sợ hai nói, không dối gạt hai vị, Tây Kỳ viện quân đến về sau, ta đều có cùng bọn hắn chém giết đến cùng, một quyết sinh tử dự định, dưới trướng đại quân đều là như thế. Nếu như không phải Lý Tương quân kịp thời hạ đạt rút quân mệnh lệnh, hậu quả khó mà lường được, dù cho thắng, chỉ sợ cũng là thảm bại, thật sự là thật đáng sợ kiếp khí. Tiếp nhân quý gật đầu, Lý Tịnh khoát tay ra hiệu không dám xung công, trong lòng kỳ thật cũng có hầu sợ. Bởi vì lúc ấy, hắn cũng có loại kia xúc động, dẫn đến hắn phát hiện vấn đề lúc đều hơi trễ, mới khiến cho thương quân không cần thiết tổn thất nhiều như vậy. Đây không thể nghi ngờ là trách nhiệm của hắn, dù sao hắn là chủ soái, mà lại Trương Khuê không cần phải nói, binh đạo năng lực kém chút, càng khuynh hướng cá nhân tu vi. Tiếp nhân quý thì là hao tổn quá lớn, thì phản ứng muộn mới là bình thường. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng thêm cảnh giác, tiếp khí chi đáng sợ, chỉ có thân thân thể sẽ mới có thể phát hiện so trong tưởng tượng, càng thêm làm người sợ hãi. Lúc ấy chậm thêm một hồi hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Thương quân còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu, đây vẫn chỉ là đại chiến vừa mới bắt đầu, về sau còn không biết sẽ đạt tới loại trình độ nào. Lần này đại chiến kỹ càng trải qua, sau đó ta sẽ chuyển tin cùng bệ hạ. Mặt khác ta có một cái ý nghĩ, còn xin hai vị tướng quân tham như một phen. Lý Tịnh mở miệng trầm bổn nói. Thuyết nhân quý hai người nhìn về phía Lý Tịnh, thương quân mới nói. Lý Tịnh trầm ngâm một chút mới nói, kiếp khí chi đáng sợ, tin tưởng hai vị tướng quân đều đã thấy, tức làm cho quân ta đại hoạch toàn thắng, cũng tổn thất không nhỏ. Về sau kiếp khí sẽ chỉ càng ngày càng đáng sợ, cho nên ta nghĩ đề nghị bệ hạ không đến thời khắc tất yếu, không tiến hành song phương đại quân chém giết, để tránh cho tổn thất. Tiếp Nhân Quý hai người suy tư, lập tức liền minh bạch Lý Tịnh tâm tư. đúng là như thế, kiếp khí ảnh hưởng lòng người, sẽ để cho người đắm chìm ở chém giết bên trong. ngay cả đại quân trận thế đều không thể đề phòng, song phương đại quân chém giết, dù cho Tây kỳ không đi lại, cũng có thể thay kiếp khí ảnh hưởng dưới, đối thương quân tạo thành tổn thất thật lớn. mà Lý Tịnh không thể nghi ngờ là nghĩ để hai người bọn họ cùng nó cộng đồng liên danh lần trước đề nghị, lập tức hai người liền đều đồng ý. chuyện này đối với bọn hắn có lợi mà vô hại. Lý Tịnh nguyện ý kéo lấy bọn hắn là thiện ý, mà lại bọn hắn cũng đại khái rõ ràng tâm tư của bệ hạ hủy diệt Tây Kỳ đơn giản chủ yếu là tam giáo đệ tử, diệt đi tam giáo đệ tử Tây Kỳ tính là gì? Huống chi không dễ dàng tiến hành đại quân chém giết, lại không phải thật hoàn toàn không tiến hành, bắt lấy thời cơ tốt chính là sau đó 2 ngày tại Lý Tịnh ba người nhất trí ý tứ hạ thương quân dự vững bình tĩnh điều chỉnh tự thân, không có đối Tây Kỳ phát ra đại quy mô tiến công, chỉ là thời khắc tiến hành kêu chiến muốn đấu tướng Tây Kỳ trong đại doanh cương tử nha treo trên cao miễn chín bài. Đối với những cái kia khiêu chiến tở ơ, song phương đều đang tiến hành chờ đợi. Lý Tịnh bọn hắn đang chờ đế tân mệnh lệnh, đợi viện quân, nếu không thực lực hiện hữu, bọn hắn không dám cường công Tây Kỳ đại quân, để tránh tổn thất quá lớn. Nhắc tới cũng là có chút biệt quất, bởi vì kiếp khí nguyên nhân, cơ hồ tránh sĩ khí cái này vấn đề lớn. Cho nên Lý Tịnh bọn hắn rất đa tài có thể đều không thi triển ra được, dù cho đã kích Tây Kỳ sĩ khí, nhưng chiến đấu lúc, hiệu quả liền sẽ đại giảm. Vẫn là phải nhìn song phương ngành thực lực. Rất dễ dàng liền sẽ lưỡng bại câu thương, đạo đưa bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khương Tử Nha thì là chờ đợi sư môn cùng thân công báo tin tức, đồng thời cũng thời khắc chú ý đến kỳ trong thành động tĩnh. Hắn để Quách Phụng Khanh tăng cho cơ phát một cái có chút không tốt đề nghị, cùng Lý Tịnh bọn hắn không sai biệt lắm, trừ phi có tuyệt đối nắm chắc, nếu không giảm bất đại quân chém giết. Dù sao chết, Tuyệt Đại bộ phận cũng sẽ là đồng môn của hắn, tâm hắn bất an. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 513, khống chế đại chiến tiến trình tiếp đấu. Đương nhiên, hắn cái này là có chút tư tâm. Tăng thêm Lý Tịnh bọn người minh bạch Tây Kỳ không tính là gì, chỉ có Tam giáo đệ tử mới là địch nhân của bọn hắn hai châu tam giáo môn hạ đệ tử tạm thời có thể không cần để ý tới, cũng rõ ràng mình đại thương không nên lưỡng bại câu thương, cho nên bọn hắn có thể nhẹ nhõm đưa ra đề nghị này. Mà tây kỳ muốn đối phó, lại là toàn bộ thương đỉnh, nhất định phải diệt đi thương đỉnh cường giả cùng đại quân. Bởi vậy Khương tử nha có chút thấp vọng, lo lắng cơ phát sẽ gây áp lực cho hắn, cầm hai châu tam giáo môn hạ đệ tử đi chết liều thương đỉnh đại quân. Như thế, hắn liền làm khó. triều ca thành nhân đế trong điện, đế tân đem lý tịnh bọn hắn báo cáo cùng đề nghị, cho quân chính hai các đám đại thần nhìn. Khi đều sau khi xem xong, văn trọng hoàn toàn như trước đây trầm mặc, bình tĩnh trầm mặc hai mắt chỗ sâu, càng nhiều một chút thống khổ. Hay là chém giết bên trên, mà lại trận chiến đầu tiên, song vương liền cắt có tổn thất, nhất là trong đó cửu long đạo bốn thánh vương ma bọn người, càng là bạn tốt của hắn, liền như vậy chết, chết tại tiết nhân quý ba giới tên, càng thành cửu huy danh của hắn. Hắn cũng chưa nói tới cái gì địch trí cùng cái khác dư thừa ý nghĩ, có chỉ là một loại bi thống cùng bất đắc dĩ, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục trầm mặc. Hắn trầm mặc, thương dung tự nhiên mà vậy cái thứ nhất mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ. Lý Tương Quân bọn hắn có thể nói là đại hoạch toàn thắng, đề nghị của bọn hắn cũng đáng được coi trọng. Ta đại thương không nên cùng Tam giáo liều mạng, không lại chỉ là trắng mắt không nội tình. Thần tán thành, ta đại thương chính đang phát triển bên trong, đích xác không nên liều mạng. Bất quá như có cơ hội, cũng không nên bỏ lỡ, tốt nhất khống chế một cái trình độ, chậm rãi tiêu giảm lấy hai châu Tam giáo môn hạ. Thương Hưởng cái thứ hai đứng ra nói, lời nói bên trong hàm nghĩa, có phần có thâm ý. Để không ít đại thần suy tư. Rất nhanh, ở đây cơ hội tất cả đại thần liền đều tán thành. Đại kiếp đáng sợ, lên mặt thương nội tình đi tùy tiện tiêu hao là không thể làm. Lý Tịnh đề nghị của bọn hắn, nói trắng ra, chính là bắt lấy cơ hội thích hợp lại toàn quân xuất động, lấy cái giá thấp nhất, đổi lấy lớn nhất sát thương địch nhân. Đây mới là thích hợp nhất đại thương phương pháp. Chờ chúng thần đều là ý tứ này về sau, Đế Tân Vương mới mở miệng, "Chuẩn, chuyên trì lý Tịnh bọn hắn, không, có lớn năm chắc, giảm bất đại quân chém giết." "Vâng." Một bên một nội thị vội vàng đáp. Khởi bẩm bệ hạ, Tây kỷ quân bại, thần coi là Tam giáo đệ tử tiếp xuống nhất định đại quy mô xuất hiện, Lý Tương quân bọn hắn chỉ sợ cần viện quân mới được." Gia các lượng hành lễ mở miệng nói, các ngươi cảm giác được bao nhiêu phù hợp? đế tân thản nhiên nói, phái viện quân là nhất định, lý tịnh bọn hắn cũng sách, chỉ là phái ra bao nhiêu lại không phải cái đơn giản vấn đề, phái nhiều không tốt, đại chiến tiết tấu một khi quá nhanh, quyết chiến liền sẽ gần ngay trước mắt, đối đại thương bất lợi, rèn luyện đại thương quần thần dụng ý cũng sẽ không có, nhưng phái ít lại lo lắng tam giáo đệ tử xuất hiện thực lực quá mạnh, để đại thương đại bại, vậy thì càng không tốt. đây cũng là bây giờ đại thương chỗ đứng trước vấn đề khó khăn lớn nhất. gia cát lượng bọn người đang suy tư, mấy tức về sau, gia cát lượng mở miệng cẩn thận nói, khởi bẩm bệ hạ. Không như bây giờ liền theo kế hoạch làm việc, để Vương Đại Nhân cùng Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân hai vị tướng quân đơn độc tiến đến, che giấu, lấy phòng ngừa Vạn Nhất. Bên ngoài chỉ phái phái mười chi tam đẳng chiến quân cùng một chút trung đẳng cấp độ chiến lược, không ít đại thần nhẹ nhàng như mày, đây là bọn hắn nguyên bản khống chế đại chiến tiến trình tiết tấu đồng thời lấy phòng ngừa Vạn Nhất thủ đoạn bắt đầu kế hoạch. Hiện tại liền lấy ra đến, có phải là có chút sớm rồi? Vạn Nhất bị phát hiện, liền không tốt. Dù sao Vương Dương Minh, Vũ Văn Thành Đô bọn hắn đều là đại thương đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, tất nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, bí mật trước đến tiền tuyến biến mất tại đại chúng trong mắt là dấu diếm không được bao lâu. Bất quá đế tân thì là trực tiếp mở miệng đồng ý. Thế thế, chúng thần cũng không nghĩ nhiều nữa, liền định ra như thế làm việc. Ngay sau đó, từng đạo ý chỉ hạ đạt, mời chi tam đảng chiến quân, còn có trung tầng chiến lược đều sẽ làm bên ngoài thực lực, đuổi đến tiền tuyến tri viện lý tịnh bọn hắn. Vương Dương Minh, Vũ Văn Thành đô, Triệu Vân ba người thì sẽ âm thầm tiến về, lấy phòng người vạn nhất. Lại thương nghị một chút sự tình, chúng thần tối lui. Đế tân ánh mắt tại văn trọng trên bóng lưng nhiều dừng lại một chút, ngẫu nhiên giống như như vô sự tiếp tục xử lý chính vụ. Tiền tuyến đại chiến, nhưng thống hợp ký châu nhưng không có dừng lại, tiếp tục đang tiến hành. Gia nhân đế điện, gia cắt lượng bọn người top 5 top 3 tán đi, tiếp tục làm lấy mình chuẩn bị. Duy chỉ có văn Trọng một thân một mình, khí tức có chút cô đơn rời đi. Không có người tiến lên cùng hắn nói thêm cái gì lời nói, không phải nguyên nhân khác, mà là bọn hắn rõ ràng. Văn Trọng tuyệt không hy vọng bọn họ lúc này qué rời hắn, đây chỉ có nhìn hắn lựa chọn của mình, có thể không thể tới trong lòng của hắn một cửa ải kia. Đại thương hay là sư môn? Dù sao tại hắn làm ra quyết định trước, đại thương cùng bệ hạ đều đã hết lòng tận vẫn đem hắn xem như đại thương thái sư thứ nhất thần đối đãi ngay cả trước đó chuẩn bị đối phó tam giáo đệ tử sự tình đều không có dấu giếm. thậm chí một phần trong đó phương pháp hắn đều biết hy vọng hắn đừng để bệ hạ thất vọng không ít đại thần trong lòng thở dài còn có chút lo lắng nếu như hắn lựa chọn sư môn kia thương dung chờ số ít thần tử trong mắt hiện lên ngoan lệ dù cho bệ hạ trách tội dù cho tiền tuyến thương quân cùng tây kỳ đại quân đều đang đợi thời điểm một trận chiến này tình huống cũng hướng bốn phương tám hướng truyền bá mà đi cựu long đạo bốn thánh thân vẫn tây kỳ tổn thất nặng nề Thương quân cũng có tổn thất, Tiết Nhân Quý ba mũi tên trù bốn thánh vân vân vân, vân, đều gây nên vô số nghị luận. Cựu Châu bên ngoài, các thế lực lớn không có bao nhiêu ba động, đều rõ ràng đây chỉ là một bắt đầu, chỉ bất quá càng coi trọng hơn trong đó một số người, bao quát Tiết Nhân Quý, Lý Tịnh Trở. Mặt khác liền là hơi kinh ngạc đại kiếp tiến hành hình thức, tam thanh thế mà nâng đỡ Tây Kỳ trong vòng chiến phương thức cùng nhân tộc giao chiến, xem ra cũng là lo lắng trung điểm, không dám trực tiếp chính diện quyết chiến. Cái này cũng bình thường, dù sao cũng là đại kiếp. Cựu Châu bên trên, phổ thông bách tính đại hỉ, lại cảm thấy đến đương nhiên chỉ là Tây Kỳ, làm sao có thể địch nổi Đại Thương. Nhưng kia cái gì Tam giáo đệ tử tương trợ Tây Kỳ sự tình, hay là dẫn phát không ít chấn động. Nhất là tại Chư hầu trong mắt, bọn hắn địa vị cao hơn, minh bạch càng nhiều, nhao nhao mở miệng quát mắng Tây Kỳ, lại dám cấu kết Tam giáo đệ tử, đối kháng Đại Thương. Đây quả thực là phản bội nhân tộc. Trong đó, cũng có một bộ phận Chư hầu, trong lòng những cái kia sao động càng thêm lớn. Tây Kỳ thế mà có thể cùng Tam giáo cấu kết lại, chắc không được có tự tin đối kháng tương đỉnh. Không, đây là trực tiếp muốn cùng nhân tộc tổ đỉnh đối địch. Trong lòng đại chấn, do dự Ý động chờ các cảm xúc dâng lên. Tây Kỳ trận đầu mặc dù bại, nhưng chỉ cần tam giáo vẫn còn, vậy thì có hy vọng chiến thắng. Mặc dù đây là phản bội nhân tộc hành vi, thế nhưng là một chút chư hầu trong lòng do dự chần chờ, ném hướng tiền tuyến ánh mắt càng nhiều. Các loại ánh mắt hạ, ngày 16 tháng 5, thương quân bên ngoài viện quân đến, thương quân sĩ khí càng thêm phấn chấn. Lý Tịnh ba người cũng tăng nhiều gọi chiến, cũng tại ngày 18 tháng 5, tham dò tính phát động một lần cường công. Chỉ giao chiến khoảng 1 canh giờ, liền hạ lệnh rút lui. Bởi vì thông qua cái này tham dò tính cường công, Lý Tịnh bọn hắn phát hiện Lấy thực lực bây giờ, dù cho đánh bại đối phương, tổn thất của bọn họ cũng vẫn là sẽ rất lớn, lớn đến bọn hắn không thể tiếp nhận. Nhưng để bọn hắn tiếp tục chờ đợi, cũng là không thể nào, dù sao bọn hắn là tiến công một phương, là muốn tiêu diệt Tây Kỳ, có thể nào thời gian dài chờ đợi Tây Kỳ đại quân chuẩn bị kỹ càng lại giao chiến? Dù chỉ là mặt ngoài làm dáng một chút, cũng là muốn không ngừng khởi xướng tiến công. Mà lại đế tân trong ý chỉ còn có một chút, chính là thương thươngượng câu nói kia, khống chế một cái trình độ, chậm rãi tiêu giảm lấy 2 châu tam giáo môn hạ thực lực. Cho nên tiếp xuống nửa tháng, Lý Tịnh bọn hắn không ngừng phát động thăm dò tính công kích tìm kiếm lây lây cái giá thấp nhất, trình độ lớn nhất sát thương địch nhân biện pháp. Trong lúc đó, Khương Tử Nha một bộ vững như Thái Sơn dáng vẻ, chính là tử thủ. Dù là thương quân lại thế nào mang hắn, khiêu khích hắn, cũng thờ ơ, không có một điểm sinh khí tư thái. Ngược lại là Tây Kỳ trong đại doanh, hai châu tam giáo môn hạ bên trong người sĩ khí khôi phục lại. Bởi vì bọn hắn tâm bên trong phi thường bị đè nén, bọn hắn không dám đối Khương Tử Nha phát ra cái gì lớn lời oán giận, vậy cũng chỉ có thể nhắm vào thương quân. Hùng Chi Song Vương còn có huyết hải thăm cửu. Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 514 phổ hiện, các loại bị đè nén, biệt khuất cùng huyết hải thâm cử hạ, sĩ khí cũng liền không tính là gì. Ngày 5 tháng 6, lúc này, Lý Tịnh mấy người cũng đã lục lọi ra một chút biện pháp. Lấy không chế lúc công kích ở giữa, phương thức chờ biện pháp, đến lấy dùng cái giá thấp nhất, trình độ lớn nhất sát thương hai châu tam giáo môn hạ đệ tử. Ngày 9 tháng 6, quy mô không lớn chiến đấu một mực tại tiếp tục, xong vương các bị tổn thương. Bất quá rõ ràng, Tây Kỳ muốn rơi vào hạ phòng, tổn thất so thương quân lớn hơn rất nhiều. Dù sao cho dù là bọn họ nhân số càng nhiều, nhưng trên thực lực đích sát so già kém thương quân mà lại khương tử nha hạ quyết tâm tử thủ thiếu khuyết lực công kích tự nhiên chỉ có thể bị động bị đánh tổn thương tăng lớn một ngày này buổi chiều bất động như núi khương tử nha lộ ra ý cười tự mình đứng dậy nên khoảng chi bên ngoài thần sắc mang theo một chút kích động cảm kích nói văn thủ sư minh phổ hiển sư minh hai người các ngươi thế mà tự mình đến ha ha ha Tử nha sư đệ thật sự là đã lâu không gặp người chi truyền tin chúng ta có thể nào không đến văn thủ thân thiết cười nói không sai tiếp vào sư đệ truyền tin các sư minh đệ thường nghị một phen hay là từ ta hai người đến đây trợ sư đệ một chút sức lực. Phổ Hiên tiếp lời cười nói, tử nha thật sự là đa tạ chư vị sư minh. Khương tử nha có chút cảm động nói, sư đệ quá khách khí. Văn Thủ Thần sắc nghiêm lại, pháp lực đã ngăn cách không gian, khẽ thở dài, nhắc tới cũng là chúng ta làm sư minh hộ thệ, để sư đệ ngươi một thân một mình tại cái này phía trước đỉnh lấy. Sư đệ ngươi lại khách khí như thế, chúng ta làm sư minh, thật sự là không mặt mũi nào thấy sư đệ. Ừm, một bên Phổ Hiên gật đầu, Thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị, sư đệ, cái này vốn chính là chúng ta sắp tiếp lại cần ngươi một người tại phía trước trợ chống, chúng ta trong lòng sao không hổ thẹn. Sư đệ làm ra hết thảy, càng là vì chúng ta cùng xiển giáo. Khương Tử Nha có chút không biết nên nói cái gì cho phải, có chút ý xấu hổ, chỉ có thể liền vội vàng lắc đầu nói, hai vị sư huynh quá nói quá lời. Ha ha, tốt, liền tạm không nói đến những này, chúng ta hay là trước nhập sổ rồi nói sau." Văn thủ khẽ cười nói. Sư huynh nói đúng lắm, mau mời nhập sổ." Khương Tử Nha phản ứng lại lập tức nói. Ba người nhập sổ, bắt đầu đàm tiếu. Đồng thời, Văn thủ phổ hiền hai người tới tiếp viện tin tức cũng bắt đầu ở Tây Kỳ trong đại quân truyền bá ra, để Tây Kỳ đại quân sĩ khí phóng đại rất nhiều. Bởi vì có được uy danh hiển hách văn thủ phổ hiền hai vị, xa so với cựu Long đạo bốn thánh nổi danh, thực lực địa vị đều siêu việt không ít, càng là trong đó một chút hai châu Tam giáo môn hạ đệ tử tổ sư. Ngày 10 tháng 6, để Khương Tử Nha càng thêm hương phấn sự tình phát sinh, thân công báo rốt cục trở về, đi tới tiền tuyến, mà lại chọn vẹn mang đến tám người, đều là tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Người danh khí thực lực dù không bằng Cửu Long đạo bốn thánh, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Tăng thêm văn thủ phổ hiền hai người, Khương Tử Nha lòng tin tăng nhiều. Tất có thể thắng được thương quân. Thế là lúc này triển khai thương nghị, phải chăng cùng thương quân triển khai quyết đấu? Trung tâm đại trướng, Khương Tử Nha ngồi ở vị trí đầu, phía dưới chia làm tả hữu hai nhóm, thân công báo tiệt giáo đệ tử một hàng, văn thủ phổ hiển cùng xiển giáo nhân giáo môn hạ cường giả một hàng. Khi Khương Tử Nha nói muốn khai chiến lúc, lập tức cơ hồ tất cả mọi người mở miệng đồng ý, duy chỉ có thân công báo trong ánh mắt có chút chần chờ, nhưng thấy quần tình sục sôi, vẫn là không có phản đối. Sau đó lại thương nghị một chút sự tình, hội nghị tản đi, chỉ để lại thân công báo một người ở đây. Sư đệ Ta nhìn ngươi vừa rồi muốn nói lại thôi, thế nhưng là có lời gì muốn nói? Thương tử nha mở miệng hỏi. Thân công báo một chút lắc đầu nói, cũng không có gì, chỉ là sư đệ lần này bái phòng rất nhiều đồng môn, dù đại bộ phận đều đang bế quan, nhưng trừ cái này tám vị đồng môn bên ngoài, còn có một số chân chính cường đại đồng môn đã mở miệng, xử lý một chút việc vặt về sau, liền đến giúp đỡ. Sư huynh ngươi trong thư tình thế lo lắng, cho nên sư đệ ta liền sớm trở về, vốn chỉ muốn, sao không chờ cái này ta đồng môn đến đây, lại đi khai chiến. Bất quá văn thủ phổ hiển hai vị sư huynh đến, bằng vào ta trở thực lực bây giờ, đủ để bại thương quân một trận. Khương tử nhang nghe, khẽ gật đầu, trong lòng dù cũng có được một kia ý động, nhưng rất nhanh liền biến mất. Chờ đợi kia ta đồng môn đến, là có năm chắc hơn. Nhưng hôm nay đều đã quyết định tốt, đổi ý không tốt, càng quan trọng chính là, hắn đã minh bạch, trận đại chiến này tiết tấu, không nên quá nhanh. Đại kiếp a, một vòng đắng chát, bất đắc dĩ tại trong lòng dâng lên. Có đôi khi, dù cho có cơ hội có thể đại thắng, cũng không được a. Nói đơn giản hai câu, thân công báo rời đi. Ngày mười tháng sáu, Tây kỳ đại quân triển khai trận thế, kêu chiến thương quân. Lý Tịnh chờ trong lòng người ngưng lại, Minh Bạch đối phương nhất định là có cường viện, bất quá tự nhiên sẽ không e ngại, xuất binh nên chiến. Song phương hơn 100 triệu người dàn co, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp, nhìn không thấy cuối. Khí thế kinh khủng để hư không nặng nề tới cực điểm, mà kia cỗ sao động khí tức tựa như càng lớn. Vô tâm vô chi trí khí, cũng càng thêm nhiều. Khương Tử Nha, ngươi hôm nay rốt cục dám xuất chiến, lá gan ngược lại là tăng lớn thêm không ít. Bất quá cũng là không biết tự lượng sức mình, còn không mau nhanh chóng đầu hàng. Nghệ tính ngươi cũng là một nhân tài, vốn sẽ tại trước mặt bệ hạ Vì ngươi nói tốt vài câu, tha chết cho ngươi." Lý Tịnh trầm thanh thuyết nói, vững như sơn nhạc thanh âm vang ở cơ hồ mỗi người bên tai. Ánh mắt thì là bất động thanh sắc, đánh giá phía sau hắn kia một số người. Khương Tử Nha thần sắc ổn trọng kiên định lại bình tĩnh, cao giọng quát, "Lý Tương Quân uy danh hiển hách, cần gì phải ở đây tranh đua mồm lưỡi? Nếu như tướng quân có thể giết được ta, cứ việc thẳng đến là được. Không biết tốt xấu." Lý Tịnh nhẹ hư một tiếng nói, như có chút nộ khí, chỉ là trong hai mắt đều là tình cáo. Khương Tử Nha không nói thêm gì nữa, dư quang liếc về phía sau một cái, trong đám người nhường ra một lối đi một thân mặc đạo bảo trung niên đạo nhân đi ra khí chất ôn hòa người thân thiết vừa đi về phía thương quân phương hướng vừa lên tiếng nói bần đạo cửu cung sơn phổ hiển nghe nói tiết nhân quý tướng quân thi kế bắn giết ta cửu long đạo bốn vị đạo hiu đặc biệt đến đây lĩnh giáo một hai. lý tịnh bọn người khẽ to mày trong lòng có chút so đo cũng dám trực tiếp trước tới khiêu chiến nhất định là có chuẩn bị bất quá tiết nhân quý đương nhiên sẽ không tránh chiến hướng lý tịnh khẽ gật đầu tay cầm phương thiên hỏa kích bạch long thần câu xuất hiện trực chỉ phổ hiển trầm thanh quát hảo hảo đạo không tu dám đến đúng tay chúng ta tộc sự tỉnh vậy liền đừng trách bản tướng không khách khí tướng quân cứ việc xuất thủ phổ hiền thản nhiên nói tiết nhân quý trong lòng mang theo cảnh giác trường kích vạch một cái âm thanh như lôi đình nổ vang giết vô biên chiến ý mang theo hiện trường cái này vô cùng mênh mông binh trận khí thế bay thẳng phổ hiền bạch long thần câu giống như một đạo quang mang mang theo tiết nhân quý thẳng hướng phổ hiền với anh va chạm tiếng oanh minh khuyên khát ở giữa liên miên nổ vang màu trắng thanh sắc quang mang tràn ngập ánh mắt mọi người bạch sắc quang mang chiến ý ngập trời phảng phất chiến thần đầu dạng uy phong lấm liệt Phổ Hiền chính là nguyên thần đạo tu sĩ, tự nhiên không sẽ cùng Tiết Nhân Quý tiến hành cận chiến, song trưởng bên trên, một loại lại một loại huyền ảo xiển giáo đại thần thông thi triển mà ra, uy lực kinh người, để Tiết Nhân Quý không thể tiến lên trước một bước. Giao thủ ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, tại không ít cường giả trong mắt, Tiết Nhân Quý liền bị lặng lẽ đặt ở hạ phong. Mấy trăm hơi thở thời gian qua đi, tuyệt đại bộ phận người liền đều nhìn ra tình huống này, bạch quang không ngừng rút lui. Lý Tịnh trong lòng kiên kỵ, cái này Phổ Hiền đã đạt tới chuẩn thánh cấp độ thứ 6 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 7 lần đích sắc cường hoành phi thường. đống nhiên một mực thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt phổ hiền mở miệng. tiết tướng quân còn không xử xuất toàn lực sao? tiết nhân quý trong hai mắt một mảnh tỉnh táo dù là bị đặt ở hạ phòng, cũng không có chút nào loạn ý nhìn trầm trầm phổ hiền. tốt, bản tướng thành toàn ngươi chiến. một tiếng quát khẽ tiết nhân quý bản bộ 800 vạn đại quân khí thế biến đổi đại quân chi lực cấp tốc tràn vào trong cơ thể hắn khí thế tăng nhiều đã đạt cấp độ thứ 6. bạch sắc quang mang phóng đại cùng thanh quang địch đấu nhưng vẫn là không thể chiếm được thượng phong thậm chí trên hơi thở thời gian về sau còn rơi một chút hạ phong nhưng cùng dưới hung bạch long thần câu phối hợp xuống cũng không có bất kỳ cái gì bại thế đại chiến mấy ngày mấy đêm đều không hiếm lạ lúc này phổ hiền trong tay xuất hiện một đầu trường tác tản ra huyền ảo bảo quang không nói một lời nhưng tiết nhân quý ngựa bên trên áp lực đại tăng kia trường tác tên là trường hung tác thuộc về trung phẩm đỉnh cấp tiên tiên linh bảo tại phổ hiền trong tay uy lực phát huy đến cực hạn tăng thêm hắn xuất thần nhập hóa uy lực kinh người tiệt giáo thần thông hạ phong chi thế càng rõ ràng tiết tướng quân đây chính là ngươi toàn bộ bản lĩnh sao bân đạo muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào bắn giết cửu long đạo bốn vị đạo hiu Phổ Hiên mở miệng lần nữa nói, Tiếp nhân Quý Long mày đã nhăn lại, đối phương quả nhiên là cố ý hướng hắn đến, chỉ sợ đã có biện pháp đối phó Càn Khôn Cung, Trấn Thiên Tiễn. Hơi trầm tư một chút, dư quang quét mắt Lý Tịnh, một ánh mắt, Song Vương liền đạt thành ăn ý. Sau một khắc, tiếp nhân Quý thần sắc mãnh liệt, ngươi muốn nhìn, liền nhìn ngươi có hay không mệnh sống sót. Trường kích quét qua, uy thế cương ép gia tăng, muốn bước lui Phổ Hiên. Phổ Hiên rất là phối hợp, trong tay thần thông vừa thu lại, thân hình lui lại chút, trận địa sẵn sàng. Tiếp nhân Quý ánh mắt ngưng trọng, Càn Khôn Cung, Trấn Thiên Tiễn ra hiện trong tay hắn. Toàn thân tinh khí thần nướng tụ, toàn bộ tập kết đến cung tên trong tay phía trên. Bộ này cung tiễn chính là là năm đó nguyên viên hoàng giả lưu lại, là đại thương trong tay vì số không nhiều thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Mà hắn chính là đại thương trong quân thần, thích hợp nhất cái này hơi con tiễn người. Dù là đối phương chuẩn bị phương pháp, lại có thể thế nào? Song phương thực lực chênh lệch không nhiều tình huống dưới, hắn ai đều không sợ. Giờ khắc này, phiến tiên điệu này đột nhiên càng thêm yên tĩnh, mọi ánh mắt chăm chú nhìn Tiết Nhân Quý. Tây Kỳ một phương trong mắt rất nhiều người càng là hiện lên hoảng sợ chi ý giống như lại nhìn thấy ngày đó Tiết Nhân Quý bắn giết Cựu Long Đảo 4 Thánh một màn kia ngay cả Khương Tử Nha chờ cao tầng cũng không khỏi có chút khẩn trương Thương Quân một phương bên trong đông đảo ánh mắt thì đều là chờ mong đồng nhiên Tiết Nhân Quý trong hai mắt một vòng tinh mang sẽ qua trong tay buông lỏng ba chi chấn thiên tiện biến mất không còn tâm tích chỉ có không gian tiếng rít thê lương vang lên cùng lúc đó phủ hiền trên thân dâng lên một viên ấn phủ phân hai màu đen trắng thái cực hình dạng tựa như tử thành thiên địa sau một khắc hai màu đen trắng quang mang đại chấn giống như là nhận đả kích cường liệt âm dương ngư nhanh chóng chuyển động Phạm Phật sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 515, đại chiến phương thức, đấu tướng. Vô số người trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn xem, dù là những ánh sáng kia vô cùng chói mắt, cũng không nỡ ngáy lên một chút. Tiếp nhân quý thần sắc tái nhợt chút, lông mày thời gian dần qua nhăn lại, càng ngày càng gấp. Lập tức, mấy tức về sau, khi tia sắp vỡ vụn âm dương lưu cũng không có vỡ vụn, cũng khôi phục bình thường về sau, cơ hồ tất cả mọi người liền đều hiểu kết quả. Tây Kỳ một phương đại hỉ, thương quân sĩ khí không thể tránh né có chút giảm xuống. Quả nhiên Hai màu đen trắng quang mang bình ổn lại, vậy quá cực ấn phù hạ, ba chi chấn thiên tiễn chính đang run rẩy, giống như muốn đột phá ra kia tự thành thế giới thái cực quang mang bên trong. Nhưng nhưng căn bản tránh thoát không được, thậm chí run rẩy biên độ đều đang dần dần giảm xuống. Cuối cùng, tựa như hoàn toàn hóa thành bình thường ba mũi tên, bị phổ hiền dùng thái cực ấn phù thu vào. Giống, giống, giống. Tây kỳ đại quân lập tức khởi sướng hưng phấn tiếng giống, sĩ khí tăng mạnh. Đột nhiên, phổ hiền trong tay trường hồng tát chớp động, công hướng tiết nhân quý. Tiết nhân quý lúc này đang đứng ở có chút suy yếu bên trong. Bất quá hắn ý thức chiến đấu cực kỳ xuất sắc, mặc dù cảm xúc cũng không bình tĩnh, nhưng vẫn là cực lực phản kháng. Đồng thời, đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị ứng đối Lý Tịnh, lập tức một kiếm chém đúng ra, muốn cứu viện binh tiết nhân quý. Lý Tương quân cần gì phải gấp gáp? Bọn hắn nhưng còn không có phân ra thắng bại. Đồng dạng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Khương Tử Nha lúc này xuất thủ, chặn đường Lý Tịnh. Lý Tịnh ánh mắt lạnh lùng, không có chút gì do dự, lúc này hạ lệnh, toàn quân xuất kích, giết. Khương Tử Nha nhướng mày, nhìn kia bị Trường Hồng Tát gáp chế tiết nhân quý, cũng không có những biện pháp khác, đưa tay hạ lệnh, nên chiến giết với anh tiếng la giết tiếng anh minh lập tức vang vọng phương thiên địa này nguyên bản đều nghĩ giảm bớt song phương đại quân chém giết lý tịnh khương tử nha đều đem việc này ném ra sau đầu nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn một phương muốn cứu viện binh tiết nhân quý chỉ cần đại cục loạn liền có nắm chắc hơn một phương muốn giết tiết nhân quý chỉ có thể bị động nên chiến một trận chém giết tiến hành khoảng 3 canh giờ tại lý tịnh dẫn theo thương quân vừa đánh vừa lui tình huống dưới lui lại hơn 10 vạn dặm thương tử nha hạ lệnh không còn truy kích thu binh tây kỳ trung tâm đại tướng mọi người đều là trên mặt ý cười một trận chiến này không hề nghi ngờ là Tây kỳ thắng. Quét qua bên trên một trận chiến xu hướng suy tàn, toàn quân trên dưới, sĩ si khí phóng đại, phổ hiền chân nhân quả nhiên lợi hại, đại bại tiết nhân quý, đem nó nặng tổn thương, ngay cả chấn thiên tiễn đều bị cưỡng ép thu lấy. Nhìn kia tiết nhân quý còn như thế nào càng hân dỡ. Một người cười nói, mang theo một chút sùng kính chi ý. Không sai, nếu như không phải kia tiết nhân quý mạng lớn, tăng thêm thương quân những người khác liều mạng nghĩ cách cứu viện, hôm nay chính là hắn mất mạng thời điểm. Lại một người cười nói, văn thủ chân nhân cùng gừng thừa tướng cũng đồng dạng lợi hại. Đem địa lý tỉnh Gắt Gao đặt ở hạ phòng, chỉ có thể không ngừng lui lại. Những người khác mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, trong đại trướng đều là vui vẻ thống khoái lâm ly bầu không khí. Khương Tử Nha cũng lộ ra ý cười, còn nói trong chốc lát, hạ đặt một chút mệnh lệnh về sau, để mọi người thối lui, chỉ để lại văn thủ phổ hiển hai người, ngay cả thân công báo đều không có để lại. Dù sao thân công báo đối mặt phổ hiển hai người có chút xấu hổ, tự động nhượng bộ đi. Thấy không có những người khác tại, Khương Tử Nha nói đùa hai câu, lại thần sắc hơi tức, hai vị sư huynh, các ngươi nhưng cảm thấy thương quân bên trong kia gặn tàn một đạo khí tức. Văn Thủ Phổ Hiền hai người thần sắc cũng nghiêm túc một chút, đồng thời gật đầu. Văn Thủ mở miệng nói, cái kia đạo khí tức to lớn cương dương, dương cung mà không phát, rõ ràng là đang cảnh cáo chúng ta. Mà lại ta xem ra, sợ không tại ta cùng Phổ Hiền sư đệ phía dưới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới chuẩn thánh cao đẳng cấp độ. Phổ Hiền gật đầu, hôm nay cũng chính bởi vì cái kia đạo khí tức tồn tại, bọn hắn mới không thể lưu lại tiết nhân quý. Mặc dù hắn có sư tôn ban cho thái cực cấn phủ, có tự tin đánh bại đối phương, nhưng nếu như đối phương thật xuất thủ, lại muốn giữ lại tiết nhân quý liền hiển nhiên rất không có khả năng tăng thêm cố kỵ lại kiếp, lại chém giết tiếp, sẽ chỉ thụ kiếp khí ảnh hưởng tâm trí, rơi vào cái lưỡng bại cầu thương, cho nên mới không tiếp tục quá nhiều truy kích. Thương đình quả nhiên có khác chuẩn bị, chỉ sợ sẽ là vì lấy phòng ngừa ván nhất. Đáng tiếc, nay ngày không có nắm lấy cơ hội giết tiết nhân quý. Ngày sau nhất định phải tốt hảo kế hoạch, đấu tướng thời điểm, nhất định phải nhanh chóng, thừa cơ chém giết đối phương đại tướng, không cho đối phương cứu viện cơ hội. Khương tử nha cảm giác mình lại minh bạch, học được một vài thứ. Nhìn hôm nay tình huống, hắn đã có thể đại khái nhìn thấy về sau song phương đại chiến phương thức, thu kiếp khí hạn chế tăng thêm hiện tại cũng minh bạch là thương đình cùng tam giáo là địch, thương đình nhất định không muốn cùng hai châu tam giáo môn hạ đệ tử liễu chết, dẫn đến lưỡng bại câu thương. như vậy biện pháp tốt nhất chính là đấu tướng. đấu tướng thắng bại không nói, trọng yếu nhất chính là có thể hay không tại phe mình đại tướng thắng đồng thời, chém giết đối phương đại tướng, cùng bại đồng thời cứu phe mình đại tướng. càng nghĩ, hắn liền cảm thấy mình suy nghĩ vì đúng. lập tức, liền kỹ càng nói cho văn thủ phổ hiền hai người. văn thủ phổ hiền hai người tán đồng gật đầu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng đại chiến thật sẽ như thế tiến hành tiếp. đương nhiên cái này muốn nhìn song phương có phải là đều là đồng dạng tâm lý trước mắt đến xem trước đó vài ngày thương quân không có toàn lực cường công liền biểu hiện đối phương nhìn ra kiếp khí nguy hại không nghĩ lưỡng bại cầu thương tăng thêm càng hiểu chủ yếu địch nhân là bọn hắn tam giáo đệ tử hoặc là nói là tam thanh đệ tử cho nên thương đình rất có thể sẽ như thế muốn đấu tướng về phần tây kỳ một phương hiển nhiên khương tử nha liền nghĩ như thế bọn hắn cũng muốn không nói hai châu tam giáo môn hạ đệ tử an nguy không đấu tướng toàn lực chém giết đến cùng bọn hắn đều căn bản không có nắm chắc Tại kia càng lúc càng nồng nặng kiếp khí phía dưới, bảo trì lý trí, không bị ảnh hưởng. Đấu tướng nhìn như nguy hiểm, nhưng thủy thật còn lâu mới có được song phương đại quân toàn lực chém giết, thân ở trên chiến trường nguy hiểm lớn. Nên biết mấy lần trước đại kiếp, kiếp khí toàn bộ bộc phát đạt tới đỉnh phong thời điểm, ngay cả hoàng giả cũng không thể bảo trì lý trí, thủ kiếp khí ảnh hưởng, giết không để ý chút nào hậu quả, dẫn đến bọn mình, huống chi bọn hắn. Lập tức, ba người liền xác định đấu tướng loại phương thức này. Không cần thiết lúc, tuyệt không tiến hành song phương đại quân toàn lực chém giết. Làm xuống quyết định này, Thương tử Nha Phương mới thoáng nhẹ thở phào nhẹ nhõm nói: Hôm nay chi thắng, dù tính không được đại thắng, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại là có ích rất nhiều. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến Tây Kỳ tình huống, trận này thắng lợi, Tây Kỳ cao tầng bên trong mâu thuẫn, Chư hầu tâm tư chờ một chút, đều lại nhận ảnh hưởng trọng đại. Văn thủ hai người phụ họa hơi gật đầu, còn nói mấy câu, "Mối tối lui." Khương Tử Nha lập tức mời thân công báo số ít mấy người đến, đem đấu tướng sự tình nói cho bọn hắn, một phen trầm ngâm, tất cả đều đồng ý xuống tới. Một bên khác, đóng trại thương quân trung tâm trong đại trướng, bầu không khí lại cũng không là cỡ nào ngờn ngẹn, sa sút Số lượng tử vẫn còn có chút ít, đây coi như là chính thức định ra song phương giao chiến hình thức, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút phong thần bên trong giao chiến, liền sẽ phát hiện các loại không hợp lý, quả thực bắt người khi ngớ ngẩn, đem thiệt giáo bên trong người khi ngớ ngẩn nhìn. Chương 516, đại thương Thiên lao. Lý Tịnh, Tiết Nhân Quý, Trương Khuê ba người chính đang thương nghị lấy một trận chiến này. Mặc dù một trận chiến này bại, nhưng tổn thất còn tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng, cho nên cũng không nhiều về bại. Càng bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tại loại này song phương không có khả năng đem hết toàn lực quyết chiến, muốn khống chế đại chiến tiến độ tiết tấu tình huống dưới. Song Vương có bại có thắng là tất nhiên tình huống. Lần này một trận chiến, hai vị tướng quân thấy thế nào? Lý Tịnh như có thâm ý mở miệng nói ra. Trương Khuê không do dự, trực tiếp ngưng tiếng nói, xiển giáo hiển nhiên là nhằm vào tiết tướng quân mà đến, vậy quá cử cấn phủ ta cũng cũng có nghe qua, là thánh nhân trong tay chi bảo, không nghĩ tới trực tiếp ban cho phổ hiển, cầm tới đối phó cản Khôn cung trấn thiên tiễn. Sau đó nếu như không có việc quân, cầm chỉ sợ cũng không tốt đánh, mà lại Tam giáo có lẽ chuẩn bị kỹ cẩm, thời khắc châm đối với chúng ta đại tướng mà đến đây cường giả. Lý Tịnh khẽ gật đầu. Từ chối cho ý kiến, nhìn không có mở miệng nói chuyện ý tứ tiết nhân quý, không, có tiếp cái đề tài này, trận chiến này chúng ta dù bại, nhưng cũng có thể từ đó xác định rất nhiều thứ. Khương Tử Nha cũng không có toàn lực truy kích, hiện nhiên cũng phát hiện kiếp khí hạn chế, cũng không định cùng chúng ta chết chiến đấu tới cùng, lượng bại câu thương. Trương Khuê hai người gật đầu đồng ý, điểm này bọn hắn đều có thể nhìn ra. Mà nhìn nó chủ động nhằm vào Tiết tướng quân, cùng một trận chiến này tình huống dưới, ta ngược lại là đối với Song phương tiếp xuống chi chiến, có một ít cái nhìn. Lý Tịnh quét mắt hai người, tiếp tục nói, là cái nhìn thế nào? Tiết Nhân Quý ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn xem Lý Tịnh, tựa hồ cũng có được lời gì đang nổi lên. Đô tướng, Lý Tịnh trầm ổn phun ra hai chữ. Tiết Nhân Quý lập tức ánh mắt sáng ngời, còn như thực chất, từng kia từng kia anh hùng sở kiến lược đồng hàm nghĩa dâng lên. Trương Khuê hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng nghĩ đến thứ gì, không có cái gì không có ý tứ, trực tiếp mở miệng hỏi, còn mời tướng quân chỉ điểm. Hắn rõ ràng, trước mặt hai người đều là lớn bản lãnh tồn tại, mặc dù mình cùng bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói, không tính một phái, bình thường không có gì giao tế, nhưng liền ngay cả hắn tại triều đình bên trong phái này thủ lĩnh. Hắn kính trọng nhất văn trọng đều dặn do hắn đa hướng hai người này học tập, tăng thêm khoảng thời gian này đến nay tận mắt nhìn thấy, cho nên căn bản không có cái gì không có ý tứ, càng là ôm thành lòng kết giao tâm tư. Trương tướng quân khách khí, Lý Tịnh vội vàng khách khí nói một câu, kỹ càng nói, từ khương tử nha sở tác sở vi văn thủ phổ hiển hai người tận lực nhằm vào tiết nhân quý mà tới, vân vân vân vân một vừa phân tích về sau, Lý Tịnh chắc chắn nói, chỉ cần chúng ta hơi chút làm chút cử động, đồng dạng có ý tưởng này khương tử nha định sẽ phối hợp chúng ta, đem trận đại chiến này biến thành đấu tướng, trương khuê minh bạch nhanh chóng suy tư trong đó lợi và hại, hiểu rõ nói, kể từ đó, trọng yếu nhất, liền là như thế nào tại đấu tướng thời điểm, không chỉ có muốn đánh bại đối phương, càng muốn chém giết đối phương, cùng bại đồng thời, như thế nào bảo trụ phe ta tính mệnh. Lý Thịnh, Tiết Nhân Quý gật đầu, cái này đích xác là điểm khó khăn nhất. đặt tới bọn hắn nơi này, đối mặt cùng cấp độ cao thủ, đánh bại đối phương còn có thể có lòng tin làm được, nhưng muốn giết chết đối phương, liền không dễ dàng như vậy. tỷ như ngày đó Tiết Nhân Quý đối mặt cựu Long Đạo Bốn Thánh, nếu như không phải luân phiên dụng kế, tăng thêm xuất kỳ bất ý căn bản không có khả năng đơn giản như vậy liền có thể giết bọn hắn bốn cái. Đương nhiên, chỗ tốt duy nhất chính là đối phương nghĩ giết bọn hắn người cũng không dễ dàng. Đương nhiên, Trương Khuê lại có chút lo lắng nói, nếu như như vậy, tam giáo đệ tử nhân tài đông đúc, sở tu chi đạo không giống nhau, các loại thần thông càng là tiền kỳ bách quái, không gì không có, một khi đấu tướng, rất dễ dàng liền có thể nhằm vào chúng ta, đây đối với chúng ta mà nói, rất bất lợi. Lý Tịnh hai người ánh mắt nghiêm trọng, rất tán thành. Quốc gia tu sĩ có quốc gia tu sĩ chỗ tốt, giáo phái tu sĩ có giáo phái tu sĩ chỗ tốt. Quốc gia tu sĩ si đối mặt giáo phái tu sĩ lớn nhất không đủ, chính là dễ dàng bị nhầm vào. Không có người nào là hoàn mỹ, không có thiếu điểm. Giáo phái tu sĩ không giống nhau, các loại thủ đoạn thần thông chỉ có nghị không ra, không có bọn hắn làm không được. Đối với quốc gia tu sĩ, giáo phái tu sĩ một vị không được, hoàn toàn có thể phái ra một vị khác làm được tu sĩ. Bọn hắn trùng loại, thủ đoạn nhiều lắm. Nhất là đại thương trung quy là vừa mới quật khởi không lâu, tam giáo phát triển vô số năm. Dù là đại thương làm đại lượng công tác chuẩn bị, đặc biệt nhầm vào tam giáo đệ tử phương pháp, nhưng cũng chỉ làm một bộ phận tam giáo đệ tử còn không thể xác định hoàn toàn chuẩn xác. Đấu tướng, bọn hắn rất có thể sẽ nhất thời chiếm được thượng phong, sau đó trường kỳ xuống tới, bọn hắn sẽ bị nhằm vào rất lợi hại. Như thế lại là lưỡng bại câu thương kết quả. Bọn hắn đại thương khẳng định không nguyện ý. Nếu có tổ đình cường giả tương trợ, vậy liền không lo, chúng ta tuyệt không sợ tam giáo đệ tử. Lý Tịnh đưa tay đỡ hạ sợi dâu trầm trầm nói, đây chính là hắn châu nghĩ biện pháp. Đối với đấu tướng, hắn là phi thường tán đồng. Không chỉ có thể đem đại thương chuẩn bị nhắm vào tam giáo đệ tử chi pháp phát huy đến tác dụng lớn nhất, còn có thể giảm bớt bên mình tổn thất chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, dù cho bên mình đại tướng thất bại, cũng có thể bảo đảm nó tính mệnh. Thiết nhân quý mắt lộ ra suy tư, trương khuê hai mắt sáng lên. tổ đình cường giả là đại thương cường giả không có tam giáo đệ tử nhiều, tính đa dạng càng là kém xa, dễ dàng bị nhằm vào. nhưng nếu như tăng thêm nhân tộc tổ đình cường giả, kết quả kia liền không nhất định. vô số năm trôi qua, tổ đình bên trong đến tận cùng có bao nhiêu cường giả, ngoại giới tuyệt đối không có bất kỳ người nào hoàn toàn rõ ràng, bởi vì đều bị tam hoàng ngũ đế bắt tổ gắt gao ẩn tàng lại, ngay cả mặt đều không lộ. Bất quá không ai cảm thấy cường giả không nhiều. Nhân tộc quật khởi, Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ bọn hắn quật khởi đồng thời, kéo theo bao nhiêu nhân tộc cường giả xuất hiện. Chỉ là Tam Hoàng Ngũ Đế bọn hắn ngay lúc đó thần tử, thậm chí đối thủ cũng đủ để cho tam giới thế lực khắp nơi kiêng kỵ. Hung chi còn có âm thầm đàn sinh, bọn hắn số lượng nhiều, tính đa dạng cũng không kém, tăng thêm đại thường, định có lực đánh một trận, hoàn toàn không giả. Ý của tướng quân là. thiết nhân quý có chút sáng tỏ mở miệng hỏi. Lý Tịnh cũng không tiếp tục cần dấu, thần sắc nghiêm lại, ta nghĩ mời hai vị tướng quân cùng ta liên danh thượng bẩm bệ hạ tán thành đấu tướng một chuyện, đồng thời mời tổ đỉnh cường giả tùy thời đến liên rút. Tiết Nhân Quý hai người liên nhau, lập tức Tiết Nhân Quý liền mở miệng đồng ý, Trương Khuê cũng không nhiều do dự, gật đầu đồng ý. Mặc dù như thế, một khi đấu tướng đại thương thất bại tổn thất to lớn, bọn hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Chỉ khi nào thành công, bọn hắn cũng sẽ có đại công lao, mà lại theo bọn hắn nghĩ, đấu tướng một chuyện, thật có thể thực hiện. Lý Tịnh trong lòng vui mừng rất nhiều, hắn tính cách cẩn thận, đối các phương diện đều là như thế. Thượng bẩm đấu tướng một chuyện, mục đích là vì tìm người cùng hắn cùng một chỗ nhận gánh trách nhiệm, cũng là vì tìm người chia sẻ công lao. Tiếp nhân quý phối hợp hắn không ngoài ý muốn, chương khuê như thế phối hợp, hắn có chút cao hứng. Nhân đế điện. Đế Tân tại thu được lý Tịnh Thỉnh tội cùng bẩm báo đấu tướng một chuyện. Thỉnh tội hắn không có để ý, chỉ cần tổn thất tại hắn trong giới hạn chịu đựng, hắn sẽ không để ý một trận thắng bại được mất. Ngược lại là đấu tướng một chuyện, hắn có chút quan tâm. Lần trước bẩm báo nói giảm bất đại quân chém giết, hiện tại xem ra, có thể tính là làm nền. Lần này nói thẳng ra đấu tướng hai chữ, để Đế Tân lần nữa nhớ tới kiếp trước ký ức. Giống như trở lại hắn trong trí nhớ, phong thần đại chiến quý tích bên trên. Trong trí nhớ cũng có thể xem như đấu tướng sau đó tiệt giáo người như là nướng ngẩn nhiều lần lấy một đối nhiều một cái tiếp theo một cái đi chịu chết dù cho bắt lấy thiền giáo bên trong người cũng không lập tức chém giết mà là lưu tình chờ đợi được cứu đại thương nhân đồng dạng nướng ngẩn một vị một vị mời tiệt giáo bên trong người trơ mắt để bọn hắn lấy một đối nhiều để bọn hắn chịu chết Tiệt giáo người thật liền cuồng vọng như vậy cùng là tam giáo môn hạ có thể tính là đồng môn lại cho là mình có thể lấy đánh bại thiền giáo các đệ tử đại thương nhân cũng ngu ngốc như vậy đến tận cùng là nướng ngẩn hay là các loại trùng hợp hạ có chút bất đắc dĩ. Đế Tân suy nghĩ suy nghĩ một chút, liền không có nghĩ nhiều nữa. Hết thảy cuối cùng đều sẽ nổi lên mặt nước. Trong lòng có chút đoán hắn, cũng không nóng nảy. Bất qua đấu tướng một chuyện, lại là chân chính liều mạng tranh đấu, lấy đại thương thực lực hôm nay đối mặt tam giáo đệ tử, một lúc sau, tự nhiên không được. Tổ đình bên kia. Hơi suy nghĩ một chút tổ đình chuẩn thánh, đệ xuống để bọn hắn sớm xuất thủ ý nghĩ. Còn chưa đến thời điểm, phong thần chi chiến, có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Tổ đỉnh những người kia là đại thương áp chủ bài, có thể bất động, tốt nhất bắt đầu trâm ngâm một lát, thản nhiên nói, tuyên giả hủ, vâng, chỉ chốc lát, giả hủ đến, không bao lâu liền tự mình rời đi, như nước động không, có chút rung động nào ánh mắt chỗ sâu, lộ ra suy tư. đế tân thì lại là hạ mấy đạo ý chỉ, rơi một nhóm cường giả tiến đến tiền tuyến khi viện quân. sau năm ngày, đại thương thiên lao, giả hủ một thân một mình mang theo đế tân ý chỉ, bí mật đi tới thiên lao, đặt tới tầng thứ 9 về sau, càng là tại thiên lao bên trong mấy vị chuẩn thánh cường giả mấy lần kiểm tra hạng, tiến vào một cái cực kỳ bí ẩn tiểu thế giới. dựa theo quy mô, tiểu thế giới này. Chỉ cung bình thường hàng ngàn tiểu thế giới không chênh lệch nhiều, bất quá không có bất kỳ cái gì một tia linh khí cùng đạo tác, mà lại có loại khiến người vô cùng kiềm chế yên lặng khí tức, còn tràn ngập trận trận hung lệ, hoán hận, không cam lòng, phẫn nộ trở một chút khí tức. Liếc nhìn lại, cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ có từng đạo thông thiên cổ sáng màu trắng sừng sững, không nhiều, tổng cộng hơn 30 đạo. Cổ sáng màu trắng cao độ không thể tính toán không sai bị lắm, đường kính lại không giống, lớn có nhỏ có. Càng thu cổ sáng, cho người cảm giác liền càng khiếp người, cường đại. Tựa hồ là bởi vì giả hủ đến Phiến thiên địa này càng thêm yên lặng, loại kia loại oán hận không cam lòng chờ khí tức, cũng càng thêm nồng đậm. Giả Hủ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt phảng phất có chút tùy ý quét một lần hơn 30 đạo của sáng, thản nhiên nói, "Bản quan đến, chư vị chẳng lẽ không cảm giác cao hứng sao?" Giống, "Hừ." "A." Tiếng thu gạo, tiếng hừ lạnh, cười chào phúng âm thanh đột nhiên lẫn nhau chập trùng, từ kia hơn 30 đạo trong cột ánh sáng truyền ra, vang vọng phương thiên địa này. Đối với mấy cái này trần trụi ý, ý, Giả Hủ không thèm để ý chút nào, luôn luôn bình tĩnh, như là người bình thường hắn, lúc này nhiều một cố tự tin mãnh liệt lực lượng chư vị chẳng lẽ không muốn ra ngoài, không nghĩ lại tìm đại đạo." Vĩnh Thản một câu vang lên, trong khoảnh khắc, kia đông đảo thanh âm biến mất, khôi phục vừa mới bắt đầu tình cảnh. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 517, nói các ngươi có tội, đó chính là có tội. Chỉ bất quá loại kia loại khí tức càng thêm nồng đậm. Giả Hủ không tiếp tục mở miệng, vững vàng đứng thẳng giữa hư không, một bộ hoàn toàn nắm giữ lấy chủ động bộ dáng. Quả nhiên, ngắn ngủi hai hơi thời gian, một đạo quang trụ bên trong vang lên mang theo một chút hung lệ thanh âm, "Ngươi có ý tứ gì?" "Không có gì, chẳng qua là bệ hạ Long Ân Nguyện ý cho các ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội." Giả Hủ lạnh nhạt nói, "Tội? Ha ha, chúng ta có gì tội? Các ngươi xâm lấn của chúng ta ra viên, ngược lại chúng ta có tội, thật sự là dễ nói pháp." Một đạo quang trụ bên trong vang lên mang theo vô tận tức giận thanh âm. Theo sát, từ đông đảo trong cột ánh sáng tràn ngập ra hoán hận phẫn nộ càng dày đặc. Còn vang lên mấy đạo tiếng gào thét trầm thấp. Giả Hủ sắc mặt lập tức lẫnh đạm chút, ánh mắt nhìn sang, thanh âm hơi lạnh, "Ngươi đang nói dẫn sao?" Ánh mắt từng cái đảo qua đông đảo của sáng, vô hình khí thế đúng là đem tất cả sao động khí tức đều nhất nhất chấn đè ép xuống, nhẹ hư một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ta đại thương cường hành, cờ sĩ chỗ đến, tự nhiên là ta đại thương. chư vị tu luyện đến nước này, chẳng lẽ liền không có rất nộ? ta đại thương mạnh, cho nên nói bất luận cái gì lời nói, liền là đúng, sai cũng là đúng, nói các ngươi có tội, đó chính là có tội. huống chi các ngươi phản kháng ta đại thương, tạo thành các loại to to nhỏ nhỏ tổ thất, chẳng lẽ không phải có tội? chư vị nếu như lại nói những cái kia vô dụng lời nói, bản quan nhìn, cũng sẽ không cần lại nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi. Vừa dứt tiếng, đối mặt giả hủ cường thế, không có âm thanh vang lên phản đối, tất cả đều trầm mặc. Tựa như ngầm thừa nhận hắn. Kỳ thực tu luyện tới bọn hắn loại trình độ này, lại nơi nào đến cái gì đúng sai? Thực lực thua thấp hơn sai, thực lực mạnh chính là đúng. Đây mới thực sự là chân lý vĩnh hằng không đổi, bọn hắn có thể tu luyện tới loại tình trạng này, đều hết sức rõ ràng điểm này. Bởi vì dĩ vãng bọn hắn cũng đều là thực lực mạnh, là đúng phía kia. Chết trong tay bọn hắn người vô tội, há lại sẽ không có. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn rơi vào thực lực yếu, sai phía kia, trong lòng khó tránh khỏi oán hận không tam lòng. Không muốn tiếp nhận sự thật thôi. Nửa ngày, nhất là thô to ba đạo cổ sáng một trong bên trong vang lên thanh âm, đại nhân có chuyện mời nói thẳng. Lập tức, trong cột ánh sáng kia từng đạo tồn tại đều tinh thần chấn động, chăm chú nhìn xem giả hủ. Không ai muốn chết, lại không người muốn đợi chết. Làm sao hướng là bọn hắn loại này, đã từng đứng ở chúng sinh chi đỉnh tồn tại. Giả hủ cũng không còn chần mặc, trực tiếp mở miệng nói, "Giết địch, đây là các ngươi cơ hội duy nhất." Hơi dừng lại về sau, tiếp tục nói, "Các ngươi rất may mắn, ta đại thương gặp một cái cường địch. Đây chính là cơ hội của các ngươi, chém giết cùng cấp độ cường giả hai người." Các ngươi cùng các ngươi thân thuộc liền có thể bị cùng một chỗ phong thích, trở về nguyên thế giới, chỉ cần sẽ không tiếp tục cùng đại thương đối nghịch, đại thương sẽ không đem ngươi nhóm thế nào. Chém giết cùng cấp độ cường giả ba người, liền có thể lựa chọn gia nhập ta đại thương, tại rộng lớn vô số lần mới thiên địa bên trong tìm nói. Giả hủ không có dấu diếm, cũng không cần dấu diếm. Những tồn tại này đều là đại thương tú binh, từ tam đại thất phẩm đỉnh phong thế giới bên trong tú binh cường giả, từng cái thấp nhất đều có chuẩn thánh trung đẳng cấp độ thực lực. Trong tay cũng không có tiêm nhiễm nhiều đại thương thần tử tướng sĩ máu. Cho nên bọn hắn cũng đều có thể còn sống sót, chỉ là bị cầm tù. Bọn hắn chỉ muốn lựa chọn phương pháp này, liền trễ sớm biết, không cần giấu giếm. Bọn hắn cũng chạy không thoát đại thương lòng bàn tay, chỉ có thể thành thành thật thật giết địch. Hiện trường trong lúc nhất thời vô cùng an tĩnh, không có âm thanh vang lên nữa, Giả Hộ không nóng nảy, hắn đã có thể cảm nhận được rất nhiều tồn tại động tâm. Bọn hắn cự tuyệt không được đại thương điều kiện, hoặc là cho chết, hoặc là ra sức đánh cược một lần. Giết cùng cấp độ cương giả, nhìn như có cơ hội, nhưng thật không phải là để chúng ta đi không công chịu chết. Hao tổn đối phương một chút thực lực liền đủ mấy tức về sau, kia ba đạo nhất là thô to cổ sáng bên trong, một vị khắc tồn tại mở miệng thanh âm bên trong lộ ra chất vấn, không tin. A giả hủ cười một tiếng, tự tin không gì sánh kịp, ta đại thương cỡ nào tồn tại, há lại sẽ lừa gạt các ngươi, chờ các ngươi ra ngoài, hiểu rõ phương thiên địa này về sau, liền sẽ rõ ràng, đây là các ngươi cơ hội trời cho. trong cột ánh sáng từng vị tồn tại lần nữa trầm mặc, giả hủ đều nói như thế, bọn hắn tự nhiên không tốt lại nhiều chất vấn, vạn nhất thật để bọn hắn đi chịu chết, bọn hắn cũng sẽ không ngốc như vậy. Tốt, bất quá ta muốn xem trước một chút vợ con của ta. Một đạo quang trụ bên trong âm thanh ầm vang lên, lộ ra một chút kích động cũng không kịp chờ đợi. Có thể, nguyện ý, liền mở miệng đi, đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Giả Hủ nhất khẩu đồng ý xuống tới, thái độ cũng tốt hơn một chút hứa. Ta nguyện ý. Được. Rất nhanh, ở đây 35 vị tồn tại, trước sau mở miệng, toàn bộ đồng ý. Trong mắt bọn hắn, vị này quan viên nói không có sai, mặc kệ đại thương là thật tâm hay là giả dối, đây đều là cơ hội của bọn họ, rời khỏi nơi này trước nhìn kỹ hăng nói, mà lại bọn hắn cũng không thể chỉ lo mình, thế gian lại có mấy người một thân một mình không có vướng víu đâu. tốt, vậy bản quan ngay ở chỗ này sớm chúc mừng chư vị. bản quan tên giả hủ tiếp xuống một đoạn thời gian, liền từ bản quan phụ trách các ngươi. giả hủ lộ ra một chút ý cười nói, đưa tay xuất ra một viên ấn phù bóc nát, lập tức kia từng đạo cơ sáng biến mất, lộ ra bên trong thân ảnh, gần 30 đạo hình người thân ảnh, mấy đạo hình thú thân ảnh, lúc này tuyệt đại bộ phận đều lộ ra một loại có chút kích động hưng phấn. rốt cục có cơ hội ra đi, đều cùng bản quan tới. giả hủ vung tay lên một cái, ba năm thân ảnh liền bị pháp lực của hắn dẫn dắt đi tới gần, quay người siêu đi ra ngoài. 30 năm thân ảnh đi theo sau lưng, trong lúc mơ hồ, ba người cầm đầu, còn lại cũng riêng phần mình dựa theo mình thực lực, chiếm cứ vị trí. Thực lực vi tôn, nơi nào đều là như thế. Sau đó, mang theo những người này, giả hủ ra thiên lao, hắn cũng không lo lắng những người này sẽ thừa cơ nháo sự, mỗi người bọn họ pháp lực đã sớm bị phong ấn, chỉ có bệ hạ có thể giải mở. Hiện tại, sẽ trải qua qua một đoạn thời gian khảo sát về sau, lại dẫn bọn hắn tiến đến thấy bệ hạ giải trừ phong ấn, tiến vào tiền tuyến bên trong. Xử lý cái này 35 vị sự tình đồng thời, châu bên trên. Những cái kia bị đại thương tiếp xúc chiêu mộ tán tu cường giả cũng bắt đầu hướng triệu đỉnh hội tụ. Đế Tân thời gian ngắn căn bản cũng không có nghĩ tới vận dụng tổ đỉnh chuẩn thánh cường giả, cho nên đối mặt đấu tướng, hắn chỉ có thể từ phương diện khác tìm đến cường giả. Cái này 35 vị, còn có những tán tu kia, tăng thêm đại thương quân thần, đủ để ngăn chặn một đoạn thời gian rất dài. Lúc này, đại thương Tây kỳ thứ 2 đại chiến kết quả đã truyền khắp ra. Khương Tử Nha kỳ vọng kết quả đạt tới, một trận chiến này, đại thương bại lui, Tây kỳ các phương diện tình huống đều tốt đẹp. Ký trong thành những cái kia lão thần nháo sự ít Một chút Chư Hầu đối mặt Tây Kỳ lôi kéo, thái độ cũng nu hòa chút. Những ngày qua, hơi chút trình đốn, Khương Tử Nha liền không ngừng đối thương quân khiêu chiến. Không có đại quy mô cường công, chỉ là không ngừng khiêu chiến. Thương quân rất ít ứng chiến, nhiều lắm thì đối mặt một chút những cường giả khác ứng chiến, đối mặt văn thủ phổ hiện thì là làm như không thấy. Khương Tử Nha cũng không đợi, bởi vì song phương tình huống là không giống. Tây Kỳ đại quân không ứng chiến, dù là một mực biệt khuất tử thủ, nhưng chỉ cần giữ vững, kia liền không sao, Cựu Châu Bạch tính Chư Hầu sẽ chỉ lau mắt mà nhịn, sẽ khiếp sợ Tây Kỳ cường đại. Mà Thương quân thì không được bọn hắn tử thủ không ứng chiến, đối đại thương đả kích thì là quá lớn, đối Tây kỳ là tuyệt đối chuyện tốt, cho nên Khương tử nha một điểm không nóng nảy, mà lại hắn còn đang chờ đợi thân công báo trong miệng kia ta tiệt giáo cường giả, những cường giả kia vừa đến, hắn liền có nắm chắc hơn, đương nhiên cũng không dám kinh thường, thương quân viện quân tuyển sẽ không thiếu. Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 518, thập tuyệt trận. Song Phương không hiểu an ý hạ, đại chiến không có, tiểu chiến không ngừng, chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ, trung đẳng cấp độ cường giả không ngừng xuất thủ, đều là một đối một đấu tướng. Song phương lẫn nhau có thắng bại, thỉnh thoảng cũng bởi vì nghĩ bảo hộ hạ bên mình bại người mà nhấc lên càng đại quy mô đại chiến. Lý Tịnh Tiết nhân quý văn thủ phổ hiển bọn người bởi vậy ba phen mấy lần xuất thủ nửa tháng đến, Song Phương riêng phần mình chết ba bốn vị chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ cường giả, đại la kim tiên hơn ngàn vị kim tiên, thiên tiên cũng chết không ít. Bất quá tại Song Phương ăn ý khống chế hạ, toàn diện đại chiến từ đầu đến cuối không có nhấc lên, cho nên chết cũng cũng không nhiều. Thời gian nửa tháng, Đế Tân chỗ phái ra viện quân cũng đã tới, nguyên bản núp trong bóng tối Vương Dương Minh liền ở trong đó, Quan Minh chính đại sung làm viện quân xuất hiện. Ngày 28 tháng 6, tựa hồ chuẩn bị kỹ cảng, đại thương chủ động gọi chiến, Vương Dương Minh hiện thân khiêu chiến. Tây Kỳ đại quân đứng chiến, khi thấy Vương Dương Minh lần đầu tiên, Văn thủ Phổ hiển liền xác định, đây chính là ngày đó trong bóng tối cảnh cáo bọn hắn tồn tại, tu vi tuyệt đối không kém tại bọn hắn. Liếc nhau, một vòng vẻ mặt ngưng trọng hiện lên, sau đó từ Văn thủ xuất chiến. Bần đạo Ngũ Long Sơn Văn thủ, xin hỏi đạo hữu tục danh. Văn thủ khách khí một câu hỏi. Vương Dương Minh thần sắc lạnh nhạt, lại có loại không giận tự uy khí tức, không nóng nảy xuất thủ chậm rãi nói, đại thương quốc tử dám dám chính Vương Dương Minh. Văn thù một chút gật đầu, nghe qua Vương Dương Minh thành danh, bất quá thực lực sắc thực siêu qua dự liệu của hắn. Nhân tộc quả nhiên nhân tài đông đúc, bây giờ Thương đỉnh càng có thể nói là được trời ưu ái. Trong lòng thán phục một tiếng, dù là lấy hắn bây giờ tâm tính tu vi, đều không thể không sợ hãi thán phục. Lúc này mới bao lâu? Nhân đế quật khởi, đem Thương đỉnh cũng triệt để mang quật khởi, khiến người kinh diễm cường giả một vị tiếp một vị, tựa như không có cuối cùng. Nguyên bản tại Thương đỉnh trọng thần bên trong cũng không nhiều dễ thấy Vương Dương Minh đều có thực lực thế này tu vi, kia những người khác đâu? Lần thứ 1 Văn thủ trong lòng xuất hiện một chút không tự tin. Tam giáo đệ tử thật có thể thắng. Nhân tộc tổ đình bên trong cũng không biết còn có bao nhiêu cường giả tồn tại. Mời. Vương Dương Minh giơ tay ra, không có quá nhiều lời nói ý tứ. Hắn có thể văn có thể võ, bây giờ đi là giáo hóa chi đạo, cho nên luôn luôn lấy nghiêm túc gặp người, rất bất nói nhảm. Mời. Văn thủ gật đầu, giữa song phương bầu không khí, giống như không có loại kia sinh tử đại chiến ý tứ. Bất quá chỉ là ngay từ đầu, loại kia kinh khủng giao thủ ý lực liền chấn động cửu tiêu. Song phương đều là chuẩn thánh trung đẳng đỉnh phong cấp độ thực lực cũng đều là đi nguyên thần nói, một trận chiến này có thể nói là kỳ phùng địch thủ, tưng ngộ lương tài. Mặc dù văn thủ nắm giữ lấy đủ loại uy lực vô tận thần thông cùng trung phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng Vương Dương Minh không kém chút nào, trong tay cũng có một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo, một trúc trượng cùng một sách tịch, hai loại kết hợp một bộ. Tăng thêm hắn giao hóa đại đạo kỳ lạ, văn thủ chưa bao giờ từng gặp phải, đại chiến nửa ngày về sau, không khỏi thoáng rơi vào hạ phong. Hai người chi chiến, trải qua dòng dã một này, mới hạ màn, ai cũng không làm gì được đối phương, chỉ có thể riêng phần mình tối lui. Hai ngày sau, Song Vương buộc phát một trận cao tầng ở giữa đại quy mô đối chiến. Trên trăm vị chuẩn thánh cường giả giao đánh nhau, trong đó còn có hơn 10 vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả. Vương Dương Minh, Tiết Nhân Quý, Văn Thủ, Phổ Hiền đều ở trong đó, trận này đại chiến quy mô không nhỏ, lớn nửa ngày thời gian sau mới tàn đi, diễn phần mình vẫn lạc hai ba vị chuẩn thánh cường giả. Tu dưỡng mấy ngày, ngày 6 tháng 7, Thương Quân chủ động gọi chiến, lại là một lần cao tầng ở giữa đại quy mô chém giết. Hơn 120 vị chuẩn thánh cường giả, đánh hư không dũng dậy. Đại chiến một canh giờ sau, Thương Quân bên trong đột nhiên xuất hiện hai vị cường giả. Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô, hai người cũng đã sơ bộ đạt tới chuẩn thánh cấp độ thứ 6, xuất kỳ bất ý phía dưới, riêng phần mình chém giết một vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả về sau, hợp công văn thủ phổ hiền hai người. Tây Kỳ một phương bại lui, tổn thất không nhỏ, Lý Tịnh nhân cơ hội này toàn quân tiến công. Truy sát Tây Kỳ đại quân sau hai canh giờ, không chút nào ham chiến, lựa chọn đình chỉ truy kích. Bởi vì là thời gian lại dài chút, chỉ sợ lại phải bị đến tiếp khí ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau trận chiến này, thương quân chiếm tự phòng, bắt đầu không ngừng gọi chiến. Song phương lại khôi phục loại kia đại chiến không có. Tiểu chiến không ngừng tình huống. Ngày 20 tháng 7, hai châu Tam giáo môn hạ nhóm thứ ba viện quân đến, vẫn là hơn 50 triệu người. Ngày 21 tháng 7, Mười đạo thân ảnh đi tới Tây Kỳ đại doanh, thân công báo đại hỉ, đây chính là trong miệng hắn đã đáp ứng đến giúp đỡ tiệt giáo cường giả. Trung ương đại trướng, thân công báo mặt mỉm cười, chỉnh trọng hướng Khương Tử Nha bọn người giới thiệu nói, cái này chính là Tần Thiên quân, Triệu Thiên quân, 10 vị đạo huynh đều là trong giáo huy danh hiển hách cường giả, lần này nhất định có thể để thương quân tổn binh hào tướng. Lập tức, trong đại trướng liền vang lên các loại kính đã lâu loại hình thanh âm. Khương Tử Nha trên mặt ý mừng, trong lời nói lộ ra ý cảm kích. "Các vị đạo hữu cứ yên tâm, chúng ta lần này đến chậm một chút, chính là tại vì thường quân chuẩn bị một món lễ lớn, tất để nó tổn thất nặng nề." Thập Thiên Quân đứng đầu tần song tự tin cười nói, dư quang tựa như lơ đãng, nhìn lướt qua kia không nói bao nhiêu lời văn thủ phổ hiển hai người. Ở đây rất nhiều người phụ họa, lại là một trận náo nhiệt. "Đợi mọi người tán đi." Khương Tử Nha ánh mắt nghiêm trọng, suy nghĩ một hồi, một mình đi tới văn thủ phổ hiển vị trí doanh trưởng, khách khí hai câu, hắn có chút chần chờ nói: "Sư huynh, kia Thập Thiên Quân đạo hữu" Phải chăng cùng các ngươi có chỗ ân oán. Văn thủ phổ hiền ánh mắt giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Khương Tử Nha thế mà nhìn ra. Hơi chần chừ, cũng không có dầu díếm. Văn thủ không thèm để ý tiếng cười khẽ nói, đều là chút chuyện cũ năm xưa. Sư thúc cùng sư tôn vẫn ra, chuyện thiệt hai giáo khó tránh khỏi sẽ có phân tranh, chẳng có gì lạ. Kia thập thiên quân đích xác từng cùng chúng ta có trải qua cạnh tranh, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không có gì, càng sẽ không ảnh hưởng chiến sự. Khương Tử Nha nhẹ nhẹ nhàng thở ra, như thế liền tốt. Còn nói vài câu, hắn cất bước rời đi, thập thiên quân đến. Tăng thêm hai châu bên trên nhóm thứ ba viện còn đến, hắn lực lượng mười phần, chính là lúc khai chiến, cho nên phi thường bận rộn. Hắn rời đi, Văn thủ phổ hiền hai người lên nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khẽ nhíu mảy chi ý. Bọn hắn không thích Thập Thiên quân, hoặc là nói Tiệt giáo đại bộ phận ngoại môn đệ tử, bọn hắn đều không thích, cũng không thế nào để mắt. Bởi vì kia ta Tiệt giáo đệ tử có thể nói là cao thấp không đều, rất nhiều đều là đi tà đạo, lệch đạo con đường, có nhục tam giáo thanh danh. Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là năm đó Tam giáo phân ra nguyên nhân lớn nhất một trong. Đương nhiên, bọn hắn cũng rõ ràng Đối phương cũng không thế nào để mắt bọn hắn xiển giáo đệ tử. Liền như là kia thập thiên quân, toàn bộ hành trình chỉ là trước hết nhất đối bọn hắn gật đầu ra hiệu, sau đó liền xem như không có trông thấy. Bọn hắn đều đang áp chế mình, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không dậy nổi mâu thuẫn. Đồng thời cũng là trong bóng tối so sánh, nhìn xem ai càng có bản lĩnh đối phó thương quân. Ngày mai, lại lại nhìn bọn hắn thủ đoạn đi. Mấy tức về sau, Văn Thủ nói khẽ. Phổ Hiên gật đầu, không nói thêm gì. So liền so, bọn hắn tự nhiên không sợ. Ngày 22 tháng 7, Thập Thiên Quân tại song phương trong doanh địa hương giống chống khua chiên bày ra đại trận. Mười tòa đại trận, sát khí phóng lên tận trời, xem ra cực kỳ khủng bố. Lập tức hương tử nha, thần song bọn người khiêu chiến. Lý Tịnh dẫn theo mọi người quan sát đại trận, nửa ngày không có tùy tiện lựa chọn phá trận, mà là trở về doanh địa thương nghị. Trong đại trướng, chỉ có Lý Tịnh sáu người tại, ánh mắt đều là ngưng trọng. Đó phải là Thập Thiên Quân thập tuyệt trận. Quả nhiên lợi hại, chỉ là tại ngoài trận, liền có thể cảm nhận được kia sát khí. Trương Khuê dẫn đầu trầm thanh thuyết nói, xem ra tựa hồ đối với kia mười tòa đại trận cũng không quá lạ lẫm. Năm người khác cũng đều là như thế. Đây chính là đại thương làm chuẩn bị một trong. Thập Thiên Quân tin tức tư liệu bọn họ cũng đều biết, Thập Tuyệt trận cũng thanh một chút, mặc dù cũng không thể cam đoan hoàn toàn chính xác, không sai, mà lại trọng yếu hơn chính là, Thập Thiên Quân vì truy cầu đại trận uy lực, đã cùng Thập Tuyệt trận người trận hợp nhất. Tiết Nhân Quý trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, ẩn ẩn mang theo một vòng ý cười nói. Lý Tịnh, Vương Dương mắt sáng quang sáng lên, nhìn về phía Tiết Nhân Quý. Ở đây sáu người luận đến đối với trận pháp tinh thông, Tiết Nhân Quý nhưng cùng Lý Tịnh đặt song song thứ nhất, song Vương Am Hiểu cũng khác biệt. Trương thứ nhất nghĩ đi nghĩ lại, hay là quyết định tăng thêm tốc độ tiến trình đi. Thật chậm rãi viết phong thần, chính ta đều cảm giác rất nước, không nhiều lắm y tứ. Trương 519, phá trận ba người. Lý Tịnh Am Hiểu là các loại quân trận, càng lớn trình độ phát huy đại quân chi lực. Tiết Nhân Quý Am Hiểu thì là khuynh hướng sát trận, thập tuyệt trận không thể nghi ngờ là tuyệt đối sát trận. Đối với vừa mới lực trận, Tiết Nhân Quý nhìn ra đồ vật càng nhiều rất bình thường. Người trận hợp nhất. Tiết ý của tướng quân là, Lý Tịnh có ý riêng, mở miệng hỏi. Tiết Nhân Quý rõ ràng Lý Tịnh hai người minh trắng hán y tứ. Người trận hợp nhất bốn chữ đủ để chứng minh quá nhiều, hơi gật đầu, Túc Tiếng nói, Thập Thiên Quân từng cái thực lực cường đại, tại Tiệt Giáo bên trong thanh danh địa vị không kém. Đấu tướng đến nay, chúng ta nhìn như chiếm cứ thượng phòng, nhưng ý muốn giết chết Tam Giáo đệ tử kiên xuất, phi thường khó khăn. Lần này chính là một cái cơ hội tốt. Lý Tịnh ánh mắt lấp loé, nhìn mấy có người nói, chư vị nghĩ như thế nào? Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô, Trương Khuê ba người còn có chút không biết rõ, bất quá không nghĩ nhiều, tiết nhân quý muốn giết Thập Thiên Quân ý tứ, bọn hắn là nghe được. Có thể giết chết được quân, vậy dĩ nhiên là tốt cùng tiết nhân quý hai người đồng dạng, ngao nhau, nhau gật đầu không nói. tốt, chúng ta liền lập tức thượng bẩm bệ hạ, chém giết thập thiên quân chi ý. Lý Tịnh trầm giọng nói, mọi người gật đầu, một phong cấp báo hướng triều đình mà đi. sau đó, bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là thỉnh thoảng đi quan sát thập tuyệt trận, một bộ tại muốn như thế nào phá trận dáng vẻ. trên thực tế, bọn hắn chỉ là tại đợi viện quân thôi. luận đến trận pháp chi đạo, đại thương mạnh hơn bọn họ có mấy vị. đại thương trước đó thương nghị đối phó thập thiên quân thập tuyệt trận nhân tuyển, cũng không phải bọn hắn. cho nên tùy ý tây kỳ một phương như thế nào chửi rủa bọn hắn cũng không hoảng hốt không đội, không có phá trận ý tứ. Hai ngày sau, Tây Kỳ trung ương trong đại trướng, Khương Tử Nha, Văn Thủ Phổ Hiển, Thập Thiên Quân bọn người đều tại, chỉ có thân công báo rời đi, tiếp tục mời đạo hưu đến đây tương trợ. Lý Tịnh bọn người không dám ra tay phá trận, chỉ sợ sẽ là biết rõ đại trận lợi hại, đang chờ đợi viện quân. Khương Tử Nha ngưng giọng nói, thời gian càng lâu, kinh nghiệm của hắn liền càng phong phú, ánh mắt càng già nói, tiến bộ nhanh chóng dị thường kinh người, đối với thương quân như hành vi này, lập tức liền có thể đoán ra cũng khẳng định. Bản thân thực lực cũng là như thế. Giống như mỗi một ngày trôi qua đều có chỗ tiến bộ đồng dạng. Khương Đạo hưu không cần lo lắng, mặc hắn đến bao nhiêu vị quân, đều chỉ có thể hám tại chúng ta trong thập tuyệt trận. Chúng ta thập tuyệt trận cùng một chỗ, 10 trận đại thế đã thành, tương hỗ trợ thế, tăng thêm chúng ta tự mình chủ trì đại trận, thương quân mơ tưởng phá chúng ta đại trận, trừ phi hắn có hôn nguyên cường giả xuất thủ. Tần Song hai đầu lông mày tự tin lực lượng càng sung túc rất nhiều, thậm chí giống là có chút cuồng vọng. Còn lại cựu Thiên quân nhao nhao mở miệng, cùng một cái ý tứ, kia phần cuồng vọng cũng càng thêm nồng đậm. Cùng bọn hắn ngồi đối diện nhau văn thủ phổ hiền khẽ cau mày, Càng là đối với Thập Thiên Quân không thích, thật sự là cuồng vọng. Mặc dù thập tuyệt trận đích sắc rất lợi hại, bọn hắn chỉ là ở bên ngoài nhìn, liền biết mình phá không được, nhưng tùy tiện mở miệng liên quan đến hôn Nguyên, lại là cuồng vọng. Hay là tại trước mặt bọn hắn, hiển nhiên có nhầm vào bọn họ, tại trước mặt bọn hắn khoe khoang khoe khoang y tứ. Khương Tử Nha trong lòng cũng có chút nhíu mày, bất quá cũng phát giác được Văn Thủ phổ hiển không vui, lập tức liền treo lên giảng hòa, duy trì lấy cục diện hòa ái. Đồng thời cũng thoáng yên tâm, lấy hắn lúc này tầm mắt tu vi, đều đối thập tuyệt trận không có bất kỳ biện pháp nào, tăng thêm tần song bọn hắn như thế tự tin, nhất định có thể để thương quân đại lượng tổn binh hào tướng. Lại qua hai ngày, ba đạo an mặc tiểu văn sĩ thân ảnh đi tới thương quân trong doanh địa. Lý Tịnh sáu người tự mình lên đón, mang theo ý cười, ra các đại nhân, bàng đại nhân, viên đại nhân, chúng ta nhưng rốt cuộc đã đợi được các ngươi, mau mau mời đến." Chư vị tướng quân khách khí, tay nắm một thanh quạt lông lổng, thân hình cao lớn khí chất cực kỳ siêu phàm ra cát lượng cười nói. Bên cạnh hắn bàng thống, viên tiên cương cũng riêng phần mình mở miệng khách khí. "Tiến đại trưởng, lại khách khí hai câu, ra cát lượng thần sắc hơi tốt, nghiêm mặt nói, "Chư vị tướng quân, tình hình chiến tranh cần cấp Còn xin mau sớm mang ta chờ con chiến, tìm kiếm phá trận giết địch chi pháp." Lý Tịnh gật đầu, nên nói bọn hắn đều đã tại cấp báo đã nói, ra cát lượng bọn người hiển nhiên cũng đều biết, không cần nói thêm nữa, trực tiếp đi tự mình lược trận là đủ. Trầm thanh mở miệng nói, "Mấy ngày nay chúng ta ngày ngày đều sẽ phái người tiến đến lược trận, đối phương sẽ không ngăn cản. Sau đó chúng ta liền tiến đến, bất quá muốn phán hủy khốt ba vị đại nhân ẩn trốn một chút." Ra cát lượng ba người lập tức biểu thị cái này không có gì, ba người bọn họ chính là thương đỉnh chuẩn bị ký cẳng đối phó thập thiên quân thập truyện trận nhân tuyển. Nguyên nhân rất đơn giản, luận đến trận pháp, Ba người tại toàn bộ đại thương đều là tuyệt đối phía trước năm tồn tại. Thu được cấp báo, Đế Tân liền đem phần này cấp báo cho quân chính hai các nhịn, thương nghị một phen, ba người nhanh chóng đổi tới tiền tuyến. Sau đó không có nhiều lời, bọn hắn liền tiến đến lực trận, bây giờ thời gian càng sớm phá trận, liền càng có hy vọng chém giết thập thiên quân. Dù sao Tây Kỳ một phương cường giả khẳng định càng ngày càng nhiều, bọn hắn thời gian trì hoãn càng dài, thập thiên quân cũng chắc chắn càng cẩn thận. Hơn ba canh giờ qua thứ, tại Tây Kỳ một phương không ít người chửi rủa bên trong, Lý Tịnh ra cắt lượng bọn người trở về đại doanh. Quả nhiên, Thập Thiên Quân vì nhất muội thôi phát đại trận uy lực, lựa chọn người trận hợp nhất, chỉ cần chúng ta đem đại trận vừa vỡ, Thập Thiên Quân tất thụ phản vệ, khi đó chính là trảm giết bọn hắn thời cơ tốt nhất. Mọi người vừa hạ xuống tòa, bàng thống trước tiên mở miệng nói, phổ thông bình thường thậm chí có chút xấu xí, nhưng lại có một cố khác mị lực kỳ dị khuôn mặt, tựa hồ đang phát tán ra một loại quan mang vô cùng sắc bén, trí tuệ vô song quan mang. Lý Tịnh sáu người thần sắc hơi vui, bàng thống đều nói như thế, như vậy liền cơ bản không có sai. Nếu như có thể chém giết Thập Thiên Quân, lực ảnh hưởng sẽ bị chém giết Cửu Long Đạo bốn thánh mạnh lớn mấy lần không thôi. Bất quá, thập tuyệt trận mỗi một trận nhìn như độc lập tồn tại, nhưng kỳ thực mỗi một trận trận thế đều tương hỗ hiệp ra, nó thế hỗ trợ. Cho nên trận thứ nhất khó khăn nhất phá, nghị muốn phá trận, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Viên Thiên Cương lúc này mở miệng, thần sắc có chút ngưng trọng. Lời này vừa nói ra, mọi người trầm mặt xuống. đích sát, thập thiên quân lựa chọn người trận hợp nhất, ưu thế rất rõ ràng. Thập tuyệt trận uy lực phi thường cường đại, chỉ là bên ngoài lực trận, liền để bọn hắn có chút thúc thủ vô sách. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nó trận vui vỡ, thập thiên quân tất thụ phản vệ, đây là bọn hắn có thể chém giết thập thiên quân thời cơ tốt nhất nhưng như thế nào phá trận, đây là lớn nhất chỗ khó. dù sao bao quát Lý Tịnh ở bên trong, trừ lấy lực phá trận bên ngoài, đều không có biện pháp gì tốt. nghĩ muốn phá trận, chúng ta nhất định phải tự mình vào trận nhìn qua, tốt nhất để trận pháp đủ loại uy năng toàn bộ thi triển đi ra. mấy tức về sau, bàng thống ngưng âm thanh mở miệng nói, chúng người thần sắc càng thêm nương trọng, vào trận liền đại biểu cho đã bắt đầu phá trận, còn muốn cho trận pháp uy năng toàn bộ hiện hiện, tính nguy hiểm không dùng nói rõ. Lý Tịnh khe những mày, đong nhiên nhìn về phía một mực không có mở miệng, giống như là đang suy tư thứ gì ra cất lượng. cảm ơn đã ủng hộ. Suy tư thật lâu, phong thần một đoạn trừ số ít mấy trận, còn lại đều sẽ dùng tiến nhanh cách viết. Chương 520, năm người xuống trận. Trong lòng hơi động, nhưng không có trực tiếp mở miệng hỏi thăm, mà là ánh mắt chuyển hướng bàn thống, đồng ý nói, bàn đại nhân nói cực phải, bất kể như thế nào, chính diện đối mặt thập tuyệt trận là thiếu không được, không biết chư vị còn có ý kiến gì không. Nói, ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, hắn là nơi này chủ soái, những lời này tự nhiên nên từ hắn đến nói. Mọi người nhao nhao ngầm thừa nhận, cũng không có ý kiến. Lý Tịnh hơi dừng một chút, dò hỏi Vị tướng quân nào nguyện đuổi ba vị đại nhân vào trận nhìn qua? Lý tướng quân, ta nhìn kia thập tuyệt trận, trận trận tướng vòng, Nếu như chúng ta nhiều người vào trận, có lẽ liền sẽ bị cưỡng ép phân tán ra đến nhập khác biệt trận. Mà lại nhân số quá nhiều, tây kỳ một phương cũng định sẽ phái người vào trận tương trợ thập thiên quân. Bàng chỉ huy trước ngưng giọng nói, thập tuyệt trận trận pháp huyền áo, uy lực kinh người. Nhưng nếu như quá nhiều chuẩn thánh cường giả cùng nhau nhập một trận, như vậy dù là thập tuyệt trận trận trận tướng vòng, tương hỗ trợ thế cũng không dễ dàng đối phó quá nhiều người nhập một trận tình huống, dễ dàng để vào trận người toàn thân trở ra. Cho nên tất nhiên có phần tán nhân đến được biện pháp, mà lại song phương tại đấu tướng, bọn hắn nhân số quá nhiều, Tây Kỳ một phương chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngụ ý chính là vào trận nhân số không thể nhiều, dù sao đây chỉ là thăm dò, còn phải chuẩn bị sẵn sàng, khả năng mấy người bọn họ cùng một chỗ vào trận, cuối cùng hiện ra cục diện, lại là một mặt người đối một trận. Đương nhiên người cũng không thể quá ít, nếu không mở trận sát khí, uy thế chỉ sợ đều muốn tập hợp tại một trong trận, khi đó uy lực cũng quá mức cường hãn, trốn cũng khó khăn trốn. Lý Tịnh Thần sắc nghiêm nghị, khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nhất nhân quý lập tức mở miệng nói, liền từ để ta đi. Đối với trận pháp nhất đạo, ta cũng coi như tiến vào một hai. Ta cùng đi, phá trận không dễ, nhưng lui trận ứng không thành vấn đề. Vương Dương Minh mở miệng, bình tinh thần sắc hạ là sung túc lực lượng. Đơn thuần luận bản thân thực lực, hắn là ở đây trong mọi người thứ nhất. Tăng thêm hắn đối với trận pháp cũng tinh thông một chút, tự nhiên là thiếu không được hắn. Có tiết tướng quân cùng Vương đại nhân cùng đi, hẳn là liền đầy đủ. Còn có người muốn mở miệng lúc, bàng thống liền mở miệng lần nữa nói. Gia cát lượng, viên thiên cương đều không có mở miệng, tựa hồ ba người đã đạt thành ăn ý. Định ra nhân tuyển, mọi người lại liền sự tình khác thương nghị một chút một phen, tỉ như tiếp ứng, các loại tình huống hạ ứng đối phương pháp vân vân. Cuối cùng thương định tốt ngày mai tiến đến vào trận về sau, các tự rời đi. Gia Cát Lượng chỗ trong lều bài, bằng thống trực tiếp đến nơi này, thiết tầng tiếp theo bình chứng về sau, sắc mặt có chút kỳ quái mà nhìn xem Gia Cát Lượng nói, ngươi hôm nay làm sao như vậy trầm mặc? Cái này cũng không giống như ngươi. Úc. Vậy ta ngày thường lại là kiểu gì? Gia Cát Lượng khoát khoát tay bên trong quạt lông lúng, ngậm lấy ý cười tùy ý nói, "À, Ta nhìn ngươi tam chín phần mười chính là tại kim nén hỏng. Nói đi, lại tại đánh lấy ý định gì? Bang thống khoẹt miệng dương lên, không khách khí chút nào ngồi xuống. Chắc chắn nói. Gia Cát Lượng lộ ra một chút dở khóc dở cười tiểu dung, như có chút ghét bỏ nói, không phải, ta không có. Ngươi cũng chớ nói lung tung hỏng thanh danh của ta. Bang thống trợn mắt nhi, không nói gì, lại tràn đầy khinh thường. Ở trước mặt ta, ngươi còn có danh thanh. Gia Cát Lượng lập tức liền thấy rõ ràng hắn ý tứ, ho nhẹ một tiếng, thần sắc có chút nghiêm túc, cũng không có gì, chỉ là hôm nay phát hiện một ít chuyện, lại không dám khẳng định một mực tại suy tư, cần ngày mai vào trận nhìn qua, phương có thể biết được. Nếu như xác định sẽ như thế nào? Bàng thống thần sắc cũng nghiêm túc. Hắn không hỏi cụ thể là chuyện gì, bởi vì hắn rõ ràng ra cát lượng nếu như không làm xác định rõ ràng lời nói, là sẽ không nói cho hắn. Như thế còn không bằng trực tiếp hỏi kết quả sẽ như thế nào. Gia cát lượng hai mắt có chút híp mắt một chút, thanh âm tràn đầy khẳng định, nếu như xác định, Thập Thiên Quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bàng thống ánh mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ, lại không hỏi nữa bất cứ chuyện gì. Ngày thứ 2 rất nhanh tới đến, Thương Quân gia doanh địa ứng chiến. Thế thế, tây kỳ mọi người liền biết đây là sự thực muốn xuống trận, nếu không sẽ không dẫn đầu đại quân ra. Bước đầu tiên đi tới trước thập tuyệt trận thập thiên quân đại hỉ, tần song lúc này cười to nói, thương quân người, các ngươi ngược lại là rốt cục có gan tới xông ta tuyệt trận, còn không mau mau vào trận nhận lấy cái chết. Còn lại cựu Thiên Tôn cũng nhao nhao cười to, loại kia tự tin, không, thậm chí có thể nói là cản rỡ lại nồng đậm mấy phần. Lý Tịnh bọn người hừ lạnh, da cắt lượng hai mắt chỗ sâu lại là giống như sáng hạ, chăm chú nhìn xem thập thiên quân. Không có nhiều nói nhảm, Lý Tịnh nhìn về phía da cắt lượng năm người, năm người gật gật đầu cùng một chỗ hướng thập tuyệt trận bay đi. Thập Thiên Quân cười lạnh một tiếng, quay người riêng phần mình vào trận, một bộ căn bản không có đem ra cắt lượng người để vào mắt dáng vẻ. Ra cắt lượng 5 người cũng không tức giận, cất bước đi ra trong trận. Lập tức, thập tuyệt trận quang mang đại thịnh, 10 trận chung quanh kia tràn ngập sát khí càng phát ra sôi trào mãnh liệt, ẩn ẩn lộ ra như thực chất hồng quang. Lý Tịnh chờ người thần sắc nghiêm túc, lặng lặng chờ lấy, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng thậm chí ra tay cứu viện. Tây Kỳ một phương bên trong, Thương Tử Nha thần sắc cũng có chút nghiêm túc nói, còn xin chư vị đạo huynh chuẩn bị kỹ càng, một khi Lý Tịnh người chuẩn bị viện thủ, chúng ta liền lập tức xuất thủ ngăn cản. Bên người mọi người nhao nhao gật đầu, pháp lực âm thầm nhấc lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Khương Tử Nha thì là ở trong lòng suy tư, nam người kia bên trong có 3 người đều là gương mặt mới, không biết là người phương nào. Dám đến đây phá trận, nhất định là có thật bản lĩnh, cũng không biết lần này có thể hay không trảm giết bọn hắn. Bên ngoài hai phe nhân mã riêng phần mình chuẩn bị lúc, trong thập tuyệt trận không có nằm ngoài dự tính của bọn họ, ra các lượng 5 người vừa tiến đến, liền cảm giác được không gian mơ hồ. Khi hết thảy trước mắt ổn định lại lúc, cùng một chỗ đi tới 5 người, liền vô thanh vô tức tách ra tiến vào khác biệt trong trận thiên tuyệt trong trận ra cắt lượng tay cầm quạt lông nõng đứng chắp tay lẳng lặng dò xét phòng bị cái này thế giới hoàn toàn khác biệt hiển thị dò ung dung không vội phong phạm thiên điệu nhân tam tài điên đảo nội hàm hỗn độn cơ hội để người căn bản là không có cách suy tư hỗn hỗn độn loạn thăng có ba cái kỳ phiên dựng đứng ẩn hàm vô số sát cơ kia vô tận sát khí càng là đập vào mặt đây chính là thập tuyệt trận đứng đầu tiên tuyệt trận đích xác nguy cơ trùng trùng ngươi người này họ gì tên gì mau mau báo đến cũng để cho ngươi chết thối khoái tần song âm thanh ầm vang lên Sát khí càng thêm phun trào khiếp người vô cùng. Gia Cát Lượng không hề sợ hãi, khoe miệng ngậm lấy ý cười, tựa như càng phát ra lớn, không chút hoang mang nói: Ngươi đạo nhân này không hảo hảo tại Thâm Sơn tu luyện, lại chạy tới ta Cựu Châu khoe khoang, liền không sợ thân tử đạo tiêu. Bên trên kia phong thần bảng sao? Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Hôm nay chúng ta liền nhìn xem, là ai bên trên kia phong thần bảng? Thần Song khinh thường mà cười to nói. Nói xong, tựa như nhịn không được, vô tận sát khí phun trào, ẩn ẩn có lôi quang chợt hiện. Gia Cát Lượng khoe miệng ý cười càng đậm một điểm. Phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đã tính trước, quạt lông lóng lắc lắc, bước chân không hoảng hốt không vội hướng về sau vừa lui, nhưng thật giống như đạp ở cái gì tiết điểm bên trên, tránh đi cái gì. Âm thầm, Tần Song liền giật mình, lập tức lạnh hừ một tiếng, có chút môn đạo, bất quá thì tính sao? Lập tức toàn lực thuốc dục thiên tuyệt trận, cũng mượn nhờ cái khác trận pháp uy thế, sát khí. Cùng lúc đó, địa liệt trận, gió giống trận, hàn băng trận, hóa huyết trong trận, bảng thống bốn người phân biệt ở trong đó. Bất quá bốn người thật giống như, nhưng không có ra cắt lượng như vậy nhẹ nhõm, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, liền bắt đầu có người có chút chật vật, kia vô tận sát khí tựa như diệt thế dòng lũ, phối hợp với trận pháp lúc đầu huyền diệu, ép hướng bốn người. rất nhanh, so ra mà nói, trận pháp cùng bản thân thực lực cộng lại nhất không chiếm ưu thế tiết nhân quý liền có chút lạc đường, đã tìm không thấy suất trợ đường. lại qua mười mấy hơi thở thời gian, Vương Dương Minh cũng có chút lạc đường. mấy trăm hơi thở thời gian, bang thống vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nhìn một phương hướng khác. chết chủng, còn chưa tốt sao? Thiên tuyệt trong trận, nên bước không nhanh không chậm bước chân, thông dong tránh thoát trận trận sát cơ ra cắt lượng còn nói hai câu thành công vung lên tần song tiếng hét phẫn nộ về sau thần sắc hắn khẽ động bấm ngón tay tính toán có quyết định cười nhạt một cái nói thập tuyệt trận quả nhiên danh bất hư truyền lợi hại lợi hại hôm nay liền đến này đi ngày sau chúng ta lại đến đây phá trận quân vọng ngươi cho rằng ta thập tuyệt trận muốn tới thì tới muốn đi thì đi chờ lấy ngươi là không sai hai trận uy thế không làm gì được ngươi nhưng chờ ngươi cái khác đồng bạn thân tử đạo tiêu ta lại tập hợp mấy trận uy thế định để ngươi chết không có chỗ trôn tần song gầm thét mang theo xấu hổ khô chi ý hắn căn bản không nghĩ tới Người trước mắt trận pháp tạo nghệ cư nhiên như thế cao thâm, hắn cùng trời tuyệt trận người trận hợp nhất, uy lực đã đạt thương trong đỉnh chuẩn thánh cao đẳng cấp độ, tăng thêm mượn nhờ một trận uy thế sát khí, uy lực càng lớn. Hay là không làm gì được đối phương? Bất quá muốn đi cũng không dễ dàng như vậy, nhất là nhìn đối phương ý tứ, còn muốn mang theo bốn người khác cùng đi. Vọng tưởng, cuồng vọng. Gia Cát Lượng cười khẽ, cũng không biện giải, lại phẩy phẩy quạt lông lững, một cái tay khác rũ ra, một phương nho nhỏ trận đồ xuất hiện, ngậm bắt quái trận thế. Vô Tận Huyền ảo từ trận đồ bên trong xuất hiện, sau một khắc, Gia Cắt Lượng dùng sức ném đi trận đồ lên không, cấp tốc biến lớn. Hào quang sáng chói cùng huyền ảo vô cùng lực lượng xuất hiện, trực tiếp lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên mặt đất liệt trận bốn trong trận, bảng thống bốn người trên thân dâng lên một cái hư ảo trận đồ, tàn mát ra một cố đồng dạng lực lượng. Đi. Gia cắt lượng quát nhẹ, trận đồ xoay tròn, bảng thống bốn người trên thân hư ảo trận đồ cũng xoay tròn, cản khôn na di lực lượng bộc phát. Sau một khắc, năm trận bị xào rượu mở ra một lỗ hổng, gia cắt lượng năm người kình thẳng ra ngoài trận. Thập thiên quân kinh một chút, lập tức toàn bộ vừa sợ vừa giận. Đó là cái gì? Như pháp bảo lại như trận pháp. Thế mà có thể phá vỡ bọn hắn năm trận, toàn thân trở ra. Mặc dù có đất dụ trận 4 trận thiên quân chủ quan, không có phòng bị nguyên nhân, nhưng tuyệt đối vô cùng lợi hại. Gia thập tuyệt ngoài trận ra cắt lượng năm người tất nhiên là không để ý tới thập thiên quân tâm tư, bay thẳng về thường quân trận doanh, bang thống bốn người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thập tuyệt trận uy lực hay là ngoài dự liệu của bọn họ, nếu như không có gia cắt lượng trước đó chuẩn bị, tiết nhân quý, Vương Dương Minh tuyệt đối chèo chống không được bao lâu, sẽ ở trong trận bị chậm rãi làm hao mòn chết mất. Bang thống, Viên Tiên cương đợi tiếp nữa. Một lúc sau cũng không tốt nói, một khi tìm không thấy xuất trận con đường, kia sớm muộn cũng là tử vong. Thương quân một phương lý Tịnh mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt. Tây Kỳ một phương thì là không giống, có chút nhíu mày, thế mà đều đi ra. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 521, càng thêm hung lệ tồn tại. Nhìn qua còn tốt giống không có bất kỳ ai nhận tổn thương gì. Dù là xem thường Thập Thiên Quân văn thủ phổ hiền hai người, đều nhíu mày nghi hoặc. Thập Tuyệt trận lợi hại bọn hắn cũng không dám xông, càng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Thương quân năm người vào trận, làm sao có thể năm người đều toàn thân trở ra? Hay là nói thập thiên quân không có đem bọn hắn tách rời, mà là đem bọn hắn đặt ở cùng một trong trận, tăng thêm vừa vặn một người trong đó trận pháp tạo nghệ rất cao, dẫn theo bốn người khác đi ra đến, đến rồi. Nghi hoặc suy đoán bên trong đều đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Khương tử nha, muốn đừng xuất thủ. Khương tử nha cao mày giao phía dưới đối phương năm người đều xuất trận, nhìn qua còn không có gì thụ thương, cho dù bọn họ xuất thủ thì có ích lợi gì? Hiện tại vẫn là chờ lấy thập thiên quân giải thích kể rõ cho thỏa đáng, ra cát lượng năm người toàn thân trở ra, lập tức. Lý Tịnh liền hạ lệnh về doanh, chín người tới Trung ương Đại Trướng, riêng phần mình ngồi xuống về sau. Lý Tịnh liền bắt đầu hỏi thăm về đến tình huống như thế nào. Bang thống nhìn không có suất nói chuyện trước ý tứ ra cắt lượng, vụng trộm nhếch miệng, hay là dẫn đầu nói, thập tuyệt trận quả nhiên lợi hại, nhất là trong trận sát khí, phiền toái nhất. Nếu như không có sát khí, thập tuyệt trận uy lực tuyệt đối hạ xuống bốn thành không ngừng, phá đi cũng muốn dễ dàng rất nhiều. Viên Thiên Cương gật đầu, ngưng tiếng nói, kia sát khí sát thực phiền phức, che người rất quan, giao động tâm thần, còn tính công kích mười phần. Hôm nay nếu không phải ra cát đại nhân sớm chuẩn bị tốt. Ta chỉ sợ cũng muốn rơi vào nhập vào đi. Không sai, hôm nay đích sát phải đạt tạ ra các đại nhân, ta tiến trận không đầy một lát, liền bị kia sát khí quấy nhiều mất đi phương hướng, tìm không thấy suất trận con đường, nếu không phải ra các đại nhân, ta cũng muốn rơi vào đi. Tiếp nhân quý lập tức nói tiếp, đối ra cát lượng ôm quyền cảm kích nói, Vương Dương Minh cũng là ôm quyền, biểu đạt ý cảm tạ nói, thập tuyệt trận mỗi một trận uy lực đều đã đạt tới chuẩn thánh tầng thứ bảy lần, ta năm người tiến trận, phân biệt tiến vào một trận, cái này năm trận lại riêng phần mình mượn nhờ còn lại một trận ý thế, sát khí, uy lực kinh người, nếu không phải ra các đại nhân, ta cũng ra không được. Gia Cát Lượng lập tức từng cái đáp lễ, chân thành tha thiết nói, "Chư vị đại nhân khách khí, cái này vốn là hẳn là sự tình, mà lại nếu không phải Bệ hạ ban thưởng bắt quái đồ, cũng giúp ta luyện thành cái này bắt trận đồ, ta cũng bất lực, cho nên hẳn là cảm tạ Bệ hạ mới là." Mọi người gật đầu, hướng Đông Phương Triều đỉnh phương hướng liền ổn quyền, biểu thị kinh ý. Đối với bắt trận đồ cũng không có hỏi nhiều, chỉ là âm thầm kinh ngạc nó huyền ảo. Gia Cát Lượng lung lay cây quạt, ngừng tạm, lộ ra một chút ý cười, chắc chắn nói, "Thập Tuyệt trận đích xác vô cùng lợi hại, bất quá kia Thập Thiên Quân lại kỳ thực cũng là đang tự tìm đường chết." Ánh mắt mọi người sáng, nhao nhao chăm chú nhìn về phía Gia Cắt Lượng. "Còn xin Gia Cắt đại nhân tường nói." Lý Tịnh đưa tay nhanh chóng nói. Bang thống vụng trộm lại nhất miệng, đối Gia Cắt Lượng lật ra bản nhãn. "Luôn luôn như vậy yêu khoe khoang." "Không dám." Gia Cắt Lượng thì là vội vàng về câu Lý Tịnh, thần sắc hơi tức nói, "Thập Thiên Quân nhất muội truy cầu trận pháp ý lực, kỳ thật đã rơi tầm thường chi đạo." "Thập Tuyệt trận chính là sát trận, trong đó sát khí vô tận, uy lực kinh người, nhưng cái này sát khí có lợi có hại, lợi người tất nhiên là nó uy lực mạnh mẽ, mà tệ người, vào lúc này càng là tăng lớn vô số lần." Đây chính là đại kiếp, kiếp khí trang ngập. Câu nói sau cùng rơi xuống lúc, đã là ẩn chứa một chút sát ý. Đồng thời, bàng thống chờ người thần sắc chấn động, tựa như minh bạch cái gì. Chưa các đại nhân ý tứ là, thập thiên quân đã thụ kiếp khí ảnh hưởng. Lý Tịnh lập tức trầm thanh vừa nói, không sai. Ra cắt lượng một ngụm xác định, hôm qua lượt trận lúc, ta liền có điều phát giác, kia thập tuyệt trận sát khí ngập trời, nên biết đại kiếp thời điểm, sát khí dễ nhất treo chọc kiếp khí. Từ quan sát kỹ về sau, đích xác phát hiện thập tuyệt trận dẫn động một cỗ lực lượng vô hình, càng giúp đỡ bi thế nhưng còn không dám xác định, cho nên không có nói rõ. Hôm nay xem kia Thập Thiên Quân ngạo mạn cuồng vọng, cùng Tần Song nói chuyện, hắn lúc này dễ nóng nảy dễ giận, tăng thêm vào trận nhìn qua, kia lực lượng vô hình nhất định là kiếp khí không thể nghi ngờ. Thập Thiên Quân người trận hợp nhất, lúc này đã là càng thụ kiếp khí ảnh hưởng. Được, Lý Tịnh vui nói, gia cắt đại nhân thật sự là mắt sáng như đuốc, kể từ đó, kia Thập Thiên Quân rất có thể sẽ cùng chúng ta tử chiến đến cùng. Giết bọn hắn, cũng liền có nắm chắc hơn. Vương Dương Minh, bàn thống bọn người nhau nhau gật đầu. Kiếp khí chi đáng sợ không dùng ngôn ngữ. Thập Thiên Quân nếu như đã thụ kiếp khí ảnh hưởng như vậy, bọn hắn dù cho phá một trận hoặc mấy trận, còn lại Thiên Quân khả năng cũng sẽ không rút lui, ngược lại sẽ tử chiến, kia chém giết Thập Thiên Quân toàn bộ, liền có nắm chắc hơn. Cái này đích xác là cái tin tức tốt. Như vậy bây giờ trọng yếu nhất, liền là như thế nào phá trận. Lý Tịnh ánh mắt nhìn về phía ra cát lượng ba người, càng nhiều hơn chính là nhìn về phía ra cát lượng. Dù sao rõ ràng đối phương trận pháp tạo nghệ tối cao, chỉ bất quá lây tính cách của hắn, tự nhiên sẽ không lãnh đạm bảng thống cung viên thiên cương. Bảng thống cung viên thiên cương thì là nhìn về phía ra cát lượng lấy hắn cầm đầu bộ dáng, kéo theo cái khác tất cả ánh mắt cũng đều nhìn về phía gia cát lượng. Gia cát lượng không tiếp tục khách khí, hơi trầm ngâm một chút nói, muốn phá thập tuyệt trận, sát khí là trọng yếu nhất mấu chốt, nhất định phải áp chế nó sát khí, mới có thể phá trận. Mà muốn áp chế nó sát khí, bây giờ chỉ có hai cái phương pháp. Ngưng tạm, cũng không đợi mọi người hỏi, túc tiếng nói, cái thứ nhất chính là lấy huyết tế trận, pháp này cũng không thể làm. Cái thứ hai, thì là muốn xin chỉ thị bệ hạ. Lý Tịnh bọn người đối lấy huyết tế trận như có điều suy nghĩ, trong lòng thất kinh, không có nhiều để ý tới liền toàn bộ tập trung đến phương pháp thứ hai bên trên. Bang thống miệng giật giật, hay là không hỏi ra miệng. Vẫn là Từ Lý Tịnh trước tiên mở miệng hỏi, "Vậy hạ có pháp bảo gì có thể áp chế sát khí?" "Không phải pháp bảo." Gia Cắt Lượng giao phía dưới, lộ ra một chút ý cười nói, "Áp chế sát khí, chỉ cần có so với càng thêm hung lệ tồn tại liền có thể." Bang thống, Lý Tịnh mấy người nhất thời hiểu rõ, nhíu mày, lại có chút chần chờ. "Có thể chứ?" Gia Cắt Lượng giống như nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, tự tin nói, "Chỉ cần áp chế nhất thời, thập tuyệt trận tất phá." "Tốt, bản tướng lập tức cấp báo bệ hạ." Lý Tịnh Quả quyết nói: "Thương quân mọi người trao đổi đồng thời, thương tử nha mấy người cũng tại cùng có chút ý xấu hổ Thập Thiên quân thương nghị." Nói đơn giản vài câu, Thần Song mang theo tức giận nói: "Lần này là chúng ta chủ quan, mới để cho bọn hắn như thế toàn thân trở ra, lần tiếp theo, tất để bọn hắn vẫn ở trong trận." Không sai, người kia chi bảo đích sát lợi hại, thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, thế mà có thể mang bốn người khác rời đi, bất quá hắn cũng chỉ có như vậy một cơ hội, lần sau định để nó biết thập tuyệt trận uy lực chân chính." Thập Thiên quân một trong triệu sông lập tức nói tiếp, cái khác tám ngày quân hơn phân nửa cũng nhao nhao mở miệng, phát ra ngôn thoại Văn Thủ Phổ Hiền hai người hai mắt cú xuống, tựa như không có nghe được. Khương Tử Nha thì là đồng ý tin tưởng phụ họa hai câu, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, ngựa khí ngưng lại. Mười vị đạo huynh cũng biết trong tay người kia chi bảo là vật gì, trầm ngâm một chút, Tần Song Cao mày nói, không dối gạt Khương Đạo Hưu, chúng ta cũng không có nhận ra, kia bảo vật giống như là pháp bảo, lại giống là một trận đồ, huyền ảo phi thường, đích sắc cực kỳ bất phẳng. Bất quá có một chút có thể khẳng định, nó phẩm chất nhất định đạt tới trời sinh phẩm trình độ. Đúng, mà lại trong đó có bát quái lực lượng, không phải thiên thiên, mà là hậu thiên. Thập Thiên Quân một trong đồng toàn đông nhiên mở miệng. Nói xong, tất cả ánh mắt liền đều nhìn về Khương Tử Nha, mang theo một chút hỏi thăm. Bởi vì nếu như là Hậu Thiên Bát Quái, kia lớn nhất đầu nguyện, tự nhiên là sáng tạo ra Hậu Thiên Bát Quái cơ xương. Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 522, Tuyệt Thế Hư Khí. Mà lại bây giờ cách cơ xương thành đạo, sáng chế Hậu Thiên Bát Quái thời gian cũng không dài, cũng liền hơn 1000 năm thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy, liền có phẩm giai cao như thế, liên quan tới Hậu Thiên Bát Quái bảo vật xuất hiện, như vậy rất có thể chính là cùng cơ xương có quan hệ. Thương tử nha cũng nghĩ đến điểm này, trầm ngâm một chút mở miệng nói, liên quan tới hậu thiên bắt quái chi bảo, ta ngược lại là đã từng có chỗ nghe nói một chuyện, trước hầu gia đích xác chế tạo qua một kiện hậu thiên bắt quái đồ, không quá sớm đã chẳng biết đi đâu. Nếu quả thật cùng nó có quan hệ, nghĩ đến liền là năm đó bị thương đình hảo lấy cưỡng đoạt đi, biến thành bây giờ trong tay người kia chi bảo. Mọi người nghe nói, âm thầm gật đầu, rất có thể. Dù sao một sự kiện quan hậu thiên bắt quái lực lượng thượng phẩm tiên thiên cấp độ bảo vật, từ hậu thiên bắt quái sáng lập đến nay, trong thời gian ngắn như vậy, cũng chỉ có cơ xương mới có khả năng nhất có được. Các vị đạo hữu xin yên tâm, mặc kệ nó có rượu dụng gì, lần sau đều định để nó vẫn lạc tại trong trận." Thần Song lần nữa mười phần tự tin nói. Cái Khác Cửu Thiên Quân gật đầu, hoàn toàn tán đồng tự tin bộ dáng. Khương Tử Nha bọn người thấy thế, cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể khiến người ta lại đi thương doanh bên ngoài khiêu chiến. Hai ngày sau, Nhân Đế bọc hậu điện, Đế Tân đạt được tiền tuyến lý tịnh bọn người cấp báo, sau khi xem xong suy nghĩ một chút, đem cấp báo cho quân chính hai cát. Không bao lâu, quân chính hai cát mọi người cùng đến, sau khi hành lễ, Thương Hưởng liền trước tiên mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần coi là pháp này có thể thực hiện, dù để đại chiến tiết tấu càng nhanh, nhưng nếu như có thể chém giết thập thiên quân, tuyệt đối đáng giá. Thần Tán Thành, ra các đại nhân mấy vị cũng ở tiền tuyến, bọn hắn càng có thể minh bạch thế cục, đây là bọn hắn chỗ sách, hiển nhiên bọn hắn cảm thấy lợi nhiều hơn hại. Thì Can cái thứ hai mở miệng đồng ý. Lập tức, tuyệt đại bộ phận người đều mở miệng biểu thị đồng ý. Đế Tân mặt không đổi sắc, lúc này đồng ý, tốt, Bạch Khởi nghe lệnh, mệnh ngươi lập tức xuất quân xuất chinh, đảm nhiệm tiền tuyến thống soái một vị. Thần Tuân Chỉ. Ngay tại trận Bạch Khởi mà không biểu tình, lặng lặng đi ra quỳ một gối xuống ở trung ương. Bình tĩnh đáp, chỉ có tại kia hở hững trong hai mắt, một tia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt ánh lửa thoáng hiện. Cùng thời khắc đó, trong đại điện trừ đế tân bên ngoài, những người khác ánh mắt lưng lại, có chút kiêng kỵ nhìn xem Bạch Khởi thân ảnh, đột nhiên có chút nhíu mày. Thanh này tuyệt thế hung khí sớm ra khỏi vỏ, đại chiến tiến trình tiếp đấu, sẽ còn trong tay bọn hắn sao? Nhìn bệ hạ những ngày qua cử động, nhưng không có quá nhiều nhúng tay tâm tư, hiển nhiên là lịch luyện bọn hắn, để lại thương mượn cơ hội này cần mạnh. Không có bệ hạ chi mệnh, thanh này tuyệt thế hung khí thật sẽ dựa theo dự liệu của bọn hắn đến. Trong lúc nhất thời, không ít người lông mày càng nhăn chút, văn trọng trong lòng có chút thở dài, thập thiên quân đạo hữu nguy hiểm, ai? sau nửa canh giờ, bạch khởi mang theo đế tân ý chỉ cùng một số người rời đi triều đỉnh hướng tây phương mà đi, hắn bản bộ đại quân ngay tại dự châu biên cảnh khu vực tùy thời chuẩn bị xuất chinh, hắn trực tiếp đi thống lĩnh là đủ. tiên tuyến đối mặt tây kỳ đại quân không ngừng thiêu chiến, lý tịnh đám người cũng không có một mực nút ở trong doanh địa không ra, nhưng cũng chỉ là tiến đến lượt trận mà không có sông trận, giống như là bị thập tuyệt trận làm khó, chính đang nghĩ biện pháp ứng đối, tây kỳ một phương cũng không nóng nảy. Kéo càng lâu, đôi Tây Kỳ càng tốt. Sẽ để cho cựu Châu chúng người biết, Tây Kỳ có năng lực cùng thương đình chống lại, cũng càng có lợi cho viện quân đến. Ngày 8 tháng 8, Lý Tịnh bọn người sắc mặt trịnh trọng, đi ra đại doanh nghênh đón. Nơi xa, một cỗ thiết huyết kiểm chế khí thế trùng trùng điệp điệp mà đến, chỉ là để người xem xét, liền có thể cảm nhận được kia kim qua thiết mã, trong trận trăm thắng, phảng vật từ trong đống người chết đẫm máu chém giết ra khí tức. Theo khí thế tới gần, thương chữ cờ cùng chữ viết nhẩm cỡ vô cùng rõ ràng ngạo nghệ sừng sững, chính là Bạch khởi xuất lĩnh bản bộ 2000 vạn đại quân. Lý Tịnh chờ trong lòng người cũng bản năng bắt đầu hiện ra trận trận kiềm chế cảm giác trong lòng kinh ngạc. Mặc dù đều đối bạch khởi hiểu khá rõ, nhưng như bây giờ tự mình nhìn thấy to lớn quân tình huống, hơn phân nửa người còn là lần đầu tiên. Đại quân dừng lại, bạch khởi mặt không biểu tình, một mình đi đến trước mặt mọi người, xuất ra một phong đế chỉ, trầm giọng nói, Lý Tịnh bọn người tiếp chỉ. Chúng thần tiếp chỉ. Mệnh bạch khởi đảm nhiệm tiền tuyến trước thông xoáy, trưởng không tăng quân. Bạch khởi đạm mặt nói, dị thường đơn giản sáng tỏ. Thần tuân chỉ. Lý Tịnh bọn người đáp, sương có đón trước. Bọn hắn phát ra cớ báo muốn mời ra bạch khởi lúc liền rõ ràng tiền tuyến chức thống soái không ai có thể cùng bạch khởi tranh trước bao quát văn trọng không có có thêm lời thừa thái, tại thời khắc này đã trở thành tam quân chủ soái bạch khởi bắt đầu ra lệnh hết thảy ngay ngắn trật tự nghiêm túc trang trọng cùng lúc đó như vậy không có bất kỳ cái gì ẩn tàng động tinh lớn tự nhiên bị tây Kỳ một phương biết rõ Khương tử nha nhĩ mệch trầm ngâm sau một lúc lâu mời đến văn thủ phổ hiển thập thiên quân chờ có người nói thương đình viện quân đã đến không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thương trong đình uy danh hiển hách bạch khởi xuất quân bạch khởi người này quật khởi tốc độ nhanh chóng khiến người kinh ngạc Tại thương đỉnh quân đội bên trong đã là văn trọng phía dưới đệ nhất nhân quyết không thể khinh thường. Hắn lúc này đến đây, định là vì đối phó mười vị đạo hiếu. Thương đạo hiếu yên tâm, mặc cho kia bạch khởi lại thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối không làm gì được ta thập tuyệt trận. Chỉ cần hắn dám xông vào trận, chúng ta tất đem hắn lưu tại trong trận. Thần song lập tức nói, vẫn như cũ mười phần tự tin. Văn thủ phổ hiền hai người buông thòng ánh mắt, không nói một lời. Thương tử nha cười gật đầu nói, chúng ta tất nhiên là tin tưởng mười vị đạo hiếu bản lĩnh, bất quá hai quân giao chiến, lại cũng không thể không phòng một chút. Thương quân nói không chừng liền sẽ phái ra đại lượng cường giả cùng một chỗ vào trận, khi đó dù cho 10 vị đạo hữu có thể chạm giết bọn hắn, cũng nhất định cần đại lượng thời gian, còn có thể tạo thành một chút ngoài ý muốn. Cho nên nếu như Thương Đình phái ra quá nhiều cường giả, vậy chúng ta cũng phái người vào trận, hiệp trợ 10 vị đạo hữu chạm giết bọn hắn, 10 vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Thập Thiên quân suy nghĩ một chút, lập tức Minh Bạch Khương Tử Nha nói là dễ nghe. Nếu như Thương quân vào trận cường giả thật sự là quá nhiều, vậy bọn hắn thập tuyệt trận thật là có phá mất khả năng, dù sao kia bạo vật tuyệt đối không thể xem thường. Lúc này Liên gật đầu đồng ý, đây cũng là vì bọn hắn tốt. Khương Tử Nha âm thầm gật đầu, Thập Thiên Quân mặc dù cuồng vọng, nhưng cuối cùng còn có thể nghe lọt lời nói. Bất quá đối với Bạch Khởi đến, hắn hay là cảm thấy một chút bất an. Bạch Khởi lúc này đến, thật chẳng lẽ là tìm được đối phó thập tuyệt trận biện pháp? Âm thầm suy tư nửa ngày, mới đệ xuống tâm tư, thôi, đến lúc đó xem xét liền biết. Dù cho có biện pháp phá thập tuyệt trận, cũng không phải dễ dàng như vậy, mà lại chỉ muốn ta chờ chú ý cẩn thận, Thập Thiên Quân đạo hữu an toàn, hay là không có vấn đề. Thương Quân đại doanh, sắp xếp cẩn thận bản bộ đại quân cũng đối tam quân làm kỹ càng hiểu rõ về sau, Bạch Khởi để Lý Tịnh ra cắt lượng mấy người tụ ở trung ương đại tướng thương nghị. Ngồi tại trên cùng, đợi mọi người đến đông đủ, Bạch Khởi trực tiếp mở miệng nói, chém giết Thập Thiên Quân sự tình, bản xoáy đã biết, ra các đại nhân cứ việc nói thẳng cần bản xoáy làm cái gì." Không giống với Lý Tịnh, Bạch Khởi làm người càng thêm nghiêm túc, trong quân đội càng không dư thừa chút nào lời nói. Hết thảy trực chỉ đơn giản sáng tỏ, chỉ có quân lệnh hai chữ. Ra cắt lượng hơi gật đầu, toàn thân khí chất bị kéo theo cung so thừa ngày nghiêm túc không ít, đè xuống trong lòng kinh ngạc, trầm giọng nói, "Chỉ cần tướng quân cùng ta vào trận." thay ta đè xuống trong trận sát khí một lát là đủ. Nghĩ phá thập tuyệt trận, sát khí là vấn đề lớn nhất mà nghĩ muốn đối phó trong trận sát khí. Biện pháp thứ nhất lấy huyết tế trận không cần sách, trừ cái đó ra, không tính tuyệt đối lực lượng, hoặc là cùng sát khí tương khắc lực lượng, hoặc là chính là cùng sát khí đồng dạng hung lệ lực lượng. Sát khí chí hung chí lệ, đại thương trên dưới, tương khắc lực lượng không phải là không có, nhưng còn nhỏ yếu, không đủ để áp chế thập tuyệt trận sát khí. Chỉ có bạch khởi mới có thể lấy đồng dạng hung lệ, thậm chí càng thêm hung lệ lực lượng áp chế. Cho nên chỉ có thể để bạch khởi sớm đi tới tiền tuyến đối phó tam giáo đệ tử. Mặc dù bạch khởi đến khẳng định sẽ tăng nhanh đại chiến tiến trình tiết đấu, bất quá đem so sánh với chém giết thập thiên quân lợi nhiều hơn hại, còn cần mấy người vào trận. Bạch khởi bình tĩnh hỏi, gia cát lượng trầm ngâm nói chỉ cần lại để cho bàng đại nhân, viên đại nhân vào trận chia sẻ đại trận sát khí. Được. Bạch khởi mở miệng đồng ý. Kia làm người sợ hai ánh mắt quét qua còn lại mọi người, định tại lý tịnh trên thân ngày mai liền vào trận chém giết thập thiên quân, bản xoáy vào trận về sau một khi chém giết một người tây kỳ phản tác tất phái người vào trận ngăn cản. Lý tịnh nghe lệnh. Có mặt tướng? Lý Tịnh lúc này đứng dậy đáp, "Mệnh ngươi ngày mai thống xoái tam quân, nhất thiết phải ngăn cản Tây Kỳ phản tắc tiến vào thập tuyệt trận, như có kém hồ, quân pháp xử trí." Bạch Khởi thanh âm cứng rắn nói, không có chút nào lượn vòng chỗ trống. "Mặt tướng lĩnh mệnh." Lý Tịnh lập tức nghiêm nghị đáp, "Cái khác chúng tướng trở về chuẩn bị, ngày mai xuất chiến, ra các đại nhân lưu lại." Bạch Khởi mở miệng lần nữa, "Mặt tướng cáo lui." Mọi người đáp rời khỏi đại trướng. Bạch Khởi thì là cùng ra các lượng thương nghị lên ngày mai vào trận phá trận ký càng hệ liệt, cơ bản đều là ra các lượng nói, Bạch Khởi nghe đối với mình chưa quen thuộc địa phương, bạch khởi tuyệt sẽ không tự tiện đúng tay. trọn vẹn khoảng một canh giờ, gia cát lượng phương mới rời đi. thời gian trôi qua, thái dương tinh rơi xuống lại dâng lên. ngày 9 tháng 8. ầm ầm ầm. nương theo lấy phân chấn lòng người tiếng trống, mấy ngàn vạn thương quân tuân gia doanh địa, khí thế ngập trời bay thẳng tiêu tiêu. bạch khởi mang theo mọi người một ngựa đi đầu, đi đến đại quân phía trước nhất. Khương tử nha bọn người rất nhanh cũng dẫn theo đại quân ra doanh, thần sắc túc ngụ. thập thiên quân lưu câu tiếp theo ngoan thoại, liền trực tiếp nhập thập tuyệt trận. bạch khởi ánh mắt quét mắt thương tử nha bọn người trâm dọt nói ra cát lượng bàng thống viên thiên cương theo bản xoáy vào trận vâng ba người đi lễ đáp bốn đạo quang mang lóe lên vọt thẳng nhập trong thập tuyệt trận lý tịnh mấy người thần sắc lập tức càng thêm nghiêm túc tuy thời chuẩn bị xuất thủ chặn đường tây kỳ đại quân phía trước thương tử nha nhũ mày nhìn xem bạch khởi bốn người vào trận không hiểu có chút lo lắng giống như nhìn ra sự lo lắng của hắn một bên văn thủ mở miệng nói sư đệ không cần lo lắng kia bạch khởi tuy mạnh nhưng nghị phá thập tuyệt trận không phải đơn giản như vậy bốn người bọn họ vào trận chúng ta cũng không cần nhúng tay không đề cập tới thương quân sẽ ngăn cản, tần đạo hưu mấy người cũng sẽ không thích. Không sai, mà lại dù cho phá trận, mười vị đạo hưu cũng sẽ không có chuyện gì. Trận thứ nhất vừa vỡ, chúng ta liền xuất thủ, dù là mười vị đạo hưu người trận hợp nhất, sẽ thụ chút tổn thương, nhưng chỉ cần kịp thời rút lui, lấy bản lĩnh của bọn hắn cũng sẽ không trở ngại. Phổ Hiên tiếp lời nói, "Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 523, phá trận, giết người." Khương Tử Nha nghe nói gật gật đầu, không có nói thêm cái gì. Nhưng trong lòng thì yên ổn không ít, đồng thời cũng âm thầm cảnh giới mình thân là một quân thông soái, thế mà để cho mình lo lắng cảm xúc bị người khác nhìn ra, hiện nhiên là thất trách. dù là nhìn ra chính là sư huynh của hắn, cũng tuyệt đối không nên. bình phục lại cảm xúc, toàn thân lộ ra tự tin vô cùng khí thế. văn thủ phổ hiền hai nhân mã bên trên liền phát hiện, liếc nhau, ánh mắt lộ ra một chút vui mừng. lập tức liền cùng ánh mắt mọi người đồng dạng, chăm chú nhìn thập tuyệt trận chờ đợi. trong thập tuyệt trận, sát khí ngọc trời, bạch khởi bốn người vừa tiến vào, quanh thân không gian liền bắt đầu bắt đầu mơ hồ, hiện nhiên muốn đem bốn người phân tán ra tới. bọn hắn thần sắc không thay đổi, sớm coi đó trước hô hấp ở giữa, Bàng thống, Viên Thiên Cương hai người biến mất không thấy gì nữa, Gia Cắt Lượng trong tay trận đồ lại xuất hiện, quang mang lóe lên chống cự cố lực lượng kia, để hắn đi theo Bạch Khởi cùng nhau tiến vào một trận. Thiên Tuyệt trận. Tần Song lửa giận trong lòng không hiểu chướng lớn mấy lần, nghĩ đến Gia Cắt Lượng chính là một trận thường ngày cực ít có cởi lạnh, lần này định để ngươi thân tử gạo tiêu. Thiên Tuyệt trận một chỗ không gian mơ hồ hạ, sau một khắc, Tần Song đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía nơi đó, cả kinh nói, hai người các ngươi làm sao lại đều xuất hiện tại ta Thiên Tuyệt trong trận? Bạch Khởi cùng Gia Cắt Lượng thân ảnh xuất hiện. Bạch Khởi xem thanh âm kia tại không có gì, quan sát kia vô tận sát khí, ánh mắt càng phát ra bình tĩnh, bình tĩnh phải dò người. Ngược lại là Gia Cắt Lượng, không hoảng hốt không vội cười nói, đều xuất hiện tại thiên tuyết trong trận, tự nhiên là để mắt ngươi. Tần Song khẽ giật mình, có chút muốn gật đầu, nhưng lập tức cảm giác đến cú hỗn. Bọn hắn rõ ràng chính là muốn đem bốn người phân tán, làm sao có thể? Gia Cắt Lượng đã không định nói nhiều, nhìn về phía Bạch Khởi, làm phiền nguyên xoáe. Bạch Khởi hơi gật đầu, hai mắt đột nhiên trợn hơi lớn, trong khoảnh khắc, ngập trời huyết hải tựa như tại quanh người hắn hiện hiện, vô cùng hung lệ sát khí phun ra ngoài. Tiêu phảng phất là thế gian hung nhất ác nhất vô cùng tàn nhẫn nhất sát khí, hung tới cực điểm, hung hăng ép hướng bốn phương tám hướng sát khí. Thiên tuyệt trong trận vô tận sát khí giống như nhìn thấy thiên địch, một trận mãnh liệt, điên cuồng tuần hướng bạch khởi. Chớp mắt, hai cỗ hung lệ lực lượng hung hăng đụng vào nhau, giống như là hai đầu tuyệt thế hung thú chém giết, lấy bạch khởi ra cắt lượng làm trung tâm, sát khí nhanh chóng mở rộng, sát khí thì như sóng chiều một chút xíu tối lui. Bạch khởi chính lấy cá nhân lực lượng, cưỡng ép bước lui ngày này tuyệt trận bên trong sát khí, ra cắt lượng thần sắc nghiêm nghị lại, trong tay trận đồ xuất hiện, bây giờ sát khí tối lui. Đúng là hắn pha trận thời cơ tốt nhất. Ở vào đại trận trung tâm nhất tần song lại có chút sướng sở, có chút khó tin nhìn về phía Bạch Hởi. Hắn thế mà có thể cưỡng ép bức lui Thiên Tuyệt trong trận sát khí. Mà lại đây chính là còn lại 3 trận tăng thêm Thiên Tuyệt trận, chung 4 trận sát khí. Toàn bộ tiệt giáo bên trong có thể làm đến này, không bằng vào pháp bảo, chỉ sợ cũng chỉ có đại sư Vinh Đa bảo cùng Vân Tiêu sư tỷ có thể làm đến. Sướng sở về sau, chính là một cố cảm giác nguy hiểm cùng lửa giận. Nhìn ngay tại phá trận ra cát lượng, cảm giác nguy hiểm càng sâu, không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Nghĩ đến lập tức thông chi cái khác mấy trận người, mau mau giúp ta. cả đời la hét truyền khắp thập tuyệt trận, cái khác cửu thiên quân kinh hãi, cũng không dám chậm trễ. trừ đối phó bảng thống cùng viên tiên cương hai trận bên ngoài, còn lại bảy trận uy thế sát khí, nho nhau tuần hướng thiên tuyệt trận. hiệu quả lập tức hiệu quả nhanh chóng, bạch khởi mở rộng sát khí phạm vi dừng lại, tốc độ càng ngày càng chậm, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, liền đình chỉ không tiến. sát khí cùng sát khí hai cỗ trí hung lực lượng lẫn nhau không nhượng bộ chút nào, từng khúc dạo sát. bạch khởi toàn thân khí tức đáng sợ làm người ta sợ hãi vô cùng, giống như một tôn tuyệt thế hung thần cùng kia sát khí đỏ sức ra cát lượng không rảnh đi để ý tới bạch thở, toàn lực thao túng bắt trận đồ đi phá ngày này trận. Bắt trận đồ đến từ cơ xương năm đó tự mình chế tạo pháp bảo hậu thiên bắt quái đồ. đáng tiếc hắn còn căn bản không có sử dụng cơ hội, liền bị Đế Tân xuất kỳ bất ý bắt sống. Cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo liền đến thương đỉnh trong tay. Về sau bị âm thầm ban thưởng cho hắn, thậm chí từ Đế Tân còn có thiên hoàng phục hy thân tự xuất thủ, trợ hắn luyện thành cùng hắn tương hợp bắt trận đồ. Có thể nói tập trận pháp đại thành kỳ tác, thập tuyệt trận là lợi hại, nhưng chỉ có hay không sát khí ngăn cản. Hắn có lòng tin tuyệt đối thời gian ngắn liền phá mất. Tần Song một bên điều khiển thiên tuyệt trận cùng ra cắt lượng dây dưa, một bên chăm chú nhìn xem Bạch Khởi bên kia, một trận hãi hùng khép vía. Cùng tám trận sát khí bất phân thắng bại, toàn bộ tiệt giáo bên trong, hắn ngay cả đa bảo đại sư Vinh cùng Vân Tiêu sư tỷ, đều không xác định có thể làm được hay không. Làm sao có thể chứ? Cảm giác nguy cơ bước tới, vô ý thức có hô người đến đây tương trợ chi ý, nhưng lập tức lại đè xuống. Hai mắt chôn sâu một tia chính hắn căn bản là phát hiện không được hồng quang hiện lên. Lựa giận bật lên, bây giờ thắng bại chưa phân, ta có thể nào hô người chẳng phải là bạch bạch làm trò cười cho người khác, tuyệt không thể để người tương trợ, ai thắng ai thua còn không biết đâu, mà lại coi như bỏ mình thì tính sao? tuyệt không thể ném ta tiệt giáo mặt mũi, bên ngoài văn thủ phổ hiển khương tử nha chờ xỉn giáo bên trong người còn nhìn xem đâu? không sai, tử chiến, cho dù chết cũng không có gì lớn không được bên trên phong thần bản thôi. từ đấu đến cùng, hai mắt nhắm lại, mặc kệ bạch khởi, toàn lực điều khiển thiên tuyệt trận cùng ra cắt lượng đánh nhau. chiến trường chung quanh, kia vô hình vô chất khí, không muốn người biết tầm vang phun trào, càng phát nồng động. thiên tuyệt trong trận. Tại Bạch Khởi cùng sát khí giữ lẫn nhau một khắc thời gian tạm hữu, ra cắt lượng thần sắc bánh liệt, bắt trận đồ quang mang đại thịnh, huyền ảo lực lượng xuyên qua thiên tuyệt trận. Rang rắc. Vỡ vụn lực lượng văng lên, thiên tuyệt trận các nơi địa phương nhanh chóng vỡ vụn, sát khí nhanh chóng tiêu tán tối lui. Tần Song cùng thời khắc đó há miệng thổ huyết, thiên tuyệt trận phá, hắn nhận nghiêm trọng phản vệ, khí tức lập tức rơi xuống đến trình độ nhất định. Nhanh. Ra cắt lượng một tiếng quát khẽ. Bạch Khởi đã rút kiếm ra khỏi vỏ, tính mịch kiếm quang, vọt thẳng hướng kia hiển lộ ra thân hình Tần Song. Tần Song còn không thế nào kịp phản ứng, liền bị một kiếm chém giết thân tử đạo tiêu ra cát lượng không có cái gì ý mừng lập tức mang theo bạch khởi đi hướng tiếp theo trận vô thanh vô tức ở giữa yeo tràn ngập thiên địa cướp khí tiêu tán một chút nhưng lập tức liền tuôn ra càng nhiều kiếp khí Mà liên tại thiên tuyệt trận phá tần song khi chết cái khác cựu thiên quân lập tức cảm ứng được thần sắc đại biến làm sao có thể bạch khởi ngươi thế mà giết ta đại ca các ngươi muốn chết một đạo phẫn nộ tới cực điểm thanh âm vọt lên sắc ý nghiêm nghị lên cơn giận dữ a đại ca bạch khởi mau mau nhập ta trận ta muốn vì đại ca báo thù nhanh nhập ta trận muốn giết các ngươi." Tiếng giống giận dữ nhau nhau vang lên, không có chút nào e ngại lùi bước chi ý, có chỉ là liều lĩnh tử hận, phẫn nộ cùng sát ý. Tựa hồ những này đã che đậy cặp mắt của bọn hắn thần trí. Gia Cát Lượng bạch khởi không nói một lời, nhanh chóng hành động, Cửu Thiên Quân phản ứng chính cùng bọn hắn ý, cũng không ngoài dự liệu của bọn họ. Thập Thiên Quân đã toàn bộ kiếp khí nhập thể, thu kiếp khí ảnh hưởng, mất đi bình thường thần trí. Bất quá bọn hắn cũng không rõ ràng cụ thể đến một bước kia, tăng thêm ngoại giới nguyên nhân, cho nên nhất định phải nhanh. Không nói một lời, nhập đất xuất trận, liền bắt đầu quen thuộc phân công. Nhất pháp kháng áp chế sát khí, vừa vỡ trừ trận pháp. Mà lúc này, thập tuyệt trận bên ngoài đã loạn. Ngoại giới Song Phi Nhân Mã đều nhìn không thấy trong thập tuyệt trận tình huống, nhưng thiên tuyệt trận vỡ vụn, là tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Vỡ vụn đồng thời, Thương Quân đại hỉ, Tây Kỳ một phương kinh hãi. Khương Tử Nha sắc mặt đều loạn một chút, trừng lớn hai mắt. Thật phá! Lập tức mở miệng hô, "Tần đạo hữu!" Thanh âm trùng trùng đập điệp, điệp, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, ngoại giới cũng không nghe thấy trong thập tuyệt trận Cửu Thiên Quân tiếng hét phẫn nộ. Càng không biết thiên tuyệt trận vỡ vụn, Tần Song an nguy như thế nào? Nhíu mày hai hơi, Khương Tử Nha quyết định thật nhanh, nhìn Văn Thủ Phổ Hiền hai người, trầm giọng nói: "Hai vị sư huynh, làm phiền các ngươi vào trận nhìn qua." Văn Thủ Phổ Hiền cũng nhíu mày, Thiên Tuyệt trận thật bị phá. Phải biết, chỉ cần có một trận bị phá, kia còn lại 9 trận bị phá cũng chỉ là vấn đề thời gian, dù sao trận thứ nhất mới là khó khăn nhất bị phá. Nghe tới Khương Tử Nha, lúc này gật đầu, can hệ trọng đại, cũng không phải bọn hắn vui không thích thập thiên quân có thể so sánh. Sư đệ, thương quân nơi đó chắc chắn ngăn cản, dựa vào ngươi." Văn Thủ nhanh chóng nói. Khương Tử Nha gật đầu.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 Văn thủ phổ hiền hai người không biết làm sao đình chỉ bước chân. khương tử nha ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm, nhìn thương quân một phương tất cả cường giả đều ép về phía thập tuyệt trận. Một vòng trần chờ hiện lên, sau một khắc liền biến thành kiên quyết quả quyết. Trầm thanh quát tất cả chuẩn thánh cường giả nghe lệnh toàn lực xông vào thập tuyệt trận, tương trợ thập thiên quân, nói cho thập thiên quân như không thể địch, lập tức rút lui. Vâng. Sau lưng chúng cường giả lớn tiếng đáp, lập tức nhao nho hóa thành từng đạo quan mang bay về phía thập tuyệt trận. Thương tử nha cũng ở trong đó gắt gao nhìn chăm chăm lý tịnh, giống như muốn nhìn ra thứ gì, một cái không cho phép bỏ qua. Lý Tịnh vung tay lên, trầm thanh hạ lệnh. "Vâng." Thương quân chúng cường giả sĩ khí phấn chấn quát, hiện tại là bọn hắn chiếm cứ ưu thế chủ động. "Lý Tịnh, các ngươi đem tần đạo hữu như thế nào rồi?" Khương Tử Nha mở miệng quát. "Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút." Chương 524, trần thanh tầng thứ 8 lần. "Cho cười, trận pháp còn không có phá xong, bản tướng như thế nào biết được?" Khương Tử Nha, đợi thêm một chút chẳng phải rõ ràng sao? Lý Tịnh không hoảng hốt không vội trầm giọng nói. Khương Tử Nha trong lòng cảm giác xấu cấp tốc tăng nhiều, không còn bất kỳ nói nhiều, tay một chỉ cửu tuyệt trận. Chém Đinh chặt sát nói, xông đi vào. Tây Kỳ chúng cường giả tốc độ càng nhanh, Thương Quân chúng cường giả không cần nhiều lời nói, nhao nhao lập tức xuất thủ chặn đường. Bèn, pháp lực va chạm ngang nhiên mà lên, lấy Cửu Tuyệt trận làm trung tâm, cường giả song phương không chút nào chịu nhượng bộ chém giết. Khương Tử Nha cũng lại một lần nữa cùng Lý Tịnh giáo thủ, nhưng cũng thời khắc chú ý đến đại cục, nhất là Cửu Tuyệt trận bên kia. Đất sụt trong trận. Ngoài trận chém giết, Bạch Khởi hai người phá trận tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Thứ nhất, trận pháp sát khí uy lực đều yếu bớt một chút. Thứ hai, gia cắt lượng cũng có kinh nghiệm hơn. Chỉ dùng 4 phần 5 tả hữu thời gian, đất sụt trận vỡ vụn, Thập Thiên Quân một trong triệu sông nhận phản vệ, bị Bạch Khởi thừa cơ một kiếm chém giết. Tại còn lại 8 ngày quân không ngừng gầm thét bên trong, nhanh chóng chạy tới tiếp theo trận phá trận. 8 ngày quân càng thêm phẫn nộ, vẫn là không có bất luận cái gì rút lui tâm tư. Sư môn cùng tự thân vinh quang mặt mũi, vô tận lửa giận, huyết hải thông cửu, triệt để chiếm cư tinh thần của hắn. Nhất định phải cùng Bạch Khởi bọn người tử chiến đến cùng. Ngoài trận, nhìn thấy lại một trận vỡ vụn, Khương Tử Nha bọn người càng thêm sốt ruột. Nhưng trên thực tế, bọn hắn lại là bị áp chế. Nguyên nhân rất đơn giản, Đừng nhìn thương Quân Trúng Cường Giả là chặn đường một phương, nhưng bọn hắn không cần bận tâm cái gì, toàn lực xuất thủ là đủ. Tây Kỳ một phương chúng cường giả lại không giống, bọn hắn muốn bận tâm còn sót lại 8 tuyệt trận. Bằng không bọn hắn giao thủ công kích rơi xuống 8 tuyệt trận bên trên, đó chính là trợ giúp đối phương đối phó 8 tuyệt trận. Cho nên bọn hắn đều có chút bó tay bó chân, còn thỉnh thoảng xuất thủ, hỗ trợ ngăn lại những cái kia trong lúc lơ đãng rơi vào 8 tuyệt trận lực lượng. Kể từ đó, bọn hắn liền bị Thường Quân Trúng Cường Giả áp chế, căn bản không song phá đã sớm chuẩn bị thương quân chặn đường lưới. Chỉ có thể trong lòng như có lửa đốt, lại bất lực. Khương tử nha âm thầm lại truyền mấy đạo mệnh lệnh về sau, sau đó cũng chỉ có thể chờ đợi, nhìn có người hay không có thể xông đi vào. Ngoài trận chém giết càng thêm kịch liệt, trong trận Bạch Khởi hai người phá trận cũng càng thêm nhẹ nhõm. Sát khí cùng trận pháp như thế, một trận so một trận yếu, tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh. Một trận tiếp lấy một trận bị phá, thập thiên quân lần lượt chết đi, lại vẫn là không có bất kỳ cái gì nhượng bộ tâm tư, tử chiến đến cùng. Khi chỉ còn lại có hai trận tồn tại thời điểm, khương tử nha ở trong lòng người đã minh bạch, thập thiên quân bọn người rất có thể đã gặp bất chắc, cảm giác nặng nề vô cùng nhưng không có đạt được tình hình thực tế, thập tuyệt trận còn không có hoàn toàn bị phá đi trước, bọn hắn cũng không có khả năng rút lui, chỉ có thể thử một chút. Rốt cục, tại Khương tử nhà không tiếc đại giới tình hung dưới, rốt cục có một vị chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ cường giả, xông phá ngăn cản, xông vào còn sót lại hai trận một trong. Bất quá sau một khắc, một trận này liền phá, vị này chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ cường giả, bị Bạch Khởi thuận tiện chém giết, Bạch Khởi bốn người đi vào cuối cùng một trận. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, bốn người liên dưới tay, cuối cùng một trận bị phá, thập thiên quân người cuối cùng cũng bị chém giết. Thập tuyệt trận hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có bạch khởi bốn người hiện ra tại trong mắt mọi người trong chốc nhoáng này tiêu đại chiến kịch liệt đều bản năng thoáng chậm lại ánh mắt nhìn lại thương quân chúng người vui mừng tây kỳ một phương thì là không dám tin thập thiên quân đâu dù là đều đoán được nhưng vẫn là cảm thấy trận trận không thể tưởng tượng nổi thập thiên quân làm sao có thể toàn bộ chết đi lấy bản lĩnh của bọn hắn chẳng lẽ ngay cả rút lui ngay cả chạy trốn đều làm không được văn thủ phổ hiền hai người ánh mắt cũng dâng lên kinh hãi chi ý gắt gao nhìn chằm chằm bạch khởi vô cùng kiên kỵ thương tử nha ánh mắt thì là có chút đỏ không có một trận chiến đều hết rồi, vô cùng hối hận hận chồng chất nước vọt khắp toàn thân, nhịn không được thanh niên băng quát lạnh nói, bạch khởi, ngươi đem tần đạo huynh bọn hắn như thế nào rồi? trong lời nói còn lộ ra một điểm hy vọng cuối cùng, một đám giết rưỡi, tất nhiên là giết. bạch khởi sắc mặt hờ hững, phủ phổ thông thông đứng ở nơi đó, bình tĩnh lại chuyện đương nhiên nói. thương tử nha thân thể run lên, cắn chặt răng, cố gắng áp chế tự thân, làm tâm tình của mình bình tĩnh lại. ma tây kỳ chúng tương dạng, cùng tất cả mọi người, tại bạch khởi vô cùng đơn giản một câu bên trong, tâm thần đại loạn, sĩ khí giảm nhiều. thập thiên quân thật toàn bộ đều chết. Bạch khởi ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua, một sợi quang mang lóe lên, trường kiếm một chỉ, kiên nghị vô cùng, lại lạnh lùng vô tình thanh âm vang ở tất cả mọi người bên tai. Tam quân nghe lệnh, toàn quân xuất kích, giết. Thanh âm này lập tức bừng tỉnh tất cả mọi người, giống như cảnh tỉnh, đem thương quân sĩ khí nâng lên tối cao, cũng đem tây kỳ một phương sĩ khí đả kích đến thấp nhất, giết. lên tới ly tỉnh tiết nhân quý, hạ đến thương quân mỗi một cái tướng sĩ đều ngang nhiên mở miệng, sắc ý nghiêm nghị. một đạo sâm bạch sắc kiếm quang dẫn đầu xuất hiện, mang theo rung động lòng người, vô cùng hung lệ vô tận sắc ý. Phòng tơi văn thủ phổ hiển hai người. Một kiếm này cũng triệt để kéo ra đại chiến màn che. Từ song phương giao chiến đến nay, thảm thiết nhất một trận chiến xuất hiện. Bạch Khởi tựa hồ đem không dễ dàng mở ra toàn lực một trận chiến quyết sách ném sau góc, xuất lĩnh lấy thương quân điên cuồng đuổi giết Tây Kỳ đại quân. Khương Tử Nha bọn người áp chế cảm xúc, vừa đánh vừa lui. Nếu như dựa theo dĩ vãng tình huống dưới, thương quân tự sẽ dừng lại truy kích, bởi vì bọn hắn không muốn giết địch 1000, tự tổn 800. Nhưng lúc này đây, nhiều một cái Bạch Khởi. Hết thảy liền hoàn toàn không giống, Bạch Khởi tựa như căn bản không thèm để ý tự thân tổn thất toàn lực bao vây tiêu diệt lấy một nhóm lại một nhóm Tây kỳ đại quân. Đồng thời Tây kỳ cường giả cũng là một vị tiếp lấy một vị vỡ lạc. Dù sao tại thập thiên quân sau khi chết mà thương quân lại nhiều bạch khởi ra cắt lựa bọn người, song vương thực lực đã không bình đẳng. Nhất là bạch khởi, Tây kỳ trong đại quân cây vốn không ai có thể ngăn cản được hắn. Văn thủ phổ hiền hai người rất nhanh liền bị hắn đả thương, chỉ có thể cùng mấy vị khắc cường giả liên thủ, nương tựa theo pháp bảo đạo khổ trèo chống. May mắn thời khắc mấu chốt bốn đạo thân ảnh xuất hiện, cùng một chỗ ngăn lại bạch khởi. Một trận đại chiến tiếp tục dòng dã một ngày thời gian. Thương quân mới tại Bạch Khởi trong mệnh lệnh đình chỉ truy kích. Tây Kỳ đại quân tổn thất nặng nề, lại lui lại hơn 10 vạn nhằm xây dựng cơ sở tạm thời. Một trận chiến này có thể nói là đánh máu chảy thành sông, vô số thi thân thất lạc ở các nơi, càng nhiều thì là trực tiếp bị vỡ nát trong không. Phương viên mấy ngàn vạn nhằm đại địa một mảnh hỗn độn, không gian bên trong linh khí hỗn loạn, tràn đầy hung lệ, giết chóc chờ một chút bất tường khí tức. Thương quân đại doanh. Xây dựng cơ sở tạm thời hoàn tất, Bạch Khởi sắc mặt bình tĩnh, ngồi ở vị trí đầu, nghe chúng tướng báo cáo. Một trận chiến này, thương quân tổn thất không nhỏ, chuẩn thánh sơ nhóm cường giả vẫn lạc năm vị. Đại La Kim Tiên vẫn lạt hơn 1000 vị Tả hưu, Kim Tiên gần trăm vạn, Thiên Tiên gần ngàn vạn. Đương nhiên, đem so sánh với bọn hắn chiến quả, những này cũng liền không tính là gì. Thập Thiên Quân toàn bộ tử vong. Tây Kỳ một phương chuẩn thánh trung đẳng cấp độ vẫn lạt bảy người, sơ đẳng cấp độ vẫn lạt hơn 40 người, còn lại các cấp độ nhân số, 10000:1. Không sai, chính là 10000:1, nói cách khác, Tây Kỳ đại quân trọn vẹn hơn 100 triệu người, trong trận chiến này bị chém giết. Còn có một đầu chân chính cả lớn, bị Bạch Khởi ngang nhiên chém giết. Cho nên mặc dù tự thân cũng tổn thất không nhỏ, Nhưng lý Tịnh bọn người hai đầu lông mày, càng nhiều hay là một loại hương phấn ý mừng. Đây là một trận tuyệt đối đại thắng. Ngược lại là Bạch Khởi bản nhân, thần sắc vẫn như cũ, giống như không có bất kỳ cái gì ý mừng, giống như đây cũng chỉ là một trận bình thường chiến đấu mà thôi. Chúng tướng hồi báo xong, Bạch Khởi hạ đạt từng đầu chiến hậu mệnh lệnh, để chúng tướng đi làm việc. Đợi trong đại trướng không có người nào về sau, Bạch Khởi đạm mạc trong hai mắt, một trận lực lượng như sóng lớn sôi trào mấy liền. Tay phải nâng lên, một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ ở trong đó lưu chuyển. Chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, rốt cục đến. Trứng đạo, Hỗn Nguyên Một vòng vẻ mặt ngưng trọng hiện lên, Bạch Khởi nhìn về phía sông nợ bên ngoài. Từ năm đó trải qua 33 đời giới, hắn đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 7 lần về sau, lại lần lượt kinh lịch nhiều phiên đại chiến cùng một cái thất phẩm đỉnh phong thế giới, lại trải qua vừa mới kia một phen đại chiến thảm liệt, mới lâm trận thực lực đại trướng, rốt cục đạt tới bây giờ chuẩn thánh tầng thứ 8 lần thực lực. Có thể đạt tới trình độ này, hắn mới càng có thể cảm giác được, khoảng cách vũ nguyên chi cảnh chiến lệnh có bao nhiêu xa xôi. Hoặc là không nên nói là chiến lệnh, mà là một đạo không biết nhiều dạy hàng rào. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 525 Thẹn với sư môn, chính là đạo này Hàn rào, đem hắn ngăn tại hôn nguyên bên ngoài. Hàng Giảo dày, để hắn hiện tại cũng cảm giác không có chút tự tin nào có thể tại trong lần đại kiếp nạn này, chứng đạo hôn nguyên. Chuẩn thánh 3 cái lớn cấp độ, 8 cái nhỏ cấp độ, càng gần đến mức cuối càng khó. Sơ đẳng 3 cấp độ còn dễ nói, nhân số cũng là nhiều nhất. Trung đẳng 3 cấp độ liền phi thường không dễ dàng, có thể đạt tới, không có chỗ nào mà không phải là chân chính nhân kiệt, tại toàn bộ trong Hưng Hoàng đều có nhất định danh khí, có thể chân chính xứng bá một phương. Mà cao đẳng 2 cấp độ thì là càng khó, danh truyền cửu thiên thập địa tồn tại. Tại vũ yêu tranh bá thời điểm cấp độ này được xưng là yêu thần cùng đại vu đại thương bây giờ cũng chỉ có ba vị văn trọng, ả kỷ, bạch khởi cái khác mấy người đều chỉ có thể bị ngăn ở bên ngoài đây là chứng đạo hồn nguyên cái cuối cùng cấp độ mỗi tiến lên trước một bước đều là một cửa ải đại nạn bạch khởi chi đạo đế tân cho hắn nhiều như vậy tiện lợi điều kiện cũng dùng lâu như vậy mới từ tầng thứ bảy lần đạt tới tầng thứ tám lần liền có thể biết một hai tầng thứ bảy lần tạm không nói đến tầng thứ tám lần tại hồn nguyên cường giả không ra tình huống dưới liền là chân chính hoành hành thiên hạ cường giả tuyệt đỉnh. Vốn hắn mục tiêu lớn nhất chính là chứng Đạo Hỗn Nguyên. Tại Vu yêu thời kỳ, là thập đại yêu thần cùng đỉnh tiêm đại vu cấp độ. Vu yêu đỉnh phong thời điểm, bừng này tồn tại số lượng cũng không nhiều, cộng lại cũng liền hơn 20 vị thôi. Về phần tầng thứ 8 lần đến Hỗn Nguyên, độ khó so từ Đại La đến chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, càng khó gấp 10 gấp trăm lần. Từ khai thiên tịch địa hồng hoang sinh ra đến nay, không biết bao nhiêu các tộc cường giả bị ngăn ở nơi này không được tiến thêm. Bạch Khởi đều có thể cảm giác được rõ ràng, từ giờ trở đi, hắn lại hướng trước mũi đi một bước, cần phải bỏ ra cố gắng, gặp phải gian nan đều muốn so trước đó tăng nhiều hơn trăm lần. Bất quá, hắn đạt đến một bước này, cũng mới chính thức có tư cách nhìn thẳng tam giáo đứng đầu nhất đệ tử, cùng tổ đình đứng đầu nhất chuẩn thánh cường giả mới có thể để cho đại thương chân chính trở thành ba phong một tròn, cho dù là trong đó thấp nhất một tòa. Đây chính là hôn nguyên công gia chuẩn thánh tầng thứ tám lần cường giả tuyệt đỉnh tầm quan trọng. Ngắm nhìn triều đình phương hướng, trong lòng chỗ sâu âm thầm nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không có cô phụ bệ hạ kỳ vọng, trong trận chiến này đạt tới cấp độ này, đủ để chống lên tiếp xuống đại chiến. Tinh tế suy tư trong chốc lát, liền hai mắt nhắm lại toàn diện quen thuộc lấy lực lượng cường đại hơn. Một trận chiến này cũng chẳng qua là bắt đầu, tiếp xuống sẽ chỉ càng thêm thảm liệt. Đại thương, cũng chỉ cần cường giả chân chính. So sánh với trong thương doanh phân trấn cao sĩ khí, Qua Loa An đâm xuống đến Tây Kỳ trong doanh địa, hoàn toàn tinh mỹ. Khắp nơi tràn ngập sát sút, khí tức bi thương. Hơn 1 triệu năm nghìn vạn đại quân, một trận chiến phía dưới chỉ còn lại có hơn hai ngàn vạn. Bất kỳ lời nói cũng lên không là cái gì tác dụng. Khương Tử Nha chỉ có thể mặc cho, mà lại lúc này, tâm tình của hắn không so với ai khác tốt, tràn đầy hối hận, đau lòng. Trung ương trong đại trướng đơn giản cử hành một chút chiến hậu hội nghị, khương tử nha giang chống đỡ lấy khiến người khác lui ra, chỉ còn lại có khương tử nha, văn thủ phổ hiển ở bên trong sáu người. jun jun rầy rầy đứng lên, lập tức quỳ gối 5 người khác trước mặt, gắt gao kiểm chế hồi lâu nước mắt cũng nhịn không được nữa, phun ra ngoài, bi thương nói, sư huynh, ta thẹn với sư tôn, thẹn với sư môn A. ta còn có mặt mũi nào đi gặp sư tôn, đi gặp đông đảo đồng môn. tử nha sư đệ, còn lại 5 người đều đứng lên, thân sắc đồng dạng bi thương trầm trọng đưa tay đi đỡ khương tử nha. khương tử nha không để ý, gắt gao không đứng lên, sư đệ cái này cũng không trách ngươi, đại kiếp phía dưới, ai có thể cam đoan may mắn thoát khỏi, là chúng ta sư huynh đệ thẹn thiếu cùng ngươi mới đúng. rất nhiều đồng môn cùng ngươi cụ lưu tôn sư huynh cũng định sẽ không trách ngươi. một đạo bào màu xám trung niên đạo nhân trầm thanh thuyết nói, không sai, sư đệ ngươi mau dậy đi, một trận chiến này ai cũng không nghĩ tới, kia bạch khởi quá mức lợi hại, căn bản không phải lỗi của ngươi. bên cạnh lại một hồng sắc đạo nhân nghiêm nghị nói, mấy người khác cũng nhao nhao mở miệng khuyên nhủ, thương tử nha chính là không dậy nổi, hướng đông vương côn lôn sơn vương hướng quỷ, trong lòng vô cùng hối hận áy náy giống như là từng đầu tiểu trùng tại từng chút từng chút cắn xé hắn tâm. Một trận chiến này quá nhiều người chết rồi, nhiều đến hắn căn bản không thể tiếp nhận, ngay cả đuổi đến giúp đỡ, hắn thân sư minh một trong thập nhị kim tiên câu lưu tôn đều thân tử đạo tiêu, hắn lại làm sao có thể tiêu tan? Có lẽ không sẽ có bao nhiêu người trách tội hắn, nhưng phần này tội nghiệp hắn nhất định phải có lên người, cũng căn bản không bỏ xuống được đi. Sư đệ, ngươi bây giờ gánh vác là toàn bộ tam giáo hưng suy, ngươi thật muốn cứ tiếp như thế sao? Cụ lưu tôn sư đệ cùng đông đảo đồng môn thù không báo sao? Ngươi dạng này còn như thế nào báo thù? người như thế như vậy mới thật sự là cô phụ sư tôn kỳ vọng thẹn với đồng môn kia người mặc đạo bào màu xám trung niên đạo nhân sắc mặt trầm xuống quắc khẽ Khương tử nha thần sắc nổi lên ba động một cú cựu hận cùng kiên định càng ngày càng đậm mấy người khác cũng lại khuyên vài câu khương tử nha mới trịnh trọng dập đầu mấy cái đứng dậy chấn áp xuống những cái kia mềm yếu cảm xúc nhìn về phía mặt vị trí thứ năm sư hình kiên định mà nghiêm túc nói sư đệ minh bạch sư đệ định sẽ không để cho sư tôn cùng đông đảo đồng môn thất vọng thù này tất báo năm vị đạo nhân ngao ngao gật đầu kiên định giống vậy lắng lại một hạ cảm xúc Sáu người ngồi xuống lần nữa xuống tới, Khương Tử nha sửa sang lại suy nghĩ, nhìn về phía áo bào sám đạo nhân, ngưng tiếng nói: Đại sư huynh, ngươi tu vi cao nhất, ngươi cũng đã biết kia bạch khởi đến tột cùng đạt đến trình độ nào, như thế nào đối phó? Áo bào sám đạo nhân chính là thập nhị kim tiên đứng đầu, Quảng Thanh Tử, đúng là hắn dẫn đầu cái khác thập nhị kim tiên chi ba đại biểu xỉn đạo đến đây trợ chiến, mà một trận chiến này Tây Kỳ bị bại thảm như vậy nguyên nhân lớn nhất chính là bạch khởi tồn tại, kia giống như vô địch sát thần, nếu không phải Quảng Thanh Tử bốn người vừa vặn chạy đến tướng trợ, Tây Kỳ đại quân chỉ sợ cũng muốn bị toàn diện. Ngay cả như vậy, sư minh đệ sáu người liên thủ đều bị nạnh Sinh Sinh chém giết cụ Lưu Tôn. Nếu như tìm không thấy đối phó Bạch Khởi biện pháp, hết thảy cái khác đều là vô dụng. Năm người khác cũng đều hiểu, nghe tới Bạch Khởi hai chữ, thần sắc cũng ngưng trọng tới cực điểm. Nhao nhao đem ánh mắt dời về phía Quảng Thành Tử, Quảng Thành Tử sắc mặt có chút đắng chắc, chát, song trong mắt lóe lên một vòng phức tạp nói, nhân đế quật khởi, đích xác kéo theo quá nhiều tuyệt thế nhân kiệt. Bạch Khởi càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, ngay từ đầu hắn hẳn là cùng Vi huynh không sai biệt nhiều, ở vào yêu thần cấp độ, cũng chính là thương đỉnh chỗ phân chia chuẩn thánh tầng thứ 7 lần. Đại khái ở vào đỉnh phong, tăng thêm đại quân chi lực, cho nên có thể cùng bọn ta sư huynh đệ 6 người cộng đồng giao thủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngưng tạm, vẻ khổ sở càng đậm, vẻ ngưng trọng cũng giống như thế, nhưng về sau, hắn hẳn là lại có đột phá, bản thân thẳng tới chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, tăng thêm đại quân chi lực, càng là cường hành phi thường, mới có thể bạo khởi để cụ Lưu Tôn sư đệ vỡ lạc. Quảng thanh tử hắn tu luyện vô số năm, mới có được hôm nay tu vi. Chợt mắt nhìn xem một cái so hắn nhỏ không biết bao nhiêu bạch khởi vượt qua hắn, trong lòng của hắn lại làm sao có thể không đăm chất chúng chi còn ở trước mặt hắn giết sư đệ của hắn, trừ khương tử nha bên ngoài, cái khác văn thủ phổ hiền bốn người, mặc dù tốt một chút, nhưng tự nhiên cũng có đồng dạng tâm lý, cảm thấy mình quả thực thẹn với sư tôn, sư môn tài bồi, sống hưởng phí nhiều năm như vậy, đương nhiên bọn hắn từng cái đều là tâm tính vô cùng kiên định hạng người, cũng không đến nỗi bởi vì những tâm lý này sinh ra cái gì cái khác nhiễu loạn. nếu không phải chúng ta thấy cụ lưu tôn sư huynh vẫn lạc, đều có tự bộc liệu mạng chuẩn bị, chỉ sợ kia bạch khởi lại còn không tối lui. văn thủ nhẹ giọng thở dài, xứng nghỉ ngơi một chút. Chương 526: Song phương phát lực. Mấy người khác gật đầu, lúc ấy Khương Tử Nha đang cùng Lý Tịnh dây dưa, Quảng Thành Tử dẫn đầu 5 người khác cùng Bạch Khởi giao chiến. Bạch Khởi lâm trận đột phá, đột nhiên buộc phát cường sát cụ lưu tôn, khi đó Bạch Khởi lại chiếm tuyệt đối thượng phong, rất có đem bọn hắn một mẹ hút gọn chi thế. Nếu như không phải Quảng Thành Tử 5 người bị phân hạ, triển lộ ra tự bạo, đồng quy vu tận tư thái, Bạch Khởi tuyệt sẽ không hạ lệnh lui binh. Quảng Thành Tử đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, trầm giọng nói, lấy Bạch Khởi trên chiến trường sát phạt chi lực, chỉ sợ ngay cả Nhiên đang phó giáo chủ đều không phải nó đối thủ. Bây giờ ta xiển trong giáo, chỉ có Ngọc Định sư đệ mới có thể ép nó một đầu. Chúng người thần sắc nghiêm nghị, trong suy tư âm thầm đồng ý, bạch khởi mạnh, tăng thêm nó trên chiến trường đại quân chi lực khủng bố sát phạt, đã là hôn nguyên phía dưới đứng đầu nhất tồn tại. Nhân đăng cũng là chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, nhưng trên chiến trường, đối mặt có được đại quân chi lực bạch khởi, hiện nhiên không chiếm bất kỳ ưu thế nào, cực lớn khả năng không phải nó đối thủ. Toàn bộ xiển giáo trừ sư tôn, chỉ có ngày đó đào núi một chuyện bên trong, tại Hạo Thiên thủ hạ hiện lộ tài năng kinh diễm vô số người ngọc định có thể cùng nó đứng nổi, thậm chí càng hơn một bậc. Bất quá Hiện tại đi mời Ngọc đỉnh sư đệ sao? Sẽ có hay không có chút quá sớm? Văn thủ có chút cao mày nói, "Đao núi một chuyện về sau, Ngọc đỉnh cũng đã là công nhận xiển giáo đệ tử đệ nhất nhân. Hiện tại liền đến, vậy liền đại biểu cho xiển giáo đã toàn lực mà ra. Tại ngươi, đoạn hai giáo mới chỉ là vừa mới lúc bắt đầu, xiển giáo liền toàn lực mà ra, cái này biểu nhìn trên mặt, ít nhiều có chút không thích hợp. Tam giáo tuy là một nhà, hiện tại lại là hợp tác cộng đồng đối mặt cường địch thời điểm, nhưng bất kể lúc nào, tương hỗ ở giữa tương đối là thiếu không được. Đều vì thánh nhân tự mình sáng lập giáo phái" là tuyệt không có khả năng hướng một cái khác giáo túi đầu Nhật vua. Quảng thành tử cũng có chút chơ mặc, hắn là đại sư huynh, càng muốn chú trọng xiển giáo mặt mũi. Khương Tử Nha nói không ra lời, một thân đạo bào màu đỏ, hơi mập thái ớt trầm ngâm một lát sau, tao mày nói, "Không còn sớm, bây giờ cụ Lưu Tôn sư huynh đều đã vất lạc, nếu như không mời Ngọc Đình sư đệ đến đây địch nổi Bạch Hợi, vậy ta xiển giáo mới là mặt mũi mất hết." Thương Đình thực lực đã siêu qua tưởng tượng của mọi người, thậm chí sẽ không ở ta xiển giáo phía dưới, sau trận chiến này, toàn bộ hồng hoang đều sẽ biết điểm này. Mọi người nhướng mày, lại có chút thoải mái cùng phất phạc. Thái ớt chi ngôn là trực tiếp làm rõ thương đỉnh thực lực mạnh, không tại xỉn giáo phía dưới. Kể từ đó, tức làm toàn lực mà làm, cũng không có mất mặt gì. Suy nghĩ một chút bạch khởi thực lực cùng những nhân kỳ đó, trong lúc bất chi bất giác thương đỉnh thực lực đích xác đã đuổi kịp bọn hắn xỉn giáo. Thôi, thương đỉnh thực lực đích xác đã phi thường cường đại, quyết không thể khinh thị, đã bạch khởi đã xuất thủ, mời ngọc đỉnh sư đệ đến đây cũng là bình thường. Quảng Thanh Tử trầm ngâm một chút, làm ra quyết định nói: mấy người gật đầu, đều không phản đối, ẩn ẩn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới rơi xuống một trận chiến này bên trong. Bạch khởi cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thực tế quá sâu. đã như vậy, không bằng cũng mời những sư huynh đệ khác đều đến, ta truyền giáo liền cùng thương đình hảo hảo đấu một trận. cùng đi đạo hạnh thiên tôn ngữ khí dâng lên, lộ ra từng kia từng kia lãnh ý nói. mấy người thần sắc nghiêm nghị, đều gật đầu. một cỗ vẻ phẫn hận tràn ngập. cụ lưu tôn sư huynh, sư đệ, mối thủ, tất báo. lại thương nghị một ít chuyện. sư huynh đệ sáu nhân tài ai đi đường nấy bận rộn. đại bộ phận đều là muốn đi chữa thương, nhất là văn thủ phổ hiền hai người, thương thế nặng nhất. thương tử nha không thể nghi ngờ bận rộn nhất. Bây giờ Tây Kỳ Đại Quân thực lực đối với Thương Quân mà nói, đã là không chịu nổi một kích. Nhất định phải có càng nhiều viện quân đến đây, mới có thể phấn chấn sĩ khí, một lần nữa một trận chiến. Không đến bao lâu, cái này khai chiến đến nay, thảm thiết nhất một trận chiến, liền điên cuồng truyền ra. Toàn bộ Hồng Hoang chấn động, thánh nhân thân truyền đệ tử, xiển giáo một trong thập nhị kim tiên cụ Lưu Tôn bỏ mình. Bạch khởi chi uy triệt để kinh diễm cựu thiên thập địa. So sánh với hai chuyện này mà nói, thập thiên quân cái chết, Tây Kỳ Đại Quân thảm bại, hơn một lưỡi hai châu tam giáo môn hạ đệ tử tử vong những việc này, giống như cũng không nhiều dễ thấy bất quá mỗi một sự kiện đều vẫn là ảnh hưởng vô số người cựu châu sôi trào mặt ngoài đều là nhạy cẫng hoan hô thanh âm bao quát chỉ còn lại kia mấy trăm chư hầu đông thắng thần châu nam chiêm bộ châu bên trong tam giáo môn hạ đệ tử sôi trào quần tình xúc động một trận chiến phía dưới đại bộ phận người đều có thể nói cùng thương đỉnh kết xuống cử hận dù sao kia hơn 100 triệu người liên lụy quá nhiều không có có dư thừa lời nói nhóm thứ ba viện quân nhanh chóng hướng tây kỳ tiến đến cái này một nhóm viện quân so hai lần trước viện quân cộng lại còn phải mạnh mẽ hơn nhiều tam giáo môn hạ rốt cục chân chính bắt đầu phát huy ra kia sâu dày vô cùng nội tình cùng thực lực. Những phe khác, một bên thành thành thật thật tiến tĩnh, một bên chăm chú nhìn song phương đại chiến tình huống. Thánh nhân thân truyền đệ tử Tử vong, Thương đình lại động bạch khởi như thế một vị, đã là hôn nguyên phía dưới nhất cường giả đứng đầu. Song phương chi chiến tiến trình, tuyệt đối sẽ nhanh chóng tăng tiến. Sau đó đại chiến sẽ chỉ càng ngày càng khốc liệt, ai đều sẽ không bỏ qua trong đó loại loại tình huống. Thương đình, cả triều tràn ngập một cỗ hưng phấn chi ý, dù sao thương quân đại thắng. Nhưng hộ trộm, những cái kia các cao tầng, lại là càng ngưng trọng thêm, đề nghị đế tân lần nữa tăng binh tiếp xuống đại chiến chắc chắn lên cao mấy cái cấp độ đế tân tại chỗ đồng ý trừ lưu lại hà tín đế tiện hoàng phi hồi bộ đội sở thuộc cùng tám chi tam đẳng chiến quân bên ngoài còn lại vương tiễn được điểm vương bí ngũ mây triệu chờ tất cả tập kết tại cửu châu phía trên chiến quân toàn bộ phái đến tiền tuyến trừ lại quân trưởng lão đoàn trưởng lão lại đi 6 vị còn lại chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả 12 vị thương đình ngàn năm nhiều tích lũy tương đương với cung phụng chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả cơ hồ toàn bộ đi tiền tuyến trừ thương lượng bực này còn thân cư yếu trước tâm mười vị thương đội trưởng lão cùng vừa mới thả ra hơn 30 vị lập công chủ tội, cùng những cái kia mời chào tán tu bên ngoài. Đại thương tập kết tại Cửu Châu lực lượng, đã cơ hội toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng đối kháng Tam giáo đệ tử. Những này thực lực mới ra, trên triều đình có chút an tính lại, tựa hồ cũng cảm thấy không giống bình thường cùng kia ngưng trọng bầu không khí. Bất quá thống hợp Cửu Châu sự tình, không có bất kỳ cái gì giảm bớt, ngược lại càng nhanh hơn. Trưng cư chính bọn người, đều dùng hết toàn lực, ngày đêm làm việc. Phái ra lực lượng xuất phát, trùng trùng điệp điệp, kia lực lượng kia người, để Chiêu Ca thành giống như đều có một loại chống dung cảm giác. Đại thái tử phụ, đế tiện nhìn qua phương tây, song quyền nắm chặt, cố lưu tôn sư bá đã vất lạc, tiếp xuống, thì là ai? Xiền giáo, hay là đại thương? Hắn không biết, càng bất lực, bởi vì hắn còn tại cấm túc bên trong. Mặc dù hắn dám chống lại người kia ý chỉ ra ngoài, có thể ra đi lại có thể thế nào? Trọng yếu nhất chính là, dám lại không có nghĩa là có thể làm đến. Hắn biết rõ, mình căn bản ra không được chiêu ca thành. Tại cái này chiêu ca thành, người kia chính là trời. Bất qua hắn vốn cũng không phải là người hèn yếu, trừ năm đó một lần kia, hắn chưa hề lựa chọn qua trốn tránh. Lần này, hắn vẫn như cũ không muốn, không muốn đem vận mệnh giao đến những người khác trong tay, chỉ có thể chờ đợi kết quả ra. Hắn nghĩ tham chiến, ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Nhân Đế cung phương hướng, dâng lên vẻ suy tư, lại có chút bất đắc dĩ đáng chát, thật muốn đi cầu hắn. Phủ Thái sư, Văn Trọng ngồi một mình ở một gian tĩnh thất bên trong, ánh mắt nhìn phương tây, đại quân đi, vì đại thương chinh chiến cả đời hắn, lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này nhìn xem. Một vòng đáng chát tự giễu ý cười dâng lên, Văn Trọng a Văn Trọng, ngươi cuối cùng vẫn là dứt bỏ không được. Hàn phủ, hơn 30 tuổi. Kiên nghị mang theo tia hứa văn nhã hàn tín uống vào một ly trà, toàn thân lộ ra một cỗ không nóng không nguội bình thản khí tức. Đại thương các chi nhị đảng chiến trong quân, trừ bỏ chấn thủ các nơi bên ngoài, chỉ có hắn, hoàng phi hổ, đế tiện ba nhánh đại quân không hề động. Bất quá hắn không vội chút nào. Dù là đế tiện là tình huống đặc biệt, hoàng phi hổ bên kia đang lúc bế quan nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có hắn một chi nhị đảng chiến quân không hề động, nhưng hắn hay là không nguội, là loại kia chân chân chính chính không nguội chút nào, trầm ổn giống như là ngũ nhạc sơn mạch đồng dạng. Bởi vì hắn tự tin, sung túc vô cùng tự tin, chỉ thế thôi nhân đế điện đế tân như thường xử lý chính vụ bình thản như nước cho dù ai cũng nhìn không ra hẳn ý nghĩ đông côn lôn ngọc hư cung bên trong ngay tại thương đỉnh hai châu tam giáo môn hạ đều tại vì tiếp xuống đại chiến tập kết lực lượng lúc nơi này một đôi sư đồ bầu không khí hơi khác thường nguyên thủy cao tọa phía trên vĩ nạn thân ảnh như trước sắc mặt bình tĩnh phía dưới chỉ có ngọc đỉnh một người đứng ôn nhuận khí chất không thay đổi chỉ bất quá một đôi mắt nhìn chăm chăm vào nguyên thủy lộ ra một chút không hiểu phức tạp có chút vô lễ cũng là chưa bao giờ có vô lễ từ ngọc đỉnh lại tới đây Đi qua thi lễ về sau, hiện trường chính là như thế. Nguyên Thủy không hỏi không giận, Ngọc Đỉnh cũng không mở miệng. Trọn vẹn hơn một canh giờ qua khứ, rốt cục, Ngọc Đỉnh bình tĩnh mở miệng, ngày xưa ôn hòa hiền hậu thanh âm vẫn như cũ, chỉ là nhiều một chút bi ý. Sư tôn, cụ Lưu Tôn sư huynh vẫn lạc. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 527, Ngọc Đỉnh phát hiện sư đồ đối thoại. To như vậy đại điện, quanh quần thanh âm này. Nguyên Thủy thần sắc không thay đổi, phảng phất không có nghe được. Thở Ngọc Đỉnh tựa như cũng không thèm để ý, đổi đề tài, tiếp tục nói, năm đó Dương Tiễn sự tình đệ tử vẫn cảm giác có chỗ không đúng, hết thảy để tránh đều quá khéo, nhưng cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, mãi cho đến đảo núi thời điểm, hạo thiên xuất thủ, nhân đế đến, hết thảy hết thảy. đệ tử biết cái này chuyện trong đó, sư tôn ngài, nhân đế, hạo thiên đều có mình ý nghĩ, đệ tử không dám suy nghĩ nhiều, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ, cụ lưu tôn sư huynh đã vất lạc, thanh âm rơi xuống, một màn kia bi ý càng thêm nồng đậm, ước vạn năm sư tình cảm huynh đệ, để năm đó những cái kia hắn không nghĩ suy nghĩ nhiều sự tình, đều hồi ức. nguyên thủy vẫn là thần sắc không thay đổi, thở Trong hai mắt hiếm thấy nhiều một chút phong mang, Ngọc Đỉnh nhìn thẳng Nguyên Thủy hai mắt, khít sâu một hơi trịnh trọng hỏi: Sư tôn, đệ tử cả gan xin hỏi sư tôn, tiếp xuống, còn sẽ có sư huynh đệ vẫn là sao? Nguyên Thủy không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Ngọc Đỉnh, mấy tức về sau mới không có chút rung động nào nói, ngươi muốn biết cái gì? Trong giọng nói không có tức giận, giống như hoàn toàn không thèm để ý Ngọc Đỉnh. đệ tử không biết, Ngọc Đỉnh lắc đầu, thật sự là hắn không biết, luôn luôn thân là không liên quan hồng trần, một lòng thanh tu hắn, rất ít có sự tình có thể xúc động hạ tâm. Cụ Lưu tôn cái chết chính là chẳng đến nhưng hắn lại ẩn ẩn có thể cảm giác được, hắn ngay tại hướng sư Tôn hỏi thăm, từ đó đi đụng vào sự tình, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Cho nên hắn thật không biết từ chỗ nào đi tìm hiểu, cũng không biết hắn có nên hay không biết. Biết hoặc không biết, ngươi lại muốn như thế nào làm?" Nguyên Thủy lại nói, bình bình đạm đạm một câu. Ngọc đỉnh thần sắc lại là nghiêm túc đến cực điểm, không có cái gì do dự, thật sâu đại lễ tham gia bái xuống, nghiêm nghị nói, đệ tử tất nhiên là nghe từ sư Tôn chi mệnh. Không hề nghi ngờ, hắn lựa chọn tin tưởng sư Tôn, nghe từ sư Tôn mệnh lệnh. Dù là hắn cũng không biết những cái kia phía sau sự tình Bởi vì đây là vô số năm qua tình thầy trò, vô số năm qua bồi dưỡng tình cảm. Đi thôi, theo chính ngươi suy nghĩ đi làm." Nguyên Thủy Thản nhiên nói, hai mắt bế hợp. Ngọc Đỉnh lại là nhẹ hít một hơi, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, ứng tiếng, quay người rời đi, tiến về Cửu Châu. Nơi đó, xiển giáo cần hắn. Hắn mặc dù không có đạt được mình muốn đáp án, nhưng lại đạt được khác một đáp án. Đã tin tưởng vi sư, kia liền đi đi. Chỉ lần này một câu, liền không cần nói thêm gì nữa. Ngọc Hư cung bên trong, Ngọc Đỉnh rời đi, Nguyên Thủy mở hai mắt ra, một vòng thở dài chi ý dâng lên nhìn về phía phía tây phương hướng trong lúc mơ hồ lại như có chút cô đơn chiến trường tiền tuyến đại chiến qua đi bầu không khí lại tựa như càng thêm lung trọng bạch khởi cũng không có thừa thắng xông lên nhất cử tiêu diệt tây kỳ đại quân mà là lựa chọn chờ đợi lên dù là có phía dưới tướng sĩ cường giả đề nghị cũng hết thảy toàn bộ đè xuống mấy ngày ngắn ngủi thời gian ngày 16 tháng 8 tây kỳ viện quân bắt đầu đến mãi cho đến tháng 9 đến đây viện quân cơ hồ không có đoạn ngừng qua quân quân không dứt lên tới chuẩn thánh cường giả hạ đến thiên tiên số lượng cực kỳ nhiều ngày 2 tháng 9 mới không sai biệt lắm đình chỉ, nguyên bản chỉ còn lại có 2000 đến vạn Tây Kỳ đại quân, số lượng tăng nhiều không chỉ gấp 10 lần. Chọn vẹn 400 triệu đại quân, khí thế bay thẳng cựu tiêu, dọa người vô cùng. Nguyên bản xa suốt tới cực điểm sự tình, cũng biến thành cùng chung mối thủ, quân tình xúc động, hận không thể cùng thương quân đại chiến một trận. Thương quân doanh địa, viện quân đồng dạng là liên tục không ngừng đến. Ngày một tháng 9 lúc, cuối cùng một phần viện quân cũng đã tới. Một chi nhất đẳng chiến quân, tám chi nhị đẳng chiến quân, 20 chi tam đẳng chiến quân tề tụ. 100 triệu hơn 24 triệu đại quân trùng trùng điệp điệp. Nhân số mặc dù kém xa Tây Kỳ đại quân, nhưng khí thế không hề yếu, mà lại càng thêm vững chắc, thế không thể đỡ. Song Phương rằng co, đại chiến bầu không khí một ngày càng sâu một ngày nồng đậm. Ngày 4 tháng 9, chờ hơn 20 ngày bạch khởi, không lại chờ đợi, xuất quân khiêu chiến Tây Kỳ đại quân. Có được càng nhiều số lượng khương tử nha, lại là lựa chọn tránh chiến không ra. Bởi vì đối phó Bạch Khởi người, còn chưa tới. Trận chiến kia về sau, hắn liền đã thể, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt sẽ không lại cho đối phương bất luận cái gì một điểm cơ hội. Hắn nhất định sẽ không còn có lớn như thế bại. Thấy Khương Tử Nha tránh chiến không ra, Bạch Khởi liền bắt đầu thử cường công, lấy cùng cái khác các loại phương pháp, Thì như cường giả song phương đấu tướng vân vân, muốn lấy cái giá thấp nhất, trình độ lớn nhất sát thương Tây Kỳ đại quân. Một mực thử thăm dò, rốt cục, ngày 15 tháng 9, Khương Tử Nha bọn người muốn chờ người đến. Tây Kỳ trong đại quân ương đại trưởng, hội tụ hơn 10 vị cường giả, thấp nhất cũng có chuẩn thánh cấp độ thứ tư thực lực. Nhưng trong đó trung tâm, tất cả ánh mắt tụ vào địa phương, lại là một thân đạo bào màu trắng, khí chất ôn nhuận vừa mới đến ngọc đỉnh. Đây chính là thực lực tác dụng. Phương diện đào núi thời điểm, Nạnh kháng Hạo Thiên Ngọc Đỉnh, không thể nghi ngờ là nơi này đệ nhất nhân. Một phen khách sáo hoang nên về sau, chính là Khương Tử Nha phân chấn lòng người khích lệ tuyên ôn, ngày mai xuất chiến, tất thắng. "Đợi tất cả mọi người lui đi làm việc, chuẩn bị ngày mai đại chiến." Không bao lâu, 14 đạo thân ảnh trong này ứng trong đại trưởng lần nữa tề tụ. Thập nhị kim tiên bên trong còn lại 11 vị, Nam Cực tiên ông, Vân Trung tử, Khương Tử Nha. Cái này 14 người, chính là nguyên thủy thân truyền đệ tử, cũng là xiển giáo tất cả đệ tử đời hai. Một phen ôn chuyện, Khương Tử Nha vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Ngọc Đỉnh nói, "Ngọc Đỉnh sư huynh, ngày mai liền xin nhờ những người khác cũng đều nhìn về phía ngọc Đình, mang theo tự tin tín nhiệm ngọc Đình hơi gật đầu không nói thêm gì nhưng ôn nhuận nặng nghề khí chất lại làm cho bất luận kẻ nào đều bản năng đối với hắn sinh ra tín nhiệm cảm giác sau đó sư huynh đệ 14 người lại bắt đầu thương nghị chuyện khác báo thủ hai chữ mặc dù không có lại nói rõ nhưng từng đôi mắt bên trong để lộ ra ý tứ giống như lúc dù cho tạm thời giết không được bạch khởi cũng nhất định khiến thương quân bỏ ra cái giá xứng đáng nhàn rỗi bên trong ngọc đỉnh ánh mắt nhìn xuống phương đông một tia hỏa niệm nhảy lên đứa nhỏ đúc cũng không biết Ngươi có thể hay không xuất chiến? Hy vọng ngươi trở nên thông minh chút đi. Một chút lo lắng chi ý dâng lên, không khỏi nghĩ lên kia vị nạn vô tình thân ảnh. Lo lắng chi ý càng nhiều hơn mấy phần, bởi vì bất kể thế nào nghĩ, hắn gái kia quật cường ngốc đồ đệ, tại đạo thân ảnh kia hạ, đều ăn thiệt rồi. Không đến bao lâu, Tây Kỳ trong doanh địa, kia kiểm chế thật lâu khí thế điên cuồng phung trào, giống như là sẽ phải núi lửa bộc phát. Thương quân doanh địa. Tựa hồ cảm thấy Tây Kỳ đại quân biến hóa, Bạch Khởi cũng hạ đạt quân lệnh, ngày mai xuất chiến, tiếp tục gọi trận Tây Kỳ đại quân. Đồng thời, triệu tập các phương tướng lĩnh Cường giả đến đây. Đồng dạng cũng là hơn 10 người, yếu nhất là 20 vị tam đẳng chiến quân chủ soái, tuyệt đại bộ phận chỉ có chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ thực lực. Cũng không có quá nhiều lời nói, Bạch Khởi liền bắt đầu kỹ càng hạ đạt từng đầu mệnh lệnh. Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 528, Thương đình VS Thiền giáo. Trúng tướng đều nghiêm túc tiếp lệnh, không một lời từng nhiều lời. Ngắn ngủi thời gian trung đụng, liền để bọn hắn đều đối Bạch Khởi có hiểu biết. Vinh Thương cùng hắn đề nghị, thương nghị quân sự, phát biểu ý kiến của mình, không có gì. Nhưng khi hắn chính thức hạ phát quân lệnh lúc, Bọn hắn có thể làm chỉ có một cái, tiếp lệnh, theo khiến làm việc. Đợi đem tất cả nhiệm vụ đều hạ phát ra ngoài, Bạch Khởi thanh âm đạm mạc mang theo cực lớn lực áp bách, phản tác viện quân đến, vì Cổ Vũ sĩ khí, ngày mai nhất định sẽ cùng ta quân có một trận đại chiến, vô luận như thế nào, nhất định phải đem nó đè xuống. Vâng. Mọi người nghiêm nghị đáp, nghiêm túc lại kiên định. Vô cùng đơn giản minh xác ý tứ, Tây Kỳ bên trên một trận chiến đại bại, lúc này viện quân đến, thực lực tăng nhiều, bất kể như thế nào, đều nhất định sẽ đánh với bọn họ một trận, đến thoát khỏi bên trên một trận chiến đại bại bóng tối. Một trận chiến này thương quân định không thể yếu thế, không nói thêm gì nữa, bạch khởi để mọi người lui ra, riêng phần mình chuẩn bị ngày mai đại chiến. khi lại không có những người khác lúc, bạch khởi ánh mắt nổi lên một cơn chấn động, vẹn vẹn nhìn về phía tây kỳ đại quân phương hướng, chiến ý hiện lên. ngọc đỉnh, thời gian trôi qua dị thường nhanh chóng, ngày thứ hai chớp mắt liền đến. đến. song phương giống như là vụng trộn ước định cẩn thận, đại quân ra doanh, kinh khủng hai cố khí thế khuấy động đầy trời phong vân, tương hô giằng co, kia không hề nhượng bộ chút nào, giống như minh mông trường hà, thế không thể lỡ, giống như bách luyện bảo kiếm, không gì không phá. Song Vương tăng thêm đến 3400 vị chuẩn thánh cường giả, đều trận địa sẵn sàng như lâm đại địch, cường hoành pháp lực sớm đã nhấc lên, đủ loại đại đạo khí tức tóe hiện, tùy thời đều có khai chiến khả năng. Đến lúc này, Song Vương cũng không có cái gì thêm lời thừa thải, duy chiến mà thôi. Khương Tử Nha gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Khởi số mắt, đè xuống trong lòng những cái kia hứa chập trùng không chừng tắm xúc, ánh mắt chuyển hướng sau lưng nhìn về phía Ngọc Đỉnh. Gật đầu, lộ ra một cố rõ ràng xin nhở, tiến nhiệm chi ý. Ngọc Đỉnh gật đầu đáp lại, tiến lên một bước, vượt qua Khương Tử Nha, ôn nhuận nặng nề khí chất. Dù là tại cái này giống như cùng nó không hợp nhau trên chiến trường, cũng lập tức hấp dẫn anh mắt mọi người. Bần đạo Ngọc đỉnh, đặc biệt đến đây linh giáo Bạch Khởi tướng quân bản lĩnh. Lệnh nhạt thanh âm truyền khắp mấy trăm triệu trong hai người, đơn giản sáng tỏ, nhưng ở tất cả mọi người trong hai lại là nhất ngưng trọng chiến thư. Tam giáo đệ tử trong mắt lộ ra tự tin, đối Ngọc đỉnh tự tin. Thương quân trong mắt tất nhiên là ngưng trọng. Bạch Khởi chỉ là vừa mới trở thành hốt nguyên phía dưới cường giả đỉnh cao, đối mặt Hồng Hoang công nhận, một mình đối mặt qua Hạo Thiên xuất thủ Ngọc đỉnh, cho người cảm giác không thể nghi ngờ phải kém như vậy một chút. Bạch Khởi mặt không đổi sắc. Đạc Mạc nhìn về phía Ngọc Đỉnh, hờ hững nói, "Bạn tướng thành toàn ngươi." Hô hấp ở giữa, dưới trường hắn 2000 vạn đại quân khí thế gió nổi mây phun, đại quân chi lực tập kết, điên cuồng tuân gia nhập thể nội. Đối mặt Ngọc Đỉnh, hắn ngay lập tức liền lựa chọn toàn lực đối mặt. Hai loại hoàn toàn khác biệt ánh mắt trong hư không va chạm, một hờ hững vô tình, ẩn chứa ngập trời hung lệ ý sắp phạt. Một ôn nhuận như ngọc, giống như là độc lập ở thế giới bên ngoài, kinh diễm cao khiết. Sau một khắc, hai thân ảnh hóa thành hào quang mút trời mà lên, thẳng vào lên chín tầng mây. Chớp mắt, một đạo vô cùng chướng mắt quang mang mãnh liệt nổi lên vô lập tức kịch liệt tiếng oanh minh tại tất cả mọi người bên thai bạo liệt hai cô khác biệt lại đồng dạng lực lượng cường đại hung hăng đụng vào nhau một nháy mắt xé rách vô số tầng mây thậm chí che đậy phương thiên địa này thái dương quan mang giao thủ tư chuẩn thánh cường giả hạ đến tiên tiên song phương tất cả mọi người đều trừng lớn con mắt chăm chú nhìn trầm trầm đây tuyệt đối là hôn nguyên phía dưới đứng đầu nhất một trận chiến không có bất kỳ cái gì một người bỏ được bỏ lỡ chúng chi còn ảnh hưởng nghiêm trọng lấy song phương chi chiến vô liên tục tiếng oanh minh không có chút nào dừng lại ẩn chứa ngập trời hung lệ sát phạt chi lực cùng kia cao khiết tựa như vạn pháp bất xâm thuần hậu chi lực. Mỗi một cái hô hấp đều giống như va chạm trăm ngàn lần, lẫn nhau từng khúc giảo sát. Mấy chục giây thời gian đảo mắt liền qua, không có bất kỳ cái gì một phương lực lượng chiếm thượng phong. Thấy ở đây, Song Vương Cao Tầng, đều đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lại có chút thất lạc. Thở phao ngập đỉnh, Bạch Hởi, không kém gì đối phương, thất lạc bọn hắn cũng không có cho mình kinh hỉ, bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Song Vương hiển nhiên tại cùng một cấp bậc, muốn phân ra thắng bại, tuyệt không phải một lát có thể làm đến. Nghĩ đến chỗ này, Khương Tử Nha Lý Tịnh đám người ánh mắt không hẹn mà cùng thu hồi, phóng tới lẫn nhau song phương trên hận, sắc ý nghiêm nghị. Toàn quân nghe lệnh, giết. Khương Tử Nha trong tay xuất hiện một kim sắc roi sắt, dơ lên cao cao, trầm thanh quát, tràn đầy kiên định cùng ý sát phạt. Bạch Khởi nói không sai, dù là Khương Tử Nha lại thế nào không nghĩ lưỡng bại cầu thương. Đại bại qua đi, Tây Kỳ đại quân cũng nhất định phải tiến hành cường ngạnh một trận chiến, quét tới đại bại vẻ lo lắng, thoáng phóng thích lớn quân tướng sĩ cảm xúc. Cho nên một trận chiến này, nhất định phải tiến hành. Giết. Thời gian cực ngắn, Tây Kỳ đại quân nhao nhao thu hồi ánh mắt các loại kiều hận sông lên đầu, nhìn hầm hầm tương quân, không chần chờ, Lý Tịnh Trường kiếm ra khỏi vỏ, quát khẽ nói, giết, giết, giết, giết, vô cùng sát phạt khí tức vọt lên, hơn một tứ thiết huyết đại quân gào thét, khí thế không hề yếu, mấy trăm vị chuẩn thánh đi đầu cùng một chỗ động thủ, trong khoảnh khắc, song phương đã là đánh phúc thiên nghiêng, vô số tiếng oanh minh tại các nơi nổ lên, phương viên mấy trăm vạn giảm thiên địa linh khí tại trong nháy mắt liền bị cưỡng ép đánh nổ, mấy trăm vị chuẩn thánh cường giả giao thủ, động tĩnh sao mà lớn, đủ loại pháp bảo, thần thông tề xuất, giờ khắc này. Chuẩn Thánh Cường giả giống như cũng không tính là gì. Ngươi là người phương nào? Đại Thương Vương Tiễn, vừa Vận Linh Giáo một phen ngươi phiền thiên ấn. Vương Dương Minh, hôm nay ngươi ta liền phân cao thấp. Tiết Nhân Quý, ngươi lại dám lấy ta Long tộc huyết mạch vì toại kỵ. Hôm nay ta hoàng lòng chân nhân liền lĩnh giáo một chút bản lĩnh của ngươi. Đủ loại thanh âm bên trong, chúng nhiều cường giả nhao nhao chém giết lại với nhau. Tây kỳ trong Đại Quân, tự nhiên là lấy thập nhị kim tiên bọn người cầm đầu. Thập nhị kim tiên bên trong, trừ bỏ Ngọc Đỉnh bên ngoài, Quang Thanh Tử, Sích Tinh Tử đều là chuẩn Thánh tầng thứ bảy lần thực lực. Nam Cực Tiên Ông. Vân Trung Tử hai người thực lực còn càng mạnh một chút. Những người khác đều là chuẩn thánh cấp độ thứ 6. Có thể nói tuyển giáo nguyên thủy thân truyền đệ tử không nhiều, nhưng từng cái đều là tính anh. Bọn hắn tồn tại cũng làm cho Thương Quân đứng đầu nhất một nhóm người bị một mực quân lấy. Nếu như luận bản thân thực lực, Thương Quân bên trong không người là nam cực tiên ông 4 người đối thủ, dù sao không ai đột phá đến chuẩn thánh cao đẳng cấp độ. Ngay cả Vương Tiễn, Vương Dương Minh mấy người cũng còn kém một tuyến. Bất quá Vương Tiễn bọn người lại có đại quân chi lực, cái này không thể nghi ngờ rút ngắn bọn hắn chiến lệnh. Tăng thêm nơi này là chiến trường là thiên nhiên binh đạo tuyệt hảo địa phương sẽ đối Quảng Thành Tử bọn người hình thành một chút áp chế, cho nên Vương Tiễn tập kết đại quân chi lực độc thân liền ngăn trở Quảng Thành Tử, Triệu Vân, Vũ Văn Thành đô liên thủ ngăn trở Vân Trung Tử, Đực điểm, Trương Quê, Ác Lai thêm tiến lên đây nhị trưởng lão, tam trưởng lão liên thủ ngăn trở Nam Cực Tiên ông, gia Cát lượng, Bàng thống, viên Thiên Cương liên thủ ngăn trở Sích Tinh Tử, còn lại tám vị thập nhị Kim Tiên cũng riêng phần mình bị thương quân cường dạng ngăn lại, Lý Tịnh tự nhiên hay là cùng đối thủ Cũ Khương Tử nha quân quyết lấy nhau, song Vương mấy trăm triệu đại quân còn như sóng lớn tung hăng đụng vào nhau, mỗi trong ngáy mắt đều có vô số người phấn thân phái cốt. Lực lượng kinh khủng dư ba tác động đến phạm vi càng lúc càng lớn, những cái kia tại xa xôi sử quan nhìn người, cũng càng ngày càng hái hùng khiếp vía, không ngừng hướng phương xa thối lui. Một trận chiến này, có thể nói là thương đỉnh cùng xiển giáo chính diện chống đỡ. Bốn phương tám hướng phái tới con mắt, cũng trước nay chưa từng có hơn nhiều. Nhân tộc tổ đỉnh, Long tộc, Thiên đình chờ một chút, bọn hắn phái người tới nhìn xem một trận chiến này, không không khiếp sợ. Trấn kinh tử Vu Yuchi chiến hậu, cái này quy mô lớn nhất một trận chiến. Trấn kinh thương đỉnh thực lực đã đạt tới loại tình trạng này. Mặc dù theo thời gian trôi qua, thương quân đã rơi vào hạ phong, nhưng phần này thực lực vẫn là làm cho người rung động. Không sai, số khác thời gian trôi qua, thương quân bắt đầu rơi vào hạ phong. Đại quân phương diện còn tốt, mặc dù nhân số xa ít hơn so với đối phương, nhưng bọn hắn càng thêm đoàn kết, cho nên cũng không yếu thế. Rơi xuống hạ đẳng là chuẩn thánh chiến tranh bên trong. Nam cực tiên ông, vân trung tử, thập nhị kim tiên bọn người, trung quy là quá mức cường đại. Mà ra cắt lượng bọn người, rất nhiều cũng đều là chuẩn thánh cấp độ thứ năm, thậm chí cấp độ thứ tư. Nhất thời ngăn lại không có vấn đề, một lúc sau liền tất không thể miễn rơi vào hạ phong, cho nên liền cần càng nhiều cường giả đi trợ giúp bọn hắn. Cứ như vậy, chuẩn thánh số lượng vốn cũng không chiếm ưu thế, thậm chí thoáng không kịp thương quân, từng bước dẫn đến chuẩn thánh chiến đoàn toàn diện rơi vào hạ phong. Như nếu không phải 20 vị tam đẳng chiến quân chủ tướng cũng tập kết đại quân chi lực lấy một đối nhiều, hạ phong sẽ rõ ràng hơn. Bất quá Lý Tịnh, Vương Tiễn chờ người thật giống như đều cũng không nóng nảy, chỉ là đem hết toàn lực đi chiến đấu, tựa như đang đợi cái gì? Về phần trên cao nhất bên trong, ngọc đỉnh cung bạch khởi chi chiến. Ai cũng nhìn không ra ưu khuyết thế, chỉ có thể cảm giác được kia hai cố lực lượng càng phát cường hành. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 529, Á bách Lâm trận đột phá. Giống như đã đem vùng thế giới kia chia làm hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Một sâm bạch sắc bên trong, mang theo huyết quang, hiển thị rõ hung lệ sát ý. Một trắng sữa bên trong, hiện ra xanh ngọc, cao khiết thuần hậu. Biểu nhìn trên mặt, lực lượng ngang nhau, ai cũng chiếm cứ không được bất luận cái gì thượng phong. Bạch khởi cùng ngọc đỉnh đều là không nói một lời, giống như toàn bộ tâm tư đều đầu nhập vào đại chiến bên trong. Khi thật đối hai người này chi chiến, những cái kia người quan sát cũng là có âm thầm suy tư, phán đoán. Bạch Khởi tập kết đại quân chi lực, lại không thể vượt trên ngọc đỉnh, như vậy trình độ nhất định đến nói, một lúc sau, Bạch Khởi thất bại. Dù sao đại quân chi lực trung quy là có thời gian hạn chế, kia 2000 bạn đại quân cũng sẽ mỏi mệt, huống chi bọn hắn bây giờ còn tại chiến giết, nhân số không ngừng tại giảm bớt. Từ hướng này đến xem, Bạch Khởi sẽ chỉ càng ngày càng yếu, làm sao có thể thắng? Đương nhiên, dính đến bọn hắn này cấp độ, hôn nguyên phía dưới đứng đầu nhất tồn tại, cho dù là bại, cũng tuyệt không phải thời gian ngắn sự tình. Trong đáy mắt, đại chiến thảm liệt bên trong, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Một đạo lại một đạo thân thể như hỏa cầu, không ngừng từ trên trời rơi xuống, đụng ở trên mặt đất. Còn có càng nhiều thân thể, bởi vì lực lượng cường đại hơn tác động đến, trực tiếp tan thành mây khói, mượn diệt trong không. Tại lúc này, tính mệnh đã sớm không lại chân quý, liền ngay cả đại la kim tiên đều là như thế, thời khắc tại vẫn lạc. Kim tiên đi đầy đất, đại la kim tiên không bằng chó. Tuy có chút khoa trương, nhưng tại lúc này, cũng không kém nhiều lắm. Nhỏ chừng nửa canh giờ, rốt cục có chuẩn thánh cường giả vẫn lạc, là thường quân một phương ở vào hạ phong thương quân, hay là bắt đầu dần dần chịu không được áp lực cường đại kia. Khương Tử Nha cùng Lý Tịnh đang dây dưa, hai người bản thân thực lực không sai biệt lắm, đều là chuẩn thánh cấp độ thứ 5. Dĩ vãng Lý Tịnh đều chiếm cứ thượng phong, bởi vì hắn đối đại quân chi lực tập kết càng mạnh, Khương Tử Nha cuối cùng là ăn thời gian quá ngắn thua thiệt. Bất quá lần này, Khương Tử Nha lại là chiếm thượng phong, nguyên nhân rất đơn giản, thập nhị kim tiên những người khác đến đồng thời, cũng vì hắn mang đến hai kiện pháp bảo mạnh mẽ. Một đả thần thiên, hai hành hoàng kỳ. Hai kiện pháp bảo đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, một công một thủ. Đả thần tiên nguyên bộ phong thần bảng chính là nương theo phong thần bảng mà ra cho nên công hiệu kỳ lạ đối phó phong thần bảng bên trên người lúc nó có cực phẩm tiên tiên linh bảo uy lực đối phó không tại trên bảng người chỉ có thượng phẩm tiên tiên linh bảo uy lực bất quá cũng là cực kỳ bất phàm dù sao hôn nguyên phía dưới có thể có được cực phẩm tiên tiên linh bảo cuối cùng chỉ là cực thiểu số lác đác không có mấy thôi hàn hoàng kỳ tên đầy đủ ngộ kỳ hành hoàng kỳ thiên địa ngũ hành kỳ một trong phong ngự tuyệt hảo pháp bảo nguyên bản chỉ ở nguyên thủy trong tay lần này cũng cho khương tử nhà mặc dù xa không có thể phát huy ra hai món bảo vật này uy lực chân chính nhưng cũng đủ làm cho hắn thực lực tăng nhiều ngăn chặn Lý Tịnh. bất quá nhìn xem lúc này Lý Tịnh kia dù nghiêm trọng lại không có bất kỳ cái gì lo lắng thần sắc Thương Tử nha bản năng cảm giác đối phương có âm mưu như gì nhưng lại có gì âm mưu Thương Quân còn có ẩn tàng cường giả nghĩ nghĩ một bên không lưu tình chút nào xuất thủ vừa mở miệng quát Lý Tịnh ngày xưa mối thù hôm nay ta báo Lý Tịnh mặt không đổi sắc nhưng cũng không hề yếu khí thế đáng tiếc các ngươi không có bản sự kia còn dám mày miệng đợi ta rất nhiều đồng môn thích đứng chiến trường này sát phạt chi địa chính là ngươi thương quân đại bại thời điểm thương tử nhá quát thanh âm phi thường lớn đây cũng là một loại đả kích đối phương sĩ khí tăng lên phe mình sĩ khí hành vi lý tịnh tất nhiên là sáng tỏ thanh âm đồng dạng chuyển khắp tứ phương lực lượng mười phần ta đại thương sẽ chỉ càng ngày càng mạnh các ngươi thích đứng lại có thể thế nào cuối cùng chạy không khỏi bại vong một đường lần trước đại chiến chính là các ngươi vết xe đổ ngươi sẽ chỉ mạnh miệng sao xem thật kỹ một chút hiện tại là ngươi thương quân rơi vào hạ phòng bạch khởi tập kết đại quân chi lực Mới có thể miễn cưỡng cùng ta Ngọc đỉnh sư huynh chống đỡ. Một lúc sau, hắn thua không nghi ngờ. Các ngươi đều là như thế. Khương Tử Nha hét lớn, đồng dạng lực lượng mười phần tự tin. Sau đó, hai người ngoài miệng đều là không chút nào yếu thế, ngươi tới ta đi. Không bao lâu, liên tiếp hai vị chuẩn thánh cường giả vẫn lạc, đều là thường quân một phương. Khương Tử Nha lời nói lập tức như đao kiếm mà đến, cũng đích xác để Tây Kỳ đại quân sĩ khí càng kiêu ngạo hơn. Lý Tịnh hai mắt chỗ sâu một vẻ lo âu chờ mong hiện lên, nhưng mặt ngoài vẫn là không có cái gì dị sắc, đang chuẩn bị mở miệng phản đối trở về. Đột nhiên Ánh mắt của hắn vui mừng, không ít người đều là như thế, dư quang nhìn về phía một nơi. Nơi đó, Tiết Nhân Quý một tiếng kêu nhỏ, khí thế đột nhiên bạo tăng. Nguyên bản tập kết đại quân chi lực về sau, liền thoáng áp chế thập nhị kim tiên bên trong hoàng long chân nhân hắn, trường kích đè xuống, hoàng long chân nhân lập tức lui lại không thôi, triệt để không được lại. Tiết Nhân Quý chiến ý dâng trào, trường kích hoành không trực tiếp đem một bên khác gáp chế ba vị thương thất trưởng lao thái ớt chân nhân, cũng đặt vào đối thủ của hắn bên trong. Lấy một đi hai, nương tựa theo nhiều mặt ưu thế, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bởi vì hắn đã đột phá đạt tới chuẩn thánh cấp độ thứ 6. Cái này tuy chỉ thường một chỗ chiến trường, nhưng đối thương quân mà nói, cũng không nghi ngờ là chuyện tốt. Trực tiếp giải phóng ba vị thương đội trưởng lão, để không ít địa phương thương quân cường giả áp lực giảm bớt một chút. Khương tử nha khẽ to mày nhớ tới bên trên một trận chiến lúc, bạch khởi cũng là như thế, trong lòng giống như phát giác được cái gì, nhưng lại không quá dám khẳng định. Nhìn qua Lý Tịnh, dùng đến chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, Tiết Nhân quý thế mà lầm trận đột phá, ngược lại là hảo vận, nhưng lại có thể chống đỡ bao lâu? Lý Tịnh khẽ cười một tiếng, trong hai mắt tựa hồ có hỏa diễm dấy lên. Đây chỉ là bắt đầu, bản tướng sớm đã nói qua, ta đại thương sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, các ngươi sẽ chỉ bại vong. Khương Tử Nha nhíu mày, để ép kinh hãi trong lòng, gắt gao trừng mắt Lý Tịnh, từng chữ từng chữ nói, các ngươi là cố ý. Muốn mượn lấy đại kiếp cùng đại chiến đột phá. Lý Tịnh lại là một tiếng cười khẽ, không có nhiều lời, lại lặng ngầm thừa nhận. Không sai, bọn hắn muốn chính là cố ý, ngay từ đầu, bọn hắn mục đích quan trọng nhất một trọng, chính là mượn đại kiếp, chiến tranh trở nên càng mạnh. Bên trên một trận chiến như vậy không tiếc đại giới, khác một trọng yếu mục đích, vốn là vì Bạch Khởi có thể đột phá. Cái này cũng không có gì tốt che giấu, tiến hành một trận chiến này, Thương Đình tất nhiên là có thực lực mạnh hơn, nhưng vì sao không có phái ra? Một là vì cân bằng, khống chế đại chiến tiến trình tiết tấu. Thứ hai, chính là vì áp bách chúng tiềm lực của con người, để bọn hắn trở nên càng mạnh. Đây cũng là quốc gia cùng giáo phái khác biệt, trên chiến trường, tướng sĩ vốn là lại càng dễ trở nên càng mạnh. Giáo phái thì là khác biệt, bọn hắn tu đạo là thanh tu, mà không phải chém giết. Nghĩ để bọn hắn trên chiến trường thu hoạch được đột phá, dù là hiện tại là đại kiếp thời điểm, cũng xa xa so thương quân khôn khó hơn nhiều. Thương quân ở phương diện này có thể nói là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Về phần những cái tiêu bởi vậy hy sinh, cho dù là như Lý Tịnh Bực này cũng không nhiều đồng ý. Hiện tại cưỡng ép bức bách mọi người tiềm lực biện pháp. Vô cùng rõ ràng, đây là đáng giá. Đại Kiếp xa còn chưa tới lúc kết thúc, Đại Thương cũng còn lâu mới có được đến đỉnh chỉ bộ pháp thời điểm. Hiện tại mượn dùng được trời ưu ái cơ hội, dùng một bộ phận hy sinh, nhanh chóng đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. Đôi này Đại Thương mà nói là tốt, cho nên khi bạch khởi như thế quyết định về sau, bọn hắn dù là trong lòng có chỗ dị nghị cũng không có phản đối, mà là toàn lực chấp hành. Một trận chiến này chính là đối thương quân áp bách chi chiến. Bao quát lý tính chính hắn, chính là nhất bị chèn ép người một trong. Hắn cùng tiết nhân quý bọn người, là trước hết nhất tham dự đại chiến, cũng là có khả năng nhất đột phá. Cho nên rõ ràng hết thấy bọn hắn, trong lòng áp lực lớn hơn. Không đột phá, liền chỉ có thể nhìn bên mình thất bại. Thậm chí không đột phá, vậy liền đi chết đi. Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 530, Ngọc đỉnh đưa ra ước định. Không đột phá, vậy liền đi chết đi. Bạch khởi dù chưa bao giờ nói rõ đối bọn hắn nói câu nói này, nhưng lý Tịnh bọn người không không do ý tứ này, không có người nào tỉnh, giao tình có thể nói, có chỉ là trần trụi băng lãnh quân lệnh. Cho dù là bọn họ trên triều đình, đều thuộc về thế lực mới một phái, cũng không có chút nào ngoại lệ. Tựa hồ tại Bạch Khởi trong mắt, chỉ có thắng cùng bại, chỉ có ít lợi quốc gia, mà lại không cái khác. Cho nên lý Tịnh trở trong lòng người mặc dù khó tránh khỏi có chút khúc mắc, nhưng kỳ thật cũng cũng không nhiều bởi vậy căm thù Bạch Khởi. Cùng là xuất sắc tướng quân, bọn hắn lý giải, còn ngược lại có chút khâm phục. Khâm phục hắn có thể chân chính hoàn toàn sống thanh minh, không đi cố kỵ quan hệ nhân mạch không đi bận tâm thân bằng hảo hữu cách nhìn, còn không cần đi bận tâm trên triều đình nghị luận, đông đảo đồng liêu cách nhìn, toàn tâm toàn ý lấy quân lệnh hai chữ làm chuẩn, tựa như là chỉ vì chiến tranh mà sinh, mà sống, cũng tỉ như lần này, không để ý hy sinh, để thương quân chúng cường giả tại đại chiến bên trong đột phá. Nếu như đổi thành những người khác, có thể làm đến hạ mệnh lệnh này sao? Lý Tịnh liền đã từng tự hỏi qua, hắn làm không được, cả triều đại tướng có thể làm đến chỉ sợ chỉ có bạch khởi, có lẽ một người khác cũng có thể làm đến. Một khi hạ mệnh lệnh này, cùng chúng tướng quan hệ trong đó tại triều đình bên trong địa vị. Đồng liêu cách nhìn, bệ hạ cách nhìn chờ một chút, liên quan đến quá lớn. Mặc kệ một trận chiến này thắng hay thua, bạch khởi đều tuyệt sẽ không có cái gì thực chất chỗ tốt. Người trung vi là quần cư sinh linh, hắn hết thể trung quanh đều sẽ ảnh hưởng đến hắn. Kia cái gọi là tùy tâm sử dụng, tiêu giao tự tại, không nhận bất kỳ vật gì ảnh hưởng người, căn bản không tồn tại. mạnh hơn cũng là như thế. hết lần này tới lần khác, ở trên quân sự, bạch khởi chính là như thế một vị toàn tâm toàn ý đầu nhập, thậm chí toàn thân tâm dâng hiến cho quân sự, không hỏi cái khác, không bị ảnh hưởng tinh khiết nhân vật. Phần này chuyên chú, đầu nhập cũng là lý tịnh bọn người khâm phục nguyên nhân, cũng là bọn hắn duy nhất cho rằng mình không bằng bạch khởi một điểm. đương nhiên trong lòng bọn họ ẩn ẩn cũng rõ ràng, chính là bởi vì điểm này bọn hắn thành tiệu hiện tại kém xa bạch khởi. Bạch khởi có thể làm đến vì chiến tranh mà sinh, mà sống, bọn hắn làm không được. bất quá dù trên một điểm này bọn hắn mặc cảm, lại tuyệt sẽ không chân chính nhận thua, tương lai còn xa xa không có đến cùng. như lúc này vương tiễn, một trận chiến này bên trong, hắn đồng dạng là có khả năng nhất đột phá, áp lực lớn nhất người một trong. từ lúc này chàng diện nhìn lại, một mình đối mặt quảng thành từ hắn cũng là như thế, cho nên hắn nhất định phải đột phá, nhất định phải. vị này bình thường dị thường trầm ổn, thậm chí có chút khéo léo, chú đáo, phong mang kém xa bạch khởi đại thương thượng tướng quân, bảy biện ra nhất là thiết huyết hung hãn một mặt. một thanh trường kiếm đâm thủng thiên cung, đối cứng quảng thành tử trong tay hậu thiên chí bảo phiên thiên ấn. đối mặt cái này tương đương cực phẩm tiên thiên linh bảo tồn tại cường hành, hắn mặc dù càng ngày càng rơi vào hạ phong, nhưng cũng vẫn là không hề sợ hãi, ngược lại càng phát hung hãn. để quảng thành tử vị này cũng không am hiểu chiến đấu thập nhị kim tiên đứng đầu, hơi có chút kinh hãi. bên này, lý tịnh ngầm thừa nhận để Khương Tử Nha trong lòng càng là kinh hãi, hắn đã minh bạch thương quân dự định. Tiên điên, một đám người điên. Trong đại kiếp, đích thật là lại càng dễ tu luyện đột phá, chỉ cần trải qua đại kiếp mà sống sót đến, tuyệt đối có chỗ tiến bộ. Tam giáo đệ tử, bao quát xiển giáo thập nhị kim tiên, đều hoặc nhiều hoặc ít có ý nghĩ này, mục đích. Nhưng giống thương quân hiện tại như vậy, tại một cuộc chiến tranh bên trong, tựa hồ là không đột phá liền đi chết luyện binh cách làm, quả thực chính là kinh thế hai tụ, chỉ sợ tại tam giới người tu đạo trong mắt, đều là không thể nói lý cử động điên cuồng. Hoặc là thương đình ngay từ đầu dự định chính là đem đại kiếp xem như luyện binh trận, ý nghĩ này không khỏi dâng lên, âm thầm chấn kinh. Thương đình gia tâm, hoặc là nói vị kia nhân đế gia tâm, chỉ sợ muốn vượt xa tưởng tượng của mọi người. Hắn căn bản cũng không khả năng thỏa mãn với cửu châu, trong lòng suy nghĩ lói lên, có chút ý nghĩ lại ép xuống. Bây giờ không phải là nghĩ những điều kia thời điểm, dư quan quét mắt chiến trường, yên lặng quan sát đến bốn phía, không hứng thú lại cùng Lý Tịnh nhiều lời. Âm thầm nghĩ đối sách, nhất định phải tăng tốc tiến độ, mau chóng đánh bại thương quân, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Lúc này Lý Tịnh lại là chân chính toàn lực ứng phó. Khương Tử Nha tuyệt đối xem như hắn một cái đối thủ tốt, lấy nó là đá mài đau, thỏa đáng bất quá. Dù cho đột phá không được, cũng muốn để hắn không có gì dư thừa tâm tư, suy nghĩ những chuyện khác. Kiếm ký lại mạnh mấy phần, đánh vào Hạnh Hoàng Kỳ phía trên. Khương Tử Nha không khỏi thu liêm mấy phần tâm thần, toàn lực đối mặt. Chỉ là có chút đáng tiếc, hắn đạt được hai kiện bảo vật thời gian quá ngắn. Đả Thần Tiên còn dễ nói, cùng hắn có phi thường khiến người phù hợp, luyện hóa khoảng một phần ba. Hạnh Hoàng Kỳ lại chẳng qua là vừa mới có thể vận dụng thôi. Nếu không hắn tuyệt đối có thể đánh bại Lý Tịnh, thậm chí đem nó chém giết. Liên miên bất tuyệt vô tận tiếng oanh minh tiếp tục, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn ngừng một cái chớp mắt ý tứ, còn rất có càng thêm kịch liệt xu thế. Lại qua mấy trăm hơi thở thời gian, cựu Tiêu phía trên, kia Hỗn Nguyên phía dưới đứng đầu nhất một trận chiến bên trong, rốt cục có chút thanh âm khác vang lên. Một bên không có chút nào gì thường xuất thủ, Ngọc Đỉnh bình thản thanh âm chỉ chuyển cho Bạch Khởi, "Ngươi rất mạnh, có lẽ đại kiếp về sau, ta liền không phải là đối thủ của ngươi." Bạch Khởi ánh mắt không có có song chấn động, mặc dù Ngọc Đỉnh từ mặt khác nhìn lại, chính là nói hiện tại hắn Bạch Khởi còn không phải là đối thủ. Nhưng hắn cũng không tức giận, bởi vì đối phương nói không sai. Bằng vào song phương bản thân thực lực, hắn không phải nó đối thủ, dù là hiện tại hắn tập kết đại quân chi lực, còn chiếm theo tuyệt đối có lợi sân bãi, cũng căn bản không thể vượt trên đối phương một tia. Cái này liền đủ để chứng minh rất nhiều, đối phương thậm chí khả năng còn không có chân chính toàn lực ứng phó. Đại thương có rất ít người biết, đế tân phân chia chuẩn thánh 8 tầng lần, không có tầng thứ 9 lần, nhưng kỳ thực một chút người kinh tại tuyệt diễm, cũng là có thể đạt tới siêu việt tầng thứ 8 lần, tương đương với tầng thứ 9 lần tình trạng. Hoặc bằng vào thần thông, hoặc bằng vào pháp bảo chờ một chút, kia là cực tiểu số mới có. Hắn rất hoài nghi. Ngọc Đình liền đạt tới cấp độ kia, bởi vì hiện tại Song Phương phát huy ra thực lực liền không sai biệt lắm là nửa bước đạt tới. Ngọc Đình hay là thật tiết lặng, không hoảng hốt, không vội ung dung, không vội bộ dáng. đương nhiên, hắn cũng không sợ, dù cho đạt tới cấp độ kia cũng không sợ. Đây là chiến trường, hắn sân nhà. Một bên khác, thấy Bạch Khởi không nói gì ý tứ, Ngọc Đình tiếp tục nói, ngươi ta làm một cái ước định như thế nào? Cái gì? Bạch Khởi thanh âm mang theo khàn khàn, nhưng như cũng trầm ổn kiên nghị. Ngọc Đình thần sắc nghiêm lại, chậm rãi nói, chỉ cần Thương Quân không giết sư huynh đệ ta, ta có thể cam đoan cũng tuyệt đối không hại thường quân thượng tướng quân, cùng nhị phẩm quan viên tính mệnh. Bạch khởi ánh mắt ngưng lại, thật sâu nhìn xem Ngọc Đỉnh, hờ hững nói, ngươi đang lo lắng ngươi sư tính mạng của huynh đệ. Không sai. Ngọc Đỉnh trực tiếp thừa nhận, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Bạch khởi lại nói, vẫn như cũ hờ hững. Biết. Ngọc Đỉnh bình tĩnh đáp, giống như cũng không biết một khi hắn chuyển đi, sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chỉ bảo đảm hắn sư huynh đệ mệnh, đây chính là không đem hắn hai giáo đệ tử, cùng hai châu tam giáo môn hạ đệ tử mệnh coi ra gì. Chỉ lời nói này, cũng đủ để cho Ngọc Đỉnh có tiếng xấu. Bạch Khởi nhìn xem Ngọc Đỉnh, trong lòng chỗ sâu dâng lên vô cùng ngưng trọng thái độ. Đây là một vị có đại trí tuệ, cũng tâm tính vô cùng kiên định người. Có lẽ hắn biết đến, sẽ so rất nhiều người trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Càng là đại thương đối thủ khó dây dưa, chứng ngại. Mấy tức về sau, Bạch Khởi trực tiếp cự tuyệt, không có khả năng. Vì sao? Ngọc Đỉnh có chút nhíu mày. Cương giả sinh, kẻ yếu chết, đại thương chỉ cần cường giả. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Ngọc Đỉnh thở dài một tiếng, còn là không thể nào sao? Mặc dù tin tưởng sư tôn, nhưng trong lòng suy đoán càng ngày càng nhiều hắn cũng không để ý lấy biện pháp của mình, đi tận khả năng bảo hộ hắn quan tâm người. Về phần những người khác, hắn quản không được nhiều như vậy. Hai người trò chuyện như vậy rơi xuống, đại chiến tiếp tục. Hai người cũng đều không nhắc tới có thể hay không đem việc này tuyên dương ra ngoài, từ đó đi đả kích Ngọc đỉnh thanh danh, ly gián tam giáo quan hệ. Bởi vì loại sự tình này sẽ không phát sinh. Thứ nhất không có chứng cứ, hiệu quả không lớn. Thứ hai, năm đó đảo núi sự tình, nhân đế, Thương đỉnh trung quy là thiếu Ngọc đỉnh mấy phần tình. Dù là ai đều không nhắc tới qua, nhưng thủy chung chân thực tồn tại hồng hoang người đều như vậy cho rằng bạch khởi đi lợi dụng ngọc đỉnh đưa ra ước định sự tình hiệu quả không lớn có độ tin cậy không cao còn ngược lại sẽ để người chế nhạo mất đại thương mặt mũi khí độ hai người tiếp tục đại chiến đều có lây tâm tư giống nhau chính là càng thêm lương trọng thậm chí là kiêng kỵ bạch khởi kiêng kỵ ngọc đỉnh người này ngọc đỉnh kiêng kỵ thương quân liều lĩnh chuyên giết hắn sĩ giáo sư huynh đệ thông qua sách cái ước định kia hắn liền minh bạch trước mắt bạch khởi chính là một cái điên của người hắn có lẽ căn bản không nhiều quan tâm tự thân thương vong ước trường hai khác về sau đột nhiên Chiến trường bên trong, một cỗ khí thế đột nhiên bạo tăng, so tiết nhân quy càng cường đại không chỉ một lần. Trong khoảnh khắc, thương quân đại hỉ, nhao nhao nhìn về phía nơi đó. Từ trước đến nay, vì đại thương quân đội thế lực mới người thứ hai vương tiễn, rốt cục đột phá. Nguyên bản nơi tận cùng hạ phong hắn, lần thứ nhất đem Quảng Thành tử bước lui. Hang hái, khí thế bằng bạc, không nói hai lời, liền xuất thủ đem phổ hiển cưỡng ép kéo vào đối thủ của hắn bên trong, giải phóng đại thương mấy vị chuẩn thánh bên trong nhóm cứng, giả. Đại thương sĩ khí vừa tăng, cục diện lập tức tốt lên rất nhiều, nhìn xem thương tử nha nhíu mày không thôi nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Đông đảo sư huynh đệ đều bị cưỡng ép ngăn lại, ngay cả ký thác kỳ vọng Ngọc đỉnh sư huynh đều không thể triển lộ ra vô địch cường thế tới. Chẳng lẽ chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn xuống dưới? Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 531, hậu thổ lại đến. Lập tức, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Từ khi quyết định đấu tướng về sau, hắn liền không có lưỡng bại cầu thương ý nghĩ. Một trận chiến này cũng chỉ là bởi vì đại bại về sau, nhất định phải phấn chấn khí thế, quét tới hơn phân nửa vẻ lo lắng, mới có toàn diện một trận chiến. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới chân chính chết tiếp tục đánh, chỉ là gửi hy vọng ở Đông đạo sư huynh đệ có thể mở ra lối hổ thôi. Mà lại một trận chiến này, cũng không hoàn toàn chỉ truy cầu thắng lợi, chỉ cần chiếm thượng phong kỳ thật liền có thể. Dư Quang nhìn về phía chỗ kia tại tầng dưới chốt nhất Song Phương Đại Quân, đánh tới lúc này, Song Phương Đại Quân hiển nhiên đều đã chịu ảnh hưởng, tuyệt đại bộ phận đều là hung hãn không sợ chết, đồng quy vu tận người, kia kia đều là. Vừa cẩn thận quan sát trong chốc lát chiến cuộc tình huống, tạm thời đè xuống tâm đến, bây giờ cách khai chiến còn không hề dài, tổn thất không lớn, hết thảy đều là không thể biết được có lẽ nơi đó liền mở ra lỗ hổng dù sao hiện tại chiếm thượng phong, cuối cùng vẫn là bọn hắn Tây Kỳ còn không nóng nảy nghĩ như vậy toàn lực đối phó Lý Tịnh thời gian chậm chậm trôi qua càng ngày càng nhiều người vẫn lạc chuẩn Thánh cường giả cũng giống như thế lúc này cũng không chỉ thương quân Tây Kỳ một phương chuẩn Thánh cường giả cũng bắt đầu vẫn lạc song phương đều không có tùy tiện rút lui ý tứ rất có một bộ chết tiếp tục đấu nhất tuyệt tử chiến dáng vẻ bất quá tại trời chiều sắp rơi xuống thời điểm một trận chiến này hay là hạ màn song phương rất coi án ý một phương thấy chậm chậm mở không ra thắng lợi lỗ hổng không nghĩ lưỡng bại cầu thường một phương thì là đạt thành một bộ phận mục đích thấy những người còn lại không tốt đột phá cũng ngăn trở Tây kỳ đại quân khí thế hung hung phản công cho nên liền đều lựa chọn tạm thời ngưng chiến thống kê tình huống thương vong so ra mà nói một trận chiến này thường quân ăn phải cái lô vốn tổn thất muốn lớn hơn một chút kết quả của trận chiến này cũng rất nhanh chuyển hướng bốn phương tám hướng gây nên trận trận ba động sau đó tiếp tục chăm chú nhìn nơi này nơi này đã thành toàn bộ hùng hoang trung tâm trình nón một phen bạch khởi cùng khương tử nha đều không có ngừng ý tứ tiếp tục bắt đầu đấu tướng Từ thập nhị kim tiên đến phổ thông chuẩn thánh, thậm chí là đại la kim tiên cấp độ, thời thời khắp khắp đều có người tại giao thủ, song phương đều tại nhằm vào lấy lẫn nhau, muốn chém giết đối thủ. Bất quá thực lực càng mạnh càng khó lấy chém giết, chỉ có thể chậm rãi lẫn nhau làm hao mòn, tìm kiếm lấy đối phương cường giả nhược điểm. Tiền tuyến chiến trường không có một tiếc ngừng, không ngừng có người vỡ lạc, thời khắc hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Trên Đông Hải, một mực phân thân tại Đông Hải bái phòng đồng môn thân công báo, một ngày này thu được tin tức của tiền tuyến, một trận trầm âm, xuyển giáo không sai biệt lắm toàn lực ứng phó hắn nơi này lại còn tiến độ không lớn để hắn quả thực có chút rơi mặt mũi. bất quá nhắc tới cũng thật sự là kỳ quái, hắn chuyến này Đông Hải chuyến đi có chút kỳ quái. nói xong vận cũng coi là hào vận đụng phải một cái kỳ lạ địa phương, đem hắn chân thân vây khốn không thời gian ngắn nhưng cũng làm cho hắn thực lực trước tiến lên một bước. nói không thuận lợi cũng là rất không thuận lợi, hắn đông đảo cái phân thân hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân vỡ vụn hoặc là chính là tìm được đồng môn đạo trưởng lại phát hiện đối phương bế quan, dẫn đến hắn tiến triển không lớn. trong suy tư ánh mắt nhìn về phía Cửu Châu Phương hướng một trận do dự trì ý dâng lên hiện tại nên đi mời người nào đâu? tứ đại thân truyền đệ tử, đa bảo đại sư huynh bọn hắn đều bế quan, tam tiên đảo tìm không thấy, ô vân tiên bọn hắn đều tại sư bên tôn thân không tốt đi mời, chỉ có ngoại môn đại đệ tử triệu công minh sư huynh có thể mời, nhưng lần trước đi hắn liền bế quan, lúc này cũng không biết xuất quan không có, mà lại xỉn giáo 14 vị thánh nhân đệ tử đều đến, nếu như mời tiệt giáo đệ tử tiên đến, nhất định phải có lực lượng ngang nhau trận thế mới được. đông nhiên không hiểu, phúc linh tâm trí, hắn nghĩ tới mấu chốt này điểm, thần sắc nghiêm túc, xỉn giáo. Tiệt giáo đệ tử từ trước đến nay là có tương đối chi tâm. Nếu như chỉ mời số ít người thì đến, thực lực không đủ, tại xiển giáo trước mặt mọi người căn bản là không ngóc đầu lên được. Hán vị này bị trục xuất xiển giáo, lại gia nhập tiệt giáo tồn tại, càng là sẽ không ngóc đầu lên được. Trong mắt một vòng vẻ lo lắng dâng lên. Nhất định phải mời đủ đủ để cùng xiển giáo tương đương thực lực, lại trở về. Lập tức, hắn liền quyết định chủ ý. Dù sao lấy xiển giáo thực lực, cũng nhất định có thể chống đỡ khá lâu. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, trước hết đi mời đủ bình thường đồng môn, cùng bọn hắn làm tốt trước đã. Triệu Công Minh sư huynh bọn hắn nơi đó phái phân thân nhìn chằm chằm, một khi xuất quan liền chân thân tới cửa, chờ tích lũy đủ thực lực, liền trở về. Nghĩ xong, tại cái này biển rộng mênh mông phía trên, hướng một cái phương hướng đi đến. Trong ngay mắt, khoảng cách trận chiến kia, liền đi qua hơn tháng, tiền tuyến tiếp tục lẫn nhau làm hao mòn thực lực, tìm tìm đối phương được điểm, tựa như lâm vào thế bí bên trong. Chiêu Ca Thành, nhân đế điện. Thời khắc chú ý phía trước chiến trường đế tần, thấy một tháng qua đều không có tiệt giáo bên trong người tiến về Tây Kỳ, một vòng suy tư hiện lên, lộ ra một chút suy đoán, thăm dò chi ý một tia cực kỳ trào phúng lạnh lùng tiếu dung nổi lên. Bất kể có hay không cố ý, cũng là nên pha cục, đưa đến hoàng phủ bên trong. Thanh âm đạm mạc vang lên, một đạo ý chỉ hoàn thành. "Vâng." Không bao lâu, một phong ý chỉ thẳng vào hoàng phủ bên trong, đến ở vào hoàng phủ chỗ sâu nhất hoàng phi hồ trên tay. Trong khoảng thời gian ngắn, khí tức lại cường đại không ít hoàng phi hồ, nhìn xem cái này phong đế chỉ, trong ánh mắt lóe lên một vòng phức tạp, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. "Đây là một lần cuối cùng. Cũng được, liền dùng thân này, hiểu rõ tại nhân tộc nhân quả." Tiên hứa hung lệ chi ý dâng lên, Hai mắt nhìn hướng tiền tuyến phương hướng, cũng đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ngày đó ban đêm, ta nhất thời khắc, đột nhiên, địa phủ chỗ sâu nhất, hậu thủ bình tĩnh thần sắc vui mừng, sau một khắc nhắm hai mắt lại. Đồng thời, hoàng phi hổ thần sắc cũng là vui mừng, mang theo một chút kích động trở mong hai mắt nhắm lại. Nửa ngày, mới chậm rãi mở ra, sắc mặt hiện lên một chút cổ quái. Mấy tức về sau, khe khẽ thở dài, thế mà là hắn, thật chẳng lẽ là cùng đại thương kết duyên không thành. Kia hứa cười khổ bất đắc dĩ xuất hiện, còn có chút buồn rầu. Lần này nên như thế nào chậm rứt nhân quả? Giống như ta Ngày thứ hai, nguyên Bản tiếp ý chỉ, nên rời đi triều đỉnh Hoàng phi hổ, tiến cung thấy Đế Tân. Đến Nhân Đế bọc hậu điện, Hoàng phi hổ vẫn là không có lưu thêm, đợi dẫn hậu thổ lần nữa giáng lâm đến nơi đây về sau, hắn liền đi thiền điện. Khách khí hai câu, hậu thổ một chút khẽ thở dài, thực không dám giấu giếm, hậu thổ đến đây, cùng lần trước mục đích giống nhau. Đế Tân ánh mắt ngưng lại, lặng lẽ nói, "Hậu thổ nương nương cái này là ý gì?" Không rối gạt Nhân Đế, ta lại một huynh trưởng thức tỉnh, chính là thương đỉnh trọng thần, nay đến riêng chấm dứt song phương nhân quả." Hậu thổ ngữ khí có chút ngưng trọng nói: Đế Tân thì là thần sắc nháy mắt trầm xuống, chân mày cao lại, rõ ràng không vui. Vô luận để ở nơi đâu, đều sẽ như thế. Vu tộc hai vị tổ vu chuyển thế vì nhà mình hai vị trọng thần, không đề cập tới từ đó tổn thất lực lượng, chỉ là vấn đề mặt mũi, liền tuyệt không cho phép tùy tiện kết thúc. Một lần cũng liền thôi, hai lần, đem đại thương xem như cái gì rồi? Vu tộc địa phương sao? Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 532, xung hắc hộ khiêu chiến. Nương nương đang chuyện cười sao? Thanh âm đạm mạc vang lên. Hầu thủ tất nhiên là nhìn ra được Đế Tân không vui sớm cũng nghĩ đến, đội thành ai cũng sẽ không vui, huống chi còn là thương đỉnh thực lực như thế, địa vị tồn tại. nhưng không cách nào, ai cũng không biết hai vị tổ vua sẽ đều chuyển thế đến thương trong đỉnh. nếu như chỉ là chuyển thế đến nhân tộc trên thân, chỉ cần là cựu châu bên ngoài nhân tộc, cái kia cũng không có gì. cựu châu bên trong nhân tộc sẽ phiền phức chút, nhưng cũng dễ thương lượng, càng thân phận người tầm thường, cùng thế lực lớn liên lụy càng nhỏ tình huống lại càng tốt xử lý. nhưng hết lần này tới lần khác, liên tiếp hai vị đều là cùng thương đỉnh liên lụy rất lớn, nàng cũng đành chịu, nhưng lại chỉ có thể tiếp tục đến thương nghị, lại là thở dài nói mong rằng nhân đế thứ lỗi, cái này cũng không phải chúng ta mong muốn, vu tộc chắc chắn báo đáp này ân. Đế tân trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn xem hậu thổ, hậu thổ ánh mắt cùng nó nhìn thẳng, mặc dù trách nhiệm tại nàng một phương, nàng cũng là chủ động tới cửa một phương, nhưng cũng không yếu thế chi ý. Sự tình đều đã phát sinh, không thể cải biến, nàng đến tự mình trao đổi giải quyết chi pháp, đã là thành ý mười phần, còn muốn như thế nào? Tóm lại, dù tính cách so với thân là tổ vu thời điểm, muốn tốt lên rất nhiều, nhưng ý xấu hổ, yếu thế cái gì, kia là không thể nào tồn tại. Là ai? Mấy tức về sau. Đế Tân miệng bên trong phun ra hai chữ, ngựa khi đã là có chút lấy mạng. Súng hất hổ. Hậu thổ trực tiếp chẳng khỏi nói, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Đế Tân thần sắc khẽ biến, giống là hơi kinh ngạc, không vui chi ý càng dày đặc mấy phần, ngược lại thật sự là là tốt bản lĩnh. Hậu thổ giống như là không có phát hiện hắn không vui, cũng không thèm để ý hắn lời nói bên trong hàm nghĩa, lại là dị thường nói thẳng, việc đã đến nước này, xin hỏi nhân đế nghị muốn thế nào chấm dứt. Nương nương ngược lại là thản nhiên, không biết ra sao ý nghĩ. Đế Tân thanh âm hơi ngưng nói. Hầu thổ cười khẽ một chút nói,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 Nhân đế có thể tùy thời hạ đạt ý chỉ. Hậu thổ chán một điểm nói, thấy đế tân không nói thêm gì ý tứ, cũng không nói thêm lời, đi theo hoàng phi hổ rời đi. Tại hai người sau khi rời đi, đế tân thần sắc triệt để khôi phục bình thường, không có chút rung động nào, tựa như căn bản không thèm để ý xung hắc hổ sự tình. Chầm ngâm một lát, thản nhiên nói, nói cho giả hủ, trước hết để cho một số người là công, hỏi mời, thôi anh, Tưởng Hùng ba người muốn ở trong đó. Vâng. Một bên khác, hoàng phi hổ trở lại hoàng phủ chỗ sâu. Không bao lâu, hai đạo hư ảnh xuất hiện ở đây, một áo trắng như tuyết Ôn nhu lại có ba khí, một thân hình cao lớn, lưng hùng vai gấu, khuôn mặt thô kệch, chính là hậu thổ, cùng theo thống hợp ký châu, mà tiến vào triều đình Bắc Bá hầu sùng hầu hổ nhị đệ, được bổ nhiệm làm tứ phẩm quan viên Sùng Hắc Hổ, cũng là vừa vận thức tỉnh một cái khác tổ vu. Như thế nào? Sùng Hắc Hổ mở miệng nói, không có bất kỳ cái gì khách khí chi ý, vô số năm huynh đệ tỷ mọi tình nghĩa, dù là hắn chỉ là vừa mới thức tỉnh, cũng căn bản không cần khách khí. Hắn đáp ứng. Hoàng phi Hổ nói tiếp, hậu thủ cũng nói, hắn không có làm khó chúng ta, tiểu nội dựa theo lục ca ý tứ đơn giản sáng tỏ thẳng đến, hắn rất nhanh đồng ý. Xuân Hắc Hổ gật đầu, trầm ngâm nói, không ngoài dự liệu, bây giờ tiền tuyến đã lâm vào cục diện bế tắc, chúng ta cùng Tam Ca thực lực hôm nay đi tính mệnh tương bình, hơn phân nửa nhưng có thể đều sẽ mở ra cục diện bế tắc. Mà lại Tam Ca nơi đó đã sớm đạt thành ước định, ta chỗ này không đồng ý cũng là không thú vị, nhân đế hiện tại sẽ không đa hoa tâm nghĩ cùng chúng ta dây dưa. Hoàng Phi Hổ cùng hậu thổ gật đầu, đồng ý Xuân Hắc Hổ ý tứ. Xuân Hắc Hổ ngừng dừng một chút, liền vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói, bây giờ ta cùng Tam Ca đều chuyển thế tại Cửu Châu nhân tộc còn cùng thương đình lớn có quan hệ hiện tại xem ra cũng không phải là trùng hợp mà là lúc ấy đại kiếp sắp nổi, thân làm trung tâm cựu châu thiên đạo sức áp chế yếu nhất cho nên chúng ta đều chuyển thế đến cựu châu lao thất bọn hắn chín thành khả năng cũng sẽ chuyển thế tại cựu châu nhân tộc nói không chừng sẽ còn cùng thương đình lớn có quan hệ có lẽ rất nhanh chúng ta lại muốn cùng nhân đế trao đổi hậu thổ hai người khẽ nhíu mày bọn hắn tán đồng sùng hát hổ nhưng đều thực không muốn cùng nhân đế cung trong vị kia liên lụy thương lượng không gì khác bản năng không thích vu tộc trời sinh tính phong quang không muốn nhất liên hệ người chính là đế vương Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì nhất căm thù Đế Tuấn nguyên nhân. Đế Tân cho cảm giác của bọn hắn, cùng Đế Tuấn đồng dạng, không nghĩ tiếp xúc. Súng Hắc hộ tựa hồ nhìn ra hai tâm tư người, khẽ cười nói, không dùng quá để ý, Luận Tâm, kế lòng, dạ, chúng ta thực sự cũng không bằng hắn, nhưng chỉ cần chúng ta dựa theo mình làm việc phương pháp đến, trực tiếp đơn giản sáng tỏ, bây giờ đại kiếp thời điểm, hắn cũng sẽ không tính toán chúng ta cái gì, lại lập cường định. Đây cũng là hắn vì cái gì để Hậu Thổ đơn giản trực tiếp cùng Đế Tân trò chuyện nguyên nhân. Đế Tân thành phụ chi thâm, tâm kế nhiều, thuộc về Hồng Hoang đỉnh tiên một hàng. Bọn hắn rõ ràng cũng không bằng, vậy cũng chỉ có thể đi như thế trò chuyện đối đãi. ca nói cũng đúng, chỉ là không biết thất ca bọn hắn khi nào mới có thể thức tỉnh. Hậu thổ gật đầu nói, đại kiếp phía dưới tu luyện nhanh chóng, sẽ không cần bao lâu. Sùng Hắc Hổ nói, còn nói trong chốc lát, hậu thổ hai người tán đi. Một canh giờ sau, một phong ý chỉ dáng Lâm Bắc Bá hồi phụ, để Sùng Hầu Hổ cũng có nghi hoặc, nhưng cũng không có chần chừ, tự mình đi gọi ở vào bế quan bên trong Sùng Hắc Hổ. Một khắc thời gian về sau, Sùng Hầu Hổ ánh mắt có chút kinh dị nhìn xem Sùng Hắc Hổ, âm thầm nhíu mày lại, tốt biến hóa lớn. Vô luận là thực lực hay là khí chất đều có biến hóa. Thực lực hắn cư nhưng đã rõ xét không đến sâu cạn, khí chất bên trên nếu như nói trước kia hùng vũ bên trong còn có một cô âm khí, vậy bây giờ liền không có. Phóng khoáng chi khí khuấy động, đệ xuống trong lòng kinh nghi, đem ý chỉ cho sùng hắc hổ, sùng hắc hổ thần sắc bình tĩnh tiếp nhận mở ra xem, liền cho sùng hầu hổ để hắn nhìn. Bệ hạ thế mà để ngươi lập tức đi theo hoàng phi hổ cùng tiến lên tiền tuyến. Sùng hầu hổ cả kinh nói, ngay cả trong lòng kinh nghi đều biến mất hơn phân nửa, có chút nhũ mày, còn có rõ ràng lo lắng, trầm ngâm nói, nhị đệ, bệ hạ chi mệnh không thể trái dạng này ngươi mang lên mấy vị trong tộc trưởng lao tiền đến cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau tiền tuyến tình huống phức tạp thế cục nguy hiểm bạch khởi người này càng là tâm ngoan thủ lạn lục thân không nhận hắn chỉ nhận bệ hạ sẽ không bận tâm ta bắc bá hầu phụ thể diện trên chiến trường ngươi nhất thiết phải cẩn thận còn có vi huynh những năm này cùng tiền tuyến một số người đã rất có giao tình ngươi mang theo vi huynh thư đi tìm bọn họ để bọn hắn chiếu cố một hai về phần hoàng phi hầu người này ngươi phải cẩn thận hắn một chút không muốn cùng hắn đi được quá gần tốc độ thật nhanh xung hầu hầu liền nói rất nhiều nghĩ đến cái gì nói cái nấy cũng tại chỗ viết ra thư. Dù sao ý chỉ đã nói chính là lập tức, không có bao nhiêu thời gian. Nghe sùng hầu hổ, sùng hắc hổ nguyên bản bình tĩnh ánh mắt, dâng lên một vòng phức tạp. Có thở dài, còn có chút ít ý xấu hổ cùng tự dễ ước. Truyền thế ta, thế mà còn có loại kia suy nghĩ. Nghĩ đến, cũng là hơi có chút xuất thần. Không chỉ có là nghĩ đến cả đời này, còn nghĩ tới thân là tổ Vũ Lục, kia ầm ầm sóng dậy một đời. Khi đó hắn xếp hạng thứ sáu, không phải thực lực, mà là lúc sinh ra đời ở giữa chính là như thế. Bất quá hắn tiên phú thần thông kỳ lạ, cường hành vô cùng. Tại thập nhị tổ vu bên trong, đều chỉ có lao đại có thể so sánh với hắn, cho nên vẫn luôn không dối gạt thứ 6 cái bài danh này, trước hơn nửa cuộc đời, cơ hồ là thường xuyên nghĩ đến biến thành lao đại. Không nghĩ tới, chuyển thế, vẫn là như thế. A, khẽ cười một tiếng, đợi Sùng Hầu Hổ thoáng ngưng xuống, mang theo ý cười nói, "Đại ca yên tâm, tiểu đệ cũng hẳn là vì cái này nhà làm một số việc." Sùng Hầu Hổ khẽ giật mình, cảm giác có chút dị dạng nhìn xem Sùng Hắc Hổ. Sùng Hắc Hổ không nói gì thêm nữa, cười nói, "Đại ca, tiểu đệ đi, đại ca nhưng phải chiếu cố tốt trong nhà." Nói xong, Mặc kệ sùng hầu hổ ánh mắt khát thường, bước nhanh ra ngoài đi đến. Cố khí thế kia, dị dạng phong khoáng, phảng phất như là trời sinh chiến sĩ. Sùng hầu hổ chăm chú những mày, trầm ngâm nửa ngày, nhìn về phía nhân đế cung phương hướng. Có lẽ, ta nên tiến cung hỏi thăm bệ hạ mới là. Hoàng Phụ. Hoàng phi hổ cũng đang tiến hành một phen đơn giản cáo biệt, thật sâu một chút về sau, bước nhanh mà rời đi. Hai đạo đồng dạng thân ảnh khôi ngô hội hợp, hóa thành hai đạo quang mang hướng tây phương phá không mà đi. Đế Tân 1.1405 ngày 28 tháng 10. Hoàng phi Hổ dẫn theo dưới trướng 800 vạn đại quân cùng sùng hầu hồ đến tiền tuyến. Lúc này, thân công báo vẫn tại trên Đông Hải đại lượng mời đồng môn đệ tử tập kết lực lượng. Bạch Khởi suất quân cùng Tây Kỳ đại quân không ngừng dây dưa, đại chiến không có, tiểu chiến không ngừng, các bị tổn thương. Chuẩn Thánh Sơ đẳng cấp độ cường giả, liền riêng phần mình vẫn lạc ba vị. Hoàng phi Hổ hai người tới đến, Bạch Khởi đơn độc cùng hai người gặp mặt, chỉ trao đổi hai khắc thời gian, nhưng không người biết được cụ thể trao đổi cái gì. Sau đó mấy ngày, Bạch Khởi tìm Lý Tịnh, ra cắt lượng, bảng thống ba người liên tục thương nghị mấy lần. Đảm mắt Lại qua hơn nửa tháng, tình huống không có cái gì cải biến, vẫn như cũng là đang từ từ lẫn nhau làm hao mòn. Giống như hoàng phi hổ hai người đến, cũng không có gây nên cái gì cải biến cùng tác dụng. Thẳng đến ngày 22 tháng 11, như thường ngày, Thương Quân gia người khiêu chiến, là sùng súng hổ. Bất quá hắn khiêu chiến người, lại là để song phương vô số người giật nảy cả mình. Một thân áo giáp màu đen đứng lão nghệ hư không, phóng khoáng khí tức phảng phất bay thẳng thiên địa, khiến người ta vừa nhìn, liền cảm giác được một loại dị dạng mị lực, cùng vô tận phong thái. Xích tính tử, gia. Vô cùng đơn giản năm chứ chấn kinh vô số người, hắn thế mà muốn khiêu chiến xích tinh tử, đạo trưởng liền xem như thương quân bên trong, chúng nhiều cường giả đều là có chút không tin, xích tinh tử thế nhưng là chuẩn thánh tầng thứ bảy lần bên trong cường giả, dù là hắn cũng không phải là am hiểu chiến đấu đại thần thông giả, cho nên tại cấp độ này bên trong cũng không nhiều mạnh, nhưng cũng là chân chân chính chính chuẩn thánh tầng thứ bảy lần, xung hắc hổ người này bọn hắn đều là hiểu rõ một hai, hắn có thực lực này, bất quá rất nhanh, một chút cường giả ánh mắt có chút thay đổi, thật sâu nhìn xem xung hắc hổ, nổi lên dị dạng ba động, trường thứ nhất. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 533, chiến đấu chi pháp. Bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, mình giống như có chút thấy không rõ sùng hắc hổ sâu cạn. Thương quân chúng cường giả dư quang quét về phía Bạch Khởi mấy người, sáng suốt đều không tiếp tục phát ra cái gì tiếng vang, âm thầm nhấc lên tâm tư, chăm chú nhìn xem. Tây kỳ trong đại quân, Khương Tử Nha đám người cũng không có ra doanh địa, Bạch Khởi bọn người kỳ thật cũng không có, đây cũng là một loại ăn ý. Mà lại dù sao mỗi ngày song phương khiêu chiến quá nhiều người, mỗi lần đều ra doanh địa, vậy khẳng định không có khả năng, cũng quá mức phiền phức. Khương Tử Nha bọn người chăm chú đánh giá sùng hắc hổ mang theo thăm dò cùng cảnh giác. Người này không đơn giản. Nam Cực Tiên ông lên tiếng trước nhất, ngữ khí có chút thận trọng. Không sai, đã đạt tới chuẩn thánh tầng thứ bảy lần. Quảng Thanh Tử gấp nói tiếp, hắn có thể cảm giác được đối phương khí tức, cùng hắn không sai biệt lắm, hẳn là cùng một cấp bậc cường giả. Bây giờ bọn hắn đều đã càng ngày càng quen thuộc sưng hồ thương đỉnh chỗ phân chia cấp độ thực lực, đơn giản sáng tỏ rõ ràng. Khương Tử nha khẽ cau mày nói, người này là ai? Lại có thực lực như thế. Nhưng xem ra, không phải thương đỉnh những cái kia trọng thần. Kinh Nghi bất định ngữ khí, mang theo chút hoài nghi. Đối phương giống như là võ tướng, nhưng Thương Đình thượng tướng quân chân dung hắn đều có, cũng không người này. Thương Đình quả nhiên là nhân tài đông đúc, cũng không biết còn có bao nhiêu nhân kiệt. Hoàng Long mở miệng sợ hai thản nói, không để ý Khương Tử nhang ngư khí, chân chính có chút sợ hai thản phục. Trung quanh cơ hồ tất cả mọi người là như thế, lúc này mới bao lâu, Đế tân đăng vị bất quá hơn một ngàn năm, Thương Đình phát sinh cải biến, lại là đủ để kinh thiên động địa, chấn động hưng hoang, thậm chí quả thực là không thể tưởng tượng nổi, quá nhiều người kiệt hiện lên, để người không kịp nhìn, cảm giác sâu sắc thâm bất khả trách chi ý. Nếu như bây giờ Song Phương không là sinh tử đại địch, bọn hắn đều muốn cảm thấy kính nể cùng xấu hổ, như là nhân tộc chi của khởi. Đương nhiên, khí chất thanh đạm vần trung tử ngưng âm thanh nói một câu: "Mọi người giật mình, chấm tư hạ, lại cảm giác như thế." Thương đỉnh quật khởi nhanh chóng, thật giống là cả nhân tộc quật khởi nhanh chóng. Nhân tộc quật khởi, cũng không biết kinh diễm lấp lánh bao nhiêu tồn tại con mắt. Khương Tử Nha trong lòng cũng có chút sợ hai than đồng thời, lại có chút bất đắc dĩ. Hiện tại Song Phương là tại đại chiến, như vậy tán thưởng đích nhân, nhưng trùng quy là không tốt. Nhưng hắn cũng vô pháp nói thêm cái gì. Đối phương đều là sư huynh của hắn, cũng không liên quan đến binh Đạo, chỉ là vô tâm thôi. Cũng may Tây Kỳ Đại Quân cơ hội đều là tam giáo bên trong người, ảnh hưởng không lớn. Lúc này, Sích Tinh Tử đứng lên, nghiêm nghị nói: Các vị đồng môn, ta liền đi. Mọi người ngay cả vội mở miệng nói vài câu cẩn thận. Sích Tinh Tử gật đầu khẽ cười nói: Yên tâm, hắn dù lợi hại, nhưng nghị thắng qua Bần Đạo, nhưng vẫn là sớm chút. Trong lòng mọi người đồng ý, Sích Tinh Tử thực lực thế nhưng là rõ như ban ngày, mà lại dù cho không đi lại, cũng sẽ không có cái gì lớn nguy hiểm. Sích Tinh Tử vứt cẩn cất bước hướng doanh địa đi ra ngoài, đột nhiên một đạo ôn hòa hiển hậu thanh âm truyền vào hắn trong tai. Cẩn thận, hắn không đơn giản. Xích Tinh Tử gật đầu, trong lòng ngưng trọng càng nhiều hơn mấy phần, bởi vì nói lời này là ngọc đỉnh. Thân ảnh hóa thành quang mang biến mất, tiến đến nên chiến. Không nói một lời, thậm chí tồn tại cảm cũng không cao ngọc đỉnh. Trong ánh mắt có chút ngưng trọng, vẫn luôn tại chăm chú nhìn xem Sùng hát Hổ. Người này không đơn giản, nhưng cũng chỉ là hắn vốn có thể cảm giác được. Về phần cái khác tình huống cụ thể, hắn lại nhìn không ra. Bất quá thực lực hắn không có đạt tới tầng thứ tám lần. Không phải hắn hẳn là có cảm giác, đã là cùng cấp độ cường giả, vậy liền không có cách nào tránh chiến không ra. Trầm ngâm một chút, đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng, tùy thời lấy phòng ngừa ván nhất. Hai quân doanh địa trung ương không chung, xích tinh tử thần sắc nghiêm túc đến, thận trọng nhìn xem sung hắc hổ. Nhưng đó mắt liền có chút nhíu mày, cảm thấy một cố khó chịu, bởi vì sung hắc hổ ánh mắt nhìn hắn, lại giống như là một loại trưởng bối nhìn văn bối dò xét. Cái này đều để hắn có chút cảm giác mình có phải là nhìn lầm. Đệ xuống khó chịu cảm giác, trầm thanh quát, bần đạo xích tinh tử, các hạ người nào? Sung hắc hổ không có trả lời lại do xét hai mắt mới thu hồi rất bình thản giống như có chút thất vọng thần nhân nói có thể chết trong tay ta cũng tính là vinh hạnh của ngươi cũng không lớn thanh âm xích tinh tử nghe được rõ ràng đã rất lâu khắc chú ý nơi này cường giả cũng nghe được rõ ràng chúng nhiều cường giả cảm xúc không đồng nhất xích tinh tử thì là có chút giận tốt một cái cuồng vọng hàng người hôm nay ngược lại là phải thật tốt giáo hơn ngươi xuống hắc hổ cười khẽ một chút lập tức thần sắc nghiêm túc chân chính hung lệ chi khí chống rông xuất hiện chớp mắt liền để hắn trở nên như là một tôn ma thần đồng dạng ghi nhớ bản tướng Đại thương sùng hắc hổ. Một tiếng quát nhẹ, đồng thời, nắm đấm nâng lên, ngang nhiên hướng Xích Tinh Tử vẩy tới. Nhìn qua chỉ là vô cùng đơn giản một quyền, lại lập tức để hắn chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản uy thế, vô cùng nặng nề lực lượng một mực khóa chặt hắn, giống như liên tục né tránh cũng không thể. Trung quanh hết thảy tất cả đều tại xa lánh lấy hắn, muốn đem hắn đưa đến một quyền kia hạ. Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh hãi dâng lên, bản năng hai tay nâng lên, pháp lực tuôn ra, hình thành thần thông đánh về phía một quyền này. Veng! Cái liệt tiếng vang minh bên trong, Xích Tinh Tử thần thông trực tiếp vướng hộ. Sắc mặt hơi tái, thân thể liền không bị khống chế lui về phía sau. Chỉ là một quyền, hắn liền rơi vào hạ phong. Vô số người thất kinh, theo bọn hắn nghĩ đây chỉ là đơn giản một quyền, nhưng không biết tại sao, xích tinh tử thế mà quần áo ngăn cản không được bộ dáng. Chỉ có tâm sự mấy người, ánh mắt ngưng lại. Bao quát Ngọc đỉnh, Bạch Hởi, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, một quyền này lực lượng, không, là kỹ xảo thật là khủng khiếp. Tất cả lực lượng hoàn toàn tập trung ở một quyền kia, một điểm bên trong, không có bất kỳ cái gì một chút xíu tiết ra ngoài, còn trải qua không biết cái dạng gì kỹ xảo thủ đoạn, uy lực càng lớn thật giống như đem một khối sắt đá, gen luyện thành một khối đồng dạng trọng lượng, lại thể tích nhỏ mấy lần sắt đá, lực lượng không thay đổi, lực xuyên thấu cùng tạo thành kết quả lại gia tăng thật lớn. Còn không chỉ, trong ngay mắt đó, một quyền này giống như đánh vào sích tinh tử thần thông bên trên một sơ hở chỗ. Đối này bọn hắn cũng không thể xác định, nhưng một cú cực lớn ngưng trọng, đồng thời trong lòng bọn họ dâng lên, tập trung tất cả ánh mắt tâm thần, chăm chú nhìn xem, cũng đều làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Vô mọi người trong lúc kinh ngạc, lại một lần va chạm bắt đầu. Một quyền đánh lui Sích Tinh Tử súng hắc hổ thần sắc không thay đổi, chỉ có kia cô hung lệ chi khí càng thêm nồng đậm. Bước ra một bước, tốc độ nhanh kinh người, nháy mắt kéo vào cùng Sích Tinh Tử khoảng cách, lại là đấm ra một quyền. Vẫn là như thế một quyền, Sích Tinh Tử kinh hãi, trong tay một thanh giải tính xuất hiện, quang mang lấp lánh, đón lấy một quyền này. Súng hắc hổ trong ánh mắt nhiều một vòng cảm thấy hứng thú, lông mày nhíu lại, uy thế càng tăng thêm ba phần, không tránh không né, một quyền đệm đi lên. Oanh! Liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh tiếp tục nổ vang, kế tiếp phát sinh từng màn Để Song Vương vô số người đều cảm thấy một loại không thể tưởng tượng nổi. Xích tinh tử rơi vào hạ phong. Tuyệt đối hạ phong, hoặc là càng giống là một loại treo lên đánh. Dù là tay hắn cầm âm dương kính, thân mang thủy hỏa phong, khoát bát quái tử thụ tiên y y, nhưng vẫn là cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Không sai, chính là như thế. Súng hắc hổ biểu hiện ra ngoài lực lượng cũng không mạnh hơn hắn, nhưng loại kia phương thức chiến đấu lại là làm cho tất cả mọi người cảm thấy một loại rung động. Vô dụng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là vô cùng đơn giản một đôi nắm đấm, một bộ thân thể. Nhưng kia một chiêu một thức đều toàn vẹn thiên hành, như quần cuộn dòng lũ, không có chút nào ngừng, ép xích tinh tử không thở nổi. Nó thân thể mỗi một bộ phận, giống như đều là tuyệt thế hung khí, có thể phát huy ra quyền cước uy lực. Mỗi một lần xuất thủ, đều cơ hồ là hoàn mỹ vừa đúng, bạo ngược, hung mãnh, lại tinh diệu vô cùng. Tại kia không ngừng mà xuất thủ hạ, xích tinh tử toàn thân tất cả khuyết điểm một vừa xuất hiện, hắn tựa như là cố ý đem khuyết điểm của mình đưa đến sùng hắc hổ quyền hạ. Công kích của hắn hoàn toàn không có trình tự kết cấu, không có uy lực có thể nói, cho nên hắn nhìn qua chính là bị treo lên đánh, thậm chí như là dạy học. Giao xích tinh tử, cùng tất cả mọi người như thế nào đi chiến đấu. Mạnh, mạnh không thể tưởng tượng nổi, mạnh rung động lòng người. Song phương tất cả mọi người, nhất là Triệu Vân, Vũ Văn Thành đô bực này võ tướng, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn xem, không bỏ sót một tơ một hào. Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 534, chém giết xích tinh tử. Trong đầu tất cả đều là kia một chiều một thức, thật sâu ấn khắc ở, lấy mình lấy chi, tưởng tượng thấy mình đi ngăn cản kia kinh khủng công kích, trong lòng càng là rung động, sắc mặt hơi trắng bệnh, hoàn toàn không được. Trước đó. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới lại sẽ thấy trước mắt một trận chiến này. Chỉ có bọn hắn bực này tu hành võ nghệ, tinh thông chiến đấu chi pháp người, mới càng hiểu sùng hắc hổ bày ra, khủng bố cỡ nào. Nếu như nói xích tinh tử chiến đấu chi pháp là hài đồng, bọn hắn là thiếu niên, sùng hắc hổ chính là thần kinh bách chiến bất tử lao binh. Đây là một loại ngạnh sinh sinh có thể lấy yếu thắng mạnh, hoàn toàn không dạng đạo lý chiến đấu thần thông. Nếu như không phải lúc này tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản là không có cách tính tưởng, sẽ có người đem chiến đấu chi pháp tu hành đến bậc này gần như tại đạo tình trạng. Không sai, đây chính là một loại nói để bọn hắn toàn thân đều có chút sôi trào nói, "Vũ tộc." Tây kỷ trong đại quân, Nam Cực tiên ông vẻ mặt nghiêm túc, miệng bên trong phun ra hai chữ. Nặng nghề bầu không khí bị thoáng đánh vỡ, không ít người lúc này gật đầu. "Chư Vũ tộc, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua còn có người nào có thể có được bực này chiến đấu chi pháp, nhưng hắn rõ ràng là nhân tộc." Quảng Thanh tử Cao mày nói, "Bực này chiến đấu chi pháp cao minh, chỉ có Vũ tộc người có thể sánh được, không đúng, cho dù là định tiêm đại Vũ, giống như cũng có vẻ không bằng." Vân Trung tử có chút không thể xác định nói, trong lòng đều là kinh nghi bất định. Vũ tộc chiến thiên đấu địa, là Hồng Hoang từ xưa đến nay yêu nhất chiến đấu, nhất biết chiến đấu chủng tộc. Nhưng coi như năm đó đỉnh tiêm đại vu, lấy cùng cấp độ lực lượng, cũng tuyệt không có khả năng đem Xích Tinh Tử bước đến tình trạng như thế. Nhưng trước mắt một trận chiến không ra được, thực tế là không thể tưởng tượng. Súng hắc hổ sao có thể có thể có loại này bản lĩnh? Không sai, năm đó vũ tộc chiến đấu, chúng ta cũng nhìn qua, vũ yêu đại chiến lúc, những cái kia đỉnh tiêm đại vu tuyệt không một người có này bản lĩnh. Nam Cực Tiên ông chắc chắn nói, năm đó vũ yêu chi thời gian chiến tranh, bọn hắn tu vi kém xa hiện tại. Cho nên là thông qua nguyên thủy thi pháp nhìn. Bọn hắn xác định, đỉnh Tiêm Đại Vu tuyệt không có loại này bản lĩnh, về phần tổ vu, lấy bọn hắn ngay lúc đó tu làm căn bản nhìn không ra cái gì, tất nhiên là không cần nhiều lời. Lại thương nghị vài câu, lại cũng không có cái gì kết quả. Chỉ có không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi bát tự để hình. dung. Còn xin chư vị chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời viện thủ xích tinh tử sư huynh." Khương Tử Nha cuối cùng trầm giọng nói. Mọi người nhao nhao xác nhận, đã nhắc lên pháp lực, bao quát không nói lời gì, trong ánh mắt lại lộ ra ngưng trọng ngập đỉnh. Chỉ cần Sích Tinh Tử vừa có lạc bại thụ thương su thế, liền lập tức xuất thủ. Đảm mắt, lại là trên trăm hơi thở thời gian trôi qua, vô số người triệt để quan sát, hưởng thụ được một trận chiến đấu nói, nghệ thuật. Sích Tinh Tử thì có thể nói là khổ không thể tả, từ tu hành đến nay, đây là hắn tiến hành qua nhất là biệt khuất một trận chiến. Khắp nơi không thuận, giống như hết thể chung quanh đều tại nhằm vào hắn, mỗi một lần xuất thủ đều cực kỳ khó chịu, hắn rõ ràng, đây là súng hắc hộ gây nên. Trong lòng đồng dạng cảm thấy rung động, nếu không phải ỷ vào pháp bảo chi lực, hắn đã sớm lập bại. Bất quá bây giờ cũng chỉ là đau khổ chống đỡ lấy thôi, lạc bại là sớm muộn sự tình. Oen, mấy trăm chiêu lần nữa đảo mắt liền qua, xung hắc hổ hung lệ trong hai mắt, hiện lên một vòng thỏa mãn cùng thở dài chi ý. Bao nhiêu năm, rốt cục lại đại chiến một trận. Chỉ tiếc đối thủ cũng không thể để hắn hài lòng, không là thực lực của đối phương yếu, mà là phương thức chiến đấu vấn đề. Hắn chỉ thích cận chiến, không thích viễn chiến đối thủ. Đệ xuống những này dư thừa cảm xúc, trong hai mắt chỉ còn lại có hung lệ cùng dữ tợn. Chơi chán, đấm ra một quyền, lặng yên không một tiếng động ở giữa một cố vô cùng huyền ảo lực lượng vô hình lan tràn ra, xích tinh tử không có phát giác được, mà khi hắn phát giác được lúc, vừa mới ngăn cản song sùng hắc hổ một quyền hắn thân hình nương lại, pháp lực suy nghĩ chờ một chút tất cả mọi thứ hết thảy giống như đều đình chỉ, thời gian triệt để đứng im. một cố không lời cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, cực hạn cảm giác nguy hiểm nước vọt khắp toàn thân, kia tựa hồ là khí tức tử vong. đồng thời, song hắc hổ sắc mặt hơi trắng bệnh, giống như là tiếp nhận áp lực cực lớn, chỉ có ngắn ngủi một hơi thời gian, nhưng một hơi thời gian đã đầy đủ. một quyền hạ. Hoàn toàn bài trừ bắt quái tử thụ tiên y y, thủy hỏa phong phòng ngự. Phốc. Thời gian cấm chỉ biến mất, xích tinh tử thổ huyết, thân thể gặp trọng kích bay ngược, khí tức cực tốc hạ xuống. Súng hắc hổ không có ngừng, nhanh chóng đuổi theo. Ma Liên tại một quyền kia đánh vào xích tinh tử trên thân lúc, ngọc đỉnh thần sắc biến đổi, biến mất không thấy gì nữa, bạch khởi đồng thời như thế. Oanh. Kích liệt tiếng oanh minh, đột, bay thẳng cửu tiêu, cao khiết nặng nề cùng sát ý nghiêm nghị hai cỗ lực lượng không nhượng bộ chút nào, sẽ trời sắp xé mây. Không phải súng hắc hổ, mà là ngọc đỉnh cùng bạch khởi hai người. Chạy ra. Ngọc Đỉnh thân sắc cực kỳ hiếm thấy có chút lãnh mạc, nhìn Tiêm một lỏng phóng tới Sích Tinh Tử súng hắc hổ, hoàn toàn không tâm tư cùng Bạch Khởi dây dưa. Một trưởng hung hăng đánh ra, so với ngày đó trận chiến Tiêm mạnh hơn mấy phần. Bạch Khởi ánh mắt ngưng trọng, quả nhiên, bất quá cũng không có chút nào nhượng bộ chi ý, đến đây ngăn trở đồng thời, liền đã tập kết đại quân chi lực, một giới thân kiếm sát ý đầy trời. Vô hình, cả hai nhanh chóng giao chiến, để rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, bất quá Sích Tinh Tử lại là đã lần nữa nhận súng hắc hổ một quyền, khí tức suy yếu không đủ toàn thịnh lúc hai thành chỉ là đạt tới hắn cấp độ này cường giả cũng không dễ giết tăng thêm sùng hắc hổ lực lượng cũng không mạnh hơn hắn cho nên còn có chút sức phản kháng đem hết toàn lực cắn răng liều chết toàn quân xuất kích Khương tử nha mấy người cũng phản ứng lại nam cực tiên ông bọn người đã xuất tay Khương tử nha quyết định thật nhanh hét lớn một tiếng cũng xuất thủ thương quân một phương tiếng chống trận tiếng kèn cùng nhau vang lên sĩ si khí dâng cao toàn quân long tuân ra mà ra xích tinh tử không thể sai sót tất sát xích tinh tử hai loại khác biệt ý nghĩ trong khoảnh khắc để song vương đều lựa chọn toàn lực một trận chiến phương thiên địa này thiế anh minh thiến la giết thẳng đặng thiên tế. với ngắn ngủi mấy chiêu ngọc đỉnh đã nhỏ không thể thấy chiếm cứ một tia thừa phòng dưới sóng trừng một con xanh ngọc đại đỉnh nhẫn lớn xuất hiện lực lượng cực kỳ kinh khủng bạch khởi thì là toàn lực đem ngọc đỉnh đi lên phương bứt tới không để hắn lúng tay cái khác chiến đấu dư quang quét qua nam cực tiên ông đã xuất thủ tạm thời cứu Sích tinh tử cùng xuống hắc hồ đại chiến mà xuống hắc hồ vừa mới một chiêu kia hiện nhiên là để hắn tinh khí thần hao tổn rất lớn không có vừa rồi thần uy bị nam cực tiên ông liên tục bứt lui xích tinh tử cũng bị các sư huynh đệ bảo vệ được tâm thảm một chút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 Thương quân chúng cường giả mục đích rất rõ ràng, chính là vì chém giết bị thương thật nặng xích tính tử. Tây kỳ chúng cường giả mục đích đồng dạng minh xác, bảo hộ xích tính tử. Hơn 20 vị yếu nhất chuẩn thánh cấp độ thứ 6 cường giả trên tại chỉ là phạm vi mấy trăm dặm, chiến thành một đoàn. Không gian bên trong hết thệ tất cả, trực tiếp bị mẫn diệt trống không. Mấy chục giây về sau, liền có cường giả chịu không được, phạm vi quá nhỏ, cường giả quá nhiều, giao thủ uy lực quá lớn, đến từ bốn phương tám hướng áp lực vô cùng kinh khủng. Chỉ có thể cùng đối thủ cùng một chỗ hướng phương xa mà đi, hơn 20 vị cường giả từ từ chia tản ra tới lại làm một xe đi qua, thấy Sích Tinh tử chậm qua thở ra một hơi, thương quân chúng cường giả cũng đều bị gắt gao ngăn trở, áp lực của bọn hắn cũng đều rất lớn. Nam Cực Tiên ông đám người chiến đấu, cũng phân tán ra một chút khoảng cách, Sích Tinh tử chúng quanh trống không ra địa phương, khe hở. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo kim sắc quang mang không biết từ khi nào xuất hiện, giữa thiên địa kim hành chi khí bỗng nhiên bạo động, toàn bộ hội tụ đến hào quang màu vàng nóng kia bên trong. Phảng phất phá vỡ không gian, chớp mắt, như là mũi tên, phóng tới Sích Tinh tử. Thời khắc chú ý đến Ngọc đỉnh thần sắc biến đổi liền muốn xuất thủ, ngay cả bạch khởi toàn lực công hướng hắn, đều chỉ là một tay ngăn cản, một cái tay khác ngang nhiên chụp vào hào quang màu vàng long kia. Những người khác, thương quân chúng cường giả thì là đảo ngược toàn lực công hướng tây kỳ cường giả, ngăn chặn bọn hắn. Vô hình, phúc. Hai âm thanh đồng thời vang lên, bạch khởi một kiếm đem ngọc đỉnh chầm lui, để hắn sắc mặt tái đi. Hào quang màu vàng long kia cũng xuyên thấu ngọc đỉnh biến thành đại thủ, sau một khắc, liền trực tiếp cùng xích tinh tử chạm vào nhau, kinh người vô cùng sát phạt, phong duệ chi khí ngưng tụ thành một điểm, nháy mắt xuyên thấu xích tinh tử. Giờ khắc này giữa thiên địa giống như yên tĩnh một chút tất cả cường giả ánh mắt đều nhìn về phía nơi đó xích tinh tử thần sắc cứng đờ khí tức đã là không chút nào tổn hóa thành một chút xíu quang mang nhanh chóng tiêu tán âm dương kính bắt quái tử thụ tiên y y e. thủy hỏa phong trở pháp bảo lấp lánh mịt mở quang mang lộ ra bi ý sư đệ sư minh thập nhị kim tiên trở người thần sắc biến đổi lớn bi thương vẫn nộ chi ý lập tức bốc cháy lên xích tinh tử vẫn lạc tặc tử để mạng lại đạo đạo tiếng giống giận dữ vọt lên gắt gao chừng mắt kim quang kia biến thành cao lớn thân ảnh Áo giáp màu vàng, tay cầm một kiện có chút quái dị binh khí, toàn thân mang theo hung lệ, nặng nề khí tức. Hoàng, bay, hổ. Khương tử nha lập tức nhận ra được, cắn răng giận dữ hét. Giết! Quảng thành tử hai mắt có chút đỏ, Phiên Thiên ấn giận đánh tới hướng cùng hắn giao thủ vươn tiễn. Cái này cũng triệt để nhấc lên xích tinh tử vỡ lạc, mà kích thích cảm xúc. Giết! Tiếng hét phẫn nộ lẫn nhau chập trùng, trong lúc nhất thời, bi vẫn phía dưới, Tây kỳ chúng cường giả đúng là ngăn chặn khí thế, sĩ khí đều cực kỳ cao thượng quân chúng cường giả. Đại chiến trình độ kịch liệt, đột nhiên gia tăng hai cấp độ cơ hội là lấy mạng tương bắc hoàng phi hồ mặt không biểu tình giết xích tinh tử đúng là hắn không phải đánh lén hắn cũng khinh thường tại đối tiểu bối đánh lén đây chẳng qua là tìm được cơ hội đường đường chính chính xuất thủ không có bất kỳ che giấu nào ánh mắt quét qua trực tiếp khóa chặt một bóng người liên tục bước lui sùng hát hổ nam cực tiên ông bước dài ra thẳng hướng hai người quá khứ sùng hát hổ giống như là đã sớm biết được cưỡng ép một chiêu bước lui nam cực tiên ông sắc mặt có chút khó coi thân thể lui về phía sau dù sao bị trong mắt của hắn tiểu bối áp chế hắn tất nhiên là cảm giác mặt mũi không ánh sáng chương thứ nhất cảm ơn đã ủng hộ chương 535, bạch khởi thủ đoạn đồng quy vu tận bất quá vừa mới kia chế trụ xích tinh tử trọng thương hắn một chiều thực tế quá tiêu hao bản nguyên khiến cho hắn thực lực bây giờ trực tiếp đi hơn phân nửa còn thụ chút tổn thương mắt nhìn bị hoàng phi hổ ngăn lại nam cực Tiên Ông, hắn cũng không có xuất thủ tâm tư cùng hoàng phi hổ hoặc những người khác liên thủ đối phó những van bối này hắn về sau cũng đừng lại xuất hiện tại hùng hoàng hắn gánh không nổi người kia cũng không có có tâm tư đi đối phó những người khác đứng tại chỗ khôi phục cảm thụ được thương thế trên người có chút thở dài Cuối cùng không phải tổ vu chi thân, thậm chí ngay cả vu tộc chi thân đều không phải. Mạnh mẽ dùng kia Thiên Phú thần thông, chung quy là quá mức miễn cưỡng chút. Bất quá đó cũng là trọng thương xích tinh tử phương pháp tốt nhất, xuất kỳ bất ý, nếu không muốn giết hắn không dễ dàng như vậy. Tây Kỳ một phương quá nhiều người nhìn chằm chằm. Thấy Sung Hắc Hổ đứng tại chỗ không hề động, cũng không có ý xuất thủ. Tây Kỳ chúng cường giả mặc dù bi phẫn, nhưng cũng không có người đi chủ động tìm hắn xuất thủ, mà là chuyên tâm đối phó mình đối thủ trước mắt, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Một bên khác, chém giết trạng thái trọng thương hạ xích tinh tử, đối Hoàng Phi hổ mà nói, Không đáng kể chút nào, còn không có sông phá Ngọc đỉnh trở ngại tiêu hao lớn. Đối phó nam cực tiên ông, rất nhanh, liền đem toàn lực ứng phó nam cực tiên ông, khí thế ép xuống. So sùng hắc hổ lực lượng mạnh hơn, không yếu hơn nam cực tiên ông, thậm chí càng mạnh một kia, chỉ kém một đường liền có thể đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 8 lần. Càng kinh khủng là là kia so sùng hắc hổ còn phải cường đại hơn một chút chiến đấu chi pháp, càng thêm gần như là đạo, mỗi một cái động tác đều có cực kỳ tinh diệu huyền ảo, đều vì kia vô tận công pháp sắc bén làm thôi động. Chiến thần, khủng bố tuyệt luân chiến thần. Giống như vị chiến mã sinh Vì chiến mà chết. Chiến khí tức kia bi thế kinh khủng, ép làm cho người ta không thở nổi. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, Nam Cực Tiên ông tựa như vừa mới xích tinh tử đồng dạng, toàn diện rơi vào hạ phòng, bị treo lên đánh. Cũng nhìn một số người tâm nhức lên, bi phấn bên trong mang theo kinh hãi. Làm sao có thể? Sống hắc hổ như vậy nhân vật, có một vị cũng đã là không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể lại ra một vị so càng cường đại hơn tồn tại. Tây Kỳ một phương có cường giả nghĩ muốn đi giúp trợ Nam Cực Tiên ông, nhưng đều bị thường quân chúng cường giả thật chặt ngăn lại mặc dù bọn hắn cũng rung động tại sùng hâm hổ cường giả hoàng phi hổ càng cường đại nhưng đối bọn hắn mà nói đây chính là cực lớn chuyện tốt cũng nao nao bắt đầu liều mạng đến dây dưa kéo lại Tây kỳ chúng cường giả trên cao nhất bên trong hai cỗ lực lượng va chạm kịch liệt nhất thậm chí là chưa bao giờ có kịch liệt ngọc đỉnh thân sắc lạnh lùng trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện không ngừng chém về phía bạch hởi hiếm thấy xuất hiện sát ý từ xích tinh tử vỡ lạc hoàn toàn thân khí tức liền có chút biến bằng lẽ nhiều năm không cần chạm tiên kiếm tái hiện tại thế một thân lực lượng không còn chút nào nữa giữ lại Toàn bộ hướng Bạch khởi chuốt xuống mà đi. Bạch khởi mặt không biểu tình, trong hai mắt lại đều là ngưng trọng, cảm nhận được áp lực thực lớn. Ngọc đỉnh quả nhiên đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 9 lần, bằng vào không phải khác, mà là hắn vượt quá tưởng tượng hùng hậu căn cơ. Ngọc đỉnh nói, tuyệt không chỉ là nguyên thần nói, lục thể của hắn cũng phi thường cường hãn. Cũng chính là hắn vượt mức bình thường thân thể cường hãn, để hắn có được như vậy hùng hậu căn cơ, từ đó đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 9 lần. Nếu như không là vừa vận thừa cơ tổn thương hắn, tăng thêm lại phần một tia tâm thần nhìn về phía hoàng phi hồ bên kia, hiện tại áp lực của hắn sẽ còn rất nhiều thậm chí sớm bước ra hắn cuối cùng thủ đoạn. Về phần hiện tại, Ngọc đỉnh thế công lại mãnh, cũng chiếm cứ không được bất luận cái gì thượng phòng. Hai cố lực lượng trong nháy mắt liền va chạm không biết bao nhiêu lần, nơi trung tâm nhất, để không gian kia đều lên dị dạng tình huống, giống như sau một khắc liền muốn không phụ trọng có thể vỡ vụt. Mấy chục giây về sau, tựa hồ là ngắn ngủi phát tiết hạ lửa giận trong lòng, lại tựa hồ là nhìn thấy nam cực tiên ông có nguy hiểm. Ngọc đỉnh chậm dần thế công, càng nhiều tâm thần đầu nhập vào nơi đó, đối với Bạch Hởi, lấy phòng ngự là chính, hiển nhiên là ăn vừa rồi thua thiệt sau có cảnh giác. Bất quá nhưng vào lúc này Bạch Khởi ánh mắt quét qua toàn bộ chiến trường, người thường kia nhìn không thấy vô tận sát phạt chi khí, ngay tại tùy ý lan loạn. Đầy đủ. Một vòng hung lệ tại trong hai mắt dâng lên, toàn thân bỗng nhiên tràn ngập ra một cỗ dị dạng ba đạo. Sát khí, vô cùng vô tận, phảng phất lớn như biển sát khí. Sau một khắc, kia tràn ngập trên chiến trường, càng lúc càng nồng nặc sát phạt chi khí, sôi trào, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng hướng Bạch Khởi dũng mãnh lao tới, để khí thế của nó nhanh chóng tăng trưởng, càng ngày càng mạnh. Lập tức, chúng nhiều cường giả liền phát hiện, Ngọc đỉnh thần sắc trầm xuống, chăm chú nhìn Bạch Khởi điều động trên chiến trường sát phạt chi khí, một cỗ chấn kinh tại trong lòng dâng lên. Lần thứ nhất, hắn có không có nắm chắc đánh bại bạch khởi tâm lý. Ông thầm khôi phục sùng hắc hổ, áp chế nam cực tiên ông hoàng phi hổ cũng riêng phần mình ném đi ánh mắt, có chút kinh dị. Cái này các loại năng lực, tán thưởng, thở dài cảm xúc dâng lên, tán thưởng năng lực, thở dài nhân tộc vậy mà lại ra một vị như thế kinh diễm nhân kiệt. chắc không được như thế có tự tin ngăn lại ngọc đỉnh, cho ta chờ sáng tạo cơ hội. Hoàng phi hổ hai người lại nghĩ tới, sớm tại khai chiến trước, mục tiêu của bọn hắn liền rất xác định, duy nhất trở ngại lớn nhất chính là ngọc đỉnh. Bạch Khởi cũng hướng bọn hắn nói qua, hắn sẽ ngăn trở Ngọc Đỉnh. Lệ khí dâng lên, Hoàng Phi Hổ lạnh lùng nhìn xem Nam Cực Tiên Ông, không chơi. Với anh, Phương Thiên điệu này kim hành chi khí sôi trào, một quyền đánh lui Nam Cực Tiên Ông. Hoàng Phi Hổ toàn thân kim quang đại thịnh, vô song sắc bén khí tức bốc lên. Kia cố sát phạt khí thế bạo tăng, Sùng Hắc Hổ có thiên phú thần thông, hắn tự nhiên cũng có, mà lại hắn mới là chân chân chính chính hoàn toàn thích hợp với chiến đấu phía trên. Giờ khắc này Nam Cực Tiên Ông toàn thân mắt lạnh, cực hạn cảm giác nguy hiểm nháy mắt nước vò khắp toàn thân, liền gặp tiên đồng đậm đến cực hạn kim quang hướng hắn vọt tới, nhanh, nhanh đến mức cực hạ, tự thân còn bị một mực khóa chặt, căn bản tránh né không được. toàn thân pháp lực bản năng dốc toàn bộ lực lượng, chớm mắt đụng đụng vào nhau. với Và kim quang đại thịnh vô song sắc bén khí tức xuyên thủng hết thảy, uy lực kinh người vô cùng. giữ lẫn nhau bất quá một hơi thời gian, nam cực tiên ông thân thể bay ngược trở ra, đại lượng máu tươi phun ra, khí tức suy yếu tới trình độ nhất định. nói thì chậm, kỳ thực hết thảy đều chẳng qua là tại trong điện quang hỏa thế tôi. những người khác căn bản nhún tay không được, chỉ có thể chớm mắt nhìn xem. bao quát ngọc đỉnh bị Bạch Khởi cường thế đặt ở Hạ Phong. Không sai, điều động chiến trường sát phạt chi khí chính là hắn cuối cùng thủ đoạn, đại chiến tại tiếp tục, sát phạt chi khí liền sẽ liên tục không ngừng, đại chiến càng kịch liệt, quy mô càng lớn, sát phạt chi khí liền càng nồng đậm, Bạch Khởi cũng liền càng cường đại. Lúc này, hắn đã đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 9 lần, cường thế ngăn chặn Ngọc đỉnh. Đạo đạo kinh hô tại rất nhiều người miệng bên trong vang lên, lại là bất lực. Nam Cực Tiên ông bị thương nặng, Hoàng phi hồ hiện ra thân hình, sắc mặt có chút tái nhợt, hiện tại hao tổn cực lớn. Cùng xuống hắc hộ đồng dạng, lấy nhân tộc thân thể thôi động tiên phú thần thông, Trùng quy là quá mức miễn cưỡng, nhưng mục đích đã đạt tới. Hắn đứng tại chỗ không hề động, cũng không có đi truy sát Nam Cực Tiên Ông ý tứ. Còn không đợi Tây Kỳ một phương cường giả thở phào, xung hắc hổ động. Hướng Nam Cực Tiên Ông cực tốc mà đi, đồng thời trên thân thể đúng là bốc cháy lên rào rạt hắc diễm, loại kia hắc diễm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Phản phất là muốn thiêu đốt hết thảy, xung hắc hổ khí tức càng thêm cường đại, nhưng thân thể lại là bắt đầu trong suốt, hết thảy tất cả giống đều tại biến mất, bị kia hắc diễm thiêu đốt mất, đem đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. Chư lắc đắc không có mấy người, tất cả nhìn ra trong đó tình huống người đều có chút sững sờ, sùng hắc hổ là đang liều chết một kích, Hán điên, liền ngay cả khương tử nha, thập nhị kim tiên, bao quát nam cực tiên ông đều là sững sờ, hắn muốn đồng quy vu tận, vì cái gì? đồng dạng nghi vấn ra hiện tại trong đầu của bọn họ thương quân chiếm hết thượng phòng, sùng hắc hổ thế mà muốn liều chết một kích, đồng quy vu tận, nếu không phải sự thật đang ở trước mắt, bọn hắn tuyệt đối không thể tin được, người rất may mắn, có chút hung hán thanh âm từ sùng hắc hổ miệng bên trong phun ra, lộ ra bình tĩnh, cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ nơi một chút. Chương 536, Hoàng phi Hồ vẫn Đông. Ý mắng vua hình gọn sóng dũng nhiên xuất hiện, đang chuẩn bị toàn lực chống cự Nam Cực Tiên Ông, dừng lại. Trung quanh hết thảy tất cả toàn bộ ngưng kết, bao quát tư duy. Đồng thời, súng hắc hổ thân thể biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn hóa thành một cố rào giạt hắc diễm vây lại Nam Cực Tiên Ông. Lúc này, đông đảo ánh mắt đều đã kinh hãi không chừng, không chỉ có là Tây Kỳ chúng cường giả, còn có thương quân chúng cường giả. Chơ mắt nhìn xem, nơi đó hắc diễm thiếu đốt, hai hơi ở giữa, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Xung hắc hộ Nam Cực Tiên ông tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua ở nơi đó. Trận trận kinh hô từ chúng nhiều cường giả miệng bên trong vang lên. Bi thương, phẫn nộ, kinh hãi, không thể tin được chờ một chút, rất nhiều cường giả thậm chí cảm giác mình nhìn lầm. Xuống hắc hộ cùng Nam Cực Tiên ông đồng quy vô tận. Lại vui vừa thương xót cảm xúc từ cường giả song phương trong lòng nổi lên, trừ lắc đắc không có mấy người bên ngoài, ai cũng không nghĩ tới sự tình có thể như vậy. Thương quân chúng cường giả vui lớn hơn buồn, dù sao Sùng Hắc Hộ có thể nói là đột nhiên xuất hiện, thực lực tuy mạnh, nhưng trong lòng bọn họ địa vị cũng không nhiều cao. Càng nhiều chỉ là cảm giác không đáng, Nam Cực Tiên ông rõ ràng đều đã làm trọng thương, làm sao đến mức đồng quy vô tận. Tây Kỳ chúng cường giả tất nhiên là buồn lớn hơn vui, xích tinh tử vừa vỡ lạc, Nam Cực Tiên ông liền tiếp theo vỡ lạc, một cái sùng hắc hổ, trong mắt bọn hắn lại làm sao có thể so ra mà vượt Nam Cực Tiên ông. Hung chi so sánh với sùng hắc hổ cùng thương quân chúng cường giả tình cảm, bọn hắn cùng Nam Cực Tiên ông tình cảm không thể nghi ngờ mạnh hơn rất nhiều. Dứt. Đột nhiên, Hoàng Long chân nhân cái thứ nhất gầm thét lối ra, hai mắt đỏ lên, Nam Cực Tiên ông hai người vẫn lạc, triệt để chọc giận hắn. Vô thanh vô tức ở giữa, một loại đặc thù lực lượng thâm nhập vào trong cơ thể hắn, để trong lòng của hắn bi vẫn càng sâu, sắc ý chưa bao giờ có nồng đậm, thậm chí xuất thủ vi lực giống như đều mạnh chút. Tiếng giống giận này cũng kéo theo chúng nhiều cường giả, giết. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có một chữ này. Lên tới thập nhị kim tiên đều trong lòng tràn ngập sắc ý, xuất thủ kịch liệt hung mãnh tới cực điểm. Thương quân chúng cường giả tự nhiên không sợ hãi chút nào, cường thế ứng chiến, lúc này chiếm thượng phong là bọn hắn, không có danh tiếng gì, đột nhiên ngoi đầu lên sùng hắc hổ, một mạng đổi lấy uy danh hiển hách nam cực tiên ống xích tinh tử hai mệnh, dù là cũng không nên nói, nhưng đích sắc vô cùng đáng giá. Suông hắc hổ chết, cũng hoàn toàn kéo theo sát ý của bọn hắn. Song phương tiếng sát phạt càng thêm kịch liệt, còn lộ ra vô tận bi ý. Đỗng nhiên, Khương Tử Nha một cái giật mình, tỉnh ngộ lại. Cưỡng chế lấy lửa giận bi thương, một bên ứng đối lấy lý tịnh. một bên phóng nhãn nhìn về phía toàn bộ chiến trường. Nương tựa theo bi phẫn, Tây Kỳ chúng cường giả cục diện bên trên, một chút cũng không kém cỏi thương quân chúng cường giả. Nhưng một lúc sau đâu, bọn hắn thiếu thế, nhưng là nam cực tiên ông cùng xích tính tử Hai vị này thực lực xếp hạng trước mấy trụ cột, ngăn cản thương quân chúng cường giả chủ lực. Bọn hắn vẫn lạc. Khương Tử Nha toàn thân lạnh lẽo, một cô cực kỳ dự cảm không tốt dâng lên. Nghĩ biện pháp, không thể còn như vậy đánh xuống. Trong hai mắt một vòng khủng hoảng hiện lên, liền bắt đầu khuyên bảo mình muốn tỉnh táo lại, nghĩ ứng đối chi pháp. Nhưng nhìn lấy hiện trường cục diện, các sư huynh đệ đồng môn thế như hổ điên, dường như quyết chiến đến cùng dáng vẻ, khi thế, trong lòng của hắn vô kế khả thi. Hoàng Phi hổ đứng tại chỗ không có ý xuất thủ, cùng vừa rồi sừng hắc hổ đầm dạng, cũng không có người hướng hắn xuất thủ. Không phải là không muốn mà là có thực lực đối nó xuất thủ đều bị một mực ngăn lại những người khác có cơ hội cũng không dám xuất thủ dù là lúc này hoàng phi hổ rõ ràng tiêu hao quá lớn cũng rõ ràng chính mình xuất thủ đây chẳng qua là đang tự tìm đường chết thôi hoàng phi hổ không tiếp tục âm thầm khôi phục nhìn xung hắc hổ cùng nam cực tiên ông đồng quy vu tận địa phương nhất nhân chạm giết một người lão lục thân này đã vỡ lạc ta cái này thân cũng nên vỡ lạc ánh mắt lại liếc nhìn một vòng chọn đối thủ dù là không hiển lộ ra bản thân thân phận thật sự nhưng có thể giết hắn người cũng tuyệt không thể là hắn không để vào mắt liên tục liếc nhìn hai vòng lại đưa ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời kia mặt lạnh lấy bị bạch khởi áp chế ngọc đỉnh một chút do dự liền quyết định ở đây tây kỳ chúng cường giả duy nhất có thể bị hắn thấy vừa mắt cũng chỉ có ngọc đỉnh thôi liền lại vì hoàng gia lập một công chú ý nhất định toàn thân đúng là bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng giống sùng hắc hổ vừa mới đồng dạng thiếu đốt lên mình hết thảy đổi lấy lực lượng cường đại hơn trung thiên khí thế lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt cái này xem xét lại là có chút sướng sớm mắt tránh ra hoàng phi hổ không có để ý ánh mắt của những người khác nhìn bạch khởi một tiếng quát khẽ Tự thân hướng Ngọc đỉnh phóng đi, hắn tự nhiên không sẽ cùng Bạch Khởi cộng đồng liên thủ đối phó Ngọc đỉnh. Bạch Khởi mặt không biểu tình, như hắn nguyện, một kiếm chạm lui Ngọc đỉnh về sau, lui về phía sau. Ngọc đỉnh thân sắc không thay đổi, đồng dạng ngưng trọng đến cực điểm, lộ ra bi phẫn, vội vàng điều tức hạ, toàn lực ứng đối Hoàng Phi hổ một cái này. Con tốt, chẳng biết tại sao, Hoàng Phi hổ tốc độ cũng không nhanh, giống như là cố ý chờ cho hắn ra điều tức, sử xuất toàn lực ứng đối thời gian. Một cú cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, một cái này, Tuyệt Không Hạ cùng hắn lúc toàn thịnh. Một con xanh ngọc đại đỉnh xuất hiện, đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Nặng nghề như đại địa khí tức tràn ngập, ngạnh kháng hoàng phi hổ cái này đồng quy vu tận một kích. Vô hình, chưa bao giờ có tiếng vang kinh thiên động địa, kim sắc quang mang lấp lánh như là mặt trời, trướng mắt bức người. Nhưng chúng nhiều cường giả không có một cái rời đi chỗ khác ánh mắt, chăm chú nhìn xem, các loại cảm xúc hạ giống nhau chính là không hiểu, lại là đồng quy vu tận. Hoàng phi hổ cũng điên, trọn vẹn mấy tức thời gian, kim quang tán đi, kia xanh ngọc đại đỉnh quang mang chưa bao giờ có ảm đạm, run dậy không thôi, ngọc đỉnh sắc mặt cũng trắng gần như trong suốt, hoàng phi hổ thì là tan thành mây khói, không chút nào tồn. Ngọc Đình mắt sáng như đuốc nhìn Khương Tử Nha, không nói một lời. Khương Tử Nha lại là minh bạch. Lùi. Không thể lại tiếp tục đánh xuống. Vừa vặn, Hoàng phi Hổ Đồng Quy vu tận cách làm, cũng đem tâm tình của tất cả mọi người từ trong bi phấn kéo lại, chính là thời cơ tốt. Về phần thương quân sẽ sẽ không đồng ý, bất kể như thế nào, tiếp tục, Tây Kỳ sẽ bị bại thảm hại hơn. Bây giờ thu binh. Không còn bận tâm đông đảo, để ép bi phấn một tiếng quát khẽ, bừng tỉnh chúng nhiều cường giả. Tây Kỳ đại doanh lập tức vang lên bây giờ thanh âm. Quân lệnh như núi, mặc dù Tây Kỳ chúng cường giả không muốn, nhưng cũng bắt đầu vì rút lui làm chuẩn bị. bất quá thương quân đương nhiên là không muốn. giết. Nổi giận tiếng la giết lẫn nhau chập trùng. hoàng phi hổ nhưng khác biệt tại sùng hắc hổ địa vị của hắn rất cao, cùng hắn có chỗ giao tình người cũng không phải số ít. dù không hiểu hành vi của hắn, nhưng hắn chết rồi. cái này đủ để càng thêm kích thích tâm tình của bọn hắn. giết. vô luận từ phương diện nào đến xem, bọn hắn đều tuyệt sẽ không tùy ý tây kỳ rút lui. thảm liệt chém giết tiếp tục tiến hành, chỉ là song phương mục đích biến. tây kỳ là ôm rút lui mục đích, thương quân thì là ôm giết địch mục đích. Mỗi giờ mỗi khắc đều có đại lượng người phấn thân tuy sương, máu chạy thành sông, thi hải như núi. Trong lúc bất chi bất giác, song phương rất nhiều người liền đã có chút dứt điên. Tây Kỳ một phương cũng mặc kệ rút lui, lấy mạng đổi mạng lối đánh liều mạng. Thương Quân một phương lại càng không cần phải nói. Không bao lâu, Thương Quân liền chiếm cứ thượng phòng, nhất là cường giả hàng ngũ. Nam Cực Tiên ông hai người vẫn lạc, đối Tây Kỳ một phương ảnh hưởng thực tế quá lớn, để bọn hắn tại cường giả so sánh bên trên, lập tức rơi vào hạ phong. Ma Hoàng Phi hổ hai người vẫn lạc, lại đối Thương Quân thực lực không có cái gì trở ngại. Nhìn như đồng dạng vẫn lạc hai vị cường giả, Hoàng phi hổ hai người thật giống như còn mạnh chút, nhưng đối lúc này chiến trường ảnh hưởng lại là hoàn toàn khác biệt. Bạch Khởi cùng Ngọc Đỉnh chiến đấu tại tiếp tục, trên chiến trường, nhưng không có cái gì thắng mà không võ. Không cho Ngọc Đỉnh khôi phục thời gian, mượn dùng kia liên tục không ngừng chiến trường sát phạt chi khí, Bạch Khởi thực lực chi khủng bố, hồn nguyên phía dưới, tuyệt không sợ bất luận cái gì tồn tại. Toàn lực công kích tới luân phiên thụ thương Ngọc Đỉnh, nhất là Hoàng phi hổ một cái kia, chân chính làm bị thương hắn, hay là trọng thương. Lúc này lại đối mặt Bạch Khởi, cơ hồ không có phản công chi lực, nhất mọi phòng ngự nhưng cũng chỉ là đau khổ chao trống thương thế tại từng chút từng chút không ngừng làm sâu sắc. Giết. Bạch Khởi trong hai mắt cũng thêm ra trận trận lệ khí, thương quân cùng Tây Kỳ rằng coi đã lâu, đây là tốt nhất phá cục cơ hội. Hắn muốn một trận chiến đánh cho tàn phế chi này Tây Kỳ đại quân. Xiển giáo 14 vị đệ tử, vẫn lạc hai vị nhưng còn thiếu nhiều lắm. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 537, chiến hậu kết quả. Phong vân tiêu tán, thiên địa biến sắc. Một trận chiến này, từ ngày 22 tháng 11 chém giết đến ngày 24 tháng 11. Tiếng chém giết dần dần biến mất. Phiến thiên địa này, chưa từng so náo nhiệt, biến thành vô cùng điều hựu tịch liêu. Không có gió, ngay cả linh khí đều gần như không có, nút ngạt bầu không khí ngột ngạt, đem nơi này biến so địa ngục càng thêm hung ác. Quá nhiều người vẫn lạc tại nơi này, cũng quá nhiều cường giả trôn thân nơi đây. Từ chuẩn thánh cao đẳng cấp độ cho tới phổ thông thiên tiên, ngạnh sinh sinh đem nơi này biến thành một cái thế gian đại hùng chi địa. Nguyên bản song phương doanh địa, cũng di chuyển đến nó chỗ, hướng kỳ thành phương hướng tới gần hơn trăm vạn dặm. Mà một trận chiến này tình huống, từ lâu bay vọt vô số hư không, gây nên một trận lại một trận sóng gió. Thiên hạ phải sợ hãi. Ngày 25 tháng 11, Mễ Thương quân doanh địa. Nguyên bản 100 triệu đại quân, biến thành gần 8000 vạn tạ hữu, tổn thất 1 phần 3, mà lại cơ hồ mỗi người đều tràn ngập một cố mọi mệt chi ý. Bất quá xi si khí ngược lại là cao, là loại kia đại thắng về sau huy thế. Trung ương đại tướng, Bạch Khởi ngồi tại soái vị bên trên, giống như thường ngày, nhìn không ra cái gì dị dị tới. Phía dưới, hơn 10 người riêng phần mình an tọa, hơn phân nửa người khí tức đều có chút bất ổn, giống như là bị thương. Nhưng cùng hơn 80 triệu lớn quân tướng sĩ si đồng dạng, sĩ si khí dâng cao. Chỉ là hưng phấn chi ý đều không nhiều lắm, cho dù là bọn họ vừa mới kinh lịch một trận trước nay chưa từng có đại thắng, chiến quả viễn siêu bên trên một trận chiến, cũng thực tế không hưng phấn nổi. Xem bọn hắn ở đây hơn phân nửa người đều bị thương, liền biết trận chiến kia kết quả đến cỡ nào thảm liệt. Hơn một thước đại quân tổn thất khoảng 1/3, đại la kim tiên hơn 2 và vị, chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ 18 vị, chuẩn thánh trung đẳng cấp độ 5 vị, còn có hoàng phi hổ, xung hầu hổ 2 vị chuẩn thánh cao đẳng cấp độ cùng dạ. Đây chính là thương quân tổn thất, tự lập nước đến nay lớn nhất tổn thương. Nếu như không phải bọn hắn tiêu diệt quân địch viễn siêu tổn thất của bọn họ, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt triều đình bên kia. Mà nhất để bọn hắn vui mừng, cũng không phải bọn hắn tiêu diệt bao nhiêu địch nhân, mà là bọn hắn những người này, bao quát hơn 80 triệu trong đại quân, có rất nhiều đều có đột phá dấu hiệu. Không bao lâu nữa, rất nhiều người thực lực đều sẽ có đột phá, đền bù những cái kia tổn thất, dùng chất lượng đền bù số lượng. Vẫn là câu nói kia, bạch khởi bọn người rất rõ ràng, bọn hắn đối phó tam giáo đệ tử mục đích lớn nhất một trong, chính là vì để bọn hắn mạnh lên. Trong doanh trưởng Đợi chúng tướng từng cái bẩm báo hoàn tất về sau, bạch khởi hơi có chút khẳng khẳng kiên nghị thanh âm nói, trận chiến này tất cả tình huống, bản xoáy sẽ bẩm báo cùng bệ hạ, vì tất cả người thành công. Bất quá trước đó, chúng ta tuyệt không thể cho Tây Kỳ cơ hội thở dốc. truyền bản xoáy mệnh lệnh, chỉnh đốn 2 ngày, 2 ngày sau chưa kẻ thụ thường, theo bản xoáy công phạt Tây Kỳ.